Chương 409, Minh Quang Kiếm. Chương 409, Minh Quang Kiếm, thần khí. Tâm Theo ta động một ngụm hô lên 500 triệu kim tệ giá cả, đem tất cả đều kinh sợ rồi. Mặc dù mọi người đều muốn thần khí, nhưng là 500 triệu kim tệ giá cả, cũng quá cao đi. Dù sao đây vẫn chỉ là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, cũng không phải là thành phẩm thần khí, cuối cùng có thể hay không chữa trị thành hoàn chỉnh thần khí, cũng không thể cam đoan. Lại nói, mặc dù mọi người suy đoán, cái này rỉ xét cây gậy, tám thành là một thanh hình kiếm vũ khí, nhưng là không nhất định, chính là ma kiếm sĩ dùng a, cần phải liệu mạng như vậy sao? Đại gia hô đến 300 triệu kim tệ thời điểm, cũng còn có chút do dự, chỗ nào nghĩ ra được, tâm theo ta động trực tiếp đều giá 500 triệu kim tệ. Thật là quá độc ác, không cho những người khác đường sống a mặc dù nói công hội bên trong đại lao bên trong, kẻ có tiền thật sự là không ít, nhưng là kẻ có tiền ở giữa so sánh, trên lệch cũng là lớn vô cùng. Nếu như là chỉ phí mấy triệu kim tệ, đại gia đoán chừng con mắt cũng sẽ không nháy một lần. Nếu như phải tốn hơn vài chục triệu lời nói, khả năng tại suy nghĩ sau khi, cũng có thể tùy tiện làm quyết định. Nhưng khi giá cả hơn trăm triệu về sau, liền không thể lại tùy ý như vậy. Dù sao bọn hắn coi như có tiền nữa Thế nhưng là hơn trăm triệu kim tệ, cũng không phải một cái con số nhỏ. Tăng giá thời điểm, tất cả mọi người là thận trọng chậm rãi thêm, kết quả tâm theo ta động, một lần liền đem giá cả thêm đến 500 triệu kim tệ. Vậy còn chơi cái quặp lông? Những người khác lắc đầu từ bỏ, thần khí tuy tốt, nhưng là 500 triệu kim tệ cũng quá quý giá đi. Tại tâm theo ta động kêu lên giá cả về sau, không còn có người đi theo tăng giá. Phong Vân nhất đao cười híp mắt nói: "500 triệu kim tệ lần thứ nhất, còn có tăng giá huynh đệ không? 500 triệu kim tệ lần thứ hai, các huynh đệ, cơ hội đang ở trước mắt, bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, lần sau khả năng liền phải chờ sang năm." Mẹ nó, ngươi còn gọi cái quặp lông đều đập tới 500 triệu kim tệ, còn có ai dám cùng à? Nhìn thấy Phong Vân Nhất Đao đem cây gậy giá cả, sao đến 500 triệu kim tệ về sau, lại còn không hài lòng? Còn muốn để bọn hắn tăng giá, quả thực chính là quá phận à, tâm đen cũng phải có cái danh giới cuối cùng đi đây không phải bắt lấy mấy con dê, liền muốn dùng sức làm thì sao? Đối với công hội các đại lao về đối, Phong Vân Nhất Đao hoàn toàn không để trong lòng. Kiếm tiền là được, vì kiếm tiền, làm chút ít thủ đoạn không chế dễ ư? Mặc dù hắn cũng không phải cái thiếu tiền chủ, nhưng là có thể quá nhiều làm ít tiền luôn luôn tốt nha. Lại nói Dù sao công hội bên trong Đại lão, từng cái đều là lớn dây béo, đợi cơ hội không dùng sức làm thịt một đợt. Hắn đều cảm thấy có lỗi với mình, liên tục xác nhận không có người tăng giá nữa sau. Phong Vân nhất đao đem dị xét cây gậy, giao dịch cho Tâm Theo Ta động đến như kia 500 triệu kim tệ, Tâm Theo Ta động đương nhiên không có khả năng, tại chỗ liền có thể chuyển cho hắn. Ai mẹ nó không có việc gì, sẽ hối đoái như thế nhiều kim tệ, đặt ở trên thân a, chỉ có thể chờ đợi Tâm Theo Ta động, chờ chút về Dương Dương thành, đi thế rồi mới nơi giao dịch hối đoái kim tệ về sau. Mới có thể đem kim tệ giao dịch cho Phong Vân nhất đao đem hai cái trọng yếu nhất vật phẩm phân phối xong sau còn dư lại ba cái màu đỏ trang bị cùng một cái màu đỏ vật liệu cũng không có cái gì đáng giá chú ý rồi phong vân thiên hạ đem vật phẩm dựa theo tổn thương xếp hạng theo thứ tự phân phối hoàn tất vật phẩm phân phối kết thúc liền đến phiên bọn hắn những này phân phối đến vật phẩm người phát hồng bao rồi dựa theo quy củ cũ lấy vật phẩm giá cả 10% cho toàn thể tham dự bột chiến công hội thành viên phát hồng bao trương sơn trung cực sách kỹ năng là chính hắn tại dùng cũng không tính bán đi vậy cũng chỉ có thể tính ra giá tiền trung cực sách kỹ năng tương đối thần khí nhiệm vụ phẩm tới nói trở ra cũng không tính ít, mà lại cũng có qua giao dịch ghi chép liền ấn trước đó giao dịch giá cả định giá một thứ kim tệ. Như vậy, Trương Sơn liền phải phát ra 10 triệu kim tệ hồng bao 10 triệu kim tệ, mặc dù cũng là một rất lớn số lượng. Bất quá Trương Sơn hiện tại, nói thế nào cũng là người có tiền, không kém như thế điểm. Hắn nhanh chóng đem hồng bao phát đến công hội kênh bên trên, mặc dù nói không phải tất cả công hội thành viên đều tham dự đánh bộ hành động. Nhưng là dưới loại tình huống này, đại gia đồng dạng đều là ngầm thừa nhận, phát cho sở hữu công hội thành viên. Không cần thiết đi so đo như thế nhiều, nếu là còn phải thống kê những cái kia công hội thành viên tham dự một chiến, những cái kia cũng có tham dự đây không phải là rất tốn sức a. Lớn mấy vạn người chen lẫn trong một đợt, không phải rất tốt thống kê am mà lại so đo quá nhiều lời nói, có vẻ hơi tiểu gia khi đối với những cái kia không có tham dự bọn chứng người, coi như là cho bọn hắn phát phúc lợi rồi. Trương Sơn đoạt bản thân hồng bao, thế mà chỉ cướp được một cái kim tệ, vận khí này quả thật rồi. Bất quá cũng không cái gọi là, với hắn mà nói, đoạt hồng bao chẳng qua là đồ cái thú vui. Trương Sơn phát xong hồng bao về sau, liền đến phiên Phong Vân Nhất Đao rồi. Hắn phân đến thế vậy, thế nhưng là bán ra 500 triệu kim tệ, được phát 50 triệu kim tệ hồng bao. Kiếm được đồng tiền lớn Phong Vân Nhất Đao, cũng không còn so sánh, sảng khoái đem hồng bao phát ra. Trương Sơn tiện tay một đoạn, lần này cũng không tệ lắm, cướp được 100 kim tệ. Tàn đi đi, đều tự tìm địa phương cày quái đi. Đem rơi xuống vật phẩm toàn bộ phân phối xong sau, đại gia ai đi đường đấy, nên cày quái cày quái, nên đi tìm vận may tìm ma tộc thành trì, liền đi tìm ma tộc thành trì. Trương Sơn một lần nữa đem lúc đầu bốn cái tiểu đồng bọn kéo vào đội ngũ, tạo thành năm người cày quái tiểu đội. Bất quá, bọn hắn trong đội ngũ mặc dù là năm người, nhưng là tâm theo ta động lúc này nhưng không có thời gian cày quái. Hắn phải đi tìm NLR, đem món kia dị sét cây gậy chữa trị thành thần khí. Mặc cho vụ độ khó tới nói dị xét cây gậy phát động thần khí nhiệm vụ cũng không tính quá khó dù sao tại vật phẩm trong miêu tả đã gợi ý muốn tìm cao nhân giải đáp đến như dạng gì nở tơ cờ tài năng coi là cao nhân cái này cũng tốt xử lý tìm thần tượng là được hiện tại cũng không giống như vừa mới bắt đầu thời điểm những cái tiêu cao cấp nở tơ cờ một cái đều tìm không được hiện tại chỉ ít có hai cái thần tượng là cố định vị trí các người chơi chỉ cần chạy tới liền có thể tìm được một là giúp trương sơn chữa trị chức nhận an kỳ sinh một là cho phong vân nhất đao cùng tiểu thư ký chữa trị thần khí âu tử tâm theo ta động chỉ cần mang theo cây gậy đi thành đông đô tìm âu tử là được. Hẳn là liền có thể phát động chữa trị thần khí nhiệm vụ đến như chữa trị thần khí nhiệm vụ. Muốn làm sao dày vỏ, vậy phải xem Âu Tử Tâm tỉnh rồi. Bất quá những này đều không trọng yếu, ít nhất là có rơi. Dù sao cũng so những cái kia không nghĩ ra nhiệm vụ phẩm phải tốt hơn nhiều. Tâm theo ta động động đầu về thành đi. Bốn người bọn họ tại gờ gì đồng hoang, tùy tiện tìm một cái quái vật dày đặc địa phương cày quái. Mặc dù nói toàn công hội gần 10 vạn người đều ở nơi này cày quái, nhưng là gờ gì đồng hoang địa đồ cũng đủ lớn, gần mười vạn người một đợt cày quái cũng không lộ ra trên trước. Bốn người một đợt cày quái, Phong Vân nhất đao đặc ý nói. Nếu là thường thường có giống mà nợ, dạng này đột đánh, vậy cũng tốt nha. Phong Vân Nhất Đao hôm nay đặc biệt vui vẻ, đem thần khí nhiệm vụ phẩm bán cho Tâm Theo Ta Động, bán đến 500 triệu kim tệ. Cái này một tay lấy hắn ở nơi này trong trò chơi, tất cả đồ nhập đều kiếm lại, hơn nữa còn có rất lớn có dư. Mặc dù Trương Sơn vậy lấy được một bản trung cực sách kỹ năng, nhưng là liền giá trị tới nói. Hôm nay lần này một chiến, Phong Vân Nhất Đao mới là người được lợi lớn nhất, hắn có thể không vui vẻ ai nhưng mà, hắn vui vẻ lời nói, người khác cũng không vui vẻ. Tiểu Yêu Tinh nhìn thấy Phong Vân Nhất Đao đã trí, trở về đối hắn nói, coi như mỗi ngày có đột đánh. Ngươi vậy không có khả năng, lại có dạng này vận cứ chó. Làm sao nói đâu, người anh em ta là dựa vào vận khí kiếm cơ người a, ta dựa vào chính là thực lực. Chính ngươi điểm kia thực lực, nếu không phải cái ông ca, vừa vận cần sách kỹ năng lời nói, nào có ngươi chuyện gì a? Thực lực của ta thế nào rồi? Chẳng lẽ thực lực của ta không mạnh sao? Thần khí rơi búa chém ra, có mấy người có thể chống đỡ được. Phong Vân nhất dao không nói thần khí còn tốt, nói chuyện thần khí, tiểu yêu tinh liền buồn bực. Bọn hắn năm người tiểu đội, nô lão bản cũng không cần nói. Dù sao hắn chỉ là phụ trợ, đối thần khí nhu cầu cũng không phải là rất cấp bách. Khác ba người đều đã lấy được thần khí, hoặc là ngay tại làm thần khí, chỉ có nàng không có thứ gì cũng rất tổn thương. Buôn bực tiểu yêu tinh vừa cũ sự nhắc lại, nói với Trương Sơn, "Cái ống ca, giúp ta soát một cái thần khí nhiệm vụ phẩm ra tới, ta xuất tiền mua." "Ta đi đâu cho ngươi soát đi a, ta còn muốn muốn thần khí đâu?" Trương Sơn hết ý kiến, hắn lại không phải thần tượng, sẽ tự mình tạo thần khí, đi đâu cho nàng làm thần khí nhiệm vụ phẩm đi. Cái đồ chơi này có bao nhiêu thua tốt, không biết sao. Nếu không, tâm theo ta động có thể vì một cái thần khí nhiệm vụ phẩm tiêu tốn 500 triệu kim tệ. "Ừ, ta mặc kệ, nếu là lần sau lại tuôn ra thần khí" nhất định phải là ta dùng. Trương Sơn không muốn trả lời, đây không phải cố tình gây sự sao? Ai biết lúc nào mới có thể lần nữa tuân gia thần khí nhiệm vụ phẩm. đến như nói tuân gia nghề nghiệp gì dùng, vậy thì càng là tùy duyên. Việc này Trương Sơn nói không tính, á. Trương Sơn không muốn nói chuyện, chỉ có thể yên lặng tẩy quay đến buổi tối thời điểm. Tâm theo ta động cuối cùng đem thần khí nhiệm vụ giải quyết, đem gì xét cây gậy chữa trị thành thần khí đại gia suy đoán là chính xác. món kia gì xét cây gậy, đúng là ma kiếm sĩ dùng trường kiếm. Tâm theo ta động trực tiếp đi đông đô tìm tới thần tượng lâu tử, liền phát động thần khí nhiệm vụ đằng sau chính là Trường Sơn bọn hắn trước đó trải qua một dạng các loại chạy một chút chạy, các loại mua mua mua đây là hiện tại tâm theo ta động, bởi vì nhân tộc anh hùng danh hiệu nguyên nhân có thể tại thành đông đô sử dụng tuấn gì, nếu không hắn coi như chạy đến ngày mai, vậy chạy không xong thần khí nhiệm vụ đương nhiên, các loại mua mua mua cũng là muốn tiêu tiền, trương sơn cũng không còn hỏi hắn bỏ ra bao nhiêu tiền, không cần thiết hỏi quang thần khí nhiệm vụ phẩm, tâm theo ta động liền bỏ ra 500 triệu kim tệ, nhiệm vụ bên trong hoa chút tiền nhỏ kia tính là gì, tâm theo ta động đem thần khí thuộc tính phát đến công hội kinh về sau, trở về đến gờ gì đồng hoang tiếp tục cùng bọn hắn một đợt cày quái, trương sơn kiểm tra một hồi thần khí thuộc tính. Minh Quang Kiếm, thần khí, lực công kích vật lý 6000, 6000, lực lượng 600. Trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt vì cấp 40, thần khí sẽ theo tở lệ ở lễ và tăng lên mà từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Nghệ nghiệp yêu cầu, ma kiếm sĩ nghề nghiệp, bền bỉ, vĩnh viễn không mỏi mòn, khóa lại tở lệ ở tâm theo ta động, không thể rơi xuống đặc hiệu 1, cường công, lực công kích vật lý tăng lên 10 đặc hiệu 2, đâm mù, thần khí công kích lúc tự mang cường quang, có nhất định tỷ lệ đem mục tiêu đem ngủ. Bị đâm mù mục tiêu, không thể công kích, không thể di động, tiếp tục thời gian là Tăng trọng kình, đối cùng một mục tiêu công kích lúc, lực công kích sẽ xuất hiện địa ra hiệu quả. Lần công kích thứ 2 sẽ để cao 10% lực công kích, lần công kích thứ 3 tăng lên 20% lực công kích, tối cao gia tăng 20% lực công kích đặc hiệu 4, thần thánh một kích, công kích lúc lại phát động thần thánh một kích hiệu quả, không nhìn mục tiêu phòng ngự, tạo thành gấp 10 tổn thương. Nhìn qua Minh Quang kiếm thuộc tính cùng đặc hiệu về sau, Trương Sơn phát hiện, giống như là hắn thủ pháo, đặc hiệu là kém nhất. Làm sao luôn cảm giác người khác thần khí đặc hiệu đều so chính hắn muốn tốt đâu. Thanh này Minh Quang kiếm, chợt nhìn là không có cái gì đặc điểm, đột xuất một cái phát ra chớ nhãn. Bình thường tay quái thời điểm tác dụng cũng không rõ ràng, nhưng là đánh một thời điểm, thanh này Minh Quang kiếm liền như phê rồi năm đâm mũ tỷ lệ bổ sung điệp ra 20% lực công kích. Thế nhưng là nói là phi thường mãnh, thanh này thần khí đặc hiệu giống như cùng Phong Vân Nhất Đao lưới búa vừa vặn tương phản. Phong Vân Nhất Đao thần khí lưới búa đột nhiên bảy soát quần công, mà Minh Quang kiếm thì là đối đơn nhất mục tiêu hiệu quả tốt đến như nói cho cùng cái nào kiện thần khí càng tốt hơn thật đúng là biện không ra cái nguyên cớ tới đương nhiên. Nếu như nhất định phải trương sơn tới nói lời nói, hắn sẽ cảm thấy vẫn là Phong Vân Nhất Đao lưới búa càng dùng tốt hơn bởi vì cầy quái mới là chủ lưu a mặc kệ chơi game mục đích là vì cái gì mỗi một cái player, hắn trong trò chơi làm nhiều nhất sự tình chính là cầy quái một thanh cầy quái dùng tốt vũ khí trang bị đương nhiên là chân thật nhất minh quang kiếm các phương diện mặc dù đều không kém nhưng là không có đối cầy quái phương diện làm ra đặc biệt tăng cường đương nhiên tâm theo ta động làm ma kiếm sĩ nghề nghiệp hắn cũng không cần cùng loại bắn tung tóe loại này đặc hiệu hắn tự thân quần công kích kỹ năng đủ nhiều hoàn toàn có thể liên tục phóng ra quần công kỹ năng hắn nuôi thần khí yêu cầu càng nhiều hơn chính là gia tăng lực công kích chỉ cần lực công kích thêm được đủ nhiều là được Từ hướng này tới nói lời nói, thanh này Minh Quang kiếm vẫn là rất thích hợp hắn. Trong trò chơi thứ 5 kiện thần khí xuất thế, tất cả mọi người chết lặng, không còn có phía trước mấy lần xúc động như vậy. Nhưng là nhà dãnh là không tránh khỏi. Trên thế giới, ta đã muốn hỏi, Phong Vân công hội đem thần khí tất cả đều nhận đầu sao? Tình huống như thế nào? Lại có tân thần khí xuất thế sao? Vãi lượ, ma kiếm sĩ vũ khí vậy đi ra. Mẹ nó, trò chơi này có hay không khiếu nại con đường a, ta muốn khiếu nại. Ngươi nghĩ khiếu nại cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì người khác, không có nói cho ngươi biết, muốn làm sao làm thần khí sao? Phong Vân công hội người tốt quá phận a, len lén đem thần khí lũng đoạn. Tổng cộng mới 5 kiện thần khí, độc quyền cái quặp lông. Thảo, nói thoải mái như vậy, cái gì gọi là mới 5 kiện thần khí? Có bản lĩnh ngươi làm ra một cái thần khí tới. Chớ quấy rầy nhau nào, ta muốn phái người đi Phong Vân công hội nội ứng, sớm tối đem bọn hắn làm thần khí bí mật cho móc ra. Yên tâm đi, ngươi có thể nghĩ có được, người khác khẳng định đã sớm tại làm còn có hiệu quả hay không, vậy cũng không biết rồi. Đoán chừng cũng không phải tất cả Phong Vân công hội thành viên đều biết cái này bí mật a. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này, Tự mình tìm tòi à, lúc trước Bồ Tát sáu đồng có thể tìm được làm thần khí biện pháp, các ngươi vì cái gì không được? Thảo, ngươi đi ngươi tới. Tàn đi đi, thần khí cao đoan như vậy đồ vật, cùng bọn ta phạm nhân vô duyên. Coi như biết rõ bí mật lại có thể thế nào, biết rõ làm sao làm, ngươi liền có thể làm đến thần khí sao? Cũng đúng, có chuyện tốt gì, khẳng định cũng là đốt tiền đại lao đi đầu, không có chúng ta chuyện gì. Trương Sơn một bên cày quái, một bên nhìn kênh thế giới. Thần khí bí mật không bảo vệ được quá lâu, liên quan tới cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý đặc biệt là trải nghiệm lần này bộ chiến chi về sau. Lần này rơi xuống vật phẩm, bởi vì tham dự quá nhiều người, cho nên phong vân thiên hạ là biểu hiện ra tại công hội kênh. Người khác rất dễ dàng, liền có thể suy đoán ra dị xét cây gậy, là tâm theo ta động làm ra thần khí mâu chốt. Những người khác chỉ cần có cùng loại vật phẩm, đoán chừng cũng sẽ đi nếm thử đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có nhân thủ bên trên, tồn lấy có thần khí nhẹ vụ phẩm. Loại này đồ vật rất khó tôn ra đến, nhưng là muốn nói trừ bọn họ ra cái này nằm kiện bên ngoài, liền một cái cũng không có. Cái kia cũng không có khả năng. Dù sao trong trò chơi tợ lệ ớ số lượng rất nhiều, luôn có vận khí cứt chó tốt người, nói không chừng đã sớm soát đến qua tương tự đồ vật. Bởi vì không hiểu rõ công dụng, một mực ném ở nhà kho hít bụi cũng là có khả năng. Nhưng là số lượng khẳng định cũng sẽ không quá nhiều, Trương Sơn đoán chừng, coi như cái khác tợ lệ ớ trên tay, còn có thần khí nhiệm vụ phẩm, cũng sẽ không quá nhiều, nhiều nhất không cao hơn 2 3 kiện. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không một mực tại phòng đấu giá bên trên, rốt cuộc mua không được. Bởi vì ra số lượng thực tế quá ít, trên tay người khác cũng không có, đương nhiên sẽ không được bán rồi. Chương 410, được phòng một tay. Chương 410 được phòng một tay. Trương Sơn không muốn xoắn suýt tại, như thế nào làm thần khí cái này bí mật, muốn làm sao bảo vệ được? Hắn cảm thấy hiện tại đã cái gì cần thiết. Trò chơi đã mở ra lâu như vậy, coi như bọn hắn cái gì cũng không nói, đoán chừng người khác cũng mau muốn sở tạo ra môn đạo tới. Lại nói, thần khí nhiệm vụ phẩm tuân gia tỷ lệ nhỏ như vậy, đây không phải bọn hắn giữ bí mật liền có thể giải quyết vấn đề. Bọn hắn lại giữ bí mật cũng không còn cái gì dùng à, căn bản là không có địa phương có thể mua đạt được đến như nói tài liệu có thần tính nha, cái đồ chơi này tương đối thần khí nhiệm vụ phẩm tới nói, tuân gia phải trả tính tương đối nhiều. Hắn hiện tại cũng góp nhặt 10 cái đều là tại phòng đấu giá bên trên mua điều này nói rõ cái gì. Đối với cái khác tở Lễ ơi tới nói tương tự là không biết tác dụng vật phẩm, tài liệu có thần tính hắn có thể tại phòng đấu giá mua được, nhưng là thần khí nhiệm vụ phẩm, liền mua không được. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, thời gian 3, 4 tháng, hắn chỉ ở phòng đấu giá bên trên, mua được qua hai cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Cái này nói minh thần khí nhiệm vụ phẩm, kia là bao nhiêu thua tớt, toàn bộ trò chơi khổng lồ như vậy tở Lễ ơi số lượng, cũng không còn sót ra tới mấy cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Cho nên bảo đảm không bẩm mật, cũng không cái gọi là rồi. Tâm theo ta động trở về về sau, Năm người tiểu đội một đợt cày quái cả nhanh chóng. Bất quá theo đẳng cấp tăng lên, bọn hắn bây giờ muốn thăng cấp, cần lượng rất lớn điểm kinh nghiệm. Cho dù là bọn họ cả lại nhanh, cũng được muốn vài ngày mới có thể thăng một cấp đương nhiên. Nếu như chính trương sơn một người đơn độc xoát lời nói, có thể sẽ phải nhanh một chút, nhưng là cũng mau không có bao nhiêu. Lại nói, hắn dù sao muốn dẫn lấy Ngô Lão bản cày quái, hiện tại năm người một đợt xoát cũng không có kéo thấp hắn quá nhiều thăng cấp hiệu suất. Dù sao Phong Vân Nhất đao cùng Tâm theo ta động, cày cũng là phi thường mau. Trong đội ngũ trước mắt chỉ có Tiểu Diêu Tinh là một vương vĩu. Tương đối ba người bọn họ cày quái hiệu suất, tiểu yêu tinh cày quái tốc độ, muốn chậm nhiều đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tiểu yêu tinh không có thần khí, lực công kích so với bọn hắn kém đến quá xa, mà lại cung tiến thủ cày quái tốc độ, vốn là không mau được. Mặc dù nhỏ yêu tinh cả muốn chậm một chút, nhưng là đại gia cũng không có muốn đem nàng đá ra đội ngũ ý nghĩ. Dù sao một cái cày quái đội ngũ, tốt nhất cần 5 người mới có thể hiệu suất tối cao. Tiểu yêu tinh mặc dù so với bọn hắn cày quái chậm, nhưng là so với những người khác tới nói, vậy liền không chậm rồi. Nàng chưa không có thần khí bên ngoài, những thứ khác không một chút nào so người khác kém, mà lại kỹ năng còn rất tốt. Tiểu yêu tinh còn có một cái quần tinh chi nộ kỹ năng đâu, chí ít đánh nhau thời điểm rất cho lực. Trương Sơn chính chuyên chú cày quái thời điểm, đột nhiên Phong Vân Nhất Đao hướng hắn hỏi: "Sáu năm huynh, ngày mai chấn ma thành có quái vật công thành sự tình, ngươi có cùng lao đại nói không?" "Oa, ta quên rồi." Trương Sơn thật sự quên đi, hôm nay một ngày này làm quá nhiều chuyện, thật là không có đem việc này cho ghi nhớ. Phong Vân Nhất Đao hết ý kiến, việc này cũng có thể quên. "Ngươi thật sự là đại lão, ta là phụ rồi, điều này cũng có thể quên sao? Nếu là không sớm nói lời, ngày mai đi đâu đi tìm ngươi, tới giúp ngươi thủ thành a, cũng không thể chỉ chúng ta năm người." đi thủ chấn ma thành à? người anh em ta sai rồi, ta đây liền đi tìm lão đại để hắn an bài một chút. Phong vân nhất đao nói rất đúng, muốn tìm công hội thành viên đến giúp đỡ thủ thành khẳng định được sớm nói tốt. Nếu không, ngày mai có thể có bao nhiêu người online đều không nhất định đâu, mà lại ngày mai người khác khả năng cũng có cái khác gan bài à? cái này không nói trước đã nói xong nói đến lúc đó công hội bên trong cũng có thể tới một nửa người là tốt lắm rồi. Trương Sơn sau khi nói xong lập tức kêu gọi Phong Vân tiến hạ. Lão đại, ngày mai chấn ma thành còn có quái vật công kích hoạt động, cùng đại gia nói một chút à, đến lúc đó đều đến, nếu không. Sợ thủ không được thành trì a. Nghe tới Trương Sơn kêu gọi, Phong Vân Tiên hạ có chút ngậm. Cái gì quái vật công thành hoạt động? Ta làm sao không biết? Phong Vân Tiên hạ căn bản liền không có, nghe rõ Trương Sơn lời nói, hắn còn tưởng rằng là toàn bộ trò chơi, loại kia quái vật công thành hoạt động đâu. Nghe tới Trương Sơn nói lời về sau, Phong Vân Tiên hạ còn cố ý đi thăm dò nhìn một chút hệ thống thông cáo. Hắn không có nhìn thấy, liên quan tới quái vật công thành hoạt động thông cáo a nghe tới Phong Vân Tiên hạ trả lời, Trương Sơn liền biết, Phong Vân Tiên hạ không để ý tới giải đối với hắn ý tứ. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói là chấn ma thành quái vật công thành hoạt động chỉ có chấn ma thành có ta thiết lập xong thành trì tin tức về sau có thu được hệ thống nhắc nhở chỉ nhằm vào chấn ma thành quái vật công thành hoạt động sao phong vân tiên hạ lần này cuối cùng là nghe rõ đây là người một loại định hướng tư duy nói đến quái vật công thành hoạt động phong vân tiên hạ đương nhiên liền sẽ trực tiếp nghĩ đến hệ thống thông cáo a hiện tại quái vật công thành hoạt động sửa chữa bản đổi thành một tháng một lần mỗi lần hoạt động trước nhất định là sẽ có hệ thống thông cáo hắn đều quên đi trương sơn thành lập thành trì không thuộc về hệ thống thành trì làm đội lỡ thiết lập thành trì có chút đồ vật, cùng nở trợ cơ thành trì, liền sẽ có khác biệt rất lớn, đặc biệt là Trương Sơn trấn ma thành vẫn là từ ma tộc trên tay đoạt tới, nghĩ như vậy lời nói. Trương Sơn thiết lập thành trì về sau, cần trải qua một lần quái vật công thành, cũng là có thể lý giải. Đúng vậy, chỉ nhằm vào trấn ma thành, trời tối ngày mai 8 điểm. Được, ta biết rồi, chờ sau đó ta tại công hội kênh bên trên, tuyên bố thông cáo, đến lúc đó, ngươi cùng cái khác công hội thành viên giải thích một chút. Cũng không lâu lắm, Phong Vân Thiên Hạ ngay tại công hội kênh bên trong, tuyên bố thông cáo đại khái nội dung chính là, sáu năng thành chủ, Trường Sơn, trấn ma thành, trời tối ngày mai 8 điểm sẽ có một trận quái vật công thành hoạt động đại gia tận lực bảo đảm tại tuyến. đến lúc đó cùng đi thủ thành xoát bột phong vân thiên hạ tuyên bố thông cáo về sau. công hội kinh lập tức liền náo nhiệt. ha ha, mới thành lập thành trì, còn có quái vật công thành hoạt động sao? đây không phải là có bột có thể đánh. bột nhất định sẽ có, cũng không biết chúng ta đánh được hay không nha. người lo lắng cái cọp lông, mạn nợ hung mãnh như vậy thực tên bột, chúng ta đều có thể đánh nổ, công thành hoạt động tiểu bột hoàn toàn không đáng kể. đúng vậy, không có gì thật lo lắng cho. hiện giai đoạn mạnh hơn bột, vậy không có khả năng mạnh đến mức qua mạn nở đi. không biết ngày mai quái vật công thành thời điểm sẽ xuất hiện mấy cái buồn, nếu như số lượng nhiều, vậy cũng tốt, nói không chừng chúng ta còn có thể lại soát một cái thần khí ra tới. đừng có nằm động, có thể soát điểm kinh nghiệm, bạo điểm giáp dời trang bị, là tốt lắm rồi. ngày mai sẽ chúng ta công hội người một nhà thủ thành sao? muốn hay không tìm mọi viện, cũng không nên đến lúc đó, chúng ta thủ không được thành trì, vậy liền khôi hài rồi. nói đùa cái gì? chúng ta toàn bộ công hội mười và người, sẽ thủ không được một tòa thành nhỏ. vấn đề là không biết, quái vật công thành thời điểm, đều sẽ xuất hiện thứ gì dạng vậy à? vạn nhất đến quái quá đột nhiên lời nói, chúng ta cũng là không ngăn nổi. sáu đồng, đang tìm mọi viện sao? Nếu như cần, ta đi tìm người." Phong Vân Tiên hạ đối Trương Sơn hỏi. "Nói thật, bọn hắn ai cũng không có trải qua đột nhiên thành trì quái vật công thành hoạt động. Cũng không biết quái vật công thành cường độ sẽ có thứ gì cấp bậc quái vật cùng muốn đến công thành. Nếu là quái vật tới quá nhiều quá mạnh lời nói, bọn hắn công hội thật đúng là không nhất định chịu nổi. Thế gọi ngoại viện cũng không mất mặt, dù sao cũng so không có dự vững thành trì phải tốt hơn nhiều đối với Phong Vân Tiên hạ kiến nghị. Trương Sơn thật lòng sau khi suy tính vẫn là cảm thấy không cần thiết. Chủ yếu là trấn ma thành cũng không tính lớn. Bọn hắn công hội 10 vạn người đều ở đây, nhân số đã không tính ít lại đến quá nhiều người lời nói, chạm đều chạm không dưới. đến lúc đó người trên người cũng không có tất yếu nha. lại nói tham dự thủ thành nhân số quá nhiều lời nói, còn dễ dàng sai lầm. tỷ như xuất hiện một thời điểm, tất cả mọi người đi đoạn, vậy còn thủ cái cuộn lông thành a không bằng liền tự mình công hội người thủ thành được rồi. dù sao mình công hội người sẽ tốt khống chế một chút, sẽ không ra nhiễu loạn. nghĩ tới đây, trương sơn tại công hội kinh lần trước phục nói, không dùng mời ngoại viện đi, chúng ta công hội mười vạn người đã đủ nhiều, chấn ma thành lại không phải thành lớn, quá nhiều người lời nói đều không địa phương đứng mà lại ta đã chuẩn bị 12 đại đài 6 nòng hỏa thần pháo, thủ thành thời điểm cũng có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Vãi lều, đại lão đã đem 6 nòng hỏa thần pháo, kiến tạo ra được sao? Hừm, vật liệu không đủ, chỉ kiến tạo 12 đài. Trương Sơn vừa sau khi nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới, chính hắn thu thập vật liệu không đủ nhiều. Nhưng là công hội bên trong, có nhiều như vậy người, nói không chừng người khác vậy tổn lấy tương ứng vật liệu đâu. Hỏi một chút nhìn, nếu là còn có thể lại góp một chút vật liệu, nhiều kiến tạo mấy đài hỏa thần pháo lời nói, vậy ngày mai quái vật công thành hoạt động, liền muốn ổn được nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Sơn tiếp tục tại công hội kinh bên trên hỏi các người có kiến tạo 6 nòng hỏa thần pháo vật liệu sao? ta đem phòng đấu giá bên trên vật liệu đều mua hết, cũng chỉ kiến tạo ra 12 hai đài. trương sơn sau khi nói xong, đem kiến tạo hỏa thần pháo cần trong tài liệu khan hiếm nhất hai loại vật liệu tên biểu hiện ra đến công hội kinh bên trên kiến tạo 6 nòng hỏa thần pháo cần vật liệu có không ít, bất quá đại bộ phận đều là thông thường vật liệu, chỉ cần chịu dùng tiền liền có thể tại phòng đấu giá bên trên mua được đơn giản chính là dùng nhiều một chút kim tệ thôi. nhưng là trong đó có hai loại vật liệu phòng đấu giá bên trên cũng không còn bao nhiêu, lần trước trương sơn trên cơ bản đều quét sạch rồi cho nên hắn ngay tại công hội kinh bên trên hỏi một chút, nhìn xem có người hay không tồn lấy. dù sao đại gia bình thường không dùng được vật liệu, cũng sẽ không loạn bán bình thường đều sẽ thả nhà kho tồn lấy. ta giống như có một sáu nòng đại lão có muốn không? một cái cũng muốn. trương sơn không chê, ngươi một cái hắn một cái, từ từ chẳng phải tích lũy sao? ta giống như có hai ba cái, nhớ không rõ lắm chờ sau đó về thành thời điểm, nhìn một chút, có lời liền cho ngươi gửi qua biểu điện quá khứ. trong kho hàng bừa bộn vật liệu nhiều lắm, ta đều không nhớ quá rõ ràng, ban đêm hạ tuyến trước, đi nhà kho nhìn xem, nếu là có, liền cho ngươi biểu quá khứ. Công hội thành viên ngươi một lời ta một câu, thật vẫn có người tổ lấy kiến tạo hỏa thần pháo vật liệu. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là có thể nhiều kiến tạo một đài hỏa thần pháo đều là tốt. Một đài hỏa thần pháo phát ra năng lực, không sai biệt lắm cùng chương sơn bản thân tổn thương phát ra tương đương. So với cái khác đội layer muốn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Mấu chốt là sáu nòng hỏa thần pháo tầm bắn càng xa, khoảng chừng 100 trăm tầm bắn. Tầm bắn càng xa lời nói, tại thủ thành trong hoạt động ưu thế, vô cùng rõ ràng. Có thể tại càng xa khoảng cách dùng hỏa lực phong tỏa công thành quái vật tiến lên lộ tuyến nếu không phải vật liệu thực tế không lấy được lời nói, trương sơn đều muốn một hơi kiến tạo mấy trăm đại hỏa thần pháo ra tới, trực tiếp đem toàn bộ chấn ma thành tường thành, toàn bộ che kín sáu nòng hỏa thần pháo. như vậy, hắn đều không dùng công hội bên trong người đến giúp đỡ thủ thành, chính hắn mang theo trong đội ngũ tiểu đồng bọn liền có thể đem công thành quái vật giải quyết đáng tiếc, vật liệu thật sự là quá khó làm. ngày mai lại nhìn đi, nhìn xem công hội thành viên có cho hay không lực, đến cùng có thể cho hắn tìm tới bao nhiêu phần sáu nòng hỏa thần pháo vật liệu. hắn hiện tại hỏa thần pháo độ thuần thụ còn chưa đủ cao trước mắt kiến tạo sát xuất thành công, đại khái tại 50% trái phải, muốn hai phần vật liệu mới có thể kiến tạo ra một đại hỏa thần tháo. Ngày thứ 2 lúc chiều, Trương Sơn xem xét tin nhắn, công hội thành viên gửi tới được vật liệu, hết thể có hơn 10 cái. Góp một chút lời nói, có thể góp tề lục phần tài liệu. Hắn đem trong bưu kiện vật liệu, toàn bộ lấy ra, đồng thời theo gấp đôi giá cả, đem kim tệ về gửi cho bọn hắn. Những người này cũng coi là giúp đại ân của hắn, nếu không, hắn cầm kim tệ, cũng không biết muốn lên cái nào mua vật liệu đi. Trương Sơn nhìn xuống thời gian, bây giờ là hơn 4 giờ chiều, quái vật công thành hoạt động là ở 8 giờ tối. Chờ chút còn muốn hạ tuyến ăn cơm, về thành trước đem những tài liệu này tiêu hao hết đi, nhìn xem có thể kiến tạo ra, mấy đài sáu nòng hỏa thần tháo tới. Hắn dừng lại cày quái động tác, đối trong đội ngũ đám tiểu đồng bạn nói. Ta về trước đi một lần, thử lại một lần, nhìn xem có thể kiến tạo ra bao nhiêu đài sáu nòng hỏa thần tháo. Trương Sơn sau khi nói xong, phong vân nhất đao đối với hắn hỏi. Hiện tại có mấy phần tài liệu. Trước mắt có 6 phần, ta lúc trở về, lại đi phòng đấu giá đến xem nhìn, có đúng hay không còn có thể lại mua một chút tận lực nhiều là một điểm đi, những này sáu nòng hỏa thần pháo vẫn là phi thường lợi hại, một đài liền so ra mà vượt mười mấy cái cường lực tờ layer. đúng vậy, đáng tiếc vật liệu khó tìm. khó tìm là đúng rồi, nếu là vật liệu không thiếu lời nói, ngươi tạo cái mấy ngàn đài hỏa thần pháo ra tới, người khác còn có sống hay không rồi. cũng đúng, ta đi về trước. trương sơn nói xong tốt, liền bắt đầu đọc đầu về thành. hắn định vị châu, chỉ có thể định vị ba cái toạ độ, một cái tại trấn ma thành Phủ thành chủ trước tấm đĩa đá mặt, một cái tại G rì đồng hoang, mặt khác còn chống đi một toạ độ, chuẩn bị về sau cơ động sử dụng. Nguyên bản định vị tại Dương Dương thành phòng đấu giá tọa độ, sớm đã bị hắn hủy bỏ. Hiện tại chỉ có thể đọc đầu về thành, không thể lại giống trước đó như thế, có thể trực tiếp chuyển tống về đi. Trở lại Dương Dương thành về sau, Trương Sơn trước Tuấn Di đến phòng đấu giá, nhìn xem có hay không mới tăng thêm vật liệu. Cách hắn đi lên quét sạch phòng đấu giá bên trên vật liệu, đã qua vài ngày. Thật vẫn để hắn vừa tìm được 2 phần vật liệu. Tăng thêm công hội thành viên gửi qua biểu điện cho hắn, hiện tại trên tay hết thảy có 8 phần vật liệu. Hy vọng có thể nhiều kiến tạo mấy đại gia tới, chí ít cũng được tạo ra 4 đại đi. Trương Sơn mang theo vật liệu, Tuấn Di đến công hội chủ sở. Thông qua sử dụng công hội công hiến, tiến vào công hội công xưởng đi tới bàn điều khiển phía trước, đem phần thứ nhất vật liệu để lên bàn điều khiển, một đạo hỏa quang lóe qua, thất bại. Không sao, lại đến. Lại là thất bại. Trương Sơn phiền muộn vô cùng. Mẹ nó, tổng cộng liền 8 phần vật liệu, cái này liền uổng phí hết 2 phần. Chẳng lẽ là bởi vì vài ngày không có kiến tạo hỏa thần tháo, hiện tại tay đều biến xinh sao? Làm sao lại tỷ lệ thất bại cao như vậy? Bình thường tới nói, lấy hắn bây giờ độ thuần thục, phải có 50% sát suất thành công, mới đúng a, mặc dù rất phiền muộn, nhưng là kiến tạo còn phải tiếp tục. Trương Sơn tiếp tục đem vật liệu để lên bàn điều khiển. Một đạo quang mang lóe qua về sau, bàn điều khiển bên trên chậm rãi hiện ra một đài mini 6 nòng hỏa thần tháo. Ha ha, cuối cùng là lại tạo ra được một đài. Vẫn được, lại đến. Trương Sơn ngay sau đó đem còn dư lại 5 phần vật liệu, toàn bộ sử dụng hết. Thế mà toàn bộ đều kiến tạo thành công. Quả thực vận khí nổ tung. Nói cách khác, hắn lần này sử dụng 8 phần vật liệu, kiến tạo ra 6 đài hỏa thần tháo. Cái này xác suất thành công có thể a Trương Sơn ba lô bên trong, còn thừa lại 4 đài, lại thêm mới xây tạo thành công 6 đài hỏa thần tháo. Trên tay của hắn, bây giờ còn có 10 đài sáu nòng hỏa thần pháo, mà lại hắn còn tại chấn ma thành cửa thành lầu bên trên đã bố trí 4 đài. Trong phủ thành chủ 4 đài không tính, chỉ là dùng cho thành phòng sáu nòng hỏa thần pháo, hắn liền chuẩn bị 14 bốn đài, hẳn là đủ dùng đi đem hỏa thần pháo kiến tạo hoàn thành về sau, trương sơn thuận tiện đem trang bị sửa một chút, đồng thời đem tiếp tế mua tốt. Sau đó liền thông qua định vị châu truyền tống về đến trước đó cải quái địa phương. Nhìn thấy trương sơn trở về, phong vân nhất đao đối với hắn hỏi, liền làm xong. Lần này tạo ra được mấy đài? Sáu đài, lần trước còn thừa lại bốn đài, hết thảy còn có mười đài là không có bố trí. Ngươi dự định làm sao bố trí những này hỏa thần pháo a? Phong Vân Nhất Dao tiếp tục hỏi. Bình quân phân phối đi, mỗi mặt tường thành thả hai ba đài, trên cơ bản liền có thể khống chế rất dài một đoạn khoảng cách. Bất quá muốn chờ quái vật công thành bắt đầu rồi về sau bố trí lại hỏa thần pháo, bây giờ còn không xác định. Công thành quái vật là công tường thành vẫn là đi cửa thành. Trương Sơn nghĩ một lát về sau trả lời nói, chủ yếu là ai cũng không có trải qua, tại lẽ ơ thành chỉ quái vật công thành hoạt động. Cụ thể là làm sao cái bộ dáng cũng không có ai biết. Thế giới mới trò chơi này cùng trò chơi khác có rất nhiều địa phương khác nhau. Liên nói cái này quái vật công thành hoạt động đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, quái vật là trực tiếp xuất hiện trong thành. Sau này trải qua sửa chữa bản, công thành quái vật vào không được nở cờ cỡ thành trì, Dot Layer nghị soát thủ thành công hiến lời nói, chỉ có thể ở ngoài thành tẩy quái. Mà lần này trấn ma thành quái vật công thành hoạt động, Trương Sơn cảm thấy nhất định sẽ cùng trước đó không giống. Bởi vì lúc trước công thành quái vật, chắc là sẽ không phá hư thành trì. Mà lần này, hệ thống nhắc nhở bên trên, nói là ma tộc muốn phá hủy trấn ma thành. Phá hủy trấn ma thành, có hai loại biện pháp. Một loại chính là trực tiếp phá tường thành, còn có một loại chính là tiến vào phụ thành trụ đem thành chủ kim ngân đánh nổ. Trương Sơn có khuynh hướng loại thứ nhất, bởi vì ma tộc nếu như có thể trực tiếp tiến vào phủ thành chủ lời nói, vậy còn thủ cái cọp lông, căn bản là không có biện pháp thủ, chỉ có công kích cờ lôi cự thủ tường thành mới có có thể thao tác tính. Bất quá, đây hết thể đều là suy đoán, hắn ba lô bên trong 10 đại hỏa thần tháo chính là hắn mấu chốt nhất lực lượng cơ động. Nếu như ngay từ đầu thời điểm, dựa vào công hội thành viên lực lượng liền có thể đem thành chỉ dự vững lời nói. Cái này mười đại hỏa thần tháo trước hết giữ lại một mực lưu đến quái vật công thành hoạt động kết thúc, cũng đúng, chờ quái vật bắt đầu công thành về sau lại nhìn tình huống bố trí hỏa thần thảo, kia là lựa chọn tốt nhất, dù sao ngươi có thể thành bên trong thuần dẫn gì, có thể nhanh chóng đến tùy ý vị trí. Hừm, đến lúc đó lại nhìn đi. Sát đến tối giờ cơm thời điểm, Trương Sơn theo thường lệ đi tiểu yêu tinh nhà ăn cơm. Hắn hiện tại cũng ăn thành thói quen, đều không cần tiểu yêu tinh gọi hắn. Hạ tuyến thu thập một chút, liền tự giác chạy đến sát vách tiểu yêu tinh nhà, cơm nước xong xuôi liền trở lại. Mặc dù Trương Sơn cảm thấy bộ dạng này giống như có chút không tốt lắm, nhưng lại ăn nhiều mấy lần về sau, thành thói quen. Lại nói, nô lão bản còn không có nhanh như vậy chuyện ấy, nhà hắn phòng ở vẫn còn giả bộ tu. Lô lão bản cũng không giống như Trương Sơn một người, kéo lấy cái giường liền có thể vào ở phòng ở mới. Hắn còn phải chuyên môn trang trí sửa chữa thiết kế lật một cái, không đến cuối năm trước đó, đoán chừng cũng sẽ không chuyển tới. Chờ đến Mô lão bản chuyển tới thời điểm, Trương Sơn đều không xác định về sau có đúng hay không muốn đi nhà hắn ăn cơm. Bởi vì hắn hiện tại, tại tiểu yêu tinh trong nhà ăn cơm đã ăn thành thói quen. Sau buổi cơm tối, tài quái soát đến 7 giờ rưỡi, Trương Sơn tại công hội kênh bên trong kêu lên. 8 giờ quái vật công thành hoạt động, đại gia nhớ được sớm chút tới a. Thu được, thu được 1, thu được 2, thu được 3. Thu được 10086. Thu được, đại lao yên tâm đi, có ta ở đây, chấn Ma Thành vững như thành đồng. Vãi lều, cái này ra bò nhường ngươi thôi đến. Ha ha. Trương Sơn thông qua định vị châu, truyền tống đến chấn Ma Thành phủ thành chủ trước tấm bia đá mặt. Hắn còn phải đem truyền tống đại trận không chế một chút. Nếu không chờ sau đó quái vật không thành thời điểm, đến một đám người quấy rối, vậy thì phiền toái. Bất quá, truyền tống đại trận khai thông về sau, hắn chỉ có thể điều tiết thu phí tiêu chuẩn, cũng không thể đem truyền tống trận đóng lại. Có thể nâng cao thu phí cũng được đi, hắn cũng không tin. Cho dù có người muốn cùng hắn quá mức không sai, nhưng là tổng sẽ không theo kim tệ ban con đi. Chờ chút hắn đem truyền tống phí, điều đến một vạn kim tệ một lần, tổng sẽ không có người tới quấy rối đi. Coi như thật có loại này hai hàng, số lượng hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao truyền tống tới một người muốn một vạn kim tệ, truyền tống một vạn người lời nói, phải một thước kim tệ. Dù sao giống hắc hoàng kim như thế hảo khách, toàn bộ trong trò chơi, hẳn là cũng không có mấy người đi. Mà lại bọn hắn phong vân công hội, 10 vạn thành viên đều ở đây lời nói, truyền tống cái mấy ngàn người hoặc vạn thanh người đi tới, cũng đừng nghĩ quấy rối, vài phút cũng có thể dìu rồi muốn tới quấy rối lời nói ít nhất phải truyền tống tới lớn mấy vạn người đi trương sơn thật đúng là không tin ai sẽ cố ý hoa mấy trăm triệu kim tệ đến cùng hắn băn khoăn Coi như hắn đắc tội ác nhất bá khí vương giả hẳn là cũng không thể nào mặc kệ có hay không dạng này hai hàng trương sơn đều theo bản thân tiết tấu tới hắn đem truyền tống đại trận thu phí tiêu chuẩn nâng cao đến một vạn kim tệ một lần mà lại trương sơn lần này còn tại thế giới kênh bên trên phát ra một câu báo cáo kênh thế giới bồ tát sáu nòng tám giờ tối nay trận ma thành có quái vật công thành ta đã đem truyền tống phí nâng cao đến một vạn kim tệ Hy vọng đại gia tạm thời không muốn truyền thống tới. Trương Sơn vừa nói xong, toàn bộ thế giới kinh lập tức liền náo nhiệt. Quái vật công thành, có ý tứ gì? Tháng này quái vật công thành hoạt động, còn chưa tới đi, ta nhớ được là số 18. Các ngươi thật sự là chết đâu óc, Bồ Tát Sáu nòng nói là chấn ma thành quái vật công thành, lại không phải mọi người cùng nhau quái vật công thành hoạt động. Mã, bọn lẽ thiết lập thành trì, còn muốn trải nghiệm quái vật công thành sao? Xem ra có lẽ vậy. Ha ha, ta muốn quá khứ chơi một chút, nói không chừng còn có thể nhặt cái buốt. Ngươi còn muốn nhặt buốt, sợ là cả nghĩ quá rồi đi, ngươi xuất gia nổi truyền thống phí sao? ngã, mẹ nó một vạn kim tệ truyền tống phí, sáu cờ đen hắn lại trở lại rồi. Lần này vẫn tốt chứ? Chi ít bồ tát sáu nòng sớm chào hỏi, chỉ cần không phải muốn đi qua quấy rối người, nghĩ đến cũng sẽ không có người. Ở thời điểm này truyền tống đi qua đi. Thì ra là thế, nguyên lai bồ tát sáu nòng là sợ có người, quá khứ quấy rối a? Sợ có người quấy rối lời nói, hắn không nói là được thôi, vì cái gì còn muốn nói ra? Nói nhảm, hắn không nói là được sao? Trấn ma thành bên kia, còn có không ít cờ lây ở đâu, bọn hắn lại không phải người mù, chờ quái vật công thành ngay từ đầu, đại gia chẳng phải đều biết rồi? Hả, cũng đúng. Hắc hắc, đại gia đến đoán xem, chờ sau đó sẽ có hay không có người quá khứ quấy dối. Cái này còn dùng đoán sao? Nhất định sẽ có a. Không đi qua người không nhiều lời nói, vậy là không nổi sóng tới. Ta nghĩ bá khí vương giả, nhất định chờ cơ hội này, chờ lâu lắm rồi a. Bá khí vương giả, là hắn cũng dám quá khứ sao? Không phải ta xem thường hắn, hắn quá khứ cũng là tặng. Đúng vậy à, một vạn kim tệ truyền tống một lần, bá khí vương giả có thể mang mấy người quá khứ a. Nếu không phải dựa vào nhiều người lời nói, bá khí vương giả chỉ là cặn bã. Nếu như bá khí vương giả dự định dốc hết vốn liếng lời nói, vậy liền có nói. Ai biết được? Cái này không nên chúng ta nhọc lòng sự. Trương Sơn đang điều chỉnh truyền tống đại trận thu phí về sau, nhìn một hồi trên kênh thế giới, các người chơi thảo luận phát biểu đột nhiên cảm thấy, hắn khả năng có chút đánh giá thấp bá khí vương giả. Cái này trẻ con cứng đầu, nói không chừng thật sự có khả năng sẽ hạ vốn gốc dẫn người truyền tống tới, cho hắn quấy rối. Hắn nhất định phải phòng một tay mới được. Nhưng là muốn làm sao phòng đâu, truyền tống đại trận lại không thể đóng lại. Trương Sơn nghĩ một lát, đột nhiên vỗ đầu. Chán a, ta thật là một cái chết đầu óc. Vì cái gì nhất định phải đóng lại truyền tống đại trận? Ở bên ngoài đem truyền tống đại trận cắt chết, không phải cũng một dạng sao? Hãy cùng bọn hắn lần trước đi làm Điển thành đô thành thời điểm một dạng, tại truyền tống cửa điện lớn bên ngoài bố trí tốt phòng thủ, người khác sẽ rất khó xông qua được tới. Chương 411 Ma tộc công thành. Chương 411 Ma tộc công thành. Trương Sơn lúc đầu cảm thấy chỉ cần hắn đem truyền tống phí nâng cao đến một vạn kim tệ một lần, khẳng định liền sẽ không lại có người tại quái vật công thành thời điểm tới quấy rối. Cho dù có cũng là cực ít một số người, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá lại nhìn qua thế giới bên trên, cái khác đợi lễ ở thảo luận về sau, hắn cảm thấy vẫn là cần thiết phòng một tay. Dù sao ở nơi này trong trò chơi, hắn lão đối đầu, thật đúng là không tinh thiếu. Giống Tề quốc vô song quân tử, Viên quốc quỷ quỷ lão hổ loại hình người, lúc trước đều bị Trương Sơn ngược qua đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tần quốc Bá khí vương giả. Cái này trẻ con cứng đầu, thế nhưng là bị Trương Sơn ngược thảm, rất khó nói Bá khí vương giả có thể hay không tại quái vật công thành thời điểm, dốc hết vốn liếng mang một đám người tới quấy rối. Nếu như bọn hắn tại phòng ngự công thành quái vật thời điểm, Bá khí vương giả đột nhiên mang theo một nhóm người truyền tống tới được nói, thật vẫn có thể sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn, làm không tốt liền thủ không được chấn ma thành. Nếu để cho ma tộc đem trấn ma thành phá hủy rồi, Tia Trương Sơn cũng không liền thiệt thòi lớn rồi. Hắn tại trấn ma thành đầu nhập cũng không tính thiếu. Lúc này mới vừa làm thành chủ ngày thứ hai, cách hồi vốn còn kém xa lắm đâu. Lại nói, nếu như không có trấn ma thành lời nói, bọn hắn chiếm gở gì đồng hoàng, chỗ này cải quái điểm, liền sẽ biến thành một nơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị địa phương. Không thể làm như vậy được. Trấn ma thành là nhất định phải giữ vững. Cái này song quái vật công thành hoạt động, bọn hắn cũng không thể chủ quan. Tinh nguyện làm nhiều một chút chuẩn bị, lo trước khỏi họa đến như nói muốn làm gì rạng chuẩn bị. Kỳ thật cũng không có một loại biện pháp chính là an bài vài trăm người đem chấn ma thành truyền tống cửa vào đại điện về lại ra tới một cái đánh bại một cái, quản hắn là tới làm cái gì? Chỉ cần là quái vật công thành hoạt động trong lúc đó truyền tống đến chấn ma thành đều là không có ý tốt, toàn bộ đánh bại cũng sẽ không có mấy cái oan uổng. Biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng là được lãng phí không ít người lực, hơn nữa còn không nhất định bảo hiểm. Vạn nhất truyền tống tới được nhân số, quá nhiều nói, bọn hắn thả vài trăm người phòng thủ, thật đúng là không nhất định có thể thể được. Chứ phi điều số lớn công hội tinh anh một đợt là cả ở truyền tống cửa đại điện, nhưng là điều quá nhiều công hội tinh anh liên sẽ ảnh hưởng sức phòng ngự của bọn họ lượng. Dù sao quái vật công thành trong hoạt động, bọn họ tinh lực chủ yếu nhất định là được đặt ở công thành quái vật trên thân. Còn có một cái biện pháp, cũng là kẹp lại truyền tống cửa đại điện. Bất quá không cần phải công hội thành viên đến phòng thủ, chỉ cần Trương Sơn tại truyền tống cửa đại điện, Cất đặt 2-3 đài 6 nòng hỏa thần pháo là được. Có 2-3 đài 6 nòng hỏa thần pháo nhắm ngay truyền tống đại điện lời nói, ai cũng đừng nghĩ lao ra. Dù sao hỏa thần pháo lực công kích phi thường đáng sợ, mà lại tốc độ đánh cũng rất nhanh. Năm vạn lực công kích, trên căn bản là gặp người liền giây. Một giây công kích 2 lần, 3 đài chính là 6 lần mà lại 6 nòng hỏa thần pháo tầm bắn từ xa, có thể hỏa lực không chế rất lớn một phiến khu vực. Chủ yếu nhất, 6 nòng hỏa thần pháo không cần có người đến không chế, chỉ cần thiết trí tốt công kích hình thức là được. Hỏa thần pháo làm thành phòng khí giới, tốc độ phản ứng không phải đợi Ler có khả năng so sánh. Không giống đợi Ler như thế, công kích thời điểm, còn có đưa tay thời gian. Chỉ cần có đối địch mục tiêu, tiến vào 6 nòng hỏa thần pháo phạm vi công kích bên trong, nó liền sẽ tự động công kích. Tốc độ phản ứng rất nhanh đáng tiếc trên tay hắn hỏa thần pháo số lượng có ít, không dám tùy ý dùng linh tinh. Trương Sơn suy tính nửa ngày vẫn là quyết định trước phái công hội thành viên phong thủ. Tại quái vật công thành hoạt động sau khi bắt đầu, hắn nhìn nhiều lấy điểm là được. Dù sao hắn có thể toàn thành tuấn di, vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn có thể nháy mắt đến thành bên trong bất kỳ địa phương nào. Chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. hỏa thần pháo trước hết không lãng phí ở nơi này. Nếu như không có người truyền tống tới quấy rối lời nói, vậy hắn tại truyền tống cửa đại điện cất đặt hỏa thần pháo đây không phải là quá lãng phí sao? Cho nên việc này trước không vội chờ sau đó nhiều an bài một số người làm tốt phòng thủ là được. Một khi xuất hiện số lớn người tại quái vật công thành thời điểm truyền tống tới được nói, hắn liền lập tức tuấn di tới cái này truyền tống cửa đại điện thả hai ba đài sáu nòng hỏa thần tháo truyền tống tới cũng là tặng đầu người cho hắn đưa tiền dù sao bây giờ truyền tống phí thế nhưng là một vạn kim tệ một lần truyền tống tới một người trương sơn liền có thể kiếm được năm ngàn kim tệ đâu làm cho trong lòng của hắn đều chút mâu thuẫn đã không muốn có người tới quấy rối vừa hy vọng có người truyền tống tới để hắn nhiều kiếm lợi một chút truyền tống phí xoắn xuýt tại trương sơn đem truyền tống phí thiết trí cái mới không lâu sau công hội bên trong những người khác vậy lần lượt đình chỉ cày quái từ từ hội tụ đến chân ma thành có người ở công hội kinh bên trên hỏi lần này quái vật công thành hoạt động muốn làm sao chơi à chúng ta là ở ngoài thành thủ vẫn là trong thành thủ thượng thành tường chấn ma thành tường thành là có thể đi lên trương sơn cấp tốc trả lời nói chấn ma thành tường thành đỡ đỡ là có thể đi lên cái này cùng cái khác nở đỡ cờ thành trì có rất lớn khác nhau ha ha tường thành có thể lên đi sao ta xem một chút muốn từ nơi nào đi lên ta muốn thượng thành tường ngắm phong cảnh cửa thành lầu bên cạnh có cầu thang trực tiếp liền có thể đi lên ha ha chơi vui vẫn là đứng tại trên tường thành thoải mái a đứng nơi cao thì nhìn được xa mẹ nó lên rồi đi xa một chút a Không muốn ngăn ở cầu thang miệng, như vậy để chúng ta làm sao đi lên a? Đi cái gì cầu thang a, nhìn ta thuần gì? Phong Vân nhất đao tao bao sử dụng thuần gì, trực tiếp liền bay đến trên tường thành. Bọn hắn năm người, tại hoàn thành đoạt thành nhiệm vụ về sau, nhân thủ ban thưởng một cái nhân tộc anh hùng xưng hiệu. Trừ gia tăng 10% tổn thương bên ngoài, nhân tộc anh hùng danh hiệu tác dụng lớn nhất nơi, chính là có thể tại chỗ có nhân tộc thành trì, sử dụng thuần gì. Cho dù là giống trấn ma thành, loại này tở lẽ ở thiết lập thành trì, cũng không thể hạn chế bọn hắn sử dụng thuần gì. Nhất Đao Ca, ngươi đây là tại kéo cừu hận a, HH. Không cần để ý hắn một đao chính là tiện. tại khoảng cách quái vật công thành còn có tầm 10 phút thời điểm, công hội thành viên trên cơ bản đều đến đông đủ, trừ bộ phận không có ở tuyến công hội thành viên ngoại, liền chỉ còn lại mấy chục người. bị phong vân thiên hạ an bài tại gờ di đồng hoang phòng thủ thông đạo cửa vào, miễn cho bọn hắn tại thủ thành thời điểm để người khác đem cày quái điểm. cho đoạn. chấn ma thành bất quá là một cái năm dặm thành nhỏ, gần 10 vạn công hội thành viên lần lượt đi đến tường thành đem tường thành đứng được chần đầy. trên tường thành cơ hồ cách mỗi một mét liền đứng bốn năm người, trừ phong vân công hội người bên ngoài, nguyên bản còn có một chút quốc gia khác gờ lay Tại trương sơn nâng cao truyền tống phí trước đó, liền truyền tống đến Trấn ma thành. Bất quá, cái này sẽ bọn hắn không dám. Tại Trấn ma thành dừng lại. Toàn bộ Trấn ma thành, khắp nơi đều là phong vân công hội người. Bọn hắn nếu là ở tại trong thành lời nói, thuận tay cũng sẽ bị người chém ngã. Trấn ma thành cũng không giống như thiên môn quan, nơi này nhưng không có an toàn gì. Khu đừng nói là ngoại quốc tờ layer, liền xem như đồng dạng làm sở quốc tờ layer, cũng giống vậy là có thể bị công kích. Phong vân công hội thành viên, tại trở lại Trấn ma thành về sau, liền mở ra dọn bãi hình thức đem chấn ma thành trong trong ngoài ngoài đều quét một lần chỉ cần không phải bản công người biết, toàn diện chém ngã, một tên cũng không để lại. Nhìn thấy nhân viên lần lượt đến đông đủ, Trương Sơn đối Phong Vân Thiên Hạ kêu gọi nói: "Lão đại, truyền tống đại trận đóng lại không được, người an bài vài trăm người, đem truyền tống đại điện kẹp lại đi, ta sợ chờ chút sẽ có người truyền tống tới làm phá hư." "Được, ta đến an bài." Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, liền an bài Phong Vân Cụ Địt, mang theo vài trăm người đi truyền tống đại điện bên kia bố phòng. Phong Vân Cụ Địt có một trung cực kỹ năng, coi như truyền tống đại điện bên kia, lập tức xông ra lớn mấy ngàn người. Hắn cũng có thể dùng đại chiêu, giết đi hơn phân nửa đầy đủ trèo chống đến Trương Sơn kịp phản ứng chỉ cần Trương sơn tuấn di quá khứ, truyền tống nhiều người hơn nữa tới, cũng là không tốt. Hắn ba lô bên trong 10 đài sáu nòng hỏa thần tháo, sẽ chuyên môn giữ lại 2-3 đài. Nếu là có người đi tới quấy rối lời nói, hắn lập tức liền có thể dẹp an đứng hàng. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, đại gia nhàn nhã đứng tại trên tường thành ngắm phong cảnh. Một bên sung sướng khoác lác, một bên chờ đợi công thành quái vật đến. Hệ thống nhắc nhở, tôn kính chấn ma thành thành chủ, ma tộc còn có 5 phút đến. Ma tộc công thành thời gian, đem tiếp tục 2 giờ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoá, quái vật công thành thời gian, muốn tiếp tục 2 giờ. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau, Trương Sơn giật mình kêu lên. Bọn hắn bình thường quái vật công thành hoạt động đều là tiếp tục một canh giờ, vì cái gì đến phiên chấn ma thành thời điểm, muốn tiếp tục 2 giờ đâu? Cái này sợ là sẽ phải tăng lớn độ khó à, có phải thật vậy hay không nha? Sáu nòng đại lão. Là thật, vừa lấy được hệ thống nhắc nhở. Vì cái gì chúng ta không nhìn thấy hệ thống nhắc nhở? Ngươi lại không phải thành chủ, đương nhiên không nhìn thấy à, chờ ngươi làm thành chủ thời điểm, liền có thể xem được, hát hắc, hắc. Thảo, ngươi đây là chế rêu ai đây chờ sau đó thủ xong thành, ta liền đi tìm ma thành trì, ta cũng muốn đánh hạ một tòa ma tộc thành trì, làm vị thành chủ tới làm làm. Ngẫm tưởng là tốt. Nhưng là ngươi lời này, đoán chừng là thực hiện không được, hắc hắc. Muốn làm thành chủ, ngươi sợ không phải không có tỉnh ngủ đi, ngươi biết ma tộc trong thành trì buốt mạnh bao nhiêu sao? Đúng vậy à, lúc trước trong tòa thành này, ma tộc thành chủ thế nhưng là một con thực tên buốt, ngươi đánh thắng được sao? Đánh không lại có thể gọi người à. Công thành dễ làm, chủ yếu là ma tộc thành trì khó tìm à. Ai nói không phải đâu, cái này đều hơn một ngày, cũng không còn nghe nói, ai tìm tới mới ma tộc thành trì. Từ từ sẽ đến đi, nhất định sẽ có. Kia là đương nhiên, có tòa thứ nhất ma tộc thành trì, liền sẽ có tòa thứ hai. Ai, lần này quái vật công thành hoạt động, lại muốn tiếp tục 2 giờ, hy vọng chúng ta không muốn lật xe mới tốt. Sợ cái quọng lông, chúng ta nhiều người như vậy, còn dùng sợ nho nhỏ mà tốt sao? Đúng rồi, 6 nòng đại lão, hệ thống nhắc nhở bên trong, có hay không nói đến, lần này quái vật công thành, vì đó dạng gì hình thức tiến hành a, đối với chúng ta có hạn chế gì hay không, tỉ như phục sinh cái gì? Không có, hệ thống nhắc nhở bên trong cái gì cũng không có nói, chỉ nói là ma tộc muốn đem chấn ma thành phá hủy, để chúng ta chuẩn bị thủ thành. Không nói gì sao? Vậy muốn làm sao làm? Thức đốc, không nói gì, vậy nếu không có hạn chế tôi chết rồi liền phục sinh lại đến dạng này sao thế nhưng là chấn ma thành lại không có điểm phục sinh chẳng lẽ chúng ta treo về sau muốn về đương dương thành phục sinh sau đó lại chuyển tông tới hẳn là như vậy như vậy cũng không còn quan hệ à từ đương dương thành chuyển tông tới lại không tốn bao nhiêu thời gian cũng đúng nhìn các ngươi chút tiền đồ này làm sao lại nghĩ đến treo đâu nho nhỏ ma tộc có thể giết chết được ta sao Ngươi như phê chờ sau đó ngươi liền đè vào phía trước đi có thể không treo đương nhiên là tốt nhất treo còn phải rơi đẳng cấp đâu rơi liền rơi thôi lại xoát trở về chính là tại đại gia tuổi gia bỏ thời điểm đột nhiên bầu trời xa xăm đen lại động đất địa, phương xa kèn lệnh vui giải, quá ma tộc đến rồi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, đều đừng nói nhảm rồi. trương sơn tuấn di đến cửa thành lầu bên trên, nhìn phía xa một đạo hắt tuyến hướng chấn ma thành tràn ra khắp nơi tới, khí thế kia có chút quá tại tráng lệ đi, Nhỏ trạng diện chỉ cần không phải liên tục xuất hiện thực tên buồn, cái khác đều là chút lòng thành. cũng đúng, đến lại nhiều tiểu quái, cũng bất quá là cho chúng ta đưa kinh nghiệm, tốt nhất nhiều đến một chút màu đỏ buồn, đã có thể soát điểm kinh nghiệm, lại có thể soát điểm trang bị. ha ha, nói đúng, nhiều đến điểm buồn đi, đại gia đối cái này xong thủ thành tràn đầy tự tin, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng y tứ. bất quá, làm công thành ma tộc, chậm rãi đến gần rồi về sau, tất cả mọi người kinh ngạc. Nóa, đó là cái gì quái? vì cái gì lớn như thế cái đầu. thảo, có mấy cái to con đầu quái vật, kia là thứ gì đồ vật? cách có chút xa, thấy không rõ lắm danh tự. trương sơn hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy chấn ma thành bốn phương tám hướng, lượng rất lớn ma tộc, hướng bên này trào lên tới. trong đó có tám con quái thú to lớn, đặc biệt làm người khác chú ý không lâu lắm, mọi người thấy quái vật danh tự, ma tộc công thành cửu thú. quá. Đây không phải chuyên môn dùng để phá hư tường thành a, nhất định là như vậy. Vậy muốn làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không bên dưới tường thành, đến ngoài thành, đem những này cự thú ngăn lại. Liên sợ ngăn không được a. Trương Sơn nhìn xem chậm rãi tới gần quái vật, nghĩ một lát về sau, ngay tại công hội kinh bên trong nói, chúng ta liền thủ thành tường, tường thành phá lời nói, liền đem lỗ hổng ngăn chặn. Hắn cảm thấy bên dưới tường thành tác chiến, khó như vậy độ lớn hơn. Hiện tại bọn hắn dù sao có tường thành, có thể dựa vào, coi như bị cự thú công phá một bộ phận tường thành. Chỉ ít địa phương khác tưởng thành vẫn là hoàn hảo đi đến như nói tường thành hư hại làm sao bây giờ? Trương Sơn cũng không biết, có lẽ chờ hoạt động sau khi kết thúc, hệ thống sẽ tự động chữa trị a. Hiện tại chỉ cần đem thành trì giữ vững là được. Làm công thành ma tộc, tới gần đến 100 giật khoảng cách thời điểm, cửa thành lầu bên trên bốn đại 6 nòng hỏa thần tháo, tự động khai hỏa. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt vạch phá bầu trời, hướng xa xa ma tộc đệ tới. Từng mảng lớn ma tộc ngã xuống đất. trừ tám con quái thú to lớn bên ngoài, cái khác công thành ma tộc, cơ bản đều là 50 cấp ma tộc chiến sĩ. Những loại ma tộc chiến sĩ, đối với bọn hắn tới nói, không tính quá mạnh lấy 6 nòng hỏa thần pháo lực công kích, toàn bộ đều có thể tiêu sát. Trương Sơn nhắm ngay một con ma tộc cự thú phương hướng, hướng bên kia trên tường thành Thuấn Di quá khứ. Mặc kệ những này cự thú, rốt cuộc là dạng gì thủ tính, bọn hắn đều phải ưu tiên giải quyết hết những này to con. Lam ma tộc tới gần Trương Sơn xạ kích khoảng cách về sau, hắn quyết đoán nổ súng. viên đạn hướng ngoài thành rầm rầm chẳng chị ma tộc quét ngang mà đi. Bởi vì bắn này bị động tác dụng, hắn thanh quái tốc độ, so hỏa thần pháo mạnh hơn nhiều. một thương xuống dưới, chính là mười con ma tộc ngã xuống đất, nháy mắt liền có thể diệt đi một đám lớn ma tộc. tại hắn đối mặt ma tộc, bị hắn đánh ra một khối trống chỗ. Chương 412. Sơn Vũ. Chương 412. Sơn Vũ. Là ma tộc tới gần tường thành về sau, đại gia toàn diện khai hỏa. Các loại hỏa lực hướng dưới tường thành ma tộc đổ tới. Nhìn xem công hội bên trong viễn trình nghề nghiệp, đánh thẳng được vui vẻ. Công hội bên trong những thứ khác cận chiến cũng không phải mái, bọn hắn đứng tại trên tường thành, chắc không đến bãi ai nhưng mà, bọn họ khó chịu, vẫn còn chưa qua 2 giây. Chỉ thấy dưới tường thành ma tộc chiến sĩ, một cái nhảy vọt, trực tiếp nhảy lên tường thành. Thảo, những này ma tộc chiến sĩ đều là siêu nhân sao? Cao như vậy tường thành, bọn chúng làm sao cũng có thể nhảy đi lên? gọi cái cọp lông, bọn chúng nếu là nhảy không lên đây, còn thế nào công thành? Có lẽ ma tộc mang theo cái thang đâu, bọn chúng có thể dùng cái thang bỏ lên a. Hắc hắc, ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi, đây chính là trò chơi, có thể làm ra thang dây tử, như thế là OV v sự tình sao? Chớ quậy dây nhau nhau, mau đưa trên tường thành ma tộc chiến sĩ diệt đi a. Mẹ nó đứng tại trên tường thành, cũng bị ma tộc chiến sĩ đuổi theo chặt. Ngươi cái nhỏ ra dọn, ngươi sợ cái cọp lông a, đỉnh lấy ma tộc chiến sĩ đánh a. Đúng vậy nha, trên tường thành lại lớn như vậy điểm địa phương, ngươi chạy cái dám a, đỉnh lấy đánh. Đỉnh cái cọp lông, ta muốn là có thể chịu nổi. Còn chạy cái giám a. Ma tộc chiến sĩ nhảy lên tường thành về sau, công hội bên trong những cái kia cận chiến liền cao hứng. Bọn hắn có thể đỉnh lấy ma tộc chiến sĩ lẫn nhau, lỗ 50 cấp ma tộc chiến sĩ cũng không tính quá mạnh. Chỉ cần trang bị hơi tốt một chút lực lượng hệ nghề nghiệp, trên cơ bản đều có thể đỉnh lấy một đàng đánh. Nhưng là những cái kia ra giọn nghề nghiệp thì không được, bị một hai con ma tộc chiến sĩ chặn, vấn đề còn không tính quá lớn. Nếu như đồng thời bị 5, 6 con trở lên ma tộc chiến sĩ để mắt tới, bọn hắn chỗ nào còn có thể bình tĩnh nha. Khẳng định được vừa đánh vừa chạy, từ từ chơi giỡn mới được. Bây giờ vấn đề là, trên tường thành chỉ có ngần ấy vị trí. Ngụy chơi Diệu đều không địa phương có thể chạy. Chiến sĩ gần phía trước, tiểu đội ở giữa phối hợp với nhau tốt, không được chạy loạn. Nhìn xem trên tường thành rối bời dáng vẻ, Phong Vân Thiên Hạ tại công hội kinh bên trên kêu lên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, làm sao lại rối loạn? Nếu là như vậy, bọn hắn làm sao có thể kéo tới sau 2 giờ, quái vật công thành hoạt động kết thúc. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, đại gia chậm rãi điều chỉnh tiết độ, riêng phần mình tạo thành tiểu đội. Trong tiểu đội có chiến sĩ, có phụ trợ, có chuyên môn đánh phát ra viễn chỉnh gia dọn. Từ từ liền đem thế của cổ địch lại. Những cái kia công thành ma tộc chiến sĩ vừa nhảy lên tường thành, liền bị đứng ở hàng trước chiến sĩ giữ chặt. Sau đó xung quanh các loại hỏa lực, nháy mắt đánh tới. Rất nhanh, từng đám ma tộc chiến sĩ liền bị bọn hắn đánh bại trên mặt đất đáng tiếc tiệt vui trống tàn, bọn hắn vừa đem thế cục ổn định. Xa xa tám con ma tộc công thành cự thú từ từ tới gần tường thành. Trương Sơn nhắm ngay trong đó một con, không ngừng nổ súng, đồng thời xem xét những này cự thú thuộc tính. Ma tộc công thành cự thú, cấp 50, lực công kích 5000, điểm sinh mệnh 500 vạn, kỹ năng, phá thành. Phá thành, ma tộc công thành cự thú chuyên vị công thành mã sinh, công kích tường thành thời điểm có bổ sung vỡ nát hiệu quả đối tượng thành tạo thành số lớn tổn thương. Nhìn xem những này công thành cự thú thuộc tính, Trương Sơn điên lòng. Không hoàn hốt, mới 500 vạn lượng máu, hắn nửa phút đều không cần, liền có thể đánh nổ. Bất quá, những này cự thú cũng chỉ là tiểu quái sao? Quái vật danh tự bên trên, cũng không có giống một danh tự như thế, có các loại nhan sắc đại biểu cấp bậc. Mẹ nó, tiểu quái cũng có thể có dạng này thuộc tính, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trương Sơn không ngừng, hướng trước mặt hắn cái này công thành cự thú nổ súng, đồng thời tại công hội kênh đã nói nói, đánh trước cự thú, những này cự thú cũng chỉ là tiểu quái cũng không tính quá mạnh, chỉ có 500 vạn lượng máu. "Quá, nhìn xem lớn như thế cái đầu, dọa ta một hồi, nguyên lai like chỉ là chút hàng lầm a." "Viễn Trình ưu tiên công kích cự thú, đừng để bọn chúng tới gần tường thành." Tiên tâm đi, mới 500 vạn lượng máu, vài phút liền có thể giải quyết." Trương Sơn nhắm ngay cự thú, không ngừng công kích, không đến 10 giây đồng hồ, một thương trọng kích đem cự thú đánh nổ. Tại đem cự thú đánh nổ về sau, hắn hướng trên tường thành những phương hướng khác nhìn lại. Phát hiện khác 7 con công thành cự thú cũng đã bị mọi người đánh bại. Những mấy cự thú, xem ra cao lớn đáng sợ, nhưng mà, không đợi tới gần tường thành, liền bị đại ra các loại hỏa lực Toàn bộ đánh bể. Bọn hắn tại trên tường thành cơ hồ bên trên đứng đợi người, những này ma tộc cự thú, tại vừa tiếp cận đại gia công kích khoảng cách thời điểm, lập tức liền bị các loại trường thương đoàn pháo kêu gọi. Tại mấy chục hàng trăm người đồng thời công kích phía dưới, ma tộc cự thú mới 500 vạn lượng máu, hoàn toàn cũng không đủ nhìn, rất nhanh liền toàn bộ bị tiêu diệt. Ma tộc cự thú bị đánh bạo về sau, công thành ma tộc quái vật, liên chỉ còn lại 50 cấp ma tộc chiến sĩ. Phong Vân công hội thành viên đang điều chỉnh tiết tấu về sau đối phó những này 50 cấp ma tộc chiến sĩ, quả thực không nên quá đơn giản. Nhảy lên một nhóm rất nhanh liền hàng trước chiến sĩ giữ chặt, sau đó các loại hỏa lực tập kích đánh bại, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhẹ nhõm ứng đối. Ha ha, lần này quái vật công thành hoạt động, cũng quá trò trẻ con đi, hoàn toàn không có áp lực à? Đúng vậy nha, ngay cả cái buồn cũng không có, tất cả đều là tiểu quái, đều chớ khinh thường, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu? Đoán chừng vậy cũng liền như vậy đi, khả năng lần này quái vật công thành hoạt động, cũng không có buồn, chỉ có những cái kia hàng lẫm cửu thú. Không thể nào, chí ít cũng phải có mấy cái dẫn đội bộ đi, bằng không còn công cọng lông thành à? Các ngươi gấp cái gì à? Nào có buồn ngay từ đầu liền sẽ ra sân, chậm rãi xuất đi, nhất định sẽ có buồn. thật nham chắn nha, không có nửa điểm tính tiêu chiến. muốn cái dám tiêu chiến, thủ thành thủ đến hoạt động kết thúc, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. nói rất đúng, mục đích chủ yếu của chúng ta là thủ thành, đánh bọn bất quá là nhân tiện. Đợt thứ nhất công thành quái vật bên trong, một cái bột cũng không có, đại gia chỉ được một bên máy móc cày quái, một bên sung sướng thổi nước. lúc này toàn bộ chấn ma thành, chỉ có phong vân công hội người. ngoài thành càng là tất cả đều là công thành ma tộc quái vật, phụ cận một cái cái khác lỡ lơ cũng không có. nẫu nhiên có lỡ lây đối bọn hắn đang tiến hành thủ thành hoạt động tràn ngập tò mò liền thông qua truyền tống đại trận truyền tống đến chấn ma thành mặc dù nói truyền tống phí phải hao phí một vạn kim tệ nhưng là luôn có không thiếu tiền chủ lại hoặc là có mục đích khác người không thèm để ý điểm này truyền tống phí nhưng mà ở tại bọn hắn vừa đi ra truyền tống đại điện thời điểm liền bị phong vân cự tịp dẫn người đánh bại tại truyền tống cửa vào đại điện bọn hắn ngay cả liếc mắt không thành ma tộc quái vật cũng không có nhìn thấy liền ngã xuống đất rồi lúc bắt đầu một cái hai cái ngã xuống đất còn không có cái gì từ từ đổ vào chấn ma thành truyền tống cửa đại điện tờ layer càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có người khó chịu. Thảo ở thế giới kênh bên trên, nhà ránh Phong Vân Công Hội bá đạo hệt vi. Kênh thế giới, ta chỉ bất quá là muốn đi Trấn Ma Thành, nhìn xem tội lệ ở thành trì quái vật công thành hoạt động là chuyện gì xảy ra, tại sao phải giết ta à? Người cũng bị giết sao? Thảo, lão tử vừa tới Trấn Ma Thành, liền bị Phong Vân Công Hội người đánh ngã. Những này đồ chó cũng quá bá đạo đi, nhìn đều không cho nhìn sao? Giống như trên, ta cũng là đổ vào Trấn Ma Thành truyền tống cửa đại điện, không biết có thể chờ hay không đến người khác tới phục sinh. Nếu như chờ không được, liền phải chết vô ích một lần, lại được rất một cấp kinh nghiệm. Người anh em. Ngươi còn tại đằng kia nằm đâu, trở về phục sinh đi, cái này sẽ làm sao có thể, sẽ có người quá khứ đưa người phục sinh. Không muốn trở về, trở về thì được rơi đẳng cấp, chờ trấn ma thành quái vật công thành hoạt động kết thúc, không liền có thể lấy nhường cho người quá khứ đem ta phục sinh sao? Ta đầu tiên chờ chút đã. Kia phải đợi tới khi nào? Ai biết quái vật công thành sẽ kéo dài bao lâu a? Một canh giờ a, bình thường quái vật công thành hoạt động, không đều là tiếp tục một canh giờ sao? Ta là ở hoạt động sau khi bắt đầu mới truyền tống tới được, cũng có thể chờ đến đến hoạt động kết thúc đi. Vậy cũng chưa chắc Quỷ biết tọ lễ thành trì quái vật công thành hoạt động, có đúng hay không cùng bình thường quái vật công thành hoạt động là giống nhau? Hẳn là một dạng a. Chuyện gì xảy ra? Phong Vân công hội chẳng lẽ tại trấn Ma thành loạn dễ sao? Người mới biết được, đừng nghĩ hiện tại truyền tống đi qua người, liền xem như trước đó truyền tống đi qua, vậy sớm đã bị bọn hắn dọn bãi rồi. Thảo, còn có việc này. Đây cũng quá bá đạo a. Mẹ nó, nếu như không muốn để cho người quá khứ, Bồ Tát sáu nòng làm gì không đem truyền tống trận đóng lại, bọn hắn làm như vậy, không phải đang câu cá sao? Ai biết được, có lẽ truyền tống chặn đóng lại không được a. Không thể nào à, Bồ Tát Sáu Nòng có thể nâng cao truyền tống phí lời nói, nói rõ hắn có thể trưởng không truyền tống đại trận A, làm sao có thể không thể đóng lại? Quý biết, đều đừng đi chấn ma thành là đúng rồi, Bồ Tát Sáu Nòng quá đen, hắn chính là cái chết cờ đen. Nếu không đại gia tổ chức một đợt, đi chấn ma tộc đem phong vân công hội người, toàn bộ giết, để bọn hắn thủ không được thành. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi biết bọn hắn tại truyền tống cửa đại điện, an bài bao nhiêu người phòng thủ sao? Chỉ ít có lớn vài trăm người, mới vài trăm người sợ lông, chúng ta truyền tống mấy trăm vạn người quá khứ, vài phút liền có thể đem phong vân công hội đánh thành cát bã. Truyền tống mấy trăm vạn người quá khứ người xuất tiền. Người anh em này trí thông minh đoán chừng là sẽ ra chút vấn đề, một vạn kim tệ chuyển Tống phí. Nếu như chuyển Tống mấy trăm vạn người quá khứ, Bồ Tát sáu nòng sợ là muốn cười điên rồi. Toàn bộ trong trò chơi có thể xuất ra nổi một vạn kim tệ chuyển Tống phí người, đoán chừng cũng không còn mấy triệu a. Có nhất định là có, nhưng là nguyện ý bỏ ra số tiền này, đoán chừng sẽ không mấy cái rồi. Trừ phi có đại lão nguyện ý giúp người khác xuất tiền, bằng không mà nói, lúc này nguyện ý chuyển Tống đi chấn ma thành, sợ ngay cả 100 người đều thu thập không đủ. Cái nào đại lão hội nguyện ý vô duyên vô cớ giúp người khác xuất tiền a, tiền của người ta cũng không phải rõ lớn tối tới. Bá khí vương giả ở đâu, cơ hội tốt như vậy, hắn còn không đi làm một đợt. Bá khí vương giả bị đánh sợ rồi sao? Mặt đều bị xưng lên, hắn nơi nào còn dám đi gây sự với Phong Vân công hội a? Cái này có thể khó nói, nói không chừng, lúc này Bá khí vương giả ngay tại chuẩn bị đâu. Hắc <cười> hắc. Lúc này ta ủng hộ Bá khí vương giả, làm chết Bồ Tát sáu nòng cái này chết cờ đen, đem truyền tống phí thu được như thế cao, thật sự là quá đen. Ta vậy ủng hộ một đợt, lại nói có hay không thần quốc huynh đệ a, hỏi thăm một chút Bá khí vương giả, có hay không dự định hành động. Có cũng sẽ không nói cho ngươi a ở đây nói lời, đây không phải là để Bồ Tát Sáu Nàng biết rồi, chẳng phải là để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói nhảm, Bồ Tát Sáu Nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu không, bọn hắn kẹp lấy Trấn Ma Thành chuyển tống đại trận làm gì? Kỳ thật trên kênh thế giới thảo luận thật vẫn chuẩn. Lúc này Bá Khí Vương giả ngay tại lặng lẽ tập kết nhân mã, chuẩn bị chuyển tống đến Trấn Ma Thành làm một đợt phá hư. Trước đó Trương Sơn cùng Phong Vân công hội vô số lần đánh mặt, một mực để Bá Khí Vương giả ý khó bình. Nhưng là hắn cũng biết, mặc dù Bá Khí công hội thực lực, xem ra so Phong Vân công hội muốn mạnh hơn không ít, nhưng là nghiêm túc đánh nhau lời nói. Bọn hắn vẫn là sẽ đánh bất quá. Bởi vì Phong Vân Công hội bình quân thực lực, mặc dù không bằng bá khí công hội, nhưng là công hội bên trong cấp cao chiến lực, nhưng phải rất xa vượt qua bá khí công hội đặc biệt là có Trương Sơn tại, một mình hắn thường thường có thể làm ra rất nhiều chuyện. Tuy nói một người chiến lực, cho dù cường đại hơn nữa, tại mấy vài người, thậm chí mấy trăm ngàn người đại hôn chiến bên trong. Trên cơ bản không được, tác dụng quá lớn. Nhưng là Trương Sơn lại là một ngoại lệ. Trương Sơn thật sự là quá mạnh mẽ, hắn một khi đánh ra cục bộ ưu thế, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Cục bộ giải băng động chỉnh bàn băng. Bá khí vương giả mặc dù ý khó bình Nhưng là hắn cũng biết, lúc bình thường, bọn hắn là không có cơ hội đi tìm Phong Vân công hội phiền toái, đánh không lại. Hắn đều thử qua nhiều lần, mỗi lần đều là lòng tin tràn đầy đi, kết quả luôn luôn bị đánh mặt. Nhưng là lần này khác biệt, lần này Phong Vân công hội muốn thụ thành. Mặc dù không biết, hiện tại quái vật công thành hoạt động, tiến hành đến trình độ gì, nhưng là, nếu là quái vật công thành, nhất định sẽ kiểm chế lại Phong Vân công hội chiến lược chủ yếu. Bị công thành quái vật kiểm chế Phong Vân công hội, là rút không ra tay đến, ứng đối bọn họ. Cứ việc Trương Sơn đã sắp xếp người, đem trấn ma thành chuyển tống đại trận lại. Nhưng mà, điều này cũng phải xem ai đi xong. Bá khí Vương giả tin tưởng, nếu như hắn mang theo đại bộ đội quá khứ, phong vân công hội kia vài trăm người là thẻ không ngừng bọn họ. Lần này bá khí Vương giả hấp thụ trước đó giao hấn, cũng không có tại tần quốc quốc gia kênh bên trên, chấm trận chiêu binh mãi mã, mà lại là lặng lẽ tập trung công hội chủ lực thành viên. Hắn dự định chỉ đem bá khí công hội tinh anh thành viên chuyển tống đến chấn Ma thành là đủ rồi. Làm như vậy, một phương diện có lợi cho giữ bí mật, để phong vân công hội không có phòng bị. Một phương diện khác, cũng là chủ yếu nhất, là Trương Sơn đem chuyển tống đến trấn Ma thành chuyển tống phí nâng cao đến một vạn kim tệ một lần. Cao như vậy phí tổn Cho dù là Bá khí vương giả, cũng là cảm thấy tối quá. Cho công hội thành viên, ra truyền tống phí, hắn đều cảm thấy có chút thì đau. Nếu như còn phải lại giúp cái khác tần quốc tờ layer, ra truyền tống phí lời nói, Bá khí vương giả biểu thị, hắn vậy ra không nổi địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a một vạn kim tệ một người, một vạn người liền phải muốn một thước kim tệ. Không được nói cái khác tần quốc tờ layer, liền xem như Bá khí công hội thành viên, hắn đều không có ý định toàn bộ dẫn đi. Bá khí điều hai vạn công hội tinh anh, tại quái vật công thành trước khi bắt đầu, liền làm được rồi chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị truyền tống đến chấn ma thành làm phá hư. Mặc dù bây giờ Trấn Ma Thành Phong Vân Công hội thành viên khả năng có gần muội vạn người, nhưng là Bá khí Vương giả cũng không lo lắng sẽ đánh bất quá. Hắn lại không phải muốn cùng Phong Vân Công hội cùng đối mặt. Bọn hắn truyền tống đi qua, chỉ là đi làm phá hư, tốt nhất làm cho Trương Sơn thủ không được Trấn Ma Thành, để ma tộc đem Trấn Ma Thành công phá. Như vậy, Bá khí Vương giả mục đích liền đạt tới. Chương 413: Ma tộc tiên phong tướng quân. Chương 413: Ma tộc tiên phong tướng quân. Mặc dù Bá khí Vương giả sớm đã triệu tập được rồi nhân thủ, chuẩn bị truyền tống đến Trấn Ma Thành làm một đợt phá hư, nhưng lại hắn cũng không tính hiện tại liền đi qua. hiện tại chấn ma thành quái vật công thành, hẳn là vừa mới bắt đầu. phong vân công hội phòng thủ, hiện tại hẳn là không có cái gì áp lực. Ba khí vương giả chuẩn bị đợi thêm một hồi, đợi thêm một đoạn thời gian, chờ ma tộc công thành tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm. bọn hắn lại truyền tống đi qua, dành cho phong vân công hội một kích trí mạng đáng tiếc đáng chết phong vân công hội. đem chấn ma thành nội nội ngoại ngoại tờ layer đều dọn dẹp mấy lần để hắn không có tin tức nơi phát ra. cũng không biết lúc nào mới là quái vật công thành kịch liệt nhất thời điểm. bất quá không sao, hắn khả năng dựa vào kinh nghiệm đoán, tương tự hoạt động bình thường muốn tới hoạt động. Tiến hành đến hơn phân nửa thời điểm, quái vật xuất động lực lượng mới có thể đạt đến đỉnh phong. Sau cùng đại bột bình thường cũng muốn tại hoạt động tiến hành đến một nửa thời điểm mới có thể ra sân. Bá khí Vương Giả dự định đợi đến 8h40p 5 thời điểm, bọn hắn liền truyền tống đi qua. Lúc kia, hẳn là ma tộc công thành tiến hành đến kịch liệt nhất thời kỳ. Dựa vào đi qua kinh nghiệm, mỗi lần quái vật công thành đều là tiếp tục một canh giờ. Còn lại cuối cùng 15 phút thời điểm, nên ra tới ma tộc buột, hẳn là đều đi ra đi. Nói không chừng bọn hắn truyền tống đi qua thời điểm, Phong Vân công hội đang cố gắng đánh buột đâu. Bá khí vương giả nghĩ đến rất tốt, đáng tiếc hắn không biết, chấn ma thành quái vật công thành là tiếp tục 2 giờ. Dựa theo hắn ý nghĩ, lần này bọn hắn Bá khí công hội chú định lại muốn bi kịch. Bá khí vương giả mài đao xoèn xoèn, mưa gió muốn tới. Trương Sơn cũng không hiểu rõ tình hình, bất quá có biết hay không đều không quan hệ thế nào. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nghĩ làm phá hư tùy tiện bọn hắn tới. Những người này, bất quá là đưa cho hắn đưa tiền. Nếu có thể thật nhiều đến điểm người, cho phải đây để hắn phát thêm chút ít tài. Ngoài thành ma tộc chiến sĩ liên tục không ngừng nhảy lên tường thành, những này năm cấp ma tộc chiến sĩ cũng không tính quá mạnh đại gia ứng đối được phi thường nhẹ nhõm. từ từ hơn 20 phút trôi qua ở cửa thành lầu phương hướng, một con toàn thân khải giáp ma tộc tướng quân xuất hiện. quá mau nhìn xuất hiện một rồi ở chỗ nào cửa thành lầu phương hướng tốc độ người đến đem bột đánh dụng dạng gì bột tạm thời không biết thấy không rõ lắm cách quá xa vậy ngươi gọi cái quặng đông không phải chỉ là để cái tiểu bột đi tùy tiện liền có thể chạm a khẳng định cũng phải tốc độ người đến nếu không chờ sau đó bột liền muốn xông vào trong thành đến rồi nghe tới công hội thành viên kêu gọi về sau trương sơn tuấn di đến cửa thành lầu bên trên chỉ thấy nơi xa một con ma tộc tướng quân chính quái ma hướng hướng cửa thành lao đến gặp tình hình này trương sơn không do dự hắn thuận di đến cửa thành đồng thời tại công hội kinh bên trên lớn tiếng kêu lên những người khác tiếp tục thủ thành cái này buốt chúng ta tới xử lý trương sơn dự định ngay tại cửa thành lầu bên dưới đem buốt giải quyết trận ma thành mặc dù có cửa thành nhưng là cửa thành là không thể đóng lại một mực là bình thường mở ra nếu như không đem buốt ngăn tại ngoài cửa thành lợi nói làm không tốt liền sẽ để buốt xông vào trong thành tới mặc dù nói buốt coi như xông vào trong thành hẳn là cũng không thể làm ra cái gì phá hư tới nhưng là hắn hay là không yên lòng, quỷ biết lần này quái vật công thành là một dạng gì cơ chế, vạn nhất xông vào thành bên trong ma tộc số lượng đạt tới trình độ nhất định, liền phán định hắn thủ thành thất bại đâu. cho nên trương sơn cảm thấy hẳn là tận lực đem ma tộc ngăn tại ngoài thành, tốt nhất là một con đều không cần bỏ vào thành. trương sơn bên dưới thành về sau cùng hắn tổ ở một cái đội ngũ phong vân thiên hạ, vậy cấp tốc dẫn người bên dưới thành, bọn hắn cái đội ngũ này tất cả đều là công hội bên trong đại lão, sở tại quái vật công thành trước khi bắt đầu vẫn tổ ở một cái trong đội ngũ, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là đối phó có thể sẽ xuất hiện một trường sơn ra khỏi thành về sau dâm dạn chẳng trị ma tộc chiến sĩ hướng hắn cái này bên cạnh lao đến bất quá cửa thành lầu bên trên bốn đài sáu nòng hỏa thần cũng không phải ăn chay mặc kệ có bao nhiêu ma tộc chiến sĩ hướng bên này xông từ đầu đến cuối cũng không có tới gần cửa thành toàn bộ bị hỏa thần pháo áp chế ở ngoài cửa thành nhìn phía xa ngay tại khoái mã chạy tới ma tộc tướng quân trương sơn liền ở tại cửa thành lầu hạ đang lấy ngay ở chỗ này đánh bọn vừa vặn trên đỉnh đầu còn có bốn đài hỏa thần tháo có thể cung cấp rất cao tổn thương phát ra có thể làm cho bọn hắn đánh được càng nhanh một chút cái này bốn đài hỏa thần tháo nếu như chỉ có một độc đấu giao buộc lời nói mỗi một đài tổn thương phát ra cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu bốn đài cộng lại so với bọn hắn toàn bộ đội ngũ tổn thương khả năng cũng cao hơn rất nhiều dựa vào mạnh như vậy phát ra tin tưởng rất nhanh liền có thể đem bột đánh nổ xa xa ma tộc tướng quân hướng cửa thành cái này bên cạnh bay thẳng mà tới cái này sẽ trương sơn thấy rõ ràng ma tộc tướng quân danh tự ma tộc tiên phong tướng quân thông thường màu đỏ bột cũng không phải là thực tiên bộ sở khổng kho lắm đối phó đi trương sơn hướng về phía trước phóng ra phong vân thiên hạ mang theo trong đội ngũ những người khác theo ở phía sau La ma tộc tiên phong tướng quân tiếp cận hắn tầm bắn về sau, Trương Sơn quyết đoán nổ súng. Viên đạn quét ngang mà đi, tường đạo tổn thương tại ma tộc tướng quân trên đầu toát ra. Cùng lúc đó, ma tộc tiên phong tướng quân, vậy cưỡi chiến mã, ngáy mắt liền tiếp cận Trương Sơn. Chỉ thấy nó trường thương trong tay, hướng Trương Sơn đâm thẳng mà tới. Một đạo tổn thương tại trên đầu của hắn toát ra, 22135. Vẫn được, thông thường màu đỏ bột, rất yếu. Chỉ ít đối với Trương Sơn tới nói, là như thế này. Tại Trương Sơn giữ chặt buột về sau, những người khác cũng mau nhanh đuổi theo, mãnh liệt tổn thương. Hướng ma tộc tiên phong tướng quân đánh tới đồng thời, cửa thành lầu bên trên bốn đài hỏa thần pháo vậy hướng sát lại thêm gần ma tộc tiên phong tướng quân phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt không có bốn đài hỏa thần pháo cự ly xa áp chế cửa thành lầu bên ngoài cái khác ma tộc chiến sĩ vậy đi theo ma tộc tướng quân sau lưng hướng cửa thành cái này bên cạnh trào lên tới sáu nòng hỏa thần pháo công kích đều ngẫu nhiên cũng sẽ không thụ trường sơn không chế bọn chúng sẽ ngẫu nhiên công kích sát lại thêm gần đối địch mục tiêu là ma tộc tiên phong tướng quân tới gần về sau hỏa thần pháo liền không tiếp tục tiếp tục công kích xa xa ma tộc chiến sĩ mà là thay đổi mục tiêu công kích xông tới ma tộc tiên phong tướng quân Nhìn xem trào lên tới được ma tộc chiến sĩ, Trương Sơn cũng không lo lắng. Có hắn ở cửa thành cản trở, hoàn toàn không cần lo lắng những này tiểu quái. Hắn công kích ma tộc tiên phong tướng quân thời điểm, dựa vào bắn nảy bị động, đều có thể đem những này tiểu quái diệt đi một đám lớn. Trương Sơn hoàn toàn không có đem những này tiểu quái để ở trong lòng, mà là một bên công kích buộc, một bên xem xét ma tộc tiên phong tướng quân thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc tiên phong tướng quân, màu đỏ, cấp 50, lực công kích 12000, điểm sinh mệnh 60 triệu. Kỹ năng 1, diệt hồn thương, kỹ năng 2, sắc bén, kỹ năng 3, ma thần ý chí, kỹ năng 4, thương ảnh trùng điệp diễn hồn thương, ma tộc tiên phong tướng quân thành danh thương pháp, công kích lúc lại ảnh hưởng mục tiêu thần hồn, tạo thành gấp đôi tổn thương. sắc bén, ma tộc tiên phong tướng quân thương pháp sắc bén vô cùng, bổ sung gia tăng 100% tổn thương. ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc tiên phong tướng quân sẽ triệu hoán ma thần ý chí, hiệp trợ tác chiến. thương ảnh trung điệp, ma tộc tiên phong tướng quân tu tập tuyệt thế thương pháp, thương gia lưu ảnh, một thương gia, vạn ảnh lưu. mỗi đạo thương ảnh đều sẽ cho mục tiêu, tạo thành gấp năm lần chân thật tổn thương, tổn thương phạm vi năm mươi mặc dù đã sớm biết, thông thường màu đỏ bối cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Trương Sơn vẫn là cố ý, kiểm tra một hồi ma tộc tiên phong tướng quân thuộc tính cùng kỹ năng. Tại xem xét về sau, Trương Sơn cảm thấy, cái này ma tộc tiên phong tướng quân, tại màu đỏ bột bên trong, nhiều nhất chỉ có thể tính được trung đẳng. Không tính khó đối phó, chỉ ít đối với Trương Sơn tới nói, là như thế này. Trương Sơn mang theo trong đội ngũ 50 người, bật hết hỏa lực, nhanh chóng phát ra bột xạ ma tộc tiên phong tướng quân lượng máu, bị bọn hắn đánh được xoát xoát rơi. Dù sao cũng là chỉ có 60 triệu lượng máu bột cả Trương Sơn cái này cường lực tay chân, lại thêm cửa thành lầu bên trên 4 đại 6 nòng hỏa thần thảo. Ma tộc tiên phong tướng quân lượng máu, rơi được nhanh chóng rất nhanh liền bị bọn hắn đánh rất 20% lượng máu, làm lượng máu hạ xuống đến 80% thời điểm, ma tộc tiên phong tướng quân Thu hồi trường thương, biểu lộ trang nghiêm. Một đạo to lớn ma thần hư ảnh, sau lưng nó chậm rãi dâng lên. Trương Sơn bọn hắn 50 người, cùng với cửa thành lầu phụ cận công hội thành viên, lượng máu bắt đầu xoát xoát rơi. Thảo, không phải nói chỉ là một chỉ, thông thường màu đỏ bất sao, làm sao nó ma thần ý chí kỹ năng cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta nơi này? Đây không phải nói nhảm a, các ngươi cách gần như vậy. Nhanh, chú ý cho ta thêm máu, nhanh không chống nổi. Phế vật Mỗi giây rơi 3000 máu, ngươi đều chịu không được. Mẹ nó, đứng nói chuyện không đau eo, ngươi tới chơi cái ra dọn nghề nghiệp thử một chút. Chịu không được chạy trước xa một chút a, đừng ảnh hưởng chúng ta tẩy quái. Ma tộc tiên phong tướng quân ma thần ý chí kỹ năng cũng không tính quá mạnh. Chỉ có mỗi giây 3000 tổn thương, tổn thương phạm vi vậy giới hạn trong cửa thành lầu phụ cận, cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. 15 giây thời gian, rất nhanh liền quá khứ. Trường Sơn bọn hắn cái này đội người, đương nhiên không có dám quân số đối phó chỉ là một con thông thường màu đỏ boss, bọn hắn đều muốn giảm quân số lợi nói, vậy liền không có thiên lý ngược lại là cửa thành lầu phụ cận công hội thành viên có hai cái ra dọn, chưa kịp chạy đi bị thai bay vả gió ngã hai cái bất quá cũng rất nhanh liền bị phụ trợ phục sinh kéo lên cho tới bây giờ toàn bộ công hội tham dự quái vật công thành hoạt động thành viên còn không có xuất hiện ngã xuống đất treo trở về tình huống dù sao vừa mới bắt đầu công thành quái vật cũng không tính quá mạnh tại mọi người tiếp tục đả kích xuống không đến 1 phút ma tộc tiên phong tướng quân trực tiếp liền bị bọn hắn đánh tới nửa máu đột nhiên ma tộc tiên phong tướng quân trường thường trong tay vung vậy được càng lúc càng nhanh vô số thương ảnh hướng bọn hắn bao phủ mà tới thảo lén quá nhanh, một lần không có chú ý, để bột thả ra đại triều đến đến rồi. Mẹ nó, xe này lật được cũng quá buồn bực. Mau tới phụ trợ cứu mạng a. Chúng ta nơi này là xe, tất cả đều ngã xuống đất rồi. Ma tộc tiên phong tướng quân một chiêu thương ảnh trùng điệp vung ra, toàn bộ đội ngũ trừ trương sơn bên ngoài, toàn bộ ngã xuống đất, một cái chạm lấy cũng không có. Ma tộc tiên phong tướng quân mặc dù chỉ là một con, thông thường màu đỏ bổ sơ nhờ yên là phổ thông hơn nữa màu đỏ bột, nó đại chiêu cũng không thể xem nhẹ. Lấy ma tộc tướng quân thuộc tính cùng đại chiêu miêu tả tính toán, nó cái kia thương ảnh trùng điệp đại chiêu cũng là có thể đánh ra vượt qua mười vạn tổn thương đâu. Hiện trường trừ trương sơn bên ngoài ai có thể chịu nổi, bọn hắn công hội bên trong ngược lại là cũng có chịu nổi người. Thì như nói phong vân tiểu thư ký, nhưng là hắn không có ở đây a có trương sơn cái này siêu cấp thịt phê tại đánh bộ chỗ nào còn cần những thứ khác xe tăng a có hắn đã đủ rồi. Hiện giai đoạn liền không có hắn chịu không được buộc lời nói, nếu như ngay cả trương sơn đều chịu không được lời nói, những người khác càng chịu không được. Cho nên bọn hắn cái này chuyên môn dùng để đối phó bọn đội ngũ, trừ mấy cái phụ trợ bên ngoài, những người khác tất cả đều là phát ra tay chân, liền một cái thì một chút cũng không có. Bị ma tộc tiên phong tướng quân một cái đại chiêu, toàn bộ miểu sắt trên mặt đất. Nhắc tới cũng kỳ bọn hắn đánh được nhanh. Tại bốn đài sáu nòng hỏa thần pháo ra chỉ bên dưới, bọn hắn không đến một phút liền đánh dụng ma tộc tiên phong tướng quân nửa máu. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đâu. Ma tộc tiên phong tướng quân liền đem đại chiêu phóng ra. Xe này lật được quả thực rồi. Lão đại đều ngã xuống đất, công hội bên trong phụ trợ đương nhiên tích cực chạy tới. Rất nhanh liền đem sở hữu ngã xuống đất nhân viên, toàn bộ phục sinh kéo. Cú may chính trương sơn có hút máu đặt hiệu, lại thêm xung quanh tất cả đều là tiểu quái, tại bắn nảy bị động ra chỉ bên dưới, hắn hút máu hút bay lên không dùng phụ trợ cho hắn tăng máu, chính hắn đỉnh lấy ma tộc tiên phong tướng quân đánh, hoàn toàn không có áp lực. nếu không, vừa rồi đại gia toàn bộ ngã xuống đất, không có phụ trợ tăng máu, hắn cũng được đi theo chạy đường đám người bị phục sinh kéo lên về sau. lúc này ma tộc tiên phong tướng quân đã sắp muốn bị trường sơn cùng bốn đại hỏa thần pháo đánh bể, mặc dù bộ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bạo, nhưng là đại gia y nguyên phiền muộn vô cùng, không giải thích được lật xe, đại gia trong lòng đều có điểm không tiếp thụ nổi, quá nói nhàn rồi. bất cần rồi, bất cần rồi, vẫn còn may không phải là cái gì thời khắc mấu chốt, nếu không, loại này lật xe nói ra, muốn cười rơi người khác răng hàm. Đại gia về sau phải nghiêm túc một điểm, không nên xem thường bất luận cái gì một con bọt. Chúng ta cũng không còn xem thường à? Ai biết sẽ đánh được nhanh như vậy? Một lần không có chú ý sẽ không có nửa máu. Chúng ta là xem thường hỏa thần pháo uy lực, cái này bốn đại hỏa thần pháo thật sự là mạnh à, mạnh hơn chúng ta nhiều. Hắc <cười> hắc, đúng vậy à? Nếu như chỉ là chúng ta những người này đánh bọt lời nói, đoán chừng phải muốn đánh mấy phút. Chờ chút nếu như còn có bọt lời nói, vậy dẫn tới cửa thành lầu xuống tới đánh, có bốn đại hỏa thần pháo tại, đánh rất nhanh. Đúng vậy, những này hỏa thần pháo mạnh à, đáng tiếc không thể di động, nếu có thể dùng để cày quái, vậy liền thoải mái rồi. Ngươi sợ là tại nghĩ cái dám ăn, dùng hỏa thần pháo cày quái, ai còn dám đùa với ngươi a? Hắc hắc, tùy tiện nói một chút, đừng quá nghiêm túc nha. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Phong Vân tiến hạng, bồ tát sáu đồng, tâm theo ta động. Thành công đánh giết Ma tộc Tiên phong tướng quân. Ban thưởng điểm kỹ năng một, công hơn một trăm. Ha ha, cái này bọn lại còn không có bị đánh qua, để chúng ta cầm lần thủ sát. Điểm kỹ năng một, vui thích. Nhìn các ngươi chút tiền đồ này. Thôi đi, ngươi nếu là có tiền đồ lời nói, cũng đừng cùng chúng ta hối muộn, bản thân thủ thành tướng đi. Có được huân cũng không huân, kia là đồ đần. Ma tộc Tiên phong tướng quân ngã quá nhanh. Đến mức Trương Sơn cũng không có cơ hội khống chế gấu trúc viên đi lên đoạt đánh giết. cũng không biết một lần cuối cùng đánh giết, là bọn hắn đánh ra đến, vẫn là cửa thành lầu bên trên hỏa thần pháo đánh ra đến. Lại nói, hỏa thần pháo đánh ra đến cũng là coi như bọn họ a dù sao những này hỏa thần pháo, là Trương Sơn cất đặt. Chương 414. 6 nòng hỏa thần pháo hiện thần uy. Chương 414. 6 nòng hỏa thần pháo hiện thần uy. Tại đem ma tộc tiên phong tướng quân đánh nổ về sau, đại gia thuận tay đem cửa thành phụ cận tiểu quái vậy dọn dẹp một lần. Con dữ lại liền giao cho cửa thành lầu bên trên bốn đại hỏa thần pháo là được đại gia lui về thành bên trong một lần nữa lên tới tường thành phong vân thiên hạ đem rơi xuống vật phẩm biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên trương sơn tại trên tường thành một bên quét dọn công thành ma tộc chiến sĩ một bên nhìn thoáng qua rơi xuống vật phẩm chỉ có hai cái màu đỏ trang bị một cái màu đỏ vật liệu dạng này rơi xuống thật là rất rất rưởi mẹ nó cái này rơi xuống cũng quá kém đi bình thường rác rưởi bột rơi xuống đương nhiên cũng là rác rưởi đi ma tộc tiên phong tướng quân là rác rưởi một sao vậy chúng ta vừa rồi làm sao toàn ngã xuống đã rồi điều này cũng muốn tranh cãi sao Bộ đại chiêu hai triệu nổi, chớ quấy dày nhau nhau, lúc này mới vừa mới bắt đầu chờ sau đó hẳn là còn sẽ có buốt, đến lúc đó đều chú ý một chút, đừng lại toàn ngã. Không có khả năng, lại rót lời nói, dự ngược căn phân. Người anh em, người lợi hại. Ma tộc tiên phong tướng quân rơi xuống, cũng chỉ có ba cái vật phẩm. Không có gì tốt phân, mà lại hiện tại quái vật công thành hoạt động, còn tại tiếp tục. Cũng không cần phải chậm trễ thời gian, đến phân phối cái này ba cái rác rưởi rồi đại gia tiếp tục tại trên tường thành, nhẹ nhõm soát tiểu quái, nửa điểm quái vật công thành không khí trận trường cũng không có đột nhiên, một cái công hội thành viên Tại công hội kênh bên trên, lớn tiếng kêu lên. "Quá, tiểu quái giống như trở nên mạnh mẽ." "Không phải đâu, ta xem một chút." "Tráo a, thật sự trở nên mạnh mẽ, bây giờ là 55 cấp ma tộc chiến sĩ." "Không phải đâu, lúc này mới vừa qua hơn nửa giờ, quái vật đẳng cấp liền bắt đầu trở nên mạnh mẽ sao?" "Chiếu loại này tăng cường tiến độ đến xem lời nói, kia cuối cùng một đợt tiểu quái, chẳng phải là muốn đến 65 cấp." "Cũng không khả năng đi, 65 cấp tiểu quái, chúng ta cơ hồ đều không đánh nổi, đẳng cấp áp chế nhiều lắm nha." "Chớ tự mình gọi bản thân, chuyên tâm cày quái chính là." "Nói đúng, xe đến trước núi ác có đường." Lo lắng như thế nhiều làm gì? Quái vật công thành hoạt động, tiến hành đến nửa giờ thời điểm, công thành tiểu quái, toàn bộ thay đổi thành rồi 55 cấp ma tộc chiến sĩ. Bất quá, 55 cấp tiểu quái cũng liền so 50 cấp, mạnh không được quá nhiều. Mặc dù nói, đối bọn hắn nhiều hơn một ngăn đẳng cấp hấp chế hiệu quả, nhưng là tất cả mọi người còn có thể đánh được động, vấn đề không lớn. Hiện tại đại gia chủ nếu là lo lắng, quái vật công thành hoạt động, lúc này mới vừa mới bắt đầu nửa giờ đâu. Công thành ma tộc chiến sĩ, liền đề cao một cái cấp bậc. Nếu như thời gian kế tiếp, vậy theo dạng này tiến độ tăng cường lời nói, một cái kia giờ về sau công thành ma tộc chiến sĩ, hẳn là 60 cấp. Sau một tiếng rưỡi, chính là 65 cấp. Cái này nhưng là không còn pháp làm, không được nói còn có lúc nào cũng có thể xuất hiện bộ sơ nghiệm như công thành ma tộc chiến sĩ, toàn bộ đều đổi thành 60 cấp lời nói, bọn hắn đoán chừng ngay cả tiểu quái cũng đỡ không nổi. Quái vật đẳng cấp đề cao 1 ngăn, đối bọn hắn tới nói, vấn đề cũng không lớn. Nếu như đề cao 2 ngăn, đến 60 cấp lời nói, vậy liền sẽ đối với bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực, nhưng là bọn hắn hẳn là cũng có thể chịu nổi. Nếu như công thành quái vật đẳng cấp, đề cao 3 cái đẳng cấp, công thành quái vật biến thành 65 cấp ma tộc chiến sĩ nói Bọn hắn không sai biệt lắm, liền có thể bỏ qua, căn bản là thủ không được 65 cấp tiểu quái, đơn độc một con, đoán chừng muốn so bọn hắn rất nhiều công hội thành viên sức chiến đấu mạnh. Hung chi, công thành ma tộc chiến sĩ, xưa nay sẽ không từng cái đến, mà là một đám lớn một đại chỗ, nhảy lên tường thành. Bọn hắn vô luận như thế nào, đều là không ngăn nổi. Hy vọng công thành ma tộc chiến sĩ, cuối cùng đẳng cấp, không muốn vượt qua 60 cấp đi. Nếu không, Trương Sơn cũng không biết, bọn hắn muốn làm thế nào mới có thể đem thành trì giữ vững. Tại 55 ma tộc chiến sĩ xuất hiện về sau không bao lâu, nơi xa lại xuất hiện 8 cái to lớn tấn ảnh. Ngoa Những này ma tộc công thành cự thú, tại sao lại đến rồi? Sợ cái gì à, dù sao những này ma tộc cự thú đều là chút hàng lợm, tốt đánh được rất, vài phút liền có thể đánh nổ. Đều không cần chủ quan, liền công thành tiểu quái, đều đề cao một cái cấp bậc, ngươi cảm thấy những này ma tộc công thành cự thú sẽ còn cùng vừa rồi những cái kia một dạng yếu sao? Nói rất có đạo lý, những này ma tộc cự thú khẳng định cũng là tăng cường. Đều chú ý một chút, nhìn thấy ma tộc cự thú tới gần, liền nhanh chóng tập kích, đưa chúng nó đánh nổ. Làm ma tộc công thành cự thú tới gần về sau, Trương Sơn cấp tốc tuấn di đến trong đó, một con cự thú phía trước đem sở hữu kỹ năng mở ra, cuồng bạo, cùng nhiệt, chiến ý cùng ảnh phân thân. Ba cái Trương Sơn bật hết hỏa lực, viên đạn phát thiên cái địa, hướng ma tộc cự thú quét ngang mà đi đồng thời, Trương Sơn còn rút sạch, bất thời giờ, nhìn một nhãn ma tộc công thành cự thú thuộc tính. Ma tộc công thành cự thú, cấp 55, lực công kích 10000, điểm sinh mệnh 10 triệu, kỹ năng, phá thành. Phá thành, ma tộc công thành cự thú chuyên vì công thành mà sinh, công kích tường thành thời điểm, sẽ tạo thành bổ sung vỡ nát hiệu quả. Dựa vào, cái này ma tộc công thành cự thú, chỉ so với trước đó đám kia đang cấp cao cấp 5 Thuộc tính lại gấp bội rồi. Trước đó 50 cấp công thành cự thú, mới 5 ngàn lực công kích, 500 vạn lượng máu. Hiện tại những này 55 cấp công thành cự thú, nhưng có 1 vạn lực công kích, 10 triệu lượng máu. Liên mẹ nó không hợp thói thường, cấp 5 chính lệnh, lại lớn như vậy sao? Mặc dù những này ma tộc công thành cự thú thuộc tính được tăng cường có chút để trương sơn dân mình. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Liên xem như thuộc tính gấp bội, những này ma tộc cự thú cũng mới 10 triệu lượng máu. Với hắn mà nói vấn đề không lớn. Hắn bật hết hỏa lực, nháy mắt liền đánh dụng ma tộc cự thú, một đại ống máu. Tại trung bình hắn cái khác với tới viễn trình nghề nghiệp, vậy hào hào gia nhập công kích ma tộc cự thú hàng ngũ. rất nhanh, trương sơn trước mặt cái này ma tộc cự thú đã bị đánh bại. tại đem ma tộc cự thú đánh nổ về sau, hắn một bên công kích nhảy lên tường thành tiểu quái, một bên nhìn về phía những phương hướng khác. mặt khác bảy con ma tộc cự thú cũng đang bị mọi người tập kích, có mấy cái đều nhanh muốn bị đánh bể. bất quá có một con, giống như đánh được rất chậm. hắn bên này ma tộc cự thú đều bị đánh bể, trong đó một con ma tộc cự thú vẫn còn còn lại không sai biệt lắm có một nửa lượng máu. mẫu chút là bên địa công hội thành viên thực lực giống như hơi yếu. Bọn hắn tại đối phó ma tộc cự thú thời điểm, bị nhảy lên tường thành ma tộc chiến sĩ, làm cho luống cuống tay chân đều không cách nào chuyên tâm đánh ra tổn thương rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trương Sơn lập tức tuấn di quá khứ. Cuốn bạo viên đạn quét ngang mà đi, hắn trước đem sông lên tường thành ma tộc chiến sĩ, quét rất một đợt. Sau đó bắt đầu chuyển hướng công kích, cơ hồ muốn tới gần tường thành ma tộc cự thú đồng thời, Trương Sơn lớn tiếng nói: "Các ngươi không cần phải để ý đến tiểu quái, sở hữu có thể được lấy ma tộc cự thú, toàn bộ tập kích công kích cự thú. Có hắn ở địa phương, căn bản cũng không cần lo lắng tiểu quái." Dựa vào hắn bắn này bị động, đều có thể đem tiểu quái thanh được không sai biệt lắm rồi. Căn bản cũng không cần cố ý đi ứng phó tiểu quái. Tại Trương Sơn thuần di tới về sau, cái khác mấy cái ma tộc cự thú, toàn bộ đều bị cái khác công hội thành viên đánh nổ. Chỉ còn lại trước mắt hắn cái này rồi. Theo Trương Sơn gia nhập công kích, cái này ma tộc cự thú lượng máu, xoẹt xoẹt rơi được nhanh chóng. Nhưng mà, hắn tới được vẫn là quá muộn. Chỉ thấy ma tộc cự thú tới gần tường thành, to lớn lòng bàn tay đập vào trên tường thành. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Trương Sơn cảm giác cả tòa thành trì đều ở đây lắc lư. Tường thành đều nứt ra rồi một đạo thật dài lỗ hổng. Ma tộc công thành cự thú chỉ là vỗ một cái. Uy lực khủng bố như vậy, tốc độ đem cái này cự thú đánh nổ, nếu là lại để cho nó đập mấy lần lời nói, đoán tường tường thành muốn té sụp. Trương Sơn một bên công kích, một bên phi thường nóng nảy kêu lên. Mẹ nó, quái vật công thành hoạt động, còn không có tiến hành đến một nửa đâu. Cái này nếu là tường thành liền ngã lời nói, vậy còn làm cái cọp lông. Lại nói vận khí của hắn, cái này sẽ vậy thật sự là đủ chiến lệnh. Liên tục đánh mấy chục cái, một lần thần thánh một kích đặc hiệu, cũng không có đánh ra tới. Nếu không, thần thánh một kích, có thể đánh ra hơn 50 vạn tổn thương, nháy mắt liền có thể đem ma tộc cự thú đánh nổ. Cũng may ma tộc cự thú tốc độ công kích, cùng gấu trúc viên không sai biệt lắm, siêu cấp chậm. Tại ma tộc công thành cự thú, nâng lên to lớn lòng bàn tay, trưởng thứ hai đang muốn hạ xuống song. Trương Sơn một cái đánh lui hiệu quả đánh ra, đem ma tộc cự thú đánh lui một bước, cũng tạo thành gấp 5 lần tổn thương đại gia thừa cơ đem các loại tổn thương đánh ra, rất nhanh liền đưa nó đánh nổ. Cuối cùng một con ma tộc công thành cự thú bị bọn hắn đánh nổ. Trương Sơn không khỏi trương thư thở ra một hơi. Mẹ nó, lần này quái vật công thành hoạt động, giống như có chút độ khó á lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu đâu, liền xuất hiện nguy cơ. Nếu là tiếp tục như vậy lời nói Đợi đến hoạt động sắp lúc kết thúc, các loại cao cấp quai hào hào xuất hiện, bọn hắn sợ là thật sự ngăn không được gã Trương Sơn nhìn toán qua, vừa rồi ma tộc công thành cự thú đánh ra kia đạo trưởng dài lỗ hổng. Thật sự là đau đầu à, khó làm nha, ma tộc công thành cự thú, một cái tát liền đánh ra một đạo thật dài lỗ hổng, nếu là nhiều đập hai lần lời nói, tường thành chẳng phải trực tiếp không? Trương Sơn bên người một vị công hội thành viên, nhà danh nói, vẫn là không thể khiến cái này cự thú tới gần tường thành. Lần sau lại xuất hiện ma tộc công thành cự thú lời nói, nếu không tiếc bất cứ giá nào, ưu tiên đưa chúng nó đánh nổ. Đúng vậy, những này to con quá kinh khủng. Quả nhiên là chuyên vị công thành mà xin cư thú. Cái này lỗ lớn làm sao bây giờ, có thể chữa trị được không? Nghe tới công hội thành viên nói lên chữa trị tường thành. Trương Sơn chợt nhớ tới, tựa như là có chữa trị cơ chế, bất quá phải dùng tiền. Tại kiến lập thành trì tin tức thời điểm, hắn tại trên tấm địa đá liền thấy qua chữa trị tường thành tin tức. Bất quá trước đó thành trì hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không cần chữa trị, cho nên hắn cũng không hề để ý nghĩ tới đây. Trương Sơn tại công hội kênh bên trong nói: "Ta đi nhìn một chút, có thể hay không nhanh chóng chữa trị tường thành." Sau khi nói xong, hắn tuấn di đến trong phụ thành chủ địa đán ơi. Thông qua bia đã xem xét thành trì tin tức, rất nhanh hắn đến thấy được, chữa trị thành trì tuyệt hạng. Trước đó tường thành lá tốt, cho nên chữa trị thành trì kim mạch là không. Hiện tại Trương Sơn lần nữa xem xét thời điểm, chữa trị thành trì kim tệ, biến thành 500.1463 kim tệ. Mẹ nó, ma tộc công thành cự thú, một cái tát đập tới trên tường thành. Hắn liền phải tốn hao 50 vạn kim tệ tới chữa trị tường thành, thật mẹ nó hô cha. Bất quá cái này tiền vẫn phải là hoa. Có thể để cho hắn chữa trị tường thành là tốt lắm rồi. Nếu là tường thành không có cách nào chữa trị lại nói, đó mới càng khiến người ta đau đầu đâu vỡ ra một đường vết rách thành trì, vậy còn tính là gì thành trì? Nhọ phá thành một cái. Trương Sơn tốn hao 50 vạn kim tệ lựa chọn chữa trị thành trì, giải quyết về sau, liền vấn di trở lại vừa rồi vị trí. Hắn bất quá là tại bia đá nơi thao tác một phen, trên tường thành nguyên bản vỡ ra kia đạo trưởng dài lỗ hỏng hiện tại đã không còn, Tường thành hoàn chỉnh như mới. Trương Sơn không khỏi gật đầu, Dung tiên có hiệu quả, vậy liền dễ làm. A, sáu nòng đại lão, cái tường thành này thật vẫn có thể chữa trị nha. Bên cạnh công hội thành viên, to mò hỏi, có thể, bất quá phải tiêu tiền, vừa rồi ma tộc công thành tự thú một cái tát kia liền bỏ ra ta 50 vạn kim tệ, trương sơn thịt đau trả lời nói, quá, đắt như vậy sao? vẫn tốt chứ, có thể chữa trị coi như tốt. các vị chờ chút nhất định phải chú ý à, nhất định không thể để cho ma tộc cự thú tới gần tường thành, giúp sáu nòng đại lao tiết kiệm một chút tiền, nếu để cho cự thú đem tường thành đập sụp lời nói, sợ là được hoa rất nhiều tiền mới có thể đem tường thành chữa trị tốt. nói đùa cái gì, sáu nòng đại lao là một thiếu tiền người sao? ha ha, tại đem ma tộc cự thú giải quyết về sau, đại gia sung sướng đứng tại trên tường thành cày quái, mặc dù nói công thành tiểu quái. Hiện tại biến thành 55 cấp ma tộc chiến sĩ. Nhưng là không sao, 55 cấp quái, đối đại gia tới nói, trên cơ bản không có áp lực gì. Bọn hắn tại gờ gì đồng hoang soát ra mã, cũng là 55 quái đâu. Lấy đại gia thực lực, soát lên hoàn toàn không có vấn đề. Làm Phong Vân công hội thành viên, ngay tại sung sướng tại quái thời điểm ở xa tần quốc bá khí công hội thành viên, đã có điểm xuân xuân dục động. Hiện tại thời gian là 8h40p trái phải. Khoảng cách quái vật công thành hoạt động bắt đầu, đã tiến hành rồi hơn 40 phút. Dựa theo bình thường kinh nghiệm đến xem lời nói, một canh giờ quái vật công thành thời gian, cũng nhanh phải đi. Lão đại chúng ta không sai biệt lắm động thủ đi. đứng tại bá khí vương giả bên người tiểu vương tử nói. đúng vậy à, nếu là lại không xuất phát chờ sau đó phong vân công hội quái vật công thành hoạt động, liền muốn kết thúc. đúng, sớm chút xuất phát. hiện tại phong vân công hội nhất định là chính khẩn trương thời điểm. chúng ta lúc này chuyển tống đi qua, vừa vặn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. chúng ta muốn hay không chờ một chút nhìn, vạn nhất chấn ma thành quái vật công thành hoạt động, không phải một giờ mà là hai giờ hoặc ba giờ đâu. vậy bọn hắn hiện tại, chẳng phải là vừa mới bắt đầu, sợ là không có áp lực gì à? một vị bá khí công hội thành viên có chút bận tâm nói, không có khả năng. Tất cả quái vật công thành hoạt động đều là tiếp tục một canh giờ, chấn ma thành hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Đúng vậy à, thời gian một tiếng, đã không tính ngắn bình thường trò chơi hoạt động tiếp tục thời gian, đều là dài như vậy à? Rất khó nói a, lúc trước quốc chiến không phải liền là đánh 4 giờ. Nói đến quốc chiến, ba khí công hội người, gọi là một cái thương cảm. Lúc trước quốc chiến thời điểm, bọn hắn đầy tay bài tốt, kết quả đánh cái nát như. Cuối cùng thế mà đem quốc chiến đánh thua, ngay cả cái thế hòa cũng không có hướng đến. Quả thực nhường cho người không thể tiếp nhận. Ba khí vương giả cũng rất xoăn suốt bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, bởi vì truyền tống đến chấn ma thành phí tổn, thật sự là quá mắc. Coi như bọn hắn không sợ treo rất cấp, vậy không có khả năng liên tục đến hai lần. Một vạn kim tệ một người, bọn hắn chuẩn bị hai vạn công hội tiếng anh. Tất cả mọi người truyền tống phí, cộng lại muốn 200 triệu kim tệ đây cũng không phải là một cái con số nhỏ nha. Cho dù là giàu như bá khí vương giả, hắn cũng cảm thấy có chút thịt đau đến như nói thất bại về sau, tổ chức nhân viên lần thứ hai lại đi. Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này, muốn chính là một đợt giải quyết đem phong vân công hội phòng thủ xáo trộn để bọn hắn không có cách nào thủ thành, tốt nhất là để ma tộc đem chấn ma thành phá hủy. Bọn hắn chỉ có một đợt cơ hội, Bá Khí Vương giả không có làm đợt thứ hai ý nghĩ đến như nói, không còn Trấn Ma Thành về sau đại gia về sau rốt cuộc không có cách nào, truyền tống đến địa phương xa như vậy đi. Lại nghĩ quá khứ chỉ có thể cưỡi ngựa chạy ba ngày thời gian, cái này cùng Bá Khí Vương giả lại quan hệ thế nào đâu? Muốn trách cũng là quái phong vân công hội, không có đem thành trì bảo vệ tốt nha. Lại nói Trương Sơn Trấn Ma Thành không còn lời nói, về sau không phải còn sẽ có những thứ khác thành trì nha? Hoàn toàn không ảnh hưởng, đại gia tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Bá Khí Vương giả xoắn xuyệt là, không biết hiện tại Trấn Ma Thành quái vật công thành hoạt động tiến hành như thế nào rồi. Phong Vân công hội người, đem giữ bí mật công tác làm được rất tốt, không ai hướng ngoại truyền lại phương diện này tin tức. Trên thực tế, nếu như không phải Trương Sơn, nâng cao truyền thống phí thời điểm ở thế giới kinh đã nói một lần, bọn hắn cũng không biết hôm nay trấn Ma Thành sẽ có quái vật công thành hoạt động. Tại hoạt động trước khi bắt đầu, Phong Vân công hội ngay tại trấn Ma Thành rộ bãi, làm cho ba khí vương giả một chút tin tức đều không nghe được, hiện tại chỉ có thể dựa vào đoán mò. Ba khí vương giả suy tính nửa ngày, quyết định không còn soán suất, lỗ mãng một đợt. Mẹ nó, hắn cũng không tin. Phong Vân công hội một bên phòng ngự ma tộc công thành con vừa có thể rút ra nhân thủ tới đối phó bọn hắn, phải biết hắn nhưng là chuẩn bị hai vạn người, mà lại cái này hai vạn người, toàn bộ đều là bá khí công hội bên trong tinh anh thành viên, coi như chính diện làm bất quá phong vân công hội kiềm chế một lần liền có thể đi để phong vân công hội người không thể chuyên môn phòng ngự ma tộc công thành là được. bá khí vương giả nghĩ kỹ rồi, trước truyền tống đi qua, lại quan sát thế cục, có cơ hội, bọn hắn liền cho phong vân công hội quấy rối, nếu là không có cơ hội nói, bọn hắn ngay tại trấn ma thành ôm đoàn phòng thủ, dù sao có thể ngăn chặn phong vân công hội chân sau là được. quyết định về sau, bá khí vương giả tại công hội kênh bên trong nói chúng ta chuẩn bị xuất phát. Sau khi nói xong, hắn liền dẫn đầu Tuấn Di đến Lam Điền Thành truyền tống đại điện. Rất nhanh, ba khí công hội 2 vạn công hội thành viên, toàn bộ tại Lam Điền Thành truyền tống đại điện bên ngoài tập kết hoàn tất. Nhìn thấy nhân viên đến đông đủ về sau, ba khí vương giả nói: trên tay của ta còn có 2 tấm quyển trục, chờ sau đó ta truyền tống đi qua, dùng quyển trục đem đối diện phòng thủ nhân viên, toàn bộ đánh bại. Các ngươi cấp tốc theo vào. Lão đại, nếu không hay là ta đến thả quyển trục đi, ngươi ở đây đằng sau mang theo đại bộ đội tới. Ba khí tiểu vương tử không yên lòng nói: bởi vì mỗi lần ba khí vương giả xuất hiện đều sẽ thành lực tập kích mục tiêu rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh bại. Nếu là Lão Đại ngã lời nói, rất đau đớn sĩ khí a, không dùng vẫn là ta tới. Yên tâm đi, Phong vân Công Hội tại Truyền Tống Đại Điện bên ngoài chỉ thả vài trăm người phòng thủ, bọn hắn giết không được ta. Bá khí Vương giả tràn đầy tự tin nói, hắn hoàn toàn không lo lắng, mặc dù lúc trước hắn bị đánh bại qua tốt nhiều lần, nhưng này đều do đáng chết bù tát sáu nòng. Nếu không phải Trương Sơn lời nói, hắn cũng không còn dễ dàng như vậy ngã xuống đất. Phong vân Công Hội bên trong lại không phải mỗi người, cũng giống như Trương Sơn biến thái như vậy, làm chấn ma thành thành chủ. Bá khí vương giả không cần đoán đều biết, trương sơn nhất định là tại thủ thành, hắn không thể lại canh dự ở truyền tống cửa đại điện đến như phong vân công hội bên trong những người khác. Bá khí vương giả hoàn toàn không để trong lòng, chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, những người khác có thể giết không được hắn. Làm thứ hai đại công hội lão đại, Bá khí vương giả có cái này tự tin đã Bá khí vương giả kiên trì, tiểu vương tử cũng không có tiếp tục khuyên. Hết thể chuẩn bị xong về sau, tại Bá khí vương giả dẫn dắt đi, hai vạn Bá khí công hội tinh anh thành viên, từng nhóm thông qua truyền tống đại trận, hướng chấn ma thành truyền tống đi qua. Bá khí vương giả cái thứ nhất, truyền tống đến chấn ma thành vừa ra chấn ma thành truyền tống đại điện, bá khí vương giả nháy mắt liền sử dụng một trương quần trụ, đây trời hòa vũ, tuấn ra phía ngoài phòng thủ phong vân công hội thành viên rơi xuống, lập tức liền đem toàn bộ phòng thủ nhân viên thanh quan quang, chỉ còn lại phong vân cụ tít, còn hẹn bọn ở tại hậu phương, không có bị lan đến gần. Mặc dù phong vân thiên hạ, để hắn dẫn đội phòng thủ, nhưng là phong vân cụ tít, nhưng không có đứng tại phía trước nhất. Hắn có một trung cực kỹ năng quần tinh trí độ, là phòng thủ truyền tống đại điện mấu chốt, cũng không thể ở tại phía trước, miễn cho không cẩn thận quốc, vậy liền lật xe rồi. Trên thực tế Phong Vân Đồi đặc biệt suy tính được sát thực Chu đáo đối mặt Bá khí Vương giả quyện trục tổn thương, trừ Trường Sơn bên ngoài, ai cũng không có khả năng chống đỡ được. Nếu như hắn vậy đứng ở phía trước lời nói, vậy hắn vừa rồi liền theo một đợt treo. Nếu như ngay cả hắn đều cút, không ai phòng thủ truyền tống đại trận, nháy mắt không biết sẽ để cho bá khí công hội xông ra bao nhiêu người tới. Nhìn thấy bá khí vương giả mang theo xông ra truyền tống đại điện. Phong Vân Cụ bịt không có chút gì do dự, chỉ thấy hắn đưa tay một tiếng bắn về phía bầu trời. Vô số lưu tinh rơi xuống, đem truyền tống cửa vào đại điện, toàn bộ bao phủ tại tổn thương phạm vi bên trong. Quần tinh chi nộ tổn thương là tiếp tục 5 giây thời gian. Hắn một chiêu này có thể cho Trương Sơn tranh thủ 5 giây thời gian đến như 5 giây về sau, phải làm sao? Hắn cũng không biết. Phong Vân Cụ bịt tại thả ra đại chiêu đồng thời, tại công hội kênh bên trong điên cuồng kêu gọi. Truyền tống đại điện cái này bên cạnh tốc độ người đến chi viện, Bá khí Vương giả dẫn người truyền tống tới rồi, chúng ta phòng thủ nhân viên toàn bộ bị hắn dùng quyền trục đánh bại trên mặt đất. Lúc này Trương Sơn ngay tại khoái chát cày quái đầu, nghe tới Phong Vân đổi phê đặc biệt kêu gọi. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức liền thuần di đến truyền tống đại điện bên ngoài. Lúc này Phong Vân Cụ bịt quân tinh chi nộ kỹ năng còn chưa kết thúc. Trương Sơn nhìn thoáng qua tình hình chung quanh, nguyên bản ở đây phòng thủ công hội thành viên, trừ Phong vân cụ địch bên ngoài, toàn bộ ngã trên mặt đất, mà truyền tống cửa đại điện, ba khí vương giả cũng bị quần tinh chi nộ tổn thương, đánh bại trên mặt đất. Bất quá, quần tinh chi nộ tiếp tục thời gian, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bọn hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại điều người tới phòng thủ, bởi vì những người khác cũng không thể tại chấn ma thành sử dụng tuấn di, toàn bộ trò chơi cũng chỉ bọn hắn năm cái. Có nhân tộc anh hùng danh hiệu người, tài năng ở đây tuấn di đã như vậy, Trương Sơn cũng không có cái gì tốt xoắn xít. Cấp tốc từ ba lô bên trong xuất ra ba đài sáu nòng hỏa thần tháo. tại truyền tống cửa đại điện một trăm dặm khoảng cách bên ngoài, xếp thành một hàng, ba đài hỏa thần pháo cấp tốc cất đặt hoàn tất, cũng đem công kích hình thức, thiết trí thành công hội hình thức, chỉ cần không phải phong vân công hội người, ai từ truyền tống trong đại điện ra tới, đều là cái chữ chết. Ba đài sáu nòng hỏa thần tháo, hình thành hỏa lực đan sen, ai có thể xông đến ra tới. Lúc này, nằm dưới đất ba khí vương giả nhìn thấy trương sơn tuấn di tới về sau, cũng không hề để ý chỉ trở lại rồi trương sơn một người, hắn cũng không để ở trong lòng. trương sơn coi như mạnh hơn, vậy không có khả năng một người đem bọn hắn hai vạn công hội tinh anh ngăn trở đi đến như trương sơn bên người phong vân cụ tin bá khí vương giả trực tiếp liền không thấy sử dụng hết đại chiêu cụ tin trong mắt hắn không mạnh bằng người qua đường giáp bao nhiêu bất quá trương sơn tại tuấn di tới về sau chơi đùa đi ra ba đài sáu cái cái ống đồ vật đó là cái gì quỷ bá khí vương giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua những này sáu nòng hỏa thần tháo bất quá hiện tại không có thời gian cho hắn suy xét những thứ này tại quần tinh chi nộ kỹ năng tiếp tục thời gian sau khi kết thúc số lớn bá khí công hội thành viên từ truyền thống trong đại điện trào lên mà ra. Trương Sơn một bước tiến lên, nhắm ngay lao ra Bá khí Công hội thành viên, nhanh chóng nổ súng. Mà ba đài hỏa thần tháo, khai hỏa so với hắn còn sớm. Cơ hội tại Bá khí Công hội lao ra đồng thời, hỏa thần tháo cũng đã bắt đầu phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Những này lao ra Bá khí Công hội thành viên, tại còn chưa rõ sẽ ra chuyện gì thời điểm, liên toàn bộ té xuống đất. Trương Sơn đánh ra mấy phát về sau mới phát hiện, giống như căn bản không dùng được hắn, ba đài sáu nòng hỏa thần tháo hoàn toàn có thể đem truyền tống đại điện kẻ xịt sao? Nam dưới đất Bá khí vương giả bối rối kia ba đài bước lên làm sắc hỏa diễm, mọc ra sáu cái cái ống đồ vật, là cái gì quỷ? vì sao lại đáng sợ như thế hỏa lực? chương 415 màu cam ma tộc công thành cự thú. chương 415 màu cam ma tộc công thành cự thú. trương sơn cất đặt ba đài sáu nòng hỏa thần tháo trực tiếp liền đem bá khí vương giả cho chỉnh ngỗng bối rồi. chính trương sơn thực lực rất mạnh, vậy coi như xong. mọi người đều biết hắn chính là cái trao phê, rất mạnh. bá khí vương giả sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn kế hoạch để càng nhiều người một đợt xông, coi như trương sơn mạnh hơn, vậy không có khả năng chắn được truyền thống đại trận. nhưng là trương sơn thả ra. Cái này ba đài hỏa thần tháo, là cái gì quỷ? Vì cái gì vậy giống như Trương Sơn biến thái. Ba đài hỏa thần tháo, phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt, đem sông ra truyền tống đại điện ba khí công hội thành viên, toàn bộ đánh bại trên mặt đất. Một cái chạy đến cũng không có, cái này lực sát thương cũng quá khoa chứ a. Ba khí vương giả nằm trên mặt đất, nhìn xem bọn hắn công hội thành viên, còn tại sông ra ngoài, nhưng làm một cái chạm lấy cũng không có. Hắn nóng nảy tại công hội kinh bên trên hô to. Trước chấm dãi, trấn ma thành truyền tống đại điện bên ngoài, có ba đại kỳ quái thiết bị, hỏa lực phi thường mạnh, trước quan sát một chút lại xong. Lúc này Truyền tống đến chấn ma thành bá khí công hội thành viên đã có mấy ngàn người. Nhóm đầu tiên lao ra người, toàn bộ ngã xuống đất. Cái khác vừa truyền tống tới được người, còn ở tại truyền tống đại điện đang chuẩn bị lao ra. bọn hắn nghe tới bá khí vương giả kêu gọi đều vô cùng giận mình. Không phải mới vừa lao ra rất nhiều người sao? Chẳng lẽ những người kia toàn bộ đều ngã xuống đất rồi? Lao đại, bên ngoài tình huống như thế nào? Còn có phong vân công hội người ở bên ngoài phòng thủ sao? Không có, phòng thủ phong vân công hội thành viên trên cơ bản đều bị quyền trục đánh ngã, bất quá bù tát sáu nòng, thả ra ba đài kỳ quái thiết bị, hỏa lực rất mạnh, chúng ta không xông ra được. Thứ đồ gì? Bên ngoài không ai phòng thủ, chỉ có 3 đài kỳ quái thiết bị. Cái này đều không xông qua được sao? Cái gì thiết bị mạnh như vậy? Ta vừa rồi nhìn xuống, giống như kêu cái gì sáu nòng hỏa thần tháo. Các ngươi có từng thấy loại này đồ vật sao? Không có, có thể nhìn thấy thuộc tính miêu tả sao? Không nhìn thấy, khoảng cách cách thật xa, chí ít có 100 giật. Vãi lều, 100 giật khoảng cách. Có thể đánh xa như vậy sao? Kêu ba đài sáu nòng hỏa thần tháo, hỏa lực là thế nào cái mãnh pháp, tốc độ đánh rất nhanh, vẫn là lực công kích rất cao. Lực công kích rất cao, đánh người trên cơ bản đều làm miểu sát, tốc độ đánh cũng rất nhanh. Mẹ nó, vậy muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua sao? Ba khí công hội nằm ở truyền tống đại điện bên ngoài thành viên, cùng còn không có lao ra thành viên ở tại bọn hắn công hội kinh bên trên, thảo luận nửa ngày, cũng không còn thương lượng ra cái gì biện pháp tới. Chủ yếu là giống hỏa thần thảo, loại này thành phòng thiết bị, trong trò chơi vẫn là lần thứ nhất xuất hiện đại gia trước kia chưa từng gặp qua. Tự nhiên cũng không có cái gì ứng đối biện pháp. Trương Sơn đứng tại truyền tống đại điện bên ngoài, nhìn một hồi, thấy ba khí công hội người không tiếp tục lao ra. Hắn tại công hội kinh bên trên, kêu gọi Phong Vân Tiên hạ nói: Lão đại an sắp xếp một chút phụ trợ tới, đem ngã xuống đất huynh đệ kéo lên, sau đó để bọn hắn tiếp tục bảo vệ. Người bên kia tình huống thế nào? Có đem bá khí công hội người ngăn chặn sao? Phong Vân Thiên Hạ quan tâm hỏi. Từ Phong Vân đòi đặc biệt kêu gọi đến bây giờ, cũng chỉ có Trương Sơn một người đã đi tiếp viện. Những người khác còn tại bảo vệ tường thành, thanh lý tiểu quái. Bọn hắn trong lúc nhất thời vậy không qua được. Mặc dù nói, trấn ma thành chỉ là một năm dặm thành nhỏ, nhưng là cưỡi ngựa từ tường thành chạy đến truyền tống đại điện, cũng muốn 2 3 phút. Trừ bọn họ ra năm cái có thể tuấn di người bên ngoài, những người khác không kịp chi viện. Nếu như Trương Sơn không thể đem bá khí công hội ngăn chặn lời nói, vậy bọn hắn liền phải điều chỉnh bố trí được chuyên môn rút ra người đến, ứng phó bá khí công hội quái rối. Cái này liền sẽ rất phiền phức, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn tại trên tường thành phòng thủ. Mặc dù nói hiện tại công thành ma tộc chiến sĩ chỉ có 50 cấp, cũng không tính quá mạnh. Bọn hắn muốn rút nhân thủ, cũng là có thể quất đến ra tới. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ma tộc công thành lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đến đằng sau, bọn hắn khả năng ứng phó công thành ma tộc đều sẽ rất khó khăn. Căn bản liền rút không ra nhân thủ tới đối phó bá khí công hội, chỉ có đem bá khí công hội người ngăn ở truyền tống đại điện, để bọn hắn ra không được. Như vậy, phong vân công hội tài năng chuyên tâm thủ thành, ngăn chặn bọn hắn ra không được. Ta tại truyền tống cửa điện lớn bên ngoài bố trí ba đài hỏa thần tháo, hiện tại chỉ cần tùy tiện an bài một số người nhìn một chút là được. Thốt ta, ngươi lợi hại. Vừa rồi đánh một thời điểm, tất cả mọi người được chứng kiến hỏa thần phá huy lực, có thể nói là trợt một tớt. Trương Sơn đem ba đài hỏa thần tháo hướng truyền tống cửa điện lớn bên ngoài bải xuống, ba khí công hội người muốn lao ra kia được đến mọi người đến lập mới có thể, cũng không lâu lắm. Phong Vân Thiên Hạ an bài công hội phụ trợ, cưỡi ngựa chạy tới đem trước bị Bá khí vung, giả dùng quyền trục đánh ngã công hội thành viên, toàn bộ phục sinh. Trương Sơn quan xem xét một lần tình thế, cảm thấy nơi này hẳn là sẽ không hỏi lại để. Liên đối Phong Vân đồi đặc biệt nói, ta đi trước thủ thành, các ngươi tiếp tục ở đây bên trong kẹp lấy truyền tống đại điện, có tình trạng kịp thời kêu gọi. Yên tâm đi, ta biết rõ. Trương Sơn nhẹ gật đầu, liền tuấn di trở lại trên tường thành, tiếp tục chạy qua đi. Hiện tại thủ thành mới là trọng yếu nhất, hoạt động bắt đầu đến bây giờ đã sắp có năm phút. Trương Sơn bấn trừng, quái vật công thành trong hoạt động cái thứ hai buột, khả năng lập tức liền sẽ xuất hiện. Hắn được tranh thủ thời gian trở về phòng thủ mới được. Không có hắn ở đây, thông thường màu đỏ buột, những người khác mặc dù cũng có thể đánh thắng được, nhưng là kia được hy sinh rất nhiều pháo hôi mới được. Bình thường màu đỏ buột, tiểu thư ký có thể sẽ chịu nổi, nhưng là chỉ cần buột thuộc tính cùng kỹ năng. Thôi tăng cường một chút lời nói, tiểu thư ký là chịu không được. Như vậy, không có Trương Sơn tại, bọn hắn đánh buột, chỉ có thể dựa vào mạ người đi trông. Mặc dù bọn hắn công hội rất nhiều người, nhưng là hiện tại quái vật công thành hoạt động, còn không có tiến hành đến một nữa chân chính áp lực vẫn là ở phía sau hiện tại tốt nhất một người đều đừng chết chờ đến phía sau thời điểm khả năng phải dựa vào nhiều người mới được trương sơn thuẫn di rời đi về sau bá khí vương giả tâm tư có việc nổi lên tới mặc dù nói kia ba đại hòa thần tháo vẫn sẽ cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực nhưng là bá khí vương giả càng chú ý trương sơn động tĩnh hắn cho rằng trương sơn ở thời điểm này chọn rời đi nhất định là quái vật công thành công kích chính diện được hung mãnh phía trước đoán chừng là không chống nổi cho nên trương sơn mới mau chóng rời đi nếu là như vậy bọn hắn càng được cho phong vân công hội gia tăng áp lực hắn cũng không tin kia ba đài tử vật liền có thể ăn chắc bá khí công hội 2 vạn tinh anh quả thực là không có thiên lý đến như còn tại hiện trường bảo vệ phong vân công hội thành viên bá khí vương giả cũng không để ở trong lòng phong vân cùi tịnh đại chiêu đã dùng mất rồi đối bọn hắn không còn có uy hiếp hiện tại chỉ cần bá khí công hội người xông đến ra tới đem kia ba đài sáu nòng hỏa thần pháo phá hủy bọn hắn liền có thể đem chấn ma thành nháo lật trời nghĩ tới đây bá khí vương giả tại công hội kinh bên trong nói tiếp tục sông sông lại trước tiên đem ta phục sinh ta dùng cuối cùng một trương quyền chủ đem phong vân công hội người diện còn dư lại kia ba đài hỏa thần thảo chúng ta nghĩ biện pháp hủy đi nó, Tốt, xông mẹ nó. tại ba khí vương giả sau khi nói xong, ba khí công hội thành viên ào ào từ truyền tống đại điện vọt ra, phụ trách phòng thủ phong vân đội đặc biệt lúc bắt đầu còn vô cùng gấp gáp. bất quá nhìn xem ba đài hỏa thần pháo không ngừng phun ra lam sắc hỏa diễm đem lao ra ba khí công hội thành viên từng cái đánh bại. xông qua hỏa thần pháo hỏa lực phong tỏa ba khí công hội thành viên chỉ còn lại mấy cái như vậy. phong vân cửi tiếc mang người rất dễ dàng liền đem những này cá lọt lưới đánh bại trên mặt đất. cái này khiến hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. mà ba khí vương giả bực bực bọn hắn lao ra lớn mấy ngàn người thế mà tất cả đều ngã trên mặt đất, một cái chạm lấy cũng không có. trong đó có chút phụ trợ nghề nghiệp muốn trước lao ra, đem bá khí vương giả phục sinh. nhưng là bọn hắn mới ra truyền tống đại điện, còn chưa kịp tới gần bá khí vương giả, Liên bị hỏa thần pháo mãnh liệt hỏa lực đánh bại trên mặt đất. được rồi, đừng xông tới, chờ hoạt động kết thúc đi. bá khí vương giả phân hệ, bọn hắn truyền tống đến chấn ma thành người, chỉ ít có trên vạn người. trong đó xông ra truyền tống đại điện, chỉ ít có lớn mấy ngàn, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã trên mặt đất. những người còn lại, ngay tại truyền tống đại điện ở lại. Nơi này là chấn ma thành bên trong, duy nhất khu vực an toàn. Hiện tại Bá khí Vương giả để bọn hắn đừng xuống tới, vậy cũng chỉ có thể độc đầu trở về rồi. Bọn hắn những người này còn có thể trở về, nhưng là những cái tia đổ vào truyền thống cửa điện lớn người bên ngoài làm sao bây giờ? Lão đại, nếu không thử lại lần nữa đi, cảm giác chúng ta vẫn là có thể xông đến ra tới à? Không phải mới vừa cũng có người xông qua hỏa thần pháo phong tòa sao? Tiến lên quá ít người, không nhiều lắm tác dụng. Phong Vân công hội ở đây phòng thủ còn có vài trăm người đâu, tính trở về cậy quá đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ hoạt động kết thúc về sau, để phụ trợ tới đem chúng ta phục sinh. Trong đó một vị nã trên mặt đất bá khí công hội thành viên hỏi: Hắn thực tế không muốn, cứ như vậy trở về phục sinh à? Trở về phục sinh rất một cấp quá đau đớn rồi. Trở về đi, Bồ Tát sáu nòng sẽ không cho chúng ta cơ hội, coi như hoạt động kết thúc, bọn hắn đoán chừng cũng tới bảo vệ. Những người khác ngẫm lại cũng đúng. Không nói bọn hắn trước đó, hãy cùng Phong Vân công hội cừu hận không ngừng. Liên nói lần này, bọn hắn rõ ràng chính là tới quấy rối. Chờ hoạt động kết thúc về sau, Trương Sơn có thể bỏ qua bọn hắn sao? Nhất định là thủ thi thủ đến kết thúc cả đương nhiên, bá khí công hội người Còn không biết, chấn ma thành quái vật công thành hoạt động, nhưng thật ra là tiếp tục 2 giờ. Bây giờ cách hoạt động kết thúc, còn có một cái tiếng đồng hồ hơn đâu. Bọn hắn nếu là biết rõ cái này lời nói, đã sớm đi thẳng về, nửa điểm nói nhảm cũng sẽ không có. Phải biết, sau khi ngã xuống đất, nằm trên mặt đất chờ cứu viện, chỉ có thể nằm một canh giờ. Qua một canh giờ, coi như tự lỡ lại không nguyện ý, hệ thống cũng sẽ cưỡng chế đưa người xoát trở về phục sinh đương nhiên, như vậy, rất cấp là không tránh khỏi. Bất kể nói thế nào, bá khí công hội cuối cùng vẫn là toàn bộ trở về rồi. Bọn hắn hào hứng truyền thông tới, chuẩn bị làm một đợt phá hư. Kết quả ngay cả truyền tống đại điện đều không xông ra được, trừ cho Trương Sơn cống hiến một đợt truyền tống phí bên ngoài, nên cái gì cũng không có làm thành. Bá khí công hội người đi rồi về sau, Phong Vân cụ kịt vẫn dẫn người tiếp tục phòng thủ truyền tống đại điện. Trương Sơn cùng cái khác công hội thành viên tiếp tục đứng tại trên tường thành cải quái. Cũng không lâu lắm, quái vật công thành trong hoạt động cái thứ 2 bộ xuất hiện. Lại tới buốt, dung mạo thật là giống cùng vừa rồi tiên phong tướng quân không sai biệt lắm, cũng là cỡi ngựa tướng quân. Tại vị trí nào vẫn là hướng cửa thành sao? Đúng thế. Trương Sơn tuấn di đến cửa thành, nhìn phía xa khoé mã xông tới ma tộc tướng quân. Phong vân Thiên Hạ dẫn đầu trong đội ngũ những người khác, vậy cấp tốc chạy tới. Đây là cùng một con bột sao? Dung Mạo thật là giống. Nhìn vẻ ngoài không có lâu dùng, muốn nhìn bột danh tự a? Còn có chút xa, thấy không rõ lắm. Chờ một lát liền biết rồi. Cũng không lâu lắm, bột nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần Đại Gia lần này có thể thấy rõ ràng một tên Ma tộc Tiên Phong tướng quân. Vẫn thật sự cùng vừa rồi, bọn hắn đánh nổ con kia bột, giống nhau như lúc danh tự. Quá, hai cái Tiên Phong tướng quân sao? Ma tộc cơ chế cũng quá rối loạn đi. Quan như thế nhiều làm, giống nhau như lúc cho phải đây, Tiên Phong tướng quân dễ đối phó. Không sai vừa rồi con kia tiên phong tướng quân liền nước cực kỳ, hy vọng cái này cũng không cần quá mạnh mới tốt. chớ suy nghĩ quá nhiều, chú ý, bọn muôn tới gần rồi. trương sơn đứng ở phía trước, là ma tộc tiên phong tướng quân tới gần hắn tầm bắn về sau, liền quyết đoán nổ súng. tại hắn đem tiên phong tướng quân giữ chặt cái này về sau, những người khác vậy đi theo nhanh chóng công kích. trương sơn xem xét một lần, cái này tiên phong tướng quân thuộc tính cùng kỹ năng, phát hiện cái này bọn, cùng trước đó bọn hắn đánh nổ con kia, xác thực không sai biệt lắm. chính là đẳng cấp cao cấp năm. vừa rồi bọn hắn đánh nổ tiên phong tướng quân là năm mươi đi chỉ là năm cấp. Trừ lực công kích cùng điểm sinh mệnh, cao hơn một chút bên ngoài. Cái này tiên phong tướng quân kỹ năng, cùng bọn hắn trước đó đánh nổ con kia, giống nhau như lúc. Cái này hai con đuốt, sợ không phải hai huynh đệ đi ở cửa thành trên lầu 4 đại hỏa thần tháo, cùng bọn hắn công kích mãnh liệt bên dưới. Rất nhanh liền đem cái này tiên phong tướng quân đánh nổ. Lần này bọn hắn không có người ngã xuống đất. Tại tiên phong tướng quân lượng máu, hạ xuống đến một nửa trước đó, những người khác tránh được một lần. Tránh ra bộ đại chiêu tổ thương. Tại đem ma tộc tiên phong tướng quân đánh nổ về sau, Phong Vân Thiên Hạ đem rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra đến kinh đội ngũ bên trên. Hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, thêm một bản rác dưới sách kỹ năng. Lần này so trước đó tốt một chút, vậy vẹn vẹn tốt một chút, liền có thêm một bản rác dưới sách kỹ năng. Bất quá có thể nhiều một bản sách kỹ năng cũng là tốt. Lại rác dưới sách kỹ năng cũng có thể bán ít tiền, mà lại đây là một điểm tốt. Nói rõ lần này quái vật công thành trong hoạt động buốt cũng không hoàn toàn đều là rơi xuống rác dưới vật phẩm. Vật phẩm theo thường lệ trước không phân phối, đại gia trở lại trên tường thành, riêng phần mình tẩy quái. Rất nhanh, quái vật công thành thời gian đã kéo dài một canh giờ đại gia khẩn trương chờ đợi, muốn nhìn một chút công thành ma tộc chiến sĩ có đúng hay không sẽ còn đề cao một cái cấp bậc. Nhưng mà, thời gian qua một hồi lâu, nhảy lên tường thành ma tộc chiến sĩ vẫn là 55 cấp. Cùng bọn hắn đang đánh cũng không có cái gì khác nhau. Ha ha, quái vật đẳng cấp không thể đề cao. Như vậy mới phải, nếu là cách mỗi nửa giờ, quái vật đẳng cấp liền đề cao một cái cấp bậc, vậy liền khó làm. Ta đã nói rồi, thủ thanh độ khó không thể lại như vậy lớn, nếu là cuối cùng hoàn toàn biến thành 65 cấp ma tộc chiến sĩ, chúng ta căn bản là đánh không lại. Ai nói không phải đâu, 60 cấp ma tộc chiến sĩ, chúng ta còn có thể cắn răng đánh một trận, nếu là đổi thành 65 cấp, vậy còn đánh, cái quồng lông Chú ý, ma tộc công thành cự thú lại tới nữa rồi." Trương Sơn dương mắt nhìn lên, quả nhiên phát hiện, nơi xa lại xuất hiện tám con cự thú. "Vãi lều, công thành quái vật đẳng cấp không thể đe cao, những này công thành cự thú, vậy như thường cách nửa giờ, liền đến à. Những này cự thú không cần sợ, chúng ta đánh mau một chút là được, vạn nhất tưởng thành bị vô hư, để Sáu Nòng đại lao sửa một chút cũng không có việc gì. Đây không phải là phải làm cho đại lao tốn kém. Hắc hắc. Chúng ta vẫn là tận lực làm mau một chút đi, giúp Sáu Nòng đại lao tiết kiệm một chút tiền. Đều chuẩn bị, ma tộc cự thú sắp đến gần rồi. Lần này ma tộc công thành cự thú giống như rất không giống A, cảm giác cái đầu lại trở nên lớn. Trong đó một vị công hội thành viên tại công hội Kinh đã nói nói, "Không có a, không phải là cùng trước đó không sai biệt lắm." "Đúng nha, người anh em ánh mắt người không có vấn đề a." "Vãi lều, bên này ma tộc cự thú, thật cùng trước đó không giống. Tốc độ đến đại lao, chúng ta khả năng không giải quyết được." "Tình huống như thế nào? Chúng ta bên này ma tộc cự thú, là một con màu cam bột. Mẹ nó, không nhìn lầm a." "Là thật, tốc độ đến đại lao chi viện, hướng cửa thành. Màu cam ma tộc công thành cự thú." Trương Sơn Miên bản đứng tại trên tường thành một bên cày quái, một bên lặng lặng chờ đợi trước mặt ma tộc cự thú tới gần. Nhưng là nghe tới hướng cửa thành ma tộc cự thú, thế mà là màu cam bất ngờ dị thì phải coi trọng. Vừa rồi đợt thứ hai, thông thường ma tộc công thành cự thú lượng máu đều có 10 triệu. Cái này nếu là xuất hiện màu cam ma tộc công thành cự thú, kia lượng máu còn không phải hơn 100 triệu. À, nếu như bọn hắn ở tại trên tường thành lợi nói, vô luận như thế nào vậy không có khả năng, tại cự thú tới gần tường thành trước đó đưa nó đánh nổ. Trương Sơn đối bên người cái khác công hội thành viên nói: các ngươi phụ trách giải quyết trước mặt cái này cự thú, ta đi hướng cửa thành chi viện. Sau khi nói xong. Trương Sơn liền tuấn di đến cửa thành lầu bên trên. Chương 416: Tường thành ngã. Chương 416: Tường thành ngã. Nghe nói ở cửa thành phương hướng, xuất hiện ma tộc công thành cự thú, làm màu cam bột cái này sau, Trương Sơn không khỏi giật nảy cả mình, đồng thời cấp tốc tuấn di qua thứ. Thông thường ma tộc công thành cự thú, đối tường thành lực phá hoại đã phi thường đáng sợ đợt thứ 2 xuất hiện ma tộc công cự thú, một cái tắt liền đem tường thành đánh ra một đạo thật dài lỗ hổng. Bây giờ là đợt thứ 3, những này ma tộc công thành cự thú nhất định sẽ càng mạnh đến như nói buột cấp bậc cự thú, không cần nghĩ, khẳng định trợt một tấc. Mặc dù nói bình thường màu cam muốt, trong mắt bọn họ chính là cái rất r으i. Nhưng là những này ma tộc công thành cự thú, đối tượng thành lực phá hoại quá mạnh mẽ, an nếu để cho màu cam ma tộc công thành cự thú tại trên tường thành đập hơn mấy lần lời nói đoán chừng toàn bộ tường thành sợ là liền trực tiếp không. Nhất định không thể để cho nó tới gần tường thành, Chương Sơn tuấn di đến cửa thành. Hắn dự định ở cửa thành bên ngoài, đem cái này màu cam công thành cự thú ngăn trở. Tuyệt đối không thể để cho nó có cơ hội đập tới tường thành. Cũng may cái này màu cam cự thú là xuất hiện ở hướng cửa thành. Hắn còn có thể ra khỏi thành chặn đường. Nếu như xuất hiện ở tường thành những phương hướng khác lời nói Vậy hắn là nửa điểm biện pháp cũng không có. Bởi vì ngoài thành tất cả đều là tiểu quái. Bọn hắn ở ngoài thành, căn bản là không chạy nổi. Trừ hướng cửa thành bên ngoài, những phương hướng khác ma tộc công thành cư thú, bọn hắn căn bản là không có biện pháp ở ngoài thành cả lại. Bọn hắn ở ngoài thành, căn bản là không có biện pháp tiếp cận những này ma tộc công thành tự thú. Bọn hắn cũng không thể thứ trên tường thành nhảy đi xuống a. Kia là hành động tìm chết, trong trò chơi từ chỗ cao nhảy đi xuống tổn thương là phi thường đáng sợ. Liên trấn ma thành tường thành cao độ, bất kể là ai, nhảy đi xuống người nói, trăm bách hội treo. Cho dù là Trương Sơn dạng này thì phê cũng không ngoại lệ. Trương Sơn đứng ở cửa thành miệng, một bên đánh giá nơi xa, chậm rãi đến gần màu cam công thành cự thú, một bên tại công hội kinh bên trong nói. cái này màu cam cự thú, ta một người là được, các ngươi tốc độ đem cái khác cự thú tiêu diệt, tận lực đừng để bọn chúng tới gần tường thành. yên tâm đi, những này cự thú cũng không khó đối phó. chớ khinh thường, những này ma tộc công thành cự thú, một đợt so một đợt mạnh. đại gia sớm tập trung nhân thủ, sớm chút chuẩn bị sẵn sàng, không muốn lật xe rồi. lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nếu là còn có thể lật xe, vậy liền gặp ủy. ai là xe, người nào chịu trách nhiệm xuất tiền tu tường thành. hắc hắc vãi lều, ta không có tiền, chết chục hàng, có phần hơn trước kinh nghiệm, đặc biệt là ma tộc công thành cự thú, một cái tát kia liền đem tường thành đập nứt tình hình, để đại gia hình ảnh khắc sâu. cho nên mặc kệ đại gia ngoài miệng làm sao trêu chọc, thực tế bên trên nội tâm đều là phi thường trọng thị. tại ma tộc công thành cự thú còn không có tới gần tường thành thời điểm đối mặt cự thú từng cái phương hướng, sớm đã rút ra số lớn viễn trình tay chân. mỗi cái phương hướng đều rút ra một hai trăm tiên viên chỉnh nghiệp, chỉ chờ ma tộc công thành cự thú tới gần, liền một đợt mãnh liệt hỏa lực hậu hạ. bình thường tới nói, chỉ cần bọn hắn ứng đối thỏa đáng chỉ ít cái này một đợt hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sáu nòng đại lao, màu cam bột ma tộc công thành cự thú, một mình ngươi có thể ứng phó được không? Có công hội thành viên, tại công hội kinh bên trong lo lắng hỏi. Ngươi lo lắng cái cọc lông, sáu nòng đại lao thế nhưng là có thể đơn đấu thực tên bột tồn tại, nho nhỏ màu cam bột, đương nhiên là không đáng kể à. Ta không phải sợ sáu nòng đại lao gánh không được, là sợ một mình hắn đánh được quá châm nha, phải biết những này ma tộc công thành cự thú đều là có chút lớn thì phê, ngay cả thông thường đều có 10 triệu lượng máu, màu cam không được với ưa, sáu nòng đại lão một người, kia được đánh tới khi nào đi? Cũng đúng kéo được càng dài, càng dễ dàng ra biến cố vẫn là được mau chóng đem những này ma tộc công thành cự thú, toàn bộ đánh nổ mới tốt. Sáu nòng đại lão, cần lại phái người tới chi viện sao? Nhìn xem chậm rãi đến gần ma tộc công thành cự thú. Trương Sơn nghiêm túc suy tính, một lần những người khác kiến nghị về sau, vẫn là cự tuy nói. Không dùng, các ngươi đối phó cái khác bảy con cự thú là được, cái này ta có thể làm được, có hỏa thần pháo tại, sẽ đánh rất nhanh. Cũng không phải là hắn đối với mình phát ra năng lực, bao nhiêu có lòng tin. Trên thực tế, coi như hắn đánh được lại nhanh. Đối mặt lượng máu khả năng hơn 100 triệu mẫu gamma tộc công thành cự thú, hắn chí ít cũng được đánh hơn 10 phút, thậm chí thời gian dài hơn, nhưng là hắn cũng không khả năng sẽ có thời gian lâu như vậy. hiện tại quái vật công thành hoạt động đã tiến hành rồi hơn 1 giờ. nếu như hắn không nhanh chóng đem trước mặt cái này mẫu cam ma tộc công thành cự thú đánh nổ lời nói, có lẽ tiếp theo chỉ buộc cũng có thể lại muốn tới rồi. hắn nhất định phải mau chóng đem trước mặt cái này ma tộc công thành cự thú giải quyết mới được. nếu không kéo tới bên dưới chỉ buộc xuất hiện, hắn còn không có đem ma tộc công thành cự thú giải quyết, kia chẳng phải nói nhảm rồi. nhưng coi như như thế, trương sơn vẫn tự tuyệt, công hội bên trong các huynh đệ khác tới chi viện yêu cầu bởi vì trương sơn cảm thấy không cần thiết mặc dù chính hắn một người muốn đánh rơi ra ước lượng máu ma tộc công thành cự thú lời nói kia phải thời gian rất lâu nhưng là hắn không phải một người a cửa thành lầu bên trên còn có bốn đài hỏa thần pháo đâu mà lại trương sơn cảm thấy ba lô bên trong hỏa thần pháo hiện tại vậy đến nên dùng lúc đi ra bất quá hắn cũng không tính đem những này hỏa thần pháo bố chi đến tường thành những vị trí khác đi lên bởi vì trên tường thành phong vân công hội thành viên phòng thủ mật độ rất cao nếu như bọn hắn có thể đỡ nổi công thành ma tộc chiến sĩ nói liền hoàn toàn không dùng hỏa thần pháo chi viện nếu như bọn hắn không ngăn nổi lời nói, coi như tăng thêm hắn ba lô bên trong mấy đài hỏa thần pháo đoán trường vậy đồng dạng là ngăn không được đã như vậy, còn không bằng đem hỏa thần pháo toàn bộ bố trí ở cửa thành trên lầu. trải qua hơn một giờ quái vật công thành, trương sơn phát hiện mỗi lần buốt đều là hướng về phía cửa thành tới. trên thực tế chỉ có hướng cửa thành áp lực mới là lớn nhất ở cửa thành trên lầu, nhiều để lên mấy đài sáu nòng hỏa thần pháo có thể để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn đánh nổ, như thế mới là tối ưu lựa chọn. trương sơn có dự cảm lần này quái vật công thành hoạt động lớn nhất độ khó. Khả năng ngay tại ở bộ cảo lẽ cuối cùng xuất hiện con kia bột mới là trận ma thành lớn nhất khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Trương Sơn nhìn thoáng qua, còn không có tới gần cửa thành ma tộc công thành cự thú. Sau đó cấp tốc tuấn di đến cửa thành lầu bên trên đem ba lô bên trong còn giữ lại bảy đài hỏa thần, toàn bộ cất đặt ở cửa thành trên lầu. Tại hắn bố trí xong về sau, cửa thành lầu bên trên liền dòm dã có 11 một đài hỏa thần tháo. Dạng này hỏa lực mật độ trên lệch 1 điểm bột, sợ đều có thể trực tiếp giây mất. Phải biết hỏa thần pháo lực công kích đạt tới năm vạn, tốc độ công kích là một giây công kích hai lần. Tính như vậy xuống đến nói, mười một hỏa thần tháo một giây đồng hồ bên trong liền có thể đánh ra hơn trăm vạn tổn thương, một phút có thể đánh tới sáu mươi triệu, Ước máu buồn đều có thể tại hơn một phút đồng hồ bên trong giải quyết, cái này hỏa lực mạnh đến không có bằng hưu đương nhiên, đây chỉ là lý luận tổn thương. trên thực tế xuất hiện ở nơi này ma tộc quái vật trên thân đều sẽ có một thánh ma bảo hộ trạng thái giảm tổn thương 50%. coi như thế những này hỏa thần pháo tổn thương, vậy mạnh phi thường rồi, tăng thêm chính trương sơn nổ tung phát ra, một ức máu buồn đoán chừng cũng liền hai ba phút, liền có thể nhẹ nhõm đánh nổ, bố trí song sáu nòng hỏa thần pháo về sau, trương sơn lại thuẫn gì trở lại cửa thành. Lúc này, màu cam Ma tộc Công thành Cự thú đã tiến vào 6 nòng hỏa thần pháo tầm bắn. Mươi một đại hỏa thần pháo phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt, tổn thương không ngừng tại Ma tộc Công thành Cự thú trên thân toát ra. Trương Sơn đứng yên ở cửa thành, là Ma tộc Công thành Cự thú tới gần hắn tầm bắn về sau. Hắn không có bất cứ chút do dự nào, lựa chọn bật hết hỏa lực, cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng mở ra, đồng thời đem chiến ý kỹ năng và ảnh phân thân kỹ năng vậy đi theo mở ra. Ba cái Trương Sơn đem cuồng bạo biến đạo, mãnh liệt hướng Ma tộc Công thành Cự thú quét ngang mà đi. Ma tộc Công thành Cự thú đi từ từ đến Trương Sơn trước mặt, to lớn lòng bàn tay chậm rãi chụm lại. Tuần thương 46095. Nhìn thấy sự tổn thương này số lượng, Trương Sơn không khỏi giật nảy cả mình. Mẹ nó, đây là màu cam bộ sao? Yếu một điểm thực tên bốn, khả năng cũng chính là thương tổn như vậy đi. Vì cái gì cái này ma tộc cự thú, chỉ là một màu cam quái, liền có thể đánh ra mạnh như vậy tổn thương? Cũng may phụ cận còn có rất nhiều tiểu quái, có thể để hắn bắn nảy bị động, không ngừng đánh ra tổn thương, có thể hút tới càng nhiều máu. Nếu không, hắn liền hư an nếu như bên cạnh không có tiểu quái để hắn hút máu lời nói. Một mình hắn, căn bản là chịu không được, ma tộc công thành cự thú mạnh như vậy tổn thương bởi vì hắn không phải một đội ngũ mà là chỉ có một người bây giờ là không có phụ trợ cho hắn tăng máu nhìn xem ma tộc công thành cự thú đánh ra mạnh như vậy tổ thương để hắn lo lắng không thôi bất quá rất nhanh trương sơn cứ vui vẻ rồi mẹ nó cái này ma tộc công thành cự thú mặc dù là màu cam bổ sở nhờ yên là tốc độ công kích cùng cái khác thông thường cự thú không có khác nhau cũng là chậm lạ thường trương sơn đều đánh ra mười mấy vết thương đạn bắn hại ma tộc công thành cự thú thứ hai lòng bàn tay cũng còn không có trụ được tới liền cái này tốc độ đánh coi như ma tộc công thành cự thú lực công kích mạnh hơn hắn cũng không cần sợ a trừ phi có thể một lần đem hắn trực tiếp truy. Nhưng đó là không thể nào, lấy hắn hiện tại hơn 50 vạn lượng máu, có thể dây hắn luôn. Kia được nhiều biến thái A theo ma tộc công thành cự thú, thứ hai lòng bàn tay chậm ung dung trụ được đến, Trương Sơn liền yên lòng. Không sợ, ma tộc công thành cự thú mặc dù lực công kích cao, nhưng là tốc độ đánh chậm, hoàn toàn không thể đối với hắn tạo thành áp lực. Cái này sóng ổn, chỉ cần hắn đánh mau một chút là được. Trương Sơn vừa hướng ma tộc công thành cự thú, đánh ra cuồng bạo tổn thương, một bên xem xét bộ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc công thành cự thú, màu cam, cấp 55, lực công kích 50000, điểm sinh mệnh 2 ức. Kỹ năng, phá thành trạng thái, thánh ma bảo hộ. nhìn thấy ma tộc công thành cự thú kỹ năng về sau, trương sơn nhịn không được một câu vãi lều đã nói ra tới. mẹ nó, điều này cũng có thể tính một sao. liên một cái đứng đắn kỹ năng, cũng không có buồn, hắn vẫn lần thứ nhất thấy màu cam ma tộc công thành cự thú cùng thông thường cự thú so sánh, trừ thuộc tính cao rất nhiều bên ngoài, kỹ năng thế mà không có biến hóa vẫn là chỉ có một phá thành kỹ năng. lần này liền dễ làm đâu. lúc đầu trương sơn còn có chút lo lắng ma tộc công thành cự thú đại chiêu đâu, mặc dù nói màu cam bột đại chiêu bình thường tới nói cũng sẽ không quá mạnh nhưng là cái này ma tộc công thành cự thú cơ sở lực công kích cao nha đại chiêu tổn thương lại gấp đôi thêm nói cũng là rất khó đỉnh nhưng mà hiện tại trương sơn mới biết được nguyên lai là hắn lọt xa rồi cái này màu cam ma tộc công thành cự thú căn bản liền không có một cái đứng đắn kỹ năng vậy còn lo lắng cái cọp lông an tâm làm cọp gô đánh đi tại trương sơn cùng cửa thành lầu bên trên 11 một đại hỏa thần pháo công kích đến màu cam ma tộc công thành cự thú lượng máu đang chậm rãi hạ xuống mặc dù nói cái này ma tộc công thành cự thú lượng máu rất cao nhưng là trương sơn tăng thêm mười đại hỏa thần pháo tổn thương khả năng so ra mà vượt lớn mấy trăm cường lực tợ layer, cho nên hắn đánh được cũng không chậm, rất nhanh liền đem ma tộc công thành cự thú lượng máu, đánh rất 10 phần trăm. Chính đang hắn ra sức công kích ma tộc cự thú thời điểm đột nhiên nghe tới nơi xa một tiếng ầm vang tiếng vang. Những người khác còn không có, đem mặt khác 7 con ma tộc cự thú toàn bộ đánh nổ. Trong đó một con cự thú đến gần rồi tường thành, đánh ra một cái tát. Thế mà đem tường thành đập sụp một đoạn ngắn, đứng tại trên tường thành công hội thành viên, trực tiếp từ trên tường thành ngã xuống, lập tức cái chết hơn mấy trăm người. "Voa, chuyện gì xảy ra? Nhanh, tốc độ người đến chi viện, đừng để cái này ma tộc cự thú" đánh ra cái thứ hai. Mẹ nó, các người đam phế vật này, làm sao làm lâu như vậy, còn không có đem ma tộc cự thú đánh nổ. Đừng nói nhảm, tốc độ người đến chi viện, nếu để cho ma tộc cự thú xông vào trong thành đi, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Nhìn thấy tường thành sụp đổ, Trương Sơn giật nảy cả mình. Mẹ nó, cái này chấn ma thành tường thành, đều là giấy rắn a. Trước đó ma tộc công thành cự thú, một cái tát đánh ra một đường vết rách, liền đã rất khoa trương Nào biết được, đợt thứ 3 ma tộc công thành cự thú mạnh hơn, trực tiếp một cái tát, đem tường thành đều chờ đập nát rồi. Thanh này Trương Sơn cho đau lòng. Vỡ ra một đường vết rách, liền bỏ ra hắn hơn 50 vạn kim tệ, mới chữa trị tốt. Hiện tại trực tiếp sụp đổ một đoạn tường thành, kia xài hết bao nhiêu tiền, tài năng tu được tốt. Phu cận công hội thành viên, cấp tốc chạy tới chi viện. Phong Vân nhất đao cùng tâm theo ta động, tiểu yêu tinh ba người, trực tiếp tuấn di quá khứ. Các loại tổn thương, hướng con kia ma tộc công thành cự thú đánh tới. Thế nhưng là bởi vì tường thành sụp đổ, số lớn ma tộc chiến sĩ, từ chỗ lỗ hổng lao qua, làm cho bọn hắn luống cuống tay chân, trong lúc nhất thời lại còn không có đem con kia ma tộc công thành cự thú đánh nổ. Làm cho Trương Sơn đều thay bọn hắn gấp gáp. Nhưng mà, hắn là đi không được. Trước mặt hắn còn có một chỉ mạnh hơn màu cam ma tộc công thành cự thú đâu. Nếu là không có người, đem cái này ma tộc cự thú ngăn trở lời nói, sợ là nó một cái tát xuống tới, nửa bên tường thành đoán chừng sẽ không có. Thông thường ma tộc công thành cự thú đều có thể đem tường thành đập nát. Tiêu màu cam công thành cự thú một cái tát đập vào trên tường thành hiệu quả. Trương Sơn quả thực không dám nghĩ, ngấp lại liền sẽ cảm thấy thì đau. Nếu là thật để cái này màu cam ma tộc công thành cự thú tại trên tường thành đập hơn mấy lần lời nói đoán chừng trên người của hắn kín kẽ, khả năng đều không đủ tu tường thành. Cho nên. Hắn vẫn đang hoảng, trước đem trước mặt cái này, màu cam ma tộc công thành cự thú giải quyết rồi rồi nói sau đến như con kia đập ngã tường thành cự thú, cũng chỉ có thể dựa vào công hội thành viên ra sức điểm rồi. Trương Sơn một bên công kích trước mắt ma tộc cự thú, một bên nhìn chằm chằm nơi xa. Rất nhanh, con kia ma tộc công thành cự thú, thứ hai lòng bàn tay đối tường thành chụp lại. Lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang, lại một đoạn tường thành bị ma tộc công thành cự thú đập sụp. Thuận sụp đổ tường thành, con kia ma tộc công thành cự thú cất bước muốn hướng thành bên trong đi đến. Phu cận công hội thành viên, rốt cuộc không để ý tới những thứ khác tiểu quái hào hào định lấy tiểu quái công kích, đem các loại tổn thương đối ma tộc công thành cự thú đánh tới. Không lâu lắm, bọn hắn cuối cùng là đem con kia ma tộc công thành cự thú đánh nổ, không để cho nó đánh ra cái tát thứ ba. Nhìn đến đây, trương sơn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mẹ nó, bọn gia hỏa này quá không đáng tin cậy, ngay cả một con thông thường ma tộc công thành cự thú đều không giải quyết được, còn muốn phí lớn như thế công phu. Lần này tường thành bị đập nã, giải như vậy một đoạn, kia được tiêu bao nhiêu kim tệ, tài năng tu được tốt, mẫu chốt là hắn bây giờ còn đi không được. Không thể thuận di đến phủ thành chủ địa đán nơi, đi sửa phục tường thành. Tường thành tạm thời không có cách nào chữa trị, tạo thành hậu quả đó chính là vô số ma tộc chiến sĩ thuận tường thành sụp đổ địa phương, liên tục không ngừng hướng thành bên trong chạy vào. Hiện tại những này ma tộc chiến sĩ không dùng nhảy tường thành, trực tiếp liền có thể chạy vào thành tới, cho bọn hắn tạo thành áp lực cực lớn. Mã, tiểu quái nhiều lắm, có chút chịu không được a. Mẹ nó đừng tê, lại đến một số người đem đoạn này sụp đổ địa phương che kín ở. Thật mẹ nó phế vật, ngay cả tiểu quái đều không giải quyết được. Chính ngươi có thể, nếu không ngươi tới thử một chút, đừng nói chuyện không đau đeo. Ngươi biết tường thành ngã về sau, nơi này có bao nhiêu tiểu quái sao? Mẹ nó, tại sao ta cảm giác toàn bộ địa đồ tiểu quái đều hướng đoạn này lỗ hồng sông lại a? Cũng không còn khoa trương như vậy chứ, bất quá nơi này tiểu quái thật mẹ nó nhiều, có đúng hay không tiểu quái đều hướng tới bên này, những phương hướng khác áp lực liền sẽ nhẹ nhõm một chút nha. Nhẹ nhõm cái cọp lông, nhẹ lên tường thành ma tộc chiến sĩ, một chút cũng không có thiếu. Mẹ nó, tiểu quái số lượng là không có hạn mức cao nhất sao? Chớ quái dây nhau nhau, ta phóng đại chiêu trước đem tiểu quái thành một đợt. Phong vân nhất đau nhìn xem xung quanh tiểu quái, thật sự là nhiều lắm. Dù là có số lớn công hội thành viên tới chi viện, bọn hắn vẫn không có hoàn toàn, đem đoạn này sụp đổ tường thành che kín ở nhìn thấy tình hình như vậy, hắn cũng không chịu được nữa, một cái hủy diệt đại chiêu tha ra. Nháy mắt đem xung quanh 50 giật tiểu quái thanh không. Phu cận công hội thành viên, thừa cơ xông về phía trước, chiếm cứ tường thành sụp đổ địa phương. Cuối cùng là đem ma tộc chiến sĩ như thủy triều xung kích, chặn lại rồi. Mẹ nó, thủ chết cha rồi. Sáu nòng đại lão, tốc độ đem tường thành sửa xong, nếu không, chúng ta sợ là sẽ phải rất khó đỉnh a. Tại tạm thời ngăn chặn lại, ma tộc chiến sĩ xung kích về sau, có công hội thành viên hướng Trương Sơn kêu gọi nói tu cái cọp lông, ta không giành a, cái này màu cam ma tộc cự thú, còn không có ngã đâu. ngoá, làm sao lại muốn đánh lâu như vậy? chỉ là màu cam một a, cái này có thể một dạng sao? màu cam ma tộc công thành cửu thú, có 200 triệu lượng máu, thì được một tớt. trương sơn buồn bực nói, nếu như chỉ là thông thường màu cam bột lời nói, không dùng hỏa thần tháo, chính hắn một phút không đến, đoán chừng liền có thể nhẹ nhõm đem đánh nổ. nhưng là cái này màu cam ma tộc công thành cửu thú, rất không giống a cự thú cao đến 200 triệu lượng máu, coi như hắn tăng thêm mười một hỏa thần tháo, đã đánh được phi thường nhanh. nhưng là cũng phải tốn phía trên một chút thời gian mới được. Dù sao ma tộc công thành cự thú 200 triệu lượng máu, không phải đùa dỡn. Cái này trên cơ bản chính là cấp 50 thực tên bột lượng máu rồi. Vãi lều, 200 triệu lượng máu màu căng bột. Thật mẹ nó mở mang hiểu biết rồi. Vậy ngươi còn bao lâu nữa, có muốn hay không chúng ta đã đi tiếp viện a. Trương Sơn nhìn một chút bột thanh máu, đã sắp đến đánh nửa máu, đại khái còn muốn 2 3 phút. Hắn liền có thể đem cái này ma tộc công thành cự thú đánh nổ. Nghĩ tới đây, Trương Sơn tại công hội kênh bên trong nói. Không cần, đại khái tiếp qua 2 phút, ta liền đem có thể đem bột đánh nổ, các ngươi có thể ngăn chặn lỗ hổng a. Tạm thời không có vấn đề, ngươi vẫn là nhanh lên đi, tường thành ngã, nhường cho người hoang mang rối loạn đát. Có thể ngăn chặn lỗ hổng là được, lại đỉnh một hồi, ta rất nhanh liền tốt. Trương Sơn sau khi nói xong, liền chuyên tâm phát ra bộ sản không muốn để cho những người khác tới hỗ trợ phát ra bộ sắc bởi vì hắn nơi này không hề có một chút vấn đề, một mình hắn có thể nhẹ nhõm đem ma tộc công thành cự thú giải quyết. Nhưng là địa phương khác cũng không vậy. Nếu như người khác chạy đến hắn tới nơi này chi viện lời nói, liền sợ những vị trí khác phòng thủ xảy ra vấn đề ai cho nên Trương Sơn vẫn là để bọn hắn đường tới đây, chuyên tâm bảo vệ tốt vị trí của mình là được miễn cho để quá nhiều ma tộc chiến sĩ, vọt tới trong thành đi. Tại hắn cùng 11 đại hỏa thần pháo công kích đến, ma tộc công thành cự thú lượng máu, xoát xoát xoát nhanh chóng hạ xuống. Không có qua 2 phút, liền bị hắn đánh bể. Hệ thống thông báo, chúc mừng Bồ Tát 6 nòng, thành công đánh giết ma tộc công thành cự thú. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hôn 100. Chương 417. Song bộ tổ hợp. Chương 417, song bộ tổ hợp. Tại đem màu cam ma tộc công thành cự thú đánh nổ về sau, Trương Sơn cấp tốc tuần di đến, trong phủ thành chủ địa đan ơi. Chinh thủ thời gian trước đem tường thành chữa trị tốt ta nếu không, tại tường thành sụp đổ địa phương. Những cái kia phòng thủ công hội thành viên đều nhanh muốn không chống nổi. Nếu để cho số lớn ma tộc chiến sĩ xông vào chấn ma thành lời nói, còn không biết sẽ phát chuyện gì chứ đi tới bia đá nơi. Trương Sơn cấp tốc tìm tới chữa trị thành trì tuyệt hạng. Bất quá, khi nhìn đến chữa trị thành trì cần kim tệ ngạch số về sau, Trương Sơn đều có điểm kinh ngạc. Mẹ nó, lần này chữa trị thành trì cần hơn 10 triệu kim tệ, điều này cũng muốn được quá đầu cắt đi. Chẳng qua là bị thông thường ma tộc công thành cửu tú vúa hai lòng bàn tay, liền phải hoa như vậy kim tệ tới chữa trị thành chỉ sao nhìn được trương sơn vô cùng tiệt đau nhưng là cái này lại có biện pháp nào đâu cũng không thể nói bởi vì quá mắc cũng không chữa trị tưởng thành đi nếu là hắn không đem tưởng thành chữa trị tốt không được nói đợt tiếp theo quái vật đẳng cấp khả năng còn sẽ có đề cao sẽ thay đổi mạnh hơn liền xem như hiện tại bọn hắn đều có điểm không chống nổi nếu không phải công hội bên trong đại lão đều chạy đến tường thành sụp đổ địa phương đi chắn lỗ hỏng lời nói dựa vào bắt đầu ở kia phụ cận phổ thông công hội thành viên đã sớm không chống nổi coi như công hội bên trong đại lão phần lớn đều chạy tới tri viện nhưng bọn hắn ý nguyên định đến phi thường gian nan, không có tường thành ngăn cản, ngoài thành ma tộc chiến sĩ sông đến vô cùng hung mãnh, có thể nói là dầm dạp chẳng chịu hướng thành bên trong sông. Cho dù là bọn họ đánh được nhanh vô cùng, những đại lão này lực công kích cũng là siêu hùng. nhưng là bọn hắn đánh quái tốc độ vẫn là không có ma tộc chiến sĩ sông đến nhanh. Nếu không phải sau này tiểu yêu tinh lại phóng ra một lần đại chiêu lời nói, bọn hắn vừa rồi liền không chống nổi. Cho nên hơn 10 triệu kim tệ tiêu đến mặc dù thì đau, nhưng là trương sơn nhưng không có nửa điểm do dự, mau chọn chọn đem thành trì chữa trị. Trương sơn tại lựa chọn đem thành trì chữa trị về sau. Liên Tuấn Di đến tường thành nguyên lai sụp đổ địa phương, chỉ thấy tường thành đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hệ thống hiệu suất chính là cao a đáng tiếc chính là quá phí tiện. Cái này một đợt quái vật công thành hoạt động, còn tốt có ba khí vương giả, dẫn người tới đưa kim tệ. Nếu không, hắn sẽ phải thiệt thòi lớn rồi đây mới là đợt thứ ba đâu, đằng sau chí ít còn có một sóng ma tộc công thành cự thú. Cũng không biết, chờ chút có thể hay không chống đỡ được a nếu là lần nữa ngoại ý muốn nổi lên lời nói. Vậy hắn còn phải hoa càng nhiều kim tệ, dùng để chữa trị thành trì. Ngẫm lại liền đau đầu rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Chỉ cần có thể đem trấn ma thành giữ vững là được. Kim tệ tiêu xài, về sau còn có thể kiếm lại trở về. Tại Trương Sơn lựa chọn đem thành trì chữa trị tốt về sau, Nguyên bản phòng thủ tại chỗ lỗ hổng công hội thành viên, ngáy mắt liền phát hiện biến hóa. Vừa rồi bọn hắn là đứng tại sụp đổ phế tích bên trong, ngăn cản ngoài thành sông tới ma tộc chiến sĩ. Ngay tại vừa rồi ngáy mắt, tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn hắn lập tức liền biến thành đứng tại trên tường thành, cảm giác này vô cùng thần kỳ. "Quá, sáu nòng đại lao đem tường thành chữa trị rồi rồi." Nói nhảm, chẳng lẽ là ngươi rời gạch, đem tường thành xếp lên. Cái này thao tác cũng rất thần kỳ, hắc hắc các ngươi có phải hay không đã quên một vấn đề lúc bắt đầu là ai nói ai là xe ai liền phụ trách xuất tiền tu tường thành đừng nói mò ta không có không phải ta lật tán gâu ghi chép đem vị kia người anh em tìm ra để sáu nòng đại lão tìm hắn thanh ly tu tường thành tiền sáu nòng đại lão lần này chữa trị tường thành hết thảy bỏ ra bao nhiêu kim tệ a có công hội thành viên tò mò hướng hắn hỏi hơn 10 triệu kim tệ đi trương sơn buồn bực nói lần này tiêu đến có chút hung ác trước đó chữa trị tường thành vỡ ra lỗ hỏng thời điểm mới hoa ngũ hơn mười vạn kim tệ mặc dù có điểm thì đau Nhưng là hắn cũng không thèm để ý hơn 50 vạn kim tệ, đối với hiện tại hắn tới nói, cũng không tính cái đại sự gì. Thế nhưng là, lần này chữa trị tường thành, bỏ ra hơn 10 triệu kim tệ, vậy liền chân chính có chút thịt đau rồi. Hơn 10 triệu, có thể thật không là con số nhỏ. Nếu như hắn không chơi đem lời nói, hơn 10 triệu đầy đủ hắn hoa cả một đời, cũng còn xài không hết. Thế nhưng là, trong trò chơi, hắn chỉ là nhấn một cái, chữa trị thành trì, liền bỏ ra nhiều tiền như vậy. Cái này khiến Trương Sơn chân chính rõ ràng, cái gì gọi là xài tiền như nước. Mẹ nó, dòng nước cũng không còn nhanh như vậy đi. Ai nói trò chơi này là không tốn tiền? đương nhiên trương sơn cũng chỉ là tùy tiện ngẫm lại trên thực tế bất kỳ cái gì trò chơi đều là không sai biệt lắm muốn chơi đến cấp cao kia dùng tiền là không thể tránh khỏi nếu như chẳng qua là khi cái người qua đường giáp như vậy không tốn tiền cũng là có thể chơi lại nói dù sao tiền của hắn đều là trong trò chơi kiếm được trò chơi kiếm tiền trò chơi hoa như vậy vậy rất tốt làm người không thể quá tham lam quang tiến không ra đây không phải là người kia là tì hưu làm công hội thành viên nghe tới trương sơn vừa rồi bỏ ra 10 triệu kiếm tệ mới đưa tường thành chữa trị tốt đại gia không khỏi sợ mấy người vãi lều ma thả công thành cự thú chỉ là tiện tay vua hai lần tưởng thành liền muốn hoa hơn 10 triệu kim tệ tài năng chữa trị sao đây cũng quá hung hắc đi cái này thật kỳ vại sao cao như vậy tưởng thành ngã lao dài một đoạn có thể chữa trị tốt là tốt lắm rồi thế nhưng là cái này hoa kim tệ cũng quá nhiều đi không hoàng hốt vừa rồi những cái kia huynh đệ là ngay từ đầu thời điểm ngay tại đối phó cái này ma tộc công thành cự thú đứng ra xuất tiền hắc hắc tra thu hình lại chiếu lại tìm ra để bọn hắn xuất tiền ha ha đừng nói nhảm đều tốt phòng thủ đợt tiếp theo nhất định sẽ mạnh hơn đúng vậy à, vừa rồi đều có thể xảy ra ngoài ý muốn. Yêu đợt tiếp theo ma tộc công thành cự thú muốn làm sao đối phó? Hy vọng đợt tiếp theo không muốn lại xuất hiện ma tộc công thành cự thú đi. Không có khả năng, nhất định sẽ có, không có công thành cự thú, ma tộc còn công cái dám thành à, không đem tường thành đánh sợ, bọn chúng căn bản là công không tiến vào. đúng vậy à, trước tiên cần phải khỏe mạnh hoạch định một chút, đợt tiếp theo cũng không nên lại luôn cuống tay chân. đúng, trước chuẩn bị sẵn sàng, coi như vẫn có 8 con ma tộc công thành cự thú, chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. vừa rồi lật xe, để đại gia rất số hổ. mặc dù nói đại gia đã đối ma tộc công thành cự thú vô cùng coi trọng, nhưng vẫn là có một con cự thú, bọn hắn không có nói trước giải quyết để ma tộc công thành cự thú, tại trên tường thành vô hai lần, kém chút làm ra vấn đề lớn tới đợt tiếp theo nhất định phải chuẩn bị, càng đầy đủ một chút. Nếu là lại lần xe lời nói, hậu quả khả năng liền sẽ nghiêm trọng hơn. Mới vừa rồi còn tính xong, chỉ có một con ma tộc công thành cự thú, đến gần rồi tường thành. Cái khác 6 con cự thú, kịp thời bị mọi người giải quyết. Căn cứ một đợt so một đợt mạnh quy luật, đợt tiếp theo ma tộc công thành cự thú, nhất định là càng thêm mạnh, mà lại cũng sẽ càng thêm thịt, được chuẩn bị càng nhiều cường lực tay chân mới được nếu không, đại gia khẳng định không có cách nào. tại ma tộc công thành cự thú tới gần tường thành trước đó đưa chúng nó đánh nổ là trọng yếu hơn là đợt tiếp theo ma tộc quái vật rất có thể là cuối cùng một đợt đoán chừng sẽ có cường đại bột xuất hiện đến lúc đó bột sẽ ngăn chặn chứng sơn bọn hắn những này công hội lực lượng chủ yếu những này ma tộc công thành cự thú phải dựa vào công hội bên trong phụ thông thành viên đến giải quyết. không nói trước chuẩn bị sẵn sàng lời nói ai cũng không có lòng tin nói sẽ không ngoài ý muốn nổi lên hoạt động tiến hành đến sắp một tiếng rơi thời điểm phong vân thiên hạ từ công hội bên trong chọn lựa ra tám con tiểu phân đội. Tùy bọn hắn tới đối phó, có thể sẽ xuất hiện ma tộc công thành cự thú. Những này tiểu phân đội, toàn bộ đều là do viễn trình nghề nghiệp tạo thành. Chọn lựa ra công hội bên trong, bộ phát năng lực mạnh nhất viễn trình nghề nghiệp, mỗi đội đều có khoảng 500 người. Mặc dù nói, trên tường thành vị trí có hạn. Là ma tộc công thành cự thú xuất hiện thời điểm, không có khả năng nói 500 người đều có thể đồng thời công kích đạt được. Trên thực tế, có thể đồng thời công kích ma tộc cự thú vị trí, tối đa cũng chỉ có 200 cái không đến. Nhưng là Phong Vân Thiên Hạ vẫn là tận lực chuẩn bị thêm một chút người. Hắn chủ yếu là lo lắng, chờ chút xuất hiện ma tộc công thành cự thú sẽ quá quá cường đại. Chuẩn bị thêm một ít nhân thủ, phòng ngừa xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn. Cũng tỉ như vừa rồi, bị ma tộc công thành cự thú tại trên tường thành đánh ra một cái tát, còn chưa tính, lại còn có thể để cho nó đánh ra trưởng thứ hai, vậy thì có điểm ngoại hạng. Phong vân thiên hạ chuẩn bị gấp đôi nhân thủ, chính là suy xét đến vấn đề này. Nếu như ngay từ đầu thời điểm không có đem ma tộc công thành cự thú đánh nổ lời nói, vậy liền nhất định không thể để ma tộc công thành cự thú đánh ra thứ hai lòng bàn tay. Nếu không, tường thành sụp đổ phạm vi càng lúc càng lớn, bọn hắn căn bản là thủ không được. Tại làm tốt hết thể chuẩn bị về sau đại gia một bên cày quái, một bên lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng một đợt ma tộc công thành quái vật đến. Mặc dù trước đó không có người trải qua tở lệ ở thành trì quái vật công thành hoạt động, nhưng là quái vật sẽ một đợt so một đợt mạnh, đạo lý này tất cả mọi người là biết đến. Cuối cùng này một đợt ma tộc công thành quái vật nhất định sẽ vô cùng mạnh. Tại đại gia khẩn trương trong khi chờ đợi, thời gian đi tới 9 giờ rưỡi tối đột nhiên có người ở công hội kênh bên trong lớn tiếng kêu lên. "Nóa, hiện tại ma tộc chiến sĩ đẳng cấp là 60 cấp. Ta xem một chút." "Mẹ nó, cũng thật là. Vẫn được, 60 cấp ma tộc chiến sĩ, vậy còn có thể đánh thắng được." đánh thì đánh qua được, nhưng là đánh thật hay chậm a, chậm một chút cũng không có việc gì. Dù sao ma tộc chiến sĩ nhảy lên tường thành tốc độ, vậy không tính quá nhanh, còn chịu nổi. Chỉ sợ vạn nhất tường thành ngã lời nói, kia ma tộc chiến sĩ xông tới số lượng sẽ nhiều đến doạ người. Như vậy chúng ta có thể ngăn cản không ngừng. Mẹ nó, có thể hay không đừng miệng quá đen, nói điểm cắt lợi không được sao? Không biết nói chuyện, ngươi liền ngậm miệng đi. Các minh đệ, chờ chút xuất hiện ma tộc công thành cự thú thời điểm, các ngươi nhất định phải mau chóng đánh nổ a, ngàn vạn không thể để cho bọn chúng đem tường thành bập ngã, nếu không phiền phức liền lớn. Chớ quấy giày nhoèo. Quản tốt bản thân là được. Làm công thành ma tộc quái vật đẳng cấp biến thành 60 cấp ma tộc chiến sĩ về sau. Thế cục lập tức, liền trở nên khẩn trương lên đại gia một bên khẩn trương cậy quái, một bên nhìn chòng chọc vào phương xa, nhìn xem lúc nào sẽ xuất hiện ma tộc công thành tự thú. Thời gian từ từ trôi qua, nhưng là ma tộc công thành tự thú cùng cuối cùng đại bốt trong thời gian ngắn còn không có xuất hiện ở tại bọn hắn chính khẩn trương thời điểm. Trong trò chơi những thứ khác dở layer vậy một mực tại chú ý, trấn ma thành quái vật công thành tình huống. Nhưng là bọn hắn không nhìn thấy, trấn ma thành bên này tình hình. Toàn bộ trấn ma thành cùng xung quanh còn sống ở layer chỉ có phong vân công hội thành viên những người khác một cái cũng không có chỉ cần truyền tống tới được người toàn bộ đều bị đánh bại tại truyền tống cửa đại điện trương sơn cất đặt tại truyền tống cửa đại điện kia ba đài 6 nòng hỏa thần pháo công kích hình thức là công hội hình thức trừ phong vân công hội thành viên ngoại bất kể là ai chỉ cần xuất hiện ở hỏa thần pháo tầm bắn bên trong đều sẽ tự động khai hỏa đem người đánh bại mặt khác phong vân cụt tịt, vậy mang người phòng thủ tại truyền tống cửa điện lớn bên ngoài bất quá tại ba khí công hội người trở về phục sinh về sau bọn hắn trên cơ bản liền không sao có thể làm rồi Coi như ngẫu nhiên có truyền tống tới được người, cũng đều bị hỏa thần thảo nhẹ nhõn đánh bại trên mặt đất. Căn bản là không dùng được bọn hắn. Người khác không qua được trấn ma thành, mà Phong Vân công hội bên trong cũng không có ai mở trực tiếp đến trực tiếp tình hình chiến đấu. Cho nên, cái khác dở layer coi như chú ý trấn ma thành tình hình chiến đấu, cũng chỉ có thể dựa vào đoán mò. Trên thế giới, trấn ma thành truyền tống đại trận, làm sao còn không có bung ra sao? Vì cái gì truyền tống phí vẫn là muốn thu một vạn kiếm tệ, chẳng lẽ quái vật công thành hoạt động còn chưa kết thúc sao? Không biết, cái này trải qua một tiếng rưỡi, hẳn là đã sớm kết thúc a. Vậy liên kỳ quái đã kết thúc vì cái gì bồ tát sáu nòng còn không có đem truyền tống phí cho triệu hồi đến chẳng lẽ hắn nghĩ một mực thu cao như vậy ai biết được một mực thu cao như vậy lời nói quỷ cũng sẽ không truyền tống đi chấn ma thành có thể là quái vật công thành hoạt động còn chưa kết thúc đi bồ tát sáu nòng sợ có người sẽ đi qua quấy rối cho nên một mực không có đem truyền tống phí triệu hồi tới không có khả năng nha quái vật công thành hoạt động không đều là tiếp tục một canh giờ sao vậy nhưng nói không chính xác chúng ta trước kia quái vật công thành hoạt động là một giờ nhưng là không có nghĩa là chấn ma thành quái vật công thành hoạt động cũng là một canh giờ à Chẳng lẽ chấn ma tộc thành quái vật công thành hoạt động, muốn tiếp tục 2 giờ? Bồ Tát sáu nòng có thể hay không thủ không được thành trì nha? Hắc hắc. Thủ không được cho phải đây, cái này chết cờ đen, tâm hắc thủ đen. Đúng thế, lúc bắt đầu, ta chuyển tống đến chấn ma thành, bị đánh bại tại chuyển tống cửa đại điện, vốn đang dự định chờ hoạt động kết thúc về sau, tìm người đến phục sinh đâu, ai biết nằm một canh giờ, trực tiếp để hệ thống soát về thành sống lại. Ha ha, người anh em, ngươi thật nằm một canh giờ a? Kia là đương nhiên. Vậy ngươi có thấy hay không, trấn ma thành quái vật công thành tình hình nha, bọn hắn là ở thành bên trong đánh quái vẫn là ở ngoài thành đánh quái? không biết ta tại truyền tống đại điện nằm một canh giờ ngay cả một con tiểu quái cũng không có nhìn thấy hả vậy bọn hắn hẳn là ở ngoại thành phòng thủ à vậy không nhất định à chấn ma thành tường thành là có thể bỏ đi lên ta hôm qua liền lên đi qua nói không chừng là ở thủ thành tường đâu vãi lều chấn ma thành tường thành đợi lỡ có thể lên đi sao chờ hoạt động kết thúc về sau ta nhất định phải đi nhìn xem hy vọng quái vật công thành hoạt động mau một chút kết thúc đi ta còn muốn đi tìm ma tộc thành trì đâu một mực cày quái rất không có ý nghĩa vậy ngươi phải cầu nguyện bù tát sáu nòng có thể đem chấn ma thỉnh giữ vững nếu không nếu như chấn ma thành cũng bị mất, ngươi chỉ có thể cưỡi ngựa chạy tới. Hắc hắc, không thể nào, bọn hắn thật chẳng lẽ sẽ thủ không được thành chỉ sao? Ai biết được? Lại nói ba khí vương giả đâu? Tại sao không có nghe tới động tĩnh của bọn họ? Chẳng lẽ bọn hắn không có đi làm phá hư sao? Bọn hắn đi qua nhà, bất quá tại bị đánh bại một đám lớn về sau, liền sám xịn trở về rồi. Nói, phong vân công hội mạnh như vậy sao? Một bên thủ thành, còn có thể một bên đem bá khí công hội đánh lui? Phong vân công hội lợi hại hay không? Ta không biết. Bất quá bù tát sáu nòng phi thường lợi hại, không biết hắn từ nơi nào làm đến rồi ba đài kỳ quái đồ vật đặt ở truyền tống cửa đại điện, đánh được ba khí công hội nửa điểm tính tình cũng không có. Vãi lều, cái gì đồ vật lợi hại như vậy? Sáu nòng hỏa thân tháo, mọc ra sáu cái cái ống, phun ra lam sắc hỏa diễm cái chủng loại kia, phi thường hung mãnh, chờ các ngươi lần sau truyền tống đến chấn ma thành, đoán chừng cũng có thể nhìn thấy. Mẹ nó, Bồ Tát sáu nòng lấy ở đâu như thế nhiều gian lận đồ vật, không cách nào so sánh được nha, người khác một đường dẫn trước, luôn có thể làm cho như phê vật phẩm. Ai, trò chơi chính là như vậy, một bước trước chính là từng bước trước. Làm công thành ma tộc chiến sĩ, biến thành 60 cấp về sau Phong Vân công hội thủ thành thế cục, liền rốt cuộc không có nhẹ nhõn qua 60 cấp ma tộc chiến sĩ, mặc dù chỉ so với trước đó 55 cấp, cao hơn 5 cái đẳng cấp, nhưng là bọn hắn đứng đối lên, nhưng phải khó khăn được nhiều. Phong Vân công hội bên trong người, trên cơ bản đều là còn chưa tới cấp 40.60 cấp tiểu quái, tại đẳng cấp bên trên áp chế bọn hắn hơn 20 cấp, có bốn ngăn đẳng cấp áp chế. Nghiêm trọng hạn chế thương tổn của bọn họ phát ra hiệu quả. Nguyên bản có thể đánh ra 4-5000 tổn thương, tại công kích những này 60 cấp ma tộc chiến sĩ thời điểm, chỉ có thể đánh ra 2-3000 không đến. Bọn hắn đánh quái tốc độ, lập tức cũng chậm số dưới. Lần này tạo thành hậu quả, chính là trên tường thành vẫn luôn sẽ có số lớn ma tộc chiến sĩ tồn tại. Bọn hắn căn bản là thanh không xong. Cái này một nhóm không có đánh xong, nhóm thứ hai ma tộc chiến sĩ lại nhảy lên tường thành. Làm cho đại gia vô cùng gấp gáp. Mặc dù nói, còn chưa tới chịu không được tình trạng, nhưng cũng không sai biệt lắm, đến bọn hắn có thể ứng đối cực hạn. Lúc này, nếu như làm ra một điểm ngoài ý muốn, bọn hắn rất có thể liền muốn sập bàn rồi. Qua không sai biệt lắm 5 6 phút đại gia dần dần tính tướng, loại này không khí khẩn trương đột nhiên có người ở công hội kênh bên trong lớn tiếng nói: "Mau nhìn, ma tộc công thành cự thú xuất hiện!" mẹ nó, thật mẹ nó đúng giờ. Ta còn tưởng rằng cuối cùng này một đợt, không có ma tộc công thành cự thú đâu. Đừng tận nghĩ chuyện tốt. Mỗi người chia đội chú ý, kịp thời điều chỉnh vị trí, nhất định phải tại ma tộc công thành cự thú. Vừa tới gần công kích khoảng cách thời điểm, liền đem sở hữu tổn thương đều đánh ra đến, nhất định không thể để cho bọn chúng tới gần tường thành. Phong Vân tiên hạ tại công hội kinh bên trong nhắc nhở nói, hắn đối đại gia rất là không yên lòng à? Chủ yếu là phía trước hai đợt ma tộc công thành cự thú đột kích, bọn hắn đều có lật xe, nhưng là cuối cùng này một đợt, đó là thật không thể lại lật xe rồi. Nếu là lại lật xe lời nói. Trấn Ma Thành khả năng liên không, bọn hắn rất có thể sẽ thủ không được 60 cấp ma tộc chiến sĩ, như vậy hung mãnh. Nếu như tường thành bị ma tộc công thành cự thú, cho đập ngã lời nói. Lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ xông vào thành bên trong, bọn hắn trên căn bản là không ngăn nổi. Lần này không so với trước. Trước đó 55 cấp ma tộc chiến sĩ, ở tại bọn hắn liều mạng che kín bên dưới, miễn cưỡng còn có thể đem tiểu quái ngăn tại ngoài thành. Nhưng là đối mặt 60 cấp ma tộc chiến sĩ, nếu như tường thành sụp đổ lời nói, bọn hắn tám thành sẽ không chặn nổi lỗ hổng. Nếu để cho lượng rất lớn ma tộc chiến sĩ tràn vào trấn Ma Thành bên trong. Vậy bọn hắn thủ thành hành động không phải liền là thất bại. Tiên tâm đi, chuẩn bị nửa ngày, liền chờ ma tộc công thành cự thú đến đâu, lật không được xe. Lúc này nếu là lật xe lời nói, ta liền từ trên tường thành nhảy đi xuống. Người anh em, là một ngon nhân. Đại gia khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa, chậm rãi đến gần ma tộc công thành cự thú. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm, cách quá xa. Mặc dù ma tộc công thành cự thú khổ người, kia là siêu cấp lớn, nhưng là đại gia cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra cái đại khái, tình huống cụ thể muốn chờ đến gần rồi mới có thể biết rõ. Không lâu lắm, những cái kia ma tộc công thành cự thú, rời thành tường càng ngày càng gần lúc này đại gia trận phát hiện, lần này giống như có điểm gì là lạ. phía trước ba đợt, mỗi sóng ma tộc công thành cự thú đều là tám con, lần này giống như chỉ có bảy con, còn có một chỉ ma tộc công thành cự thú đâu, chẳng lẽ nó trốn đi? thật là kỳ quái, ta toán học kém như vậy sao? vì cái gì ta đếm nhiều lần vẫn là chỉ đếm tới bảy con ma tộc công thành cự thú, không có khả năng, ngươi toán học là giáo viên thể dục dạy sao? bảy con cùng tám con, đều số không ra sao? là thật, ta đều đếm thật là nhiều lần, không tin, các ngươi vậy đếm xem, không thể nào đi, ta xem một chút. Vãi lều, thật vẫn chỉ có 7 con ma tộc công thành cự thú, một cái khác đã chạy đi đâu? Quý biết. Theo những này ma tộc công thành cự thú, càng đến gần càng gần đại gia mắt sáng đều có thể nhìn ra được, hết thảy chỉ có 7 con ma tộc công thành cự thú. Mẹ nó, cuối cùng một con ma tộc công thành cự thú sẽ không làm đánh lén đi. Không muốn bản thân dọa bản thân, Riêng phần mình bảo vệ tốt vị trí của mình. Trường Sơn nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ tới. Bất quá, như vậy cũng tốt. Thiếu một con ma tộc công thành cự thú, như vậy, đối bọn hắn tạo thành áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị 8 chi tiểu phân đội Hiện tại chỉ cần 7 đội người là được. Thêm ra kia đội, tiếp tục suất tiểu quái được rồi. Dù sao những này 60 cấp ma tộc chiến sĩ, vậy rất khó khăn làm, thêm ra một số người suất tiểu quái cũng tốt. Chứ thêm ra một cái tiểu phân đội bên ngoài. Trương Sơn bọn hắn chi này, chuẩn bị đối phó bộ đội ngũ, hiện tại cũng không có đặc biệt nhiệm vụ. Bởi vì cho tới bây giờ, cũng không có nhìn thấy bộ xuất hiện. Theo đạo lý, lớn như thế một lần hoạt động, tổng phải có một con đại bộ mới đúng. Nhưng là bây giờ thời gian hoạt động, chỉ còn lại hơn 20 phút. Bọn hắn vẫn không có phát hiện đại bội xuất hiện. Khả năng còn muốn chế một chút mới có thể xuất hiện đi. Bất quá như vậy cũng tốt, như vậy bọn hắn còn có thể giúp trên tường thành công hội thành viên chia sẻ một chút áp lực. Tốt nhất để bọn hắn đem gái này bảy con ma tộc công thành cự thú toàn bộ đánh nổ về sau. Cuối cùng đại bộn trở ra. Trương Sơn ở tại cửa thành lầu bên trên cẩn thận hướng phương xa nhìn ra xa vẫn không có bất luận phát hiện gì. Lúc này những gái kia ma tộc công thành cự thú đã sắp muốn tới gần đại gia công kích khoảng cách. Nhìn đến đây Trương Sơn đoán gì đến một con ma tộc công thành cự thú trước mặt đã bây giờ còn chưa có đại bộn xuất hiện. Vậy hắn trước giúp những người khác đem ma tộc công thành cự thú giải quyết hết đi nhìn xem từ từ đến gần ma thuật công thành cự thú làm tiếp cận hắn tầm bắn về sau trương sơn quyết đoán nổ súng công kích bất quá lần này hắn không có mở ra buộc phát kỹ năng hắn mấy cái kia buộc phát kỹ năng vẫn là trước tiên cần phải giữ lại miễn cho chờ chút đại bộ xuất hiện thời điểm hắn buộc phát kỹ năng cũng còn không có làm lợi tốt kia chẳng phải nói nhảm rồi lại nói coi như không mở ra buộc phát kỹ năng hắn phát ra vẫn so công hội bên trong thành viên khác cao hơn ra mấy lần thậm chí mười mấy lần nhiều trương sơn thông thường phát ra tần suất tổn thương liền đã rất khả quan mà lại kế hoạch lúc trước vốn là không cần Hắn đến tham dự đối phó những này ma tộc công thành cự thú. Trương Sơn nhiệm vụ là cùng Phong Vân Thiên Hạ kia đội người, một đợt đối phó khả năng xuất hiện bổ sĩ hiện tại bột không có xuất hiện, hắn chỉ là tới giúp một tay. Dưới tình huống bình thường, không có trợ giúp của hắn, cái khác công hội thành viên hẳn là cũng có thể tại ma tộc công thành cự thú tới gần tường thành trước đó đưa chúng nó đánh nổ. Hiện tại nhiều Trương Sơn phát ra, hẳn là càng hỗn và mới đúng. Trương Sơn một bên công kích, một bên xem xét ma tộc công thành cự thú thuộc tính. Hắn phát hiện, cái này sóng ma tộc công thành cự thú khá tốt, cũng không có tăng cường quá nhiều, những này cự thú lực công kích cũng không nhắc lại. Dù sao đập vào trên tường thành, đều là vô một cái liền ngã một mạnh. Trương Sơn chủ yếu là chú ý, những này ma tộc công thành cự thú lượng máu, nếu như lượng máu quá cao lời nói, bọn hắn đánh được thời gian liền sẽ rất dài, như vậy, khẳng định liền không thể tại ma tộc công thành cự thú, tới gần tường thành trước đó, đưa nó đánh nổ. Bất quá tại tra xét thuộc tính về sau, Trương Sơn liền yên lòng. Những này ma tộc công thành cự thú lượng máu, chỉ có 20 triệu. Mặc dù nói, ma tộc công thành cự thú là một chỉ bạch bản tiểu quái, có 20 triệu lượng máu, quả thực là một cái chuyện khó mà tính nổi. Thế nhưng là bọn hắn đều đã Trải qua ba đợt đây là đợt thứ tư ma tộc công thành cự thú, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi, 20 triệu lượng máu khá tốt. Mỗi cái ma tộc công thành cự thú, bọn hắn đều an bài 500 cái viễn trình nghề nghiệp tới đối phó. Có thể đồng thời công kích được ma tộc cự thú người, liền có hơn 200 người. Bình quân xuống đến lời nói, chỉ cần mỗi người tại ma tộc công thành cự thú, tới gần tường thành trước đó đánh ra 10 vạn tổn thương, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cái này không khó lắm làm được đi. Dù sao những này ma tộc công thành cự thú là đi rất chậm. Từ xuất hiện ở bọn họ công kích khoảng cách đến tới gần tường thành, những này ma tộc công thành cự thú phải đi mấy chục giây đâu bọn hắn các loại bộc phát kỹ năng đánh ra, đem ma tộc công thành cự thú đánh nổ, cũng không tại nói bên dưới. Cũng không lâu lắm, trương sơn trước mặt cái này ma tộc công thành cự thú, tại ở gần tường thành trước đó, liền bị bọn hắn đánh nổ. trương sơn cơ hồ không có ngừng lưu, lập tức thuần di đến tổn thương tiến độ, chấm nhất con kia ma tộc cự thú bên kia. Tấn anh công kích nhanh chóng đánh ra, ở nơi này chỉ ma tộc công thành cự thú, cơ lòng bàn tay đang chuẩn bị hướng tường thành chụp được ngay mắt, bọn hắn mới mạo hiểm đem cái này cự thú đánh nổ. may mắn là trương sơn tới cũng nhanh, nếu không, những người khác khẳng định không có cách nào kịp thời đem cái này cự thú đánh nổ. Khi bọn hắn giải quyết cái này ma tộc cự thú về sau, Trương Sơn hướng những phương hướng khác nhìn lại. Tất cả ma tộc công thành cự thú đều đã bị đánh bại. Nhìn đến đây, Trương Sơn thở dài nhẹ nhõm. Nói thật, hắn cũng không lo lắng, sau cùng đại buốt sẽ có bao nhiêu cường đại. Cường đại hơn nữa buốt, đối Trương Sơn tới nói đều không phải vấn đề, bởi vì hắn càng mạnh. Tại đồng đội dưới sự giúp đỡ, hiện giai đoạn bất luận cái gì buốt, bọn hắn hẳn là đều đánh thắng được. Trương Sơn chỉ là lo lắng những này ma tộc công thành cự thú, những này cự thú đối tượng thành lực phá hoại quá mạnh mẽ. Tiện tay vỗ, liền có thể đập ngã một đoạn tường thành, nếu như bọn hắn không có kịp thời đem những này ma tộc công thành cự thú giải quyết hết lời nói bị bọn chúng tại trên tường thành đánh ra mấy đạo lỗ hổng lời nói cái này chấn ma thành liền không có cách nào giữ không có tường thành ngăn cản bọn hắn khẳng định chịu không được những cái kia 60 cấp ma tộc chiến sĩ may mắn lúc này không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn tại cố gắng của mọi người bên dưới kịp thời đem ma tộc công thành cự thú đánh nổ ha ha cái này xoáy ổn mẹ nó vừa rồi làm cho thật khẩn trương sợ bị ma tộc công thành cự thú tại trên tường thành đập hơn mấy lần lần này quái vật công thành hoạt động chúng ta lẽ ra có thể an ổn vượt qua đáng tiếc lần này quái vật công thành hoạt động cũng không có ban thưởng gì, cái này còn muốn ban thưởng gì nha, coi như suất quái, không lỗ. trải qua lần này quái vật công thành về sau, sáu nòng đại lao thành chủ đại vị, liền xem như ngồi vú vàng, về sau nằm kiếm tiền, hắc hắc. hoạt động kết thúc về sau, sáu nòng đại lao muốn phát hồng bao, phát đại hồng bao. đúng, sáu nòng đại lao phát hồng bao. hồng bao dễ nói, chờ quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau, liền phát hồng bao, phát 50 triệu kim tệ, người người có phần. giữ được vừa rồi cái này sóng ma tộc công thành cửu thú, trương sơn cũng là phi thường vui vẻ, không có để ma tộc công thành cửu thú đem tường thành động ngã đây cũng là cho hắn bất đi rất nhiều tiền a phát hồng bao đây chẳng qua là vấn đề nhỏ, coi như là dùng để chữa trị thành trì rồi. Vừa vặn tại lúc bắt đầu, bá khí vương giả dẫn người truyền tông tới, cho hắn đưa mấy chục triệu kim tệ truyền tông phí để dùng cho đại gia phát phúc lợi vừa vặn. dù sao chấn ma thành, nói đến chỉ là cá nhân hắn thành trì, cũng không thể xem như phong vân công hội thành trì. thành trì ích lợi chỉ về cá nhân hắn sở hữu, công hội thành viên đến giúp hắn thủ thành chỉ là cho hắn hỗ trợ, cũng không phải là công hội nghĩa vụ. phát hồng bao là phải, mà lại hẳn là phát đại hồng bao tài được đang nghe trường sơn dự định phát năm triệu kim tệ hồng bao, đại gia cao hứng phi thường. Phong Vân Công hội tổng cộng 10 vạn thành viên, 50 triệu kim tệ bình quân phân phối lời nói, mỗi người cũng có thể có 500 kim tệ đâu đối với phổ thông công hội thành viên tới nói, 500 kim tệ cũng là bút tiểu tài. Coi như lúc trước Trương Sơn lúc làm việc, bọn hắn lao bản đều không thấy phát qua 500 hồng bao đâu. Trương Sơn tuyệt đối được cho đại thủ bút đương nhiên, nếu có người vận khí lưng, chỉ cấp được một cái kim tệ lời nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác đoạt hồng bao kia phải dựa vào vật khí, Trương Sơn chỉ có thể nói là người người có phần còn có thể cấp được bao nhiêu, vậy liền đều bằng bạn sử rồi. Ha ha, sáu năng đại lao đại khí, nếu không hiện tại liền phát đi. Dù sao cái này sóng thủ thành ổn. Đúng, hiện tại liên phát, hắc hắc. Vãi lều, quá phận đi, quái vật công thành hoạt động, còn chưa kết thúc đâu. Sợ lông, không có ma tộc công thành cự thú lời nói, những này ma tộc chiến sĩ đều là đệ đệ, hoàn toàn không cần lo lắng. Vấn đề là, khẳng định còn có đại buốt chưa hề đi ra a. Buốt sợ cái cọp lông, có 6 nòng đại lao tại, cái gì buốt đều là phù vân. Tốt, hiện tại liên phát. Trương Sơn vậy không soán suất, trực tiếp tại công hội kênh bên trong, phát ra 50 triệu hòm bao. Hắn hiện tại cũng là người có tiền, không thể lẳng nhà lằng nhằng. Lại nói, cái này 50 triệu kim tệ cũng là ba khí vương giả cống hiến ra đến, bọn hắn ba khí công hội, lần này truyền tống đến chấn ma thành người, ít nhất phải có trên vạn người, tăng thêm còn một chút cái khác vụn vặt lẻ thẻ, truyền tống tới được người. hắn hôm nay truyền tống phí thu nhập đều vượt qua 50 triệu kim tệ, bảo vệ chấn ma thành cái này tụ bả buồn, nếu là còn lẳng nhà lẳng nhằng lời nói, vậy liền không nói được. tại trương sơn phát ra hồng bao về sau, công hội thành viên một mảnh sung sướng, vãi lều, thật phát hồng bao, ha ha, sáu nòng đại lao đại khí, mẹ nó, ta nhìn lầm sao? đây là cướp được năm vạn kim tệ, ta chỉ cướp được ba kim tệ, bất quá cũng không tệ. Hả? Mà có phải thật vậy hay không a? Vì cái gì ta chỉ cướp được một cái kim tệ? Chút xui xẻo không nên trách liên minh chính phủ, hắc. Đại gia một bên cải quái, một bên đoạt hòm bao. Vật khí tốt cướp được hơn 50 vạn kim tệ, vật khí kém chỉ cướp được một cái kim tệ. Bất quá, những này liền có Trương sơn không quan hệ. Hắn hiện tại chỉ quan tâm, chờ chút xuất hiện đại bột, sẽ là cái dạng gì tồn tại, hẳn là sẽ không lật xe đi đương nhiên, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, kỳ thật coi như bột mạnh hơn, hắn cũng sẽ không lo lắng. Hắn đều mạnh như vậy, sẽ còn lo lắng ngăn không được bọn sao? Bây giờ cách quái vật công thành hoạt động, chỉ còn lại 20 phút, mạnh hơn buột, hắn cũng có thể cản 20 phút đi. Quá mức, để Phong Vân Tiên hạ phái thêm một chút phụ trợ tới. Chỉ cần phụ trợ số lượng đủ nhiều bất kỳ cái gì buột, hắn đều có lòng tin ngăn trở. Thu được Trương Sơn phát ra hồng bao về sau, đại gia cải quái càng hăng hái rồi. Những cái kia 60 cấp ma tộc chiến sĩ, vừa nhảy lên tường thành, liền bị một đám người các loại giữ chặt, sau đó từ từ từng cái đánh bại. Lúc đó ở giữa đi tới 9H4339, nơi xa một con siêu cấp lớn ma tộc quái vật xuất hiện ở trấn ma thành hướng cửa thành. "Oa, kia là bộ sao?" Hẳn là đi thật sự thật lớn, vậy không tính quá lớn đi, chỉ ít so mạng nợ nhỏ hơn rất nhiều. Thưa ta, mạng nợ loại này lại biến thái, cũng không cần nói ra. Ta thế nào cảm giác, cái này muốn dài đến, cùng ma tộc công thành cự thú rất giống a. Khoan hay nói, là rất giống, chính là khổ người trở nên lớn rất nhiều. Bả, sẽ không là một con màu đỏ ma tộc công thành cự thú a. Ai biết được, hiện tại lại thấy không rõ lắm, chờ đến gần rồi tự nhiên là biết rồi. Thông thường ma tộc công thành cự thú, một cái tát có thể đập ngã một đoạn tường thành. Các ngươi nói, nếu là màu đỏ ma tộc công thành cự thú, tại trên tường thành cũng tới như thế một lần, sẽ là hiệu quả gì? có thể hay không nửa tòa thành sẽ không có, còn nó mạnh hơn đều vô dụng, sáu nòng đại lao sẽ không để cho nó có cơ hội đập tới tường thành. cũng đúng, ta chỉ là hiếu kỳ, hiếu kỳ cái cọp lông, thật làm cho màu đỏ ma tộc công thành cự thú, tại trên tường thành đến một cái lời nói, ta sợ cả tòa thành đều không còn. ha ha, người anh em quá trương, xa xa cự thú, nện bước bước chân nặng nề, từ từ hướng hướng cửa thành tới gần. trương sơn đứng ở cửa thành trên lầu, hướng nơi xa nhìn lại, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn giống như thấy được hai cái quái vật danh tự tranh chữ. chỉ bất quá, bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Tạm thời còn xem không quá rõ ràng. Trương Sơn hướng bên cạnh Phong Vân Nhất đạo hỏi: "Nhất đạo huynh, ngươi trông thấy quái vật tên sao? Tại sao ta cảm giác tựa như là có hai con bột? Không thể nào, làm sao lại lập tức đi lên hai con bột? Vãi lều, giống như thật sự có hai cái danh tự." Từ từ, bột càng đi càng gần đại ra dần dần thấy rõ ràng bột danh tự. Thật vẫn có hai con bổ một con là màu đỏ ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, một cái khác là ma tộc công thành quan chỉ Huy Mai cầm Ly. Quan chỉ Huy Mai cầm Ly, đứng tại cự thú thống lĩnh trên bờ vai, đến mức bọn hắn vừa rồi cũng không có phát hiện. Bọn hắn lúc bắt đầu, chỉ thấy to con, ma tộc công thành cự thú thống lĩnh bóng người. Căn bản cũng không có chú ý tới, còn có một cái khác buột quái này, mẹ nó vẫn là một đôi tổ hợp buột, bọn hắn trước kia chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Hai cái này buột, đoán chừng sẽ phi thường khó làm a vừa rồi màu cam ma tộc công thành cự thú, đều có 200 triệu lượng máu, hiện tại cái này màu đỏ cự thú, sẽ có bao nhiêu lượng máu? Trương Sơn quả thực không dám nghĩ, dù sao sẽ phi thường khoa trương là được rồi đến như một cái khác, ma tộc công thành quan trị uy mai cầm ly, vậy thì càng không cần nói. Thực tên buột, liền không có yếu. Hai cái buột tổ hợp lại với nhau, Đây là gấp đôi độ khó a không đúng, phải nói không chỉ gấp đôi độ khó, nhiều khi 1 cộng 1 là lớn hơn 2. Bọn hắn muốn giải quyết cái này hai lượt, sợ là được phí rất lớn công phu. Lúc đầu Trương Sơn vẫn là lòng tin chân đầy, bất quá tại lại nhìn thấy, đồng thời xuất hiện hai con buột thời điểm. Hắn liền rốt cuộc không bình tĩnh rồi. Nếu không ổn một đợt, buột có đánh hay không phải chết, trước để ở một bên, đem thời gian kéo tới hoạt động kết thúc là được. Xuất hiện hai con buột, hiện tại muốn làm sao làm? Trương Sơn tại trên kênh bắt tí hỏi. Bọn hắn chỉ chuẩn bị một chi đánh buột đội ngũ, liền 50 người. Mặc dù nói, cái này 50 người đều là đại lão, thực lực mạnh đến mức một thất đối phó bình thường muốn, vậy khẳng định là không có vấn đề. Cho dù là đối phó thực tên tuốt, lại thêm cửa thành lầu bên trên, 11 đài hỏa thần pháo hỏa lực chi viện, cũng không có nửa điểm vấn đề. Nhưng là hiện tại đến rồi hai con luôn, kia vấn đề liền lớn. Ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, mặc dù không phải thực tên bổ sợ nhờ in là vậy không thể so thực tên tuốt, dễ đối phó bao nhiêu. Màu cam cự thú là 5 vạn lực công kích, 200 triệu lượng máu. Màu đỏ ma tộc cự thú, lực công kích cùng lượng máu sẽ cao tới trình độ nào, Trương Sơn cũng không dám nghĩ. Dù sao khẳng định so thực tên bộ thăng chức đúng rồi. Chỉ bất quá Những này ma tộc công thành cự thú đều là không có kỹ năng, nếu không đối phó màu đỏ ma tộc cự thú độ khó, muốn vượt xa quá thực tên bột, muốn hay không lại điều một đội người đến, hai con bột tách ra đánh. Phong Vân thiên hạ đề nghị nói, không ai chịu nổi a? Trương Sơn vậy cân nhắc qua, tách ra đánh vấn đề. Thế nhưng là hai con bột lực công kích đều là như vậy cao, toàn bộ trong trò chơi, trừ hắn ra đoán chừng liền rốt cuộc không có người có thể chịu nổi, trong đó tùy ý một con bột, không thể nào, con kia màu đỏ ma tộc cự thú, tiểu thư ký hẳn là chịu nổi a? Phong Vân Tiên hạ có chút không tin nói. Phong Vân tiểu thư ký khiên thị thực lực, trong cả trò chơi Nhất định là cao cấp nhất tồn tại. Nếu như không phải có trương sơn, cái này bờ UG giống như tồn tại lời nói, khẳng định đều phải để hắn đến khiên bột phẳng vân thiên hạ cảm thấy tiểu thư ký không có đạo lý, ngay cả một con màu đỏ bột đều chịu không được đi. Màu đỏ ma tộc cự thú càng khó đỉnh. Vừa rồi ta đánh con kia màu cam cự thú, lực công kích đều có năm vạn, cái này màu đỏ cự thú lực công kích ít nhất là 20 vạn cấp bước đi. Trương sơn hướng phẳng vân thiên hạ giải thích nói, trước đó đánh màu cam ma tộc công thành cự thú thời điểm chỉ có một mình hắn tại đánh. Hắn cũng không có đem cự thú thuộc tính chia sẻ ra tới, những người khác cũng không biết thuộc tính đang nghe Trường Sơn sau khi nói xong, trong đội ngũ những người khác không khỏi giật nảy cả mình. Vãi lều, có phải thật vậy hay không a, màu cam cự thú đều có năng vạn lực công kích sao? Đúng thế. Mẹ nó, kia màu đỏ cự thú, lực công kích sẽ đạt tới bao nhiêu? Lại thêm quan chỉ huy Mai cầm lý, đồng thời đỉnh hai con luôn, ngươi có thể chịu nổi sao? Hiện tại ta cũng không biết, trước tiên cần phải thử ra bộ thuộc tính mới biết được. Trường Sơn cũng không dám đánh cược. Nếu như quan chỉ huy tổ thương, cũng rất cao lời nói. Vậy hắn có lẽ thật sự rất khó đồng thời đứng vững hai con bộ sẵn cũng không phải là lo lắng hồi máu, có bắn nảy bị động tại, hồi máu là không, có nửa điểm vấn đề đều không cần phụ trợ cho hắn tăng máu, chính hắn hút máu đều hút trở về. Mẫu chốt là sợ hai con bột, đồng thời đánh ra tổn thương sẽ vượt qua tính mạng của hắn hạn mức cao nhất ra như vậy, hai con bột nếu như đồng thời đánh ra tổn thương lời nói, có thể sẽ đem hắn dây. Mặc dù nói hắn hiện tại lượng máu, cao tới đáng sợ, khoảng chừng hơn 50 vạn sinh mệnh hạn mức cao nhất. Nhưng là, cái này hai con buột lực công kích cũng đều rất cao, đặc biệt là màu đỏ ma tộc công thành cự thú thống lĩnh. Lực công kích của nó nhất định sẽ vượt qua 20 vạn. Mặc dù nói cự thú thống lĩnh là không có kỹ năng, nhưng là quang kia siêu cao lực công kích cũng làm người ta rất đội lên đến như nói quan chỉ huy mặt cỡm lý lực công kích là bao nhiêu. Vậy liền không tốt nói, khả năng cũng có hơn 10 vạn đi. Chương 418, trung cực kỹ năng băng phong thiên địa. Chương 418, trung cực kỹ năng băng phong thiên địa. Làm phát hiện, đồng thời xuất hiện hai con bột thời điểm, Trương Sơn liền phi thường bụt bực. Hắn chưa từng có nghĩ tới, tại làm đến vương giả áo choàng về sau, sẽ còn xuất hiện hắn chịu không được bổ sợ nhờ yên là, lần công thành này buột, thế mà không theo sáo lộ ra bài lập tức đồng thời xuất hiện hai con, cái này muốn làm sao làm? hắn cũng không có lòng tin, có thể đồng thời ngăn trở hai con bột ta mấu chốt là cái này hai bột tổn thương, khẳng định đều sẽ rất cao. vậy phải làm sao bây giờ? như vậy, vậy liền vẫn là lại điều một đội tới qua tới đi, để tiểu thư ký dẫn đội, người trước định lấy, nếu như thực tế gánh không được lời nói, cũng có người trước tiên có thể giữ chặt một hồi bột. nghe tới trương sơn vậy không xác định, có thể đồng thời đứng vững hai con bột thời điểm. phong vân thiên hạ quyết đoán quyết định, bọn hắn đánh bột đội hình, nhất định gia tăng nhân thủ. vạn một tấm núi ngã xuống đất lời nói, cũng phải có pháo hôi. Trước tiên có thể đem bột giữ trả ta, như vậy cũng tốt, nhiều một đạo bảo hiểm. Trương Sơn cũng cảm thấy, Phong Vân Thiên Hạ An bài như vậy là hợp lý, đối mặt không xác định nhân tố, là được nhiều bên trên một đạo bảo hiểm. Nếu không, vạn một tấm núi ngã xuống đất, bọn hắn nơi này cũng không có người có thể kéo đến ở bồ sơn nghiện như ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, trực tiếp vọt tới cửa thành bên cạnh. Một cái tắt vô xuống lời nói, sợ là chấn ma thành, liền trực tiếp không còn. Phong Vân tiểu thư ký lanh đạo người, rất nhanh liền đi tới cửa thành. Trương Sơn đối cái khác người nói, chúng ta tiến lên một điểm. Trước ra đến 100 giật khoảng cách đánh một, chỉ cần tại hỏa thần pháo tầm bắn bên trong là được, nhiều đánh một chút dư lượng. Trương Sơn vẫn là sợ a, sợ vạn nhất hắn ngã xuống đất, những người khác không có thể đem bột giữ chặt lời nói. Khoảng cách xa một chút, để ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, nhiều chạy một khoảng cách, tài năng tiếp cận tường thành cũng là tốt. Được. Những người khác vậy hiểu Trương Sơn ý tứ, đại gia cùng lên một loạt trước, đi tới khoảng cách cửa thành không sai biệt lắm 100 giật địa phương. Nơi này vừa lúc là hỏa thần pháo cực hạn tầm bắn. Từng dãy ma tộc chiến sĩ, bị 11 đại hỏa thần pháo, toàn bộ ngăn tại khoảng cách này bên ngoài. Bọn hắn đứng ở chỗ này, lẳng lặng chờ cấp hai con đột đến. Không lâu lắm, ma tộc công thành cự thú thống lĩnh kia siêu cấp lớn bóng người, từ từ đến gần Trương Sơn tầm bắn. Trương Sơn không chút do dự nổ súng công kích, tại hắn đang nghi tựa cơ xem xét một lần, cự thú thống lĩnh thuộc tính thuộc tính thời điểm. Chỉ thấy nguyên bản đứng tại, ma tộc cự thú thống lĩnh trên bờ vai quan chỉ Huy Mai cầm ly, trực tiếp hướng về phía Trương Sơn nhảy xuống tới, gơ trường kiếm, một kiếm liền chặt tại Trương Sơn trên đầu. Tổn thương 80972. Ha ha, đây là một hạng lợm, xem ra đang sợ như thế, kỳ thật tổn thương chẳng ra sao cả. Nhìn thấy quan chỉ Huy Mai cầm ly Chặt ở trên người hắn tổn thương về sau, Trương Sơn yên lòng. Cái này thực tên bột, cũng không tính quá mạnh. Lúc trước thú thần chi tử Manus, thế nhưng là một cái tát, có thể đánh dụng hắn 15-16 vạn máu. Mà quan chỉ huy này mai Michael ly, chỉ có thể chém hắn hơn 8 vạn chút. Tổn thương hiệu quả chỉ có Manus một nửa. Lần này ổn, Trương Sơn coi như hai con bột một đực nghiêng, vậy vấn đề không lớn. Lúc này ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, vậy một bước đi tới, một cái tát đập trên người Trương Sơn. Tổn thương 186199. Ma tộc công thành cự thú thống lĩnh bình thường không có gì lạ một cái tát, thế mà có thể đánh dụng hắn hơn 18 vạn lượng máu. Quả thực đáng sợ, cái này màu đỏ cự thú thống lĩnh lực công kích hẳn là đạt tới 20 vạn. Cũng may ma tộc công thành cự thú thống lĩnh tốc độ công kích rất chậm, mặc dù nó một lần tổn thương rất đáng sợ. Nhưng là nó muốn cách nửa ngày, tài năng chụp được một cái tát tới. Chỉ cần dây không rơi Trương Sơn, trên cơ bản cũng không có cái gì vấn đề. Hai con buột đều đi tới Trương Sơn trước mặt, một cái cơ trưởng kiếm, một cái trầm ung rung vung tay. Các loại tổn thương bắt đầu hướng Trương Sơn trên thân rơi xuống. Bất quá Trương Sơn cũng không còn nhà rỗi. Hắn bưng lấy thủ sáo Viên đạn không ngừng hướng ma tộc công thành cự thú quét tới đến như chỉ định quan mai cầm ly. Trương Sơn mặc dù không có nhắm ngay nó công kích, nhưng là hắn có bắn nảy bị động a hắn chỉ cần công kích trong đó một con bột là được. Bắn nảy bị động tổn thương sẽ ở hai con bột ở giữa qua lại nhảy lên. Trương Sơn một thương đánh ra, có thể ở hai con bột ở giữa qua lại nhảy lên sáu lần tổn thương. Thương hại kia phát ra, để hắn sẵn đến bay lên. Bất quá, bởi vì bên cạnh còn có cái khác tiểu quái, có đôi khi hắn bắn nảy tổn thương sẽ búng đến tiểu quái trên thân, như là là bình thường, búng đến tiểu quái trên thân cũng không có việc gì, còn có thể gia tăng hắn hút máu hiệu suất đâu nhưng là hiện tại không được hiện tại có hai con bột phải làm cho bắn này tổn thương toàn nghẹt tại hai con bột ở giữa nhảy lên mới là tốt nhất nghĩ tới đây trương sơn đối cái khác người nói bột ta có thể đỡ nổi các ngươi trước đem xung quanh tiểu quái giết đi sau đó đem tiểu quái ngăn cách như vậy ta bắn này bị động tài năng hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả được rồi trương sơn vừa mới bắt đầu tiếp được bột cứu hận cũng không có kéo ổn những người khác bây giờ còn không dám tiến lên công kích bột vỡ vận để bọn hắn trước đem bên cạnh tiểu quái ngăn cách trương sơn một bên công kích một bên xem xét hai con bột thủ tướng ma tộc công thành cự thú thống lĩnh màu đỏ cấp sáu Công kích 20 vạn, điểm sinh mệnh 1 tỷ. Kỹ năng: Phá thành, trạng thái, thánh ma bảo hộ. Ma tộc công thành quan chỉ Huy Mai Cẩm Ly, màu đỏ, cấp 60, lực công kích 45000, điểm sinh mệnh 500 triệu. Kỹ năng 1: Chém ngang, kỹ năng 2: Chiến thuật công kích, kỹ năng 3: Ma thần ý chí, kỹ năng 4: Ném đá công kích. Chém ngang, quan chỉ Huy Mai Cẩm Ly trường kiếm quét ngang, đối ngay phía trước đối địch mục tiêu tạo thành tổn thương, tổn thương phạm vi 5 ngựa. Chiến thuật công kích, quan chỉ Huy Mai Cẩm Ly tinh thông chiến thuật, đem chiến thuật dung nhập kiếm pháp bên trong, gia tăng tổn thương 100%. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm Quan chỉ huy Ma Cẩm Lý sẽ triệu hoán ma thần ý chí hiệp trợ tác chiến, ném đá công kích, làm ma tộc công thành quan chỉ huy, Ma Cẩm Lý mang đến số lớn xe bắn đá. Làm công kích gặp được trở ngại thời điểm, nó sẽ phát động xe bắn đá công kích mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tổn thương phạm vi 100m, tiếp tục thời gian 5 giây. Cái này hai con muốn, hoàn toàn chính là hai thái cực. Ma tộc công thành cự thú thống lĩnh lực công kích cao, lượng máu nhiều, nhưng là không có kỹ năng, thỏa thỏa đúng là một cái quộc gỗ quái. Chỉ cần Trương Sơn có thể ngăn cản, nó một lần phủ thông tổn thương, còn dư lại liền không có vấn đề gì. Ma tộc quan chỉ Huy Ma Cẩm lại vừa vặn tương phản, lực công kích của nó cùng lượng máu cũng không tính là cao. Chỉ có thể coi là một con bình thường thực tên bột sổ với thu thần chi tử Ma tới nói, quan chỉ huy lực công kích cùng lượng máu phải kém quá xa đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì Ma có một thân lực kỹ năng bị động, toàn thuộc tính gia tăng 100%. Ma Cẩm Lý nhưng không có tương tự kỹ năng, cho nên nó thuộc tính mới có thể lộ ra rất phổ thông. Nhưng là, quan chỉ huy Ma Cẩm Lý thuộc tính mặc dù phổ thông, nhưng là nó kỹ năng rất mạnh ám mà lại tất cả đều là mặt tổn thương kỹ năng. Cái thứ nhất tiểu kỹ năng chấm ngang đối ngay phía trước năm ngựa phạm vi bên trong đối địch mục tiêu tạo thành tổn thương như vậy bọn hắn trong đội ngũ cận chiến nghề nghiệp cũng không tốt hơn trước công kích một rồi chỉ có thể ở một đằng sau đâm lưng nhưng là quan chỉ huy mai cẩm lì sau lưng vị trí công kích có hạn đoán chừng không thể để cho quá nhiều cận chiến đồng thời công kích đương nhiên mai cẩm lì kỹ năng này cũng không cái gọi là đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn không phải liền là để bọn hắn thiếu một chút cận chiến tổn thương sao bọn hắn kỳ thật không hề thiếu tổn thương có trương sơn cùng cự thành lầu bên trên mười một hỏa thần tháo tổn thương là đầy đủ những người khác tổn thương chỉ có thể coi là rễ hoa trên đấm có thể nhiều đánh ra một chút tổn thương cũng tốt đánh không ra tổn thương cũng không còn quan hệ loại kia trong đội ngũ những cái kia cận chiến bọn hắn không tiện tiến lên chặt buốt vậy liền để bọn hắn tại bên cạnh thượng thành tiểu quái đem tiểu quái cùng buốt ngăn cách để cho trương sơn bắn này bị động tốt hơn phát huy quan chỉ huy mắt cẩm lì cái thứ 2 kỹ năng không có gì đáng nói cũng chính là tổn thương gấp đôi tương tự kỹ năng tại màu đỏ buốt trên thân đều rất thường thấy đến như mắt cẩm lì cái thứ 3 kỹ năng ma thần ý chí kỹ năng bọn hắn liền thấy càng nhiều theo lý thuyết chỉ cần bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng kỹ năng này rất tốt tương đối nhưng là Điều này cũng phải xem là lúc nào, hiện tại bọn hắn ngay tại thủ thành, đại gia còn phải đối mặt số lớn ma tộc chiến sĩ. Mà thực tên bột ma thần ý chí kỹ năng bình thường đều là toàn địa độ tổn thương. Nói cách khác, chỉ cần Mai Cẩm Ly thả ra ma thần ý chí kỹ năng, như vậy toàn bộ trấn ma thành sở hữu tợ lỡ đều sẽ bị thương tổn. Lúc đầu đại gia đối phó, mẹ lên tường thành ma tộc chiến sĩ đã rất cố hết sức. Dù sao cuối cùng này một đợt ma tộc chiến sĩ đều là 60 cấp, cũng không tốt đối phó. Lại thêm ma thần ý chí kỹ năng quá nhiều, vậy liền sẽ càng gian nan rồi. Nhưng mà, đây là chuyện không có cách nào khác, ai cũng không thể ngăn cản Mai Cẩm Ly. Triệu hồi ra ma thần hư ảnh đối mặt kỹ năng này, đại gia chỉ có thể nghĩ biện pháp chọi cứng đến như nói, Michael Lee đại chiêu nha. Kỹ năng này cũng là kỳ hoa, thế mà là dùng xe bắn đá công kích. Vấn đề là, bọn hắn cũng không có thấy Michael Lee xe bắn đá ở đâu a đương nhiên, bọn hắn có thấy hay không xe bắn đá, cái này cũng không trọng yếu đã kỹ năng miêu tả bên trên là nói như vậy, kia chờ chút Michael Lee, tự nhiên là sẽ đem xe bắn đá lấy ra. Mẫu chốt là những này xe bắn đá tổn thương, là chỉ huy quan Michael Lee gấp 5 lần tổn thương. Dựa theo tính toán, lại thêm chiến thuật kỹ năng công kích, tổn thương tăng thêm lời nói. Michael Lee đại chiêu Lý luận tổn thương là 45 vạn. Nhưng vấn đề là, quan chỉ huy Mai Cẩm Lý đại chiêu vẫn là tiếp tục tính tổn thương. Tổn thương có thể tiếp tục 5 giây, cái này liền hơi cường điệu quá rồi. Một lần tổn thương 45 vạn, tiếp tục 5 giây, đây không phải là phải có hơn 200 vạn tổn thương a mà lại ném đá công kích tổn thương phạm vi vẫn là siêu cấp lớn, 100 giật Phạm y. Quả thực liền có chút khoa trương. Trong đội ngũ những người khác, nhất định là chịu không được. Trương Sơn vẫn còn là chịu nổi, chỉ ít đỉnh một lần tổn thương là không có vấn đề. Nhưng là, hắn không chỉ cần khiêng Mai Cẩm Lý một con bò. Bên cạnh còn có một cái hung mãnh ma tộc công thành cự thú thống linh đâu? Có chút khó đỉnh đâu. Dưới tình huống bình thường, Trương Sơn cũng là chịu không được. Bất quá, hắn hiện tại cũng có trung cực kỹ năng. Thiên thần hạ phàm kỹ năng, tại sau khi mở ra, toàn thuộc tính gia tăng 100% tiếp tục một phút. Chỉ cần hắn mở ra đại chiêu, lượng máu cùng lực công kích đều sẽ gấp bội, đứng vững hai con luôn, vậy khẳng định không đáng kể. Thế nhưng là, Thiên thần hạ phàm kỹ năng chỉ có thể tiếp tục một phút. Cũng liền nói, hắn chỉ có thể ứng đối một lần mà cởm ly đại chiêu. Nếu để cho Mai Cẩm Ly phóng ra lần thứ 2 đại chiêu lại nói, hắn sẽ không biện pháp xem ra bọn hắn được đánh mau một chút mới được gạt tại trường sơn đem hai con bột kéo ổn về sau những người khác trừ phân ra một bộ phận đi đem xung quanh tiểu quái ngăn cách những người còn lại bắt đầu đuổi theo cùng một chỗ công kích bột hạ thành lầu bên trên 11 một đài hỏa thần tháo, cũng ở đây bột đến gần thời điểm liền bắt đầu phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt đem bột lượng máu đánh được xoát xoát cùng rơi bất quá hiện tại có hai con bột có người đánh cái này có người đánh con kia làm cho có như vậy điểm hỗn loạn trước tập trung đánh nổ một con đi phong vân nhất đao cơ thần khí diệu chiến đứng tại mắt cờm sau lưng một bên cùng chặn vừa mở miệng nói Vậy các ngươi tập trung công kích ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, cái này bột lượng máu cao hơn ra gấp đôi, quan chỉ huy để cho ta bắn nảy tổn thương, trước chậm dài đánh đực rồi. Trương Sơn không hề nghĩ ngợi, liền trả lời nói: Ma tộc công thành cự thú thống lĩnh lượng máu là một tỷ, mà ma, ma tộc quan chỉ huy ma cẩm lý lượng máu chỉ có 500 triệu. Cả hai lượng máu trên lệch dòng giá gấp đôi. Tận lực bảo trì 24, không sai biệt lắm đồng thời bị đánh chết, đó mới tốt nhất. Như vậy liền có thể để hắn bắn nảy bị động, phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nói thật, nếu như bắn nảy bị động tổn thương, tại hai con bột ở giữa kéo căng lời nói, một mình hắn tổn thương phát ra, so tại chỗ tất cả mọi người phát ra, khả năng còn cao hơn. cho nên, được tận lực bảo đảm hắn bắn nảy tổn thương, có thể hoàn mỹ phát huy, mới là tốt nhất. được, vậy chúng ta trước hết công kích cự thú thống lĩnh. một đám hướng ma tộc cự thú thống lĩnh tập trung hỏa lực công kích đến như quan chỉ huy mai cầm ly, thì không có ai đi đánh, hoàn toàn dựa vào trương sơn bắn nảy tổn thương. còn có cửa thành lầu bên trên, mấy đài hỏa thần pháo đánh ra tổn thương. hỏa thần pháo công kích mục tiêu, có ngô nhân tính. trương sơn vậy không khống chế được, có hỏa thần pháo tại đánh cự thú thống lĩnh, có hỏa thần pháo tại đánh quan chỉ huy mai cường ly. Trương Sơn không khống chế được Hỏa Thần Pháo công kích mục tiêu, chỉ có thể tùy tiện bọn chúng phát huy. Chỉ cần bọn hắn cân bằng tốt, hai con bột lượng máu là được. Theo đại gia tổn thương, không ngừng đánh ra đại khái qua 2-3 phút, ma tộc quan chỉ huy mặt cởm lý lượng máu, sắp hạ xuống đến 80%. Lúc này, Phong Vân Tiên hạ tại công hội kinh bên trong, lớn tiếng kêu lên: "Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bột lập tức liền muốn, phóng ra ma thần ý chí kỹ năng, riêng phần mình hướng phụ trợ dựa vào, thực tên bột ma thần ý chí kỹ năng sẽ phi thường mạnh." Ngoá, lại tới. Là cùng mạn nợ như thế, cũng là toàn địa đổ tổn thương sao? Đoán chừng là đi. Mẹ nó, vừa đem tiết tấu làm loạn, lại mẹ nó đến một lần, đau đầu. Nhanh trước tiên đem ta máu rớt đầy nha, ta hiện tại mới nửa máu chờ sau đó làm sao trụ được toàn địa đồ tổn thương. Nói đúng, tất cả mọi người trước đem trạng thái về đầy, chuẩn bị ứng đối một đợt xung kích. Những người khác công hội thành viên đang nghe Trương Sơn bọn hắn đang đánh buột, cũng có một cái ma thần ý chí kỹ năng thời điểm. Tất cả mọi người hết ý kiến. Hiện tại bọn hắn đã rất đính đến rất khó nha, đây không phải còn tại cho bọn hắn gia tăng độ khó sao? Nhưng mà, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ma tổ quan chỉ Huy Mai cầm lý chính là có như thế cái kỹ năng, bọn hắn cũng đành chịu a cũng không thể nói, bọn hắn không đánh một đi. Lại nói, không đem cuối cùng đại đột đánh nổ, lần này quái vật công thành hoạt động, có thể hay không bình thường kết thúc, vậy còn chưa nhất định đâu. Tại Trương Sơn bắn này tổn thương, cùng mấy đại hỏa thần pháo công kích đến, quan chỉ huy Mã Cẩm lý lượng máu hạ xuống đến 80%. Chỉ thấy nó trưởng kiếm chỉ thiên, ngoài miệng nói lẩm bẩm. Không lâu lắm, một đạo to lớn ma thần hư ảnh, sau lưng Mã Cẩm lý hiện hiện. Toàn bộ trấn ma thành sở hữu dở layer, lượng máu tất cả của rơi. Liền ngay cả ở xa truyền tống đại điện, bên kia phong vân của Tít, cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng giống vậy, bị ma thần hư ảnh tổn thương ảnh hưởng tương tự là lượng máu của rơi. Quá, một giây rơi 6000 máu. Đây không phải bình thường sao? Lúc trước Magnus cũng là như vậy. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng liền Magnus là một biến thái đại buôn, nguyên lai tất cả 60 thực tên buôn đều là mạnh như vậy. Vẫn được, quan chỉ Huy Mai cầm ly, so Magnus phải kém hơn không ít, nếu như chúng ta không phải đang tiến hành quái vật công thành hoạt động lời nói, tốt đánh được vô cùng. Các ngươi có thể hay không trước đừng nói nhảm, chú ý tăng máu a, ta đều sắp treo. Chất da giòn, ta đều cho ngươi bỏ thêm 3 lần máu, ngươi còn rất không ngừng sao? Mẹ nó, nếu như có thể lại đến lời nói, ta nhất định phải chơi một cái thịt phê nghề nghiệp, ra giòn nghề nghiệp quá thảm. Ha ha, đó là ngươi quá tuổi bắp. Rất nhanh, ma thần hư ảnh tiếp tục 15 giây thời gian trôi qua. Mặc dù nói, quan chỉ huy ma thần ý chí kỹ năng, tổn thương vô cùng mạnh. Giây tổn thương 6000, tiếp tục 15 giây. Nhưng là đại gia sớm chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người hướng phụ trợ bên người dựa vào. Cho nên, cái này một đợt kỹ năng, bọn hắn tổng cộng cũng không có ngã quá nhiều người. Mà lại những cái kia ngã xuống đất người, cũng rất nhanh liền phụ trợ phục sinh kéo lên rồi. Hiện tại thủ thành chính tiến hành đến thời điểm mấu chốt, bọn hắn chính cần nhân thủ. Cho nên, phụ trợ phục sinh kỹ năng cũng không có lại tỉnh, chỉ cần thấy được có người ngã xuống đất, lập tức liền phục sinh kéo. Dù sao toàn bộ công hội có phục sinh kỹ năng phụ trợ, hiện tại có lớn mấy ngàn người. Chỉ cần không phải đại lượng ngã trên vài người, bọn hắn trên cơ bản đều có thể đem người kịp thời phục sinh. Tại vượt qua một đợt kỹ năng về sau, những người khác tiếp tục tại trên tường thành cải quái. Mà Trương Sơn hai người bọn họ đội người, tiếp tục công kích ma tộc công thành cự thú chống linh đến như ma tộc quan chỉ uy mai cầm ly, thì hoàn toàn dựa vào Trương Sơn bắn nảy tổn thương cùng mấy đại hỏa thần công kích coi như như thế, Michael lý lượng máu vẫn là so cự thú thống lĩnh rơi phải nhanh không ít. dù sao ma tộc công thành cự thú thống lĩnh lượng máu muốn thêm ra 500 triệu, cho dù là bọn họ tập trung toàn lực công kích, vẫn không có cách nào. đem hai con bột thanh máu san bằng đại ra một bên công kích, một bên nói chuyện tào lao. thâm theo ta động mở miệng nói ra, còn tốt ma tộc công thành cự thú thống lĩnh là không có kỹ năng, nếu là nó cũng tới mấy cái kỹ năng lợi nói, chúng ta sợ là phải bận rộn không tới. biến thái như vậy buồn, nếu như còn có kỹ năng lợi nói, người nào có thể đánh được? đúng vậy à, ma tộc công thành cự thú chỉ là một loại đặc biệt quái. Không thể nào cùng cái khác bột bột dạng có được như phê kỹ năng bằng không mà nói, căn bản là không có được đánh. Tiêu là khẳng định lấy ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, 20 vạn lực công kích, tùy tiện đến gia tăng tổn thương kỹ năng, sẽ không người có thể gánh vác được à? Dù là 6 nòng đại lao cũng không được. Đúng rồi, chờ chút quan chỉ huy mặt cẩm lì phóng đại chiêu thời điểm, chúng ta phải làm sao? Chúng ta giống như ngăn không được à? Đừng quá tự tin, xin đem giống như hai chữ bỏ đi, chúng ta vốn là ngăn không được. Vậy làm sao bây giờ? Chịu không được buộc đại triều, chúng ta còn đánh cái cọp lông. Yên tâm đi, chúng ta chịu không được nhưng là sáu nòng đại lao chịu nổi à vậy cũng không được đi chúng ta toàn rút lui liền lưu lại sáu nòng đại lao một người hắn vậy chịu không được quá lâu à không có việc gì chờ mắt cờm ly lượng máu hạ xuống đến 50% thời điểm ta liền dùng đại chiêu chiêu toàn thuộc tính gấp bội, hoàn toàn có thể chống đỡ được nó đại chiêu tổn thương bất quá ta cũng chỉ có thể khiên một lần hy vọng chúng ta có thể ở nó thả ra cái thứ hai đại chiêu trước đó liền đem mắt cờm ly đánh nổ vãi lều quên đi sáu nòng đại lao hiện tại cũng là có trúng cực kỹ năng đúng vậy à thợ săn trung cực kỹ năng ngay tại lúc này lưu hiệu nhất a a a Ta cũng muốn một cái trung cực kỹ năng nha, mẹ nó không có điểm đòn sát thủ, cảm giác mình là liền đầu cá ướp muối. Nghĩ gì thế, ngươi vốn chính là một đầu cá ướp muối, cùng trung cực kỹ năng không có quan hệ. Mẹ nó, đây là xem thường ai, chờ ta nguyên bộ thần khí thời điểm, ngược bay ngươi. Tiếp sau đi, đời này ngươi là đừng suy nghĩ, hắc hắc. Gắng lượng qua một đợt kỹ năng về sau, liền bắt đầu tiến vào một đoạn bình ổn thời kỳ. Trên tường thành tay quái công hội thành viên, đối mặt không ngừng nhảy lên 60 cấp ma tộc chiến sĩ. Mặc dù áp lực rất lớn, nhưng vẫn là có thể chịu nổi đến như Trường Sơn bọn hắn những này đánh bộ đội ngũ, vậy thì càng sung lòng. Có Trương Sơn ở phía trước gánh vác hai con bột, những người khác chỉ cần không ngừng đối ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, đánh ra tổn thương là được. Quan chỉ Huy Mặc Ẩm Lị vừa bỏ qua ma thần ý chí kỹ năng, tạm thời nó cũng sẽ không lại phóng ra cái khác kỹ năng, chỉ là không ngừng sử dụng chém ngang, từng kiếm một chém ra hình bán nguyệt tổn thương phạm vi. Bất quá, trừ Trương Sơn bên ngoài, những người khác tại ngay từ đầu thời điểm, liền tránh được chém ngang tổn thương phạm vi đối bọn hắn không có ảnh hưởng đến như nói Trương Sơn nha. Mặc dù hắn đồng thời khiêng hai con bột tổn thương, trong đó một con vẫn là thực tên bộ sợ nhờn là nói như thế nào đây. Hai con bột đứng chung một chỗ công kích Với hắn mà nói kỳ thật càng tốt hơn càng có lợi hơn với hắn Phát Huy. Hắn bắn nảy tổn thương kéo căng, một thương đánh ra, tại hai con bột ở giữa bắn này 12 lần, nháy mắt liền có thể đánh ra siêu cao tổn thương. Dựa vào trang bị bên trên hút máu đặc hiệu, mỗi lần bột công kích vừa rứt bên dưới, hắn cơ bản liền có thể bản thân đem lượng máu hút trở về, hoàn toàn không dùng dựa trợ vào phụ trợ cho hắn tăng máu. Bắn nảy bị động tại có tình huống dưới, chính là chỗ này a bộ tần đồng thời khiêng hai con bột tổn thương, đều không cần phụ trợ tăng máu, quả thực mạnh đến không có đạo lý đây là không ai đem những hình ảnh này truyền lên đến trên diễn đàn đi. Nếu không để cho nó tợ layer, nhìn thấy hình ảnh như vậy, sợ không phải muốn đấu kỵ đến nổ tung đi. Người khác đối phó một con, thông thường tiểu bốt, khả năng đều phải thận trọng. Trương Sơn đồng thời khiêng, hai con tổn thương cao như vậy bọn, thậm chí ngay cả tăng máu phụ trợ đều không cần. Cái này khiến cái khác tợ layer, sao có thể làm được trong lòng cân bằng? Từ từ, đại gia lại đánh 3 phút trái phải. Ma tộc công thành cự thú xuất lĩnh lượng máu, bị bọn hắn đánh tới 60%, mà chỉ huy quan Michael lý lượng máu, thì lập tức liền muốn bị đánh tới đờ máu. Làm sao bây giờ? Chúng ta trước phải rút sao? Michael lý đại chiêu, tổn thương như vậy cao Phạm vi còn như vậy lớn, chúng ta sớm chút rút ra. Phong Vân nhất đạo một bên chặt buốt, một bên đối đại gia hỏi: "Nếu không chúng ta tại đánh một hồi, hiện tại quan chỉ huy lượng máu còn có 53% đâu. Rút đi, vạn nhất chờ chút sáu nòng đại lão liên tục đánh ra mấy lần thần thánh một kích lời nói, sợ chúng ta chạy đều chạy không thắng." Phong Vân tiên hạ ngăn lại đại gia tiếp tục tranh luận, hắn lên tiếng nói: "Chúng ta rút lui trước, dù sao sáu nòng cũng không cần phụ trợ cho hắn tăng máu." Theo những người khác lui về thành bên trong, nguyên bản hai cái đội ngũ, 100 người đánh bộ đoàn đội, hiện tại chỉ còn lại Trương Sơn một người. Còn tại hiện trường tiếp tục công kích bộ huyệ sao ma tộc quan chỉ huy mặt cờm lý đại chiêu vẫn là phi thường mạnh, bọn hắn không ai có thể gánh vác được. Trên thực tế, Trương Sơn cũng rất khó định. Quan chỉ huy đại chiêu tổ thương cũng không chỉ là nháy mắt tổn thương, mà là tiếp tục 5 giây tổn thương. Nếu như không phải hôm qua vừa lấy được thiên thần hạ phẩm sách kỹ năng, một mình hắn, đoán chừng cũng là chịu không được. Bất quá, hiện tại hắn có trung cực kỹ năng, trọi cứng mắt cờm lý đại chiêu tổ thương, hoàn toàn không đáng kể. Những người khác rút lui về sau, Trương Sơn một người, đánh bộ tốc độ, nháy mắt cũng chậm rất nhiều. Chủ yếu là không có người giúp hắn ngăn trở bên cạnh tiểu quái đến mức hắn đánh ra bắn nảy tổn thương, rất nhiều đều bắn nảy đến tiểu quái trên người rồi. nguyên bản hắn mỗi mở ra một thương, đều có thể cho hai con buôn, các tạo thành sáu lần tổn thương. hiện tại những này bắn nảy tổn thương, toàn bộ đều bị tiểu quái cho chia sẻ đi. mỗi lần công kích chỉ có thể cho hai con buôn, riêng phần mình tạo thành một lần tổn thương. nghiêm trọng kéo xuống, hắn phát ra hiệu suất, mà lại tiểu quái vọt lên, đem cửa thành lầu bên trên hỏa thần pháo công kích, vậy hấp dẫn không ít, không hề giống trước đó như thế. trước đó hỏa thần pháo công kích là chuyên chú vào hai con bổ sỉ hiện tại luôn sẽ đánh đến tiểu quái trên thân đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu quái nhiều như vậy, một mực xông về phía trước. Tại không ai ngăn trở tình huống dưới, rất nhiều tổn thương phát ra, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện hỗn loạn. Mặc dù như thế, Trương Sơn vẫn rất nhanh, ngón tay giữa vung quan mắt cẩm lý lượng máu, đánh tới 50%. Khi thấy mắt cẩm lý thanh máu, hạ đến 50% cái mắt. Trương Sơn cấp tốc đem Thiên Thần hạ phàm kỹ năng mở ra. Tại mở ra đại chiêu về sau, toàn bộ vai diễn nháy mắt liền trở nên lớn gấp đôi, hơn nữa còn phủ lấy một cái kim sắc vòng sáng. Xem ra liền uy mãnh rất nhiều. Bất quá, toàn thuộc tính gấp đôi, vì cái gì ngay cả cái đầu cũng đã trưởng thành gấp đôi sao? Tại Trương Sơn mở ra đại chiêu thời điểm, Ma tộc Quan Chỉ Huy Mai Cẩm Ly, vậy bắt đầu thả ra đại chiêu bên trong, chỉ thấy nó trưởng kiếm vung về phía trước một cái, tại mái cẩm ly hậu phương, vô hình xuất hiện từng dãy xe bắn đá, số lớn cự thạch hướng Trương Sơn cái này bên cạnh đột tới, một tảng đá lớn nện trên người Trương Sơn. Nhưng mà, hắn ngay cả tí máu cũng không có rơi một điểm. Vãi lều, đây là cái gì tình huống? Quan Chỉ Huy đại chiêu, đối với hắn không có thương tổn. Bất quá rất nhanh, Trương Sơn liền phản ứng lại, Hẳn là thiên thần hạ phàm đại chiêu hiệu quả, thiên thần hạ phàm kỹ năng miêu tả, nói như thế. Giống như thiên thần hạ phàm, vạn pháp bất xâm, miễn dịch sở hữu ma pháp tổn thương, ma tổ quan chỉ huy mai cẩm ly đại chiêu, đương nhiên cũng là ma pháp tổn thương, cho nên liền bị trương sơn thiên thần hạ phàm kỹ năng cho miễn dịch giới mất. Trung cực kỹ năng vẫn làng như phê ai trương sơn không khỏi cảm thán đương nhiên, cảm khái thì cảm khái, hắn công kích tiết đấu, nhưng không có dừng lại nửa điểm, vẫn không ngừng hướng bọn đánh ra tổn thương. Bất quá hiện tại hắn không tiếp tục công kích, ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, mà là đem công kích mục tiêu đội thành quan chỉ huy mai cẩm ly. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn hiện tại nhất định phải nhanh, ngó tay giữa vung quan mạc cẩm ly đánh nổ. Ngàn vạn không thể để cho nó có cơ hội lần nữa thả ra đại chiêu đến, nếu không, lần sau Trương Sơn, nhưng không có trung cực kỹ năng, tới chặn bộ đại chiêu. Quan chỉ huy ném đá công kích, là tiếp tục 5 giây tổn thương, lý luận dây tổn thương 45 vạn. Nhưng mà, khủng bố như vậy tổn thương, ngay cả Trương Sơn ra cũng không có đánh dụng nửa điểm. Nguyên bản thối lui lùi lồng đội, khi nhìn đến quan chỉ huy Mai Cẩm Ly thả ra đại chiêu về sau, liền nhanh chóng chạy rồi trở về. Một bộ phận cận chiến nghề nghiệp, cấp tốc đem súng quanh tiểu quái thanh lý ngăn cách, những người khác gấp rút hướng quan chỉ huy, phát động công kích ở chúng quanh tiểu quái, bị đồng đội ngăn cách về sau, Trương Sơn bắn nảy tổn thương, lại có thể hoàn mỹ phát huy. Nhìn thấy tình hình như vậy, Trương Sơn cấp tốc bật hết hỏa lực đem cuồng bạo cùng cuồng nhiệt kỹ năng mở ra, đồng thời mở ra ảnh phân thân kỹ năng. Ba cái lớn lên gấp đôi Trương Sơn, xếp thành một hàng. Hướng quan chỉ huy đánh ra tấn mãnh tổn thương. Trương Sơn trước đó, một mực đem bộ phát kỹ năng giữ lại, chính là vì chờ dùng đại chiêu chiêu thời điểm đồng thời mở ra bộ phát kỹ năng. Như vậy, hắn liền sẽ đánh ra mạnh hơn bộ phát tổn thương. Tại mở ra đại chiêu về sau, lực công kích của hắn vượt qua 10 vạn, mà lại nhanh nhẹn thuộc tính đồng dạng gấp bội, khiến cho hắn tốc độ công kích trở nên càng nhanh. Tại mở ra cuồng bạo cùng cùng nhiệt kỹ năng về sau, trong nháy mắt tốc độ công kích đã sắp đến một cái đáng sợ tốc độ. Trong tay hắn thủ pháo, bắn ra viên đạn, cơ hồ đều muốn hợp thành một đầu hỏa tuyến rồi. Tại trương Sơn cuồng bạo phát ra đả kích xuống, quan chỉ huy mặc cởi lý lượng máu, rất nhanh liền bị đánh đến 40%. Liền ngay cả bị bắn nảy tổn thương, tiện thể chiếu cố cự thú thống lĩnh, cũng mau muốn bị đánh tới nửa máu. Trường Sơn cuồng bạo tổn thương phát ra, đem tất cả đều nhìn nó rồi mặc dù mọi người trước kia đều biết trương sơn phát ra là phi thường đáng sợ, thế nhưng là làm trương sơn tại tiên thần hạ phàm trạng thái dưới bật hết hỏa lực vẫn là đổi mới lại ra đối tổn thương nhận biết một thương thần thánh một kích trực tiếp đánh ra hơn một triệu tổn thương quả thực đáng sợ coi như không ra bạo kích thời điểm trương sơn phổ thông tổn thương tương tự là phi thường do người mấu chốt là hắn tốc độ công kích vẫn là siêu cấp nhanh sáu nòng đại lao đây là không đáng làm người thương hại kia cũng quá đáng sợ đi đó là ngươi không kiến thức ta liền từ đến liền không có đem sáu nòng đại lao làm người nhìn hắc hắc thương hại kia thật sự quá biến thái vừa rồi trong nháy mắt tổn thương có thể so sánh đến hơn nghìn người cộng lại tổn thương đi, có lẽ càng nhiều đều nói không chắc đâu, quá mạnh mẽ. Thợ săn trung cực kỹ năng, cứ như vậy mạnh sao? Cũng không phải nói như thế, mấu chốt vẫn phải là xem người. Nếu như thông thường thợ săn ở layer, coi như hắn toàn thuộc tính gấp bội, lại có cái dám dùng. Nói đúng, cái này thiên thần hạ phàm kỹ năng, phối hợp bên trên sáu nòng đại lao tự thân thuộc tính, mới thật sự là mạnh lên tăng cường. Không biết ta lúc nào tài năng đạt tới loại tình trạng này. Yên tâm đi, coi như ngươi lên tới một cấp, đoán chừng vậy không được. Vừa rồi sáu nòng đại lao tổn thương cường độ, cái này liền khoa trương đi. Sáu nòng đại lao hiện tại mới hơn 40 cấp đâu, ta lên tới 100 cấp, vậy so ra kém sao? Dưới tình huống bình thường khẳng định không được, trừ phi ngươi nhiều làm đến mấy món thần khí. Mẹ nó, trong lòng ta không thăng bằng. Trong lòng không cân bằng, tìm cái cao một chút địa phương, nhẹ đi xuống, ha <cười> ha. Tại vừa rồi Trương Sơn bộ phát kỹ năng toàn bộ triển khai ngay mắt, thương tổn của hắn thật sự rất mạnh, rất đáng sợ. Coi như bộ phát kỹ năng kết thúc về sau, chỉ dựa vào thiên thần hạ phàm đại chiêu, hắn hiện tại đánh ra tổ thường, vậy uy nguyên rất đáng sợ. Thiên thần hạ phàm kỹ năng tiếp tục thời gian là 1 phút. Trong thời gian ngắn, thật đúng là không kết thúc được có thể để hắn cường tráng thật lâu. Tại đại gia các loại hỏa lực đã kết xuống, làm Trương Sơn Thiên Thần hạ phàm kỹ năng tiếp tục thời gian lúc kết thúc. Ma tổ Quan Chỉ Huy Ma Cẩm lý lượng máu đã bị đánh tới, chỉ còn lại 30%. Bọn hắn vừa rồi 1 phút, liền đánh rất mai Cẩm lý, 20% lượng máu. Thương hại kia quả thực đáng sợ. Cái này 20% lượng máu, cơ hội có một hơn phân nửa, là bị Trương Sơn đánh dụng. Còn giữ lại gần một nửa là bị sáu nòng hỏa thần pháo đánh dụng. Cái khác đồng đội tổn thương Tại cùng Trương Sơn cùng hỏa thần pháo so sánh, không sai biệt lắm có thể xem nhẹ rồi đương nhiên, cũng không thể nói, cái khác đồng đội ở nơi này trận bộ chiến bên trong, liền không có đưa đến tác dụng. Bọn hắn chí ít giúp Trương Sơn, đem tiểu quái toàn bộ ngăn cách. Nếu không, hắn bắn này tổn thương, cũng không thể phát huy được như thế hoàn mỹ, mà lại phụ trợ hai cái nguyên rủa kỹ năng, đối với hắn tổn thương tăng thêm, cũng có to lớn để cao. Nếu không, bọn hắn vậy không có khả năng, tại vừa rồi 1 phút bên trong, liền đánh dụng quan chỉ Uy Mai Cẩm Lị, 20% lượng máu. Phải biết mà Cẩm Lị 20% lượng máu. Đây chính là đạt tới dòng dã một tức, đây là không có tính toán bột hồi máu đâu. Trên thực tế, bọn hắn vừa rồi một phút thời điểm bên trong, đánh ra tổn thương, hẳn là còn muốn càng cao. Ha ha, thêm dầu, cố lên. Quan chỉ huy lập tức liền muốn bị đánh bể. Lập tức cái quặp lông, bột còn có 20% nhiều lượng máu đâu, chúng ta được đánh mau một chút mới được. Là được đánh mau một chút, ngàn vạn không thể để cho nó lần nữa đem đại chiêu đem thả ra tới. Yên tâm đi, Michael Emily là không có cơ hội, lần nữa đem đại chiêu thả ra. Nó không có cơ hội, chúng ta nhiều nhất chỉ cần 2 phút, liền có thể lừa nó đánh nổ, ta liền không tin trong thời gian ngắn như vậy, quan chỉ huy còn có thể thả ra cái thứ hai đại chiêu tới. chớ kinh hoàng, tốc độ đánh là được. tại đại gia công kích mãnh liệt bên dưới, ma tộc quan chỉ huy mất cờm lý lượng máu, rất nhanh liền bị đánh đến 20%. mươi bột tiến vào cuồng bạo trạng thái. mặc dù cuồng bạo về sau, quan chỉ huy trở nên càng thêm hung mãnh, nhưng mà cũng không có cái gì trứng rụng. quan chỉ huy mất cờm lý cùng cự thú thống lĩnh đánh trên người trương sơn tổn thường, coi như cao đến đâu, chỉ cần dây không dây hắn, kia cũng là không tốt. trương sơn rất nhanh liền có thể đem lượng máu hút trở về. lại nói, hắn lại không phải một người. Đằng sau còn đi theo không ít phụ trợ Vinh Đại đâu. Mỗi khi Trương Sơn lượng máu thấp hơn một nửa thời điểm sau lưng phụ trợ, liền sẽ giúp hắn đem lượng máu cho tăng thêm tới. Từ bắt đầu đánh bột đến bây giờ, Trương Sơn lượng máu một mực duy trì tại khỏe mạnh trạng thái. Cơ hội liền không có bị cái này hai con nuốt, đánh tới không máu qua. Quan Chỉ Huy Michael Mly khi tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau, phòng ngự liền trở nên thấp hơn. Bọn hắn đánh ra tổn thương hiệu quả, vậy đi theo trở nên càng cao. Michael Mly lượng máu, một mực xoát xoát xoát cùng rơi đến như không ai công kích cự thú thống lĩnh. Lúc này lượng máu vậy rất xuống 40%. Những ngày lượng máu cơ hồ đều là bị Trương Sơn bắn nảy tổn thương, cùng mấy đại hỏa thần tháo, trô đánh ra đến. Bất quá, không có đi quan tâm ma tộc công thành cự thú thống lĩnh lượng máu, bởi vì nó cũng không trọng yếu. Cự thú thống lĩnh lại không có kỹ năng, đối bọn hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Mà lại ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, chỉ là một chỉ thông thường màu đỏ bột xử liền vật phẩm rơi xuống tới nói. Còn lâu mới có được quan chỉ Wyrmclaw lý hấp dẫn người ai cho nên, đại gia đối cự thú thống lĩnh đều không phải rất để ý chỉ cần sớm làm, ngón tay giữa vung quan Wyrmclaw lý đánh nổ là được. Cái này buộc mới là đồ to. Ma tộc công thành cự thú thống lĩnh, chỉ có thể coi là một cái thêm đầu không quá quan trọng tồn tại. Không lâu lắm, ma tộc công thành quan chỉ Huy Ma Cởm lý lượng máu, bị mọi người đánh tới 10%. Chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bạo, cái này khiến đại gia phi thường vui vẻ. Bọn hắn lại muốn đánh nổ một con thực tên bột rồi đây chính là thực tên mà, cơ hội là tất rơi tốt đồ vật, không phải chung cực sách kỹ năng, chính là thần khí nhiệm vụ phẩm đều sẽ rơi một cái đi. Ha ha, bột sắp đánh bể, thần khí nhanh đến ta trong chẻ tới. Nghĩ gì thế, cho dù có thần khí nhiệm vụ phẩm, có ngươi chuyện gì sao? Làm sao lại, nói không chừng vận khí ta tốt, vừa lúc là tuân gia ta dùng đâu. Hả, cũng đúng. Lão đại lần này chúng ta chỉ có 100 người đánh buồn, đến lúc đó rơi xuống vật phẩm, theo cái gì quy tắc phân phối à? Có người ở trên kênh bạn ty hỏi, bọn hắn trước kia đánh thực tên bột thời điểm đều là dùng đại chiêu đoàn, cơ hồ là toàn công hội cùng tiến lên, cho nên vật phẩm phân phối thời điểm không dễ kiếm lắm. Dù sao bột rơi xuống vật phẩm, cứ như vậy mười món, mà tốt đồ vật nhiều nhất chỉ có một hai kiện, không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người, cho nên phong vân thiên hạ liền thiết kế một cái theo tổn thương phát ra thứ tự xếp hạng phân phối vật phẩm, những người khác chỉ có thể đoạt đoạt thùng bao, trộn lẫn bên dưới tham dự cảm giác, nhưng là lần này không giống. Lần này bọn hắn tham dự đánh buốt, chỉ có 2 chi đội ngũ, hết thảy 100 người. Nếu như lại như thế phân phối, đoán chừng có người liền sẽ có ý kiến. Theo cần độ luận điểm phân phối, Phong Vân Tiên Hạ không hề nghĩ ngợi nói, mặc dù nói, theo tổn thương xếp hạng phân phối vật phẩm, Đối Trường Sơn có lợi nhất, bởi vì không có người tại tổn thương phát ra phương diện, có thể so ra mà vượt hắn. Nhưng là, Trường Sơn cũng biết, không thể chỗ tốt gì đều để một mình hắn chiếm. Dù sao đánh buốt, phải dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng. Nếu như dựa vào hắn một người, coi như hắn có thể chịu nổi buốt, đoán chừng cũng không thể tại hoạt động kết thúc trước đem buốt đánh nổ. Dù sao quái vật công thành hoạt động, thời gian còn lại đã không nhiều lắm đại khái còn có tầm 10 phút. Nếu như một mình hắn đánh, thật đúng là không nhất định có thể ở hoạt động kết thúc trước, đem bọn đánh chết. Mà lại không có đồng đội trợ giúp, bên người tiểu quái một đồng lớn, một mình hắn cũng không biết muốn đánh tới khi nào mới có thể đem bọn đánh nổ. Lại nói người khác đều là đến giúp hắn thủ thành, xuất hiện bọn đương nhiên là một đợt đánh, rơi xuống vật phẩm cũng tương tự được, chiếu cố đến mọi người lợi ích. Trương Sơn đối với Phong vân Thiên Hạ phân phối phương thức cũng không có ý kiến gì, nói thật bình thường rơi xuống vật phẩm, hắn hiện tại cũng không để vào mắt liền trước mắt mà nói, hộ cụ loại trang bị không tính, loại này trang bị còn không có xuất hiện qua thần khí. Không biết là không có tuân ra đến, vẫn là nói hệ thống căn bản, liền trả không có cởi mở hộ cụ loại thần khí. Trương Sơn hiện tại chỉ thiếu khuyết một sợi dây chuyền, một cái chiếc nhẫn, những thứ khác hắn đều không thiếu. Trung cực sách kỹ năng, hắn hiện tại cũng có, có thể nói là vô dục vô cầu. Cho hắn phân phối đến tốt đồ vật, hắn cũng là tại công hội nội bộ đấu giá. Nhìn xem ma tổ quan chỉ huy mở cờng lý lượng máu, sắp bị đánh đến không máu thời điểm, Trương Sơn cấp tốc không chế gấu trúc viên tiến lên, lần này tình thế không tính cẩn trương hắn có thể ung dung không chế gấu trúc viên, tiến lên đoạt sau cùng đánh giết. Lấy gấu trúc viên 10 điểm may mắn giá trị, tăng thêm liên kích kỹ năng, như vậy hoàn mỹ tổ hợp. Không cần tới đoạt buộc đánh giết, kia thật sự quá lãng phí. Trương Sơn không chế gấu trúc viên tiến lên, nhắm ngay thời cơ, phát động liên kích kỹ năng, một lần hành động đem cẩm lý đả bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân tiến hạng, bộ tát 6 nòng, tâm theo ta động. Thành công đánh giết ma tộc công thành quan chỉ huy Mai Cẩm Lý. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Ngón tay giữa vung quan đánh nổ về sau, đám người cấp tốc đem hỏa lực chuyển hướng ma tộc công thành cự thú thống lĩnh. Lần này hết thảy xuất hiện hai con boss mạ tộc công thành quan chỉ huy mặc dù bị đánh bạo, nhưng là cự thú thống lĩnh lượng máu, còn vừa lại, không sai biệt lắm 30 phần trăm đâu. Phải biết, cự thú thống lĩnh lượng máu là 1 tỷ 30 lượng máu, đó chính là 300 triệu máu. Bọn hắn còn phải đánh một hồi mới có thể đem nó đánh nổ. Bất quá, đại gia mặc dù đem công kích chuyển hướng cự thú thống lĩnh, nhưng là tâm tư lại, tất cả quan chỉ huy rơi xuống bên trên. Một con thực tên bột rơi xuống, thật sự là nhường cho người phi thường nhớ thương A đại gia một bên công kích cự thú thống lĩnh, một bên hướng phong vân thiên hạ nhìn lại. Lão đại, mau nhìn xem rơi mất cái gì tốt đồ vào không? cái này còn dung giảng, nhất định phải có tốt đồ vào nhà, dù sao cũng là thực tên buồn. đúng vậy a, chí ít cũng phải có trung cực sách kỹ năng đi. ta càng thích thân khí, ngươi thích liền có thể có sao? ý niệm biết hay không? chỉ cần nhiều nghĩ, nói không chừng ngày nào liền thực hiện đâu. ngươi gọi là mơ mộng ngáo huyền. phong vân thiên hạ không để cho đại gia chờ quá lâu, rất nhanh liền đem mặt cờm lì vật phẩm rơi xuống, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. bởi vì bọn hắn có hai cái đội ngũ, một đợt đánh bột một cái khác đội ngũ thì là phong vân thiên hạ, tư gửi tin tức cho tiểu thư ký, để hắn ở tại bọn hắn trong đội ngũ chia sẻ tin tức. Trương Sơn một bên tiếp tục công kích cự thú thống lĩnh, một bên xem xét vật phẩm rơi xuống. Trang bị không dùng nhìn kỹ, bởi vì không ai sẽ để ý cái này. Hắn chỉ là nhìn lướt qua. Ba cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu, Mấu chốt sau cùng đặc thù vật phẩm mới là mọi người quan tâm nhất. Nhưng mà lần này đại gia có hơi thất vọng. Quan chỉ huy Mai Cầm ly, cũng không có cho bọn hắn rơi ra thần khí nhiệm vụ phẩm, chỉ rơi mất một bản sách kỹ năng, là một bản băng pháp sư trung cực sách kỹ năng băng phong thiên địa. Băng phong thiên địa tại mục tiêu bên trong khu vực thả ra cực độ băng lãnh khí tức, đem mục tiêu đông kết cũng tạo thành gấp năm lần tổn thương tác dụng phạm vi 50 giật, tiếp tục thời gian 5 giây, thời gian củ độ 24 giờ, nghề nghiệp yêu cầu, băng pháp sư. Cái này đại chiêu vẫn được, mặc dù tổn thương không tính quá cao, chỉ có gấp 5 lần tổn thương. Nhưng đây là một cái cường đại khống gian kỹ năng, có thể đem 50 giật phạm vi bên trong địch nhân, toàn bộ đông kết. Cũng chính là đại gia thường nói quân không kỹ năng. Cái này liền mạnh phi thường, một lần choáng ở 50 giật phạm vi bên trong địch nhân, hơn nữa còn có thể tạo thành gấp 5 lần tổn thương đây không phải là, chỉ cần đi vào bằng phong thiên địa phạm vi bên trong, cơ bản sẽ không được chạy rồi. Coi như gấp 5 lần tổn thương đánh không chết ngươi nhưng là bị đóng băng ở, người khác cũng có thể đánh chết ngươi a tử miêu tả nhìn lại, kỹ năng này rất không tệ, chỉ ít so hỏa pháp sư mưa lửa đầy trời kỹ năng, phải tốt hơn nhiều. Chương 419, tổn hại pháp trượng. Chương 419, tổn hại pháp trượng. Trừ bản này băng phong tiên địa sách kỹ năng bên ngoài, ma tộc quan chỉ Huy Mai cầm ly, liền không có cho hắn thêm, nhóm rơi xuống, cái khác tốt đồ vật. Là một chỉ thực tên bút, dạng này vật phẩm rơi xuống, chỉ có thể nói là bình thường. Nếu là biết rõ thực tên bút, thế nhưng là vô cùng ý thấy, mà lại vậy phi thường khó đánh. Bọn hắn có thể đánh được, đó là bởi vì trong đội ngũ có Trương Sơ Tạ nếu không muốn đối phó một con thực tên bốn, coi như kéo lên toàn công hội người cùng tiến lên, vậy không nhất định có thể đánh được. bởi vì này dạng bốn, nếu như không có người gánh vác được lời nói, lực phá hoại là phi thường đáng sợ. có lúc coi như chuẩn bị lại nhiều phá hôi, cũng sẽ không có tác dụng. trương sơn đến bây giờ, hết thề cũng liền gặp được năm, 6 con thực tên bột phải đánh nổ thực tên bột về sau, có thể nói mỗi lần đều hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có chút thu hoạch. rơi xuống tốt nhất, có lẽ còn là bọn hắn hôm qua đánh nổ manos, cho bọn hắn rơi mất một bản trung cực sách kỹ năng, cộng thêm một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, thỏa thỏa đại bạo. cái khác mấy lần cũng có không sai thu hoạch, mặc dù không có thần khí nhiệm vụ phẩm, nhưng là đồng dạng đều sẽ có trung cực sách kỹ năng, hoặc là cái khác giá trị tương đương đặc thù vật phẩm. Tỷ như trương sơn định vị châu cùng sách giết người, chính là thực tên một rơi. Lần này ma tộc quan chỉ huy chỉ rơi mất một bản trung cực sách kỹ năng, dạng này rơi xuống cũng không thể nói kém đi, chỉ có thể nói bình thường, trả qua phải đi. Cái khác đồng đội khi nhìn đến, phong vân thiên hạ biểu hiện ra vật phẩm rơi xuống về sau, có người vui vẻ, có người nhả rãnh. Đĩ lại, không có thần khí nhiệm vụ phẩm. đúng vậy a, mỗi lần đều mang vô hạn hy vọng, sau đó hy vọng lại tan vỡ. Ai, lúc nào mới có thể để cho ta làm đến một cái thần khí a? Thánh nhân a, ban thưởng ta một cái thần khí đi. Mẹ nó, đây là điên rồi đi. Ta chính là điên rồi, nghĩ thần khí muốn điên rồi. Người anh em không nên gấp, hiện tại thần khí vốn là không có mấy món, chúng ta không phải cũng không có sao. Chờ sau này thần khí phổ cập về sau, người cũng sẽ có. Ta ngất, chờ phổ cập ta còn muốn nó làm gì? Ha ha, lại có băng pháp sư trung cực sách kỹ năng, vui thích. Vãi lều, Ngưu Phé, ta mới phát hiện, nơi này chỉ có một băng pháp sư, đều không cần rồn điểm. Vận khí này tuyệt. Tại đại gia nhà danh quan chỉ huy không có rơi xuống thần khí nhiệm vụ phẩm thời điểm trong đội ngũ một vị vai diễn tên gọi là phong vân băng băng muội tử cười như điên nàng chính là một tên băng pháp sư càng khoa trương hơn là bọn hắn hai cái này đội ngũ cộng lại một trăm lợi thế mà chỉ có một mình nàng là băng pháp sư nghề nghiệp lần này bản này trung cực sách kỹ năng đều không cần dồn điểm ngay cả cái đối thủ cạnh tranh cũng không có trực tiếp phân phối cho nàng lại nói trò chơi này bên trong băng pháp sư có thể là ít lưu ý nhất nghề nghiệp trừ có cái khống chế kỹ năng bên ngoài có thể nói là không có nửa điểm đặc sắc mặc dù cũng là pháp sư nhưng là băng pháp sư bộ phát tổn thương Xa so sánh với bên trên hỏa pháp sư, toàn bộ trong trò chơi chơi băng pháp sư nghề nghiệp lợi lờ vô cùng giỏi, bọn hắn lần này đánh buốt, trừ sau này tiểu thư ký mang tới kia đội người có một nhóm kiên thịt bên ngoài, vì mau chóng đánh nổ buốt, phong vân thiên hạ tại tổ người thời điểm đều là tuyển một chút cao bạo phát tùy thủ, thật không biết cái này băng pháp sư là thế nào trà trộn vào trong đội ngũ đến, không cần nói chỉ có thể nói nhân ra vận khí này đó là thật như phê, đồ vật chờ chút lại chia sướng, trước đem cự thú thống lĩnh đánh nổ, phong vân thiên hạ một bên công kích cự thú thống lĩnh vừa mở miệng nói, còn có một chỉ buốt không có đánh xong đâu. Bây giờ cách quái vật công thành hoạt động kết thúc, còn có đại khái tầm 10 phút được tranh thủ thời gian đánh xong cuối cùng cái này cự thú thống lĩnh, sau đó an an ổn ổn thủ thành, thủ đến hoạt động kết thúc. Liên hết thảy xong chuyện, đến lúc đó lại đến phân phối vật phẩm. Chư ma tộc quan chỉ huy Ma cờ Lý rơi xuống vật phẩm bên ngoài. Trước đó bọn hắn đánh nổ hai con ma tộc tiên phong tướng quân, tuôn ra vật phẩm, vậy còn không có phân phối. Bất quá, phía trước hai con muốn, rơi xuống được sò sánh rất rười. Chỉ có mấy món màu đỏ trang bị, thêm một bản rác rưởi sách kỹ năng, cũng không đáng giá đại gia chờ mong. Lần này cũng kém không nhiều, chỉ có một bản băng pháp sư trung cử sách kỹ năng mặc dù nói bản này bằng phong thiên địa sách kỹ năng cũng là rất không tệ kỹ năng thế nhưng là lại không người cạnh tranh nhất định là muốn phân phối cho phong vân băng băng những người khác đánh nửa ngày bột chứ hôn đến điểm kinh nghiệm bên ngoài xem như đánh cái nghĩa vụ công ở tại bọn hắn đem ma tộc công thành quan trị huy mai cầm ly đánh nổ hệ thống thông cáo sau khi đi ra trong trò chơi những người khác đợi layer còn tưởng rằng chấn ma thành quái vật công thành hoạt động đã kết thúc đâu tại đại gia hình ảnh bên trong thực tên bột nhất định là quái vật công thành trong hoạt động cuối cùng đại bột bình hắn phong vân cơ hội ngay cả thực tên bột đều đánh bể Tiết Trấn Ma Thành Quái Vật Công Thành hoạt động, nhất định là đã kết thúc Đại gia nghĩ đến, đã Quái Vật Công Thành hoạt động, đã kết thúc. Như vậy Trương Sơn nhất định sẽ phải đi hướng Trấn Ma Thành chuyển tống phí, hạ xuống đến trạng thái bình thường đi. Một mực thu một vạn kim tệ một lần, cũng quá không hợp lý rồi. Rất nhiều nguyên bản định chuyển tống đến Trấn Ma Thành tờ layer. Khi nhìn đến hệ thống thông cáo về sau, liền chạy tới các thành chuyển tống đại điện. Nhưng mà đợi nửa ngày, bọn hắn phát hiện chuyển tống đến Trấn Ma Thành chuyển tống phí vẫn là một vạn kim tệ. Lần này đem những này người làm cho vừa mực. Trên thế giới, Bồ Tát sáu nòng, người đi ra cho ta. Quái vật công thành hoạt động, không phải đã kết thúc? chuyển thống phí vì cái gì vẫn là một vạn kim tệ. Đừng hô, đoán chừng về sau đều là thu một vạn kim tệ. Mẹ nó, đây cũng quá đen đi. Kiếm tiền nha, tâm không đen làm sao kiếm tiền? Không có khả năng nha, có phải hay không là chấn ma thành quái vật công thành hoạt động, còn chưa kết thúc? Đại bộ đều đánh chết, hoạt động làm sao lại không có kết thúc? Chính là bồ tát sáu nòng muốn kiếm tiền muốn điên rồi. Chờ một chút đi, hai ngày nữa lại nhìn, cày quái đi. Mẹ nó, lựa đến rồi ta trực tiếp cưới người chạy tới. Ngươi lợi hại. Trên kênh thế giới, các người chơi phàn nàn, trương sơn cũng không biết. Bọn hắn lúc này đang cố gắng công kích ma tộc công thành cự thú thống lĩnh đâu. Tại quan chỉ huy bị đánh bạo về sau, trương sơn bắn nảy bị động, liền rốt cuộc không có đưa đến trước đó hiệu quả. Trên trận chỉ còn lại cự thú thống lĩnh một con buôn, không có cách nào qua lại đạn. Hắn chỉ có thể một thương súng bắn, không có cách nào giống trước đó như thế, một thương đánh ra, tổn thương qua lại đạn 12 lần. Bất quá, bởi vì thiếu một chỉ buộc cả thành lầu bên trên 11 một đài hỏa thần tháo, bây giờ công kích mục tiêu, toàn bộ khóa chặt tại cự thú thống lĩnh trên thân. Tiểu quái bị cái khác đồng đội ngăn cách, tại hỏa thần pháo tầm bắn bên trong chỉ có cự thú thống lĩnh một cái mục tiêu có thể công kích. Hỏa Thần Pháo đương nhiên liền toàn bộ đánh nó rồi. Cho nên, mặc dù Trương Sơn đánh ra tổn thương, so trước đó muốn ít đi rất nhiều. Nhưng là Hỏa Thần Pháo tổn thương, tất cả đều tập trung ở cự thú thống lĩnh trên thân. Tính như vậy xuống đến lời nói, bọn hắn đánh bộ tốc độ cũng không so trước đó chậm bao nhiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ma tộc công thành cự thú thống lĩnh lượng máu bị bọn hắn từ từ đánh hạ 30, 20%, 10%. Cự thú thống lĩnh lượng máu mặc dù rất cao. Nhưng là tại đại gia mãnh liệt tập kích phía dưới, rất nhanh liền bị đánh đến không máu. Trương Sơn nhắm ngay thời cơ, khống chế gấu trúc viên sử dụng liên kích kỹ năng, đem cự thú thống lĩnh áp bạo. Hệ thống thông báo, chúc mừng Phong Vân tiến hạ, Bồ Tát sáu nòng, tâm theo ta động. Thành công đánh giết ma tộc công thành cự thú thống lĩnh. Ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hần 100. Cuối cùng đem hai con buột, tất cả đều giải quyết rồi. Trương Sơn thở phào nhẹ nhõm, hiện tại tài năng chân chính nói, cái này sóng quái vật công thành hoạt độ ổn. Chỉ còn lại những cái kia nhảy lên tường thành ma tộc chiến sĩ, cũng không còn có thể đối chấn ma thành tạo thành ảnh hưởng gì. Phong Vân công hộ người, trước đó đều có thể ứng đối qua được tới. Hiện tại Trương Sơn bọn hắn, đem sở hữu buột đều giải quyết rồi, đại gia ứng đối tiểu quái khẳng định liền sẽ càng thoải mái. Chỉ cần lặng lặn chờ đợi, quái vật công thành hoạt động kết thúc là được. Ma tộc công thành cự thú thống linh ngã xuống đất, đại gia cũng không có cái gì mong đợi. Cự thú thống linh chỉ là một con thông thường màu đỏ, bộ tổ hiện ra tốt đồ vật tỷ lệ cũng không lớn để phong vân thiên hạ đem đồ vật một điểm. Đại gia chuẩn bị thượng thành tưởng xoát một hồi tiểu quái. Phong vân thiên hạ mở ra ba lô, xem xét cự thú thống linh vật phẩm rơi xuống đột nhiên hắn nhẹ nhàng, à, một tiếng, sau đó liền đem rơi xuống vật phẩm, biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. Mã, đây là thần khí nhiệm vụ phẩm sao? Giá đi. Thực tiên bột cũng không có tuân ra đến, để thông thường màu đỏ bột tuân ra đến rồi. Mẹ nó, chỉ cần là biết chữ, đều biết đây là một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, cái này vật phẩm miêu tả đều nói thẳng ra. Ha ha, phát tài, lại là một cái thần khí tới tay. Chúng ta hôm nay vận khí có thể à, đánh đổ thông thường màu đỏ bột cũng có thể tuân ra thần khí nhiệm vụ phẩm. Ma tộc công thành cự thú thống lĩnh cũng không thể xem như thông thường màu đỏ bột đi. 20 vạn lực công kích, trận một tớt. Mạnh nữa cũng chỉ là phổ thông màu đỏ bột, hệ thống là theo danh tử đến. Cũng đúng, đáng tiếc là pháp trưởng, vì cái gì không ra lưới búa đâu, ta muốn lưới búa à không hoàn hốt, lần sau nhất định ra Lưới búa. Trong trò chơi, chơi cùng chiến sĩ nghề nghiệp trợ lệ ở số lượng nhiều nhất, bọn hắn Phong Vân công hội cũng giống như vậy. Rất nhiều đại lão đều là chơi cùng chiến sĩ nghề nghiệp, cái này liền khiến cho Lưới búa trở thành công hội bên trong quý hiếm nhất trang bị. Lần này lại ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm, đáng tiếc là pháp trượng, để rất nhiều đại lão phi thường thất vọng. Bất quá, có người thất vọng tự nhiên là có người vui vẻ. Công hội bên trong pháp sư cùng Vu Y, liền phi thường vui vẻ, bọn hắn dùng vũ khí đều là pháp trượng. Chỉ là thần khí nhiệm vụ phẩm chỉ có một kiện, hai chi trong độn ngũ, pháp sư cùng Vu không tính thiếu. Không sai biệt lắm có 20 người, thần khí nhiệm vụ phẩm cuối cùng sẽ rơi xuống trên tay người nào, liền xem bọn hắn vật khí. Trương Sơn kiểm tra một hồi, kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm miêu tả. Không thể không nói, bọn hắn cũng làm đến qua mấy kiện thần khí nhiệm vụ phẩm, cái này vật phẩm miêu tả là rõ ràng nhất. Tổn hại pháp trượng, đây là một cây nghiêm trọng hư hao pháp trượng, tản mát ra nhàn nhạt khí tức thần bí, cần chữa trị về sau mới có thể sử dụng. Vật phẩm miêu tả nói đến rất rõ ràng, kiện thần khí này nhiệm vụ phẩm là pháp trượng. Hơn nữa còn tản mát ra khí tức thần bí vật phẩm. Bọn hắn những người này đương nhiên biết rõ, đây chính là làm thần khí thiết yếu vật phẩm rồi nhưng mà còn muốn thế nào chữa trị đi đâu tìm cái nào nở tơ cờ chữa trị vật phẩm miêu tả bên trên cũng không có dạng xem ra giống đến căn này pháp trưởng người còn được đến nơi chạy một chút nếu như vận khí tốt rất nhanh liền có thể phát động chữa trị thần khí nhiệm vụ nếu như vận khí kém lời nói vậy liền rất khó nói rồi bất quá bất kể nói thế nào tôn gia thần khí nhiệm vụ phẩm khẳng định đáng giá cao hứng hiện tại bắt đầu phân phối vật phẩm theo cần dùng điểm phong vân tiên hạ kích động mở miệng nói ra có thể không kích động sao hắn là hỏa pháp sư nền nghiệp dùng chính là pháp trưởng nếu như hắn đem tiện thần khí này nhiệm vụ phẩm dồn tới tay lời nói vậy hắn không phải liền là có thần khí rồi nghĩ đến thần khí dù là một mực tâm tình bình tĩnh phong vân thiên hạ lúc này vậy không bình tĩnh rồi đương nhiên có thể hay không dồn đến cái này tổn hại pháp trượng, liền phải nhìn hắn vật khí mặc dù phong vân thiên hạ là công hội lão đại bình thường vật phẩm đại gia có thể sẽ tặng cho hắn nhưng là thần khí nhiệm vụ phẩm không thể được tất cả mọi người rất muốn a phong vân thiên hạ đầu tiên đem băng phong thiên địa sách kỹ năng phân phối cho phong vân băng băng bởi vì hiện trường liên nàng một người chơi là băng pháp sư không ai cùng với nàng đoạn sau đó mới là màn kịch quan trọng. Phong Vân Tiên Hạ lại phân phối song sách kỹ năng về sau, mở miệng nói ra. Phía dưới phân phối kiện thần khí này ở nhiệm vụ phẩm, sở hữu dùng pháp trợ người, một đợt tham dự rộn điểm. Phong Vân Tiên Hạ đem tổn hại pháp trợ, mở ra rộn điểm hình thức về sau, chính hắn dẫn đầu ném ra xuất sắc, 36 điểm. Trương Sơn nhìn xuống, Phong Vân Tiên Hạ ném ra điểm số, không khỏi lắc đầu điểm này số, cơ bản cùng thần khí vô duyên. Cái khác pháp sư cùng vô y kia, lần lượt ném ra xuất sắc, cao có 90 điểm, thấp chỉ có tầm 10 điểm. Tới phía ngươi, tốc độ nhanh một chút, có người đối Phong Vân băng băng tốc dục nói. A ta vậy rộn sao? Phong Vân Băng Băng có chút ngượng ngùng hỏi. Hắn đã phân đến một bản trung cực sách kỹ năng, có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn, một đợt tràn đầy thu hoạch đem sách kỹ năng nắm bắt tới tay về sau, Phong Vân Băng Băng lập tức đem kỹ năng học được, lúc này nàng ngay tại xem xét kỹ năng miêu tả đầu. Nàng đều kém chút quên đi, băng pháp sư cũng là pháp sư tương tự là dùng pháp trượng. Kiện thân khí này nhiệm vụ phẩm, nàng đồng dạng là có tư cách giòn điểm. Tranh thủ thời gian, còn kém ngươi. Phong Vân Băng Băng tiện tay ném ra xúc sắc, 100 điểm. Miêu sát toàn trường. Mẹ nó, tiểu mỹ nữ, ngươi đây là đem cả đời vật khí, đều tích lũy cho tới hôm nay dùng đi. Quá mẹ nó ngoại hạng, ta cũng không biết ta. Phong Vân Băng Băng rất động, nếu như nói chúng một lần 500 vạn, có thể sẽ nhường cho người hưng phấn đến phát cuồng. Thế nhưng là nếu như liên tục bên trong 500 vạn lời nói, đoán chừng ai cũng biết choáng váng đi đây là bao nhiêu chuyện khó mà tin nổi nha. Hoạt động lần này bên trong có giá trị nhất hai cái vật phẩm, toàn nhường nàng một người làm đi. Tại những các người, các loại ao rước đấu kỵ dưới con mắt, Phong Vân Băng Băng có chút chân tay luống cuống. Không lạ có ý tốt, nhưng là trò chơi chính là như vậy, vận khí đến rồi cản cũng đỡ không nổi. Xui xẻo thời điểm, nói không chừng đi đường đều có thể ngã chết. Phong Vân tiên Hạ ngược lại là không nói gì thêm, sẵn khoái đem tổn hại pháp trượng, phân phối cho Phong Vân băng băng. Phong Vân băng băng rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, nàng cười hì hì nói, Bạn cô nương lập tức liền phải có thần khí, cho ngươi thần khí cũng là lãng phí, băng pháp sư lại không đánh được bao nhiêu phát ra. Một cái hỏa pháp sư buồn bực nói, hừ, chờ ta đem thần khí đoạt tới tay về sau, chúng ta tới so một lần phát ra. Vô sỉ, cầm tới thần khí ai còn cùng ngươi so phát ra à? Ngươi làm sao không đi cùng sáu nòng đại lao so phát ra? Tiểu mỹ nữ, đừng cao hứng quá sớm, chờ ngươi đem thần khí đoạt tới tay về sau, rồi nói sau. Nói không chừng ngươi ngay cả tu thần khí nở bậc cỡ cũng không tìm tới. Các ngươi đây là đỗ kỵ, ta không so đo với các ngươi, hắc hắc. Thần khí nhiệm vụ phẩm phân phối xong sau, còn dư lại liền tùy tiện chia rồi. Bọn hắn trước sau hết thể đánh bốn cái bọt trợ đã chia rồi thần khí nhiệm vụ phẩm cùng sách kỹ năng bên ngoài. Còn có 9 kiện màu đỏ trang bị cùng bốn cái màu đỏ vật liệu, mặt khác chính là còn có một vốn rác dưới sách kỹ năng. Trang bị cùng sách kỹ năng, theo nghề nghiệp dồn điểm. Màu đỏ vật liệu tất cả mọi người, một đợt dồn điểm. Tất cả vật phẩm dồn xong, Trương Sơn vậy rồi đến một cái màu đỏ trang bị. Có chút ít còn hơn không đi. Dù sao hắn vậy không thèm để ý cái này. Chương 420, trấn ma đại phó bản 4 tầng. Chương 420, trấn ma đại phó bản 4 tầng. Bật đánh nổ, vật phẩm chia xong. Nhưng mà, trừ trương Sơn cùng Phong Vân Băng Băng bên ngoài, những người khác cũng không có nửa phần vui sướng đánh lâu như vậy buộc, trừ lăn lộn điểm kinh nghiệm cùng mấy cái điểm kỹ năng bên ngoài đại gia căn bản cũng không có thu hoạch gì à Phong Vân Băng Băng không cần phải nói. Sở hữu chỗ tốt đều để nàng một người chiếm hết. Một bản trung cực sách kỹ năng, một cái thần khí nhiệm vụ phẩm. Người khácốn nửa năm đều không nhất định có thể làm cho đến đồ vật, nàng lập tức liền làm hai cái. Trương Sơn cũng còn tốt, dù sao hắn cũng không còn cái gì nhu cầu, hắn chỉ cần đem chấn ma thành giữ vững là được. Chỉ cần chấn ma thành vẫn còn, những thứ khác thu hoạch đều là phú vân. Chấn ma thành nhưng là một cái chân chính tụ bà buồn. Chỉ cần hắn vững vàng chiếm thành trì, về sau sẽ còn sợ không có tiền sao? Coi như về sau, những người khác vậy đi theo thiết lập càng nhiều thành trì đó cũng là về sau sự tình rồi. Chỉ ít hiện tại, giờ lễ ở thành trì chỉ, chỉ có hắn cái này một tòa, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Các người chơi muốn hướng thiên môn quan địa đồ chỗ sâu chạy, nhất định phải dùng hắn truyền tống đại trận, liền phải cho hắn giao truyền tống phí. Tổng sẽ không thật sự có người, đặt vào có truyền tống đại trận không dùng. Vì tiết kiệm kia 200 kiếm tệ, cố ý cưỡi ngựa chạy tới đi. Vậy còn không đem người cho mẹ chết? Phải biết, lấy Trương Sơn bọn hắn, cưới anh hùng tọa kỵ tốc độ, cũng được chạy 3 ngày, tài năng chạy đến chấn Ma thành đầu. Phổ thông tặc lữ tọa kỵ tốc độ chậm hơn. Nếu như không dùng truyền tống trận, bản thân chạy tới nói, kia không được muốn 4-5 ngày thời gian. Ai ăn nhiều, sẽ tự mình chạy am mà lại Trương Sơn trừ có thể thu truyền tống phí bên ngoài. Hắn còn có thể thu thuế đâu. Nếu như tặc lữ trưởng kỳ tại trấn Ma thành phụ cận hoạt động nói, Tại Trấn ma thành bên trong nở tờ cờ nơi giao dịch, còn phải cho hắn nộp thuế đâu. Tóm lại, trương sơn chỉ cần bảo vệ Trấn ma thành, sẽ không sợ không kiếm tiền. Chỉ ít tại không có tòa thứ 2 ở lễ ơ thành chỉ xuất hiện trước đó, là như thế này. Hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh nha. Các người chơi không đến Trấn ma thành, bọn hắn có thể đi chỗ nào? Bảo vệ Trấn ma thành, kiếm tiền có thể kiếm được chủ tay. Cho nên, mặc dù hôm nay bận đánh mấy cái, trương sơn chỉ phân đến một cái màu đỏ trang bị, nhưng là hắn cũng không thèm để ý làm người muốn hướng lâu dài nhìn. Chơi game cũng giống như vậy đại gia giải quyết bận về sau, cứ tiếp tục trở lại trên tường thành quái lặng lặng chờ đợi quái vật công thành hoạt động kết thúc, trương sơn một bên cải quái, một bên nhìn kênh thế giới, dựa vào như thế nhiều người mắng ta sao? nhìn thấy trên kênh thế giới, bó lớn người mắng hắn tâm đen, hoạt động kết thúc, truyền tống phí còn không triệu hồi tới, trương sơn liền buồn bực, quái vật công thành hoạt động còn không có kết thúc đâu, hắn sao có thể đem truyền tống phí triệu hồi đến? vạn nhất lại đến mấy cái, giống ba khí vương giả như thế đầu xác người, vậy bọn hắn không phải muốn hai mặt thụ thì sao? một bên muốn tại trên tường thành bảo vệ công thành mà tổ quái vật, còn vừa được phong bị, tùy thời đều có thể xuất hiện quái dối ở đây không phải nói nhảm sao? Những người này vậy thật là, nhìn thấy bọn hắn đánh nổ ma tộc quan chỉ huy, liền cho rằng quái vật công thành hoạt động kết thúc đây cũng quá nghi đương nhiên đi. Trương Sơn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định được ở thế giới kinh bên trên, cho đại gia hồi phục một lần. Nói đến, những này có ý nguyện truyền tống đến chấn ma thành tợ lỡ đều là hắn hộ khách gia có thể không đắc tội vẫn là tận lực không nên đắc tội tốt. Về sau còn phải dựa vào những người này, tới cho hắn cống hiến truyền tống phí cùng nộp thuế đâu. Nghĩ tới đây, Trương Sơn ở thế giới kinh đã nói nói, để đại gia đợi lâu, trấn ma thành quái vật công thành hoạt động là tiếp tục hai giờ, trước mắt còn chưa kết thúc. Chờ hoạt động kết thúc về sau, Ta sẽ đem chuyển tống phí triệu hồi 200 kiếm tệ. Trương Sơn ở thế giới kênh bên trên, phát ra tin tức không bao lâu, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều tợ lệ ở chú ý, vãi lều, chấn ma thành quái vật công thành hoạt động, còn không, có làm xong sao? Lại muốn tiếp tục 2 giờ? Có phải thật vậy hay không a? Mẹ nó, bình thường quái vật công thành hoạt động, không phải chỉ tiếp tục một canh giờ sao? Có lẽ tợ lệ ở thành trì quái vật công thành hoạt động, có chút không giống nhau lắm a. Bồ Tát 6 nòng sẽ không là đang lừa dối chúng ta a? Quả nó là không phải thật sự, chỉ cần đem truyền tống phí triệu hồi đến là được. Các ngươi cũng quá dễ dàng thỏa mãn a. 200 kim tệ chuyển tống phí, cũng rất quý a mãnh liệt kiến nghị Bồ Tát 6 nòng, đem chuyển tống phí điều đến 10 kim tệ. Ngươi ở đây nghĩ cái giám ăn, có tiền Bồ Tát 6 nòng sẽ không kiếm lời sao? Con 10 kim tệ đâu, ngươi tại sao không nói miễn phí đâu? Nếu quả thật có thể miễn phí, đó là đương nhiên tốt nhất, hắc <cười> hắc. Nam mơ đi thôi, ngươi cho rằng Bồ Tát 6 nòng là nhà từ thiện sao? Đều không cần yêu cầu quá nhiều, nói thật, có thể duy trì 200 kim tệ chuyển tống phí, cũng là có thể tiếp nhận. Đúng vậy nha, truyền tống đến nước mình cương thành, đều muốn 100 kim tệ đâu. Ta hiện tại chỉ hy vọng, trấn ma thành quái vật công thành hoạt động, nhanh một chút kết thúc. Ta muốn đi trấn ma thành leo thành tượng. Biện pháp tốt, cùng đi. Trương Sơn ở thế giới kênh bên trên, phát xong tin tức về sau, liền không có lại nhìn. Coi như người khác lại thế nào mắng, hắn đều không muốn để ý tới. Vì kiếm tiền, bị mắng một lần cũng không cái gọi là bị mắng lại sẽ không rơi khối thịt, chỉ cần các người chơi, còn sẽ tới trấn ma thành là được. Lại nói, vì trấn ma thành, Trương Sơn đầu nhập vào số lớn kim tệ đến bây giờ còn chưa có trở về vốn đâu. Mặc dù nói, trước sau có hắc thiết công hội cùng bá khí công hội đưa cho hắn cống hiến qua hai đợt truyền tông phí, nhưng là hắn kiếm được truyền tông phí, vẫn không đủ hắn đầu nhập Trương Sơn đầu nhập, chủ yếu chia làm hai khối lớn đệ nhất bút, chính là thiết lập thành trì thời điểm, vì khai thông truyền tống trận cùng chiêu mộ nợ gở bờ họ ra hắn 102 triệu kim tệ. Thứ hai bút, ngay tại lúc này chính tiến hành quái vật công thành hoạt động. Lúc bắt đầu, thu hai lần tường thành, bỏ ra hơn 10 triệu kim tệ. Sau này cho cái khác công hội thành viên phát thưởng bao, chọn vẹn phát ra 50 triệu kim tệ. Có thể nói, Trương Sơn vì chấn ma thành, kia là đầu nhập vào món tiền tài lớn. Thu 200 kim tệ một lần truyền tống phí, đã coi như là rất lương tâm. Bây giờ cái quái vật công thành hoạt động kết thúc, còn có đại khái không đến 10 phút Phong Vân công hội tất cả mọi người đều đứng tại trên tường thành chuyên tâm tẩy quái, lặng lặng chờ đợi hoạt động kết thúc. Bọn hắn thủ cái thành, dòng giã giữ 2 giờ, cũng là rất mệt mỏi. Trung gian còn đi ra mấy lần ngoài ý muốn, nếu không phải đại gia ra sức lời nói, nói không chừng trấn ma thành đã sớm không còn. Lúc đó ở giữa đi tới 10 giờ tối thời điểm, trên tường thành cùng ngoài thành ma tộc chiến sĩ, ngáy mắt liền không hiểu biến mất không thấy đồng thời, một tiếng hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, tại các dũng sĩ nỗ lực, ma tộc xâm chiếm trấn ma thành ý đồ, cuối cùng đều là thất bại. Ban thưởng trấn ma thành thành chủ Bồ Tát 6 đồng, toàn thuộc tính 1000 ban thưởng cái khác tham dự thủ thành tợ layer, điểm kỹ năng 1. Trương Sơn đang nghe hệ thống công hội thời điểm, không khỏi vui vẻ. Thủ thành sau khi thành công, lại còn có ban thưởng, mà lại uy nguyên vẫn là ban thưởng toàn thuộc tính 1000. Cái này ban thưởng thực tế a, thuộc tính tại bất cứ lúc nào đều là lợi ở cần nhất. Chiếm lĩnh chấn ma thành về sau, không nói khác, chỉ là hai lần thông cáo ban thưởng, liền cho Trương Sơn bỏ thêm 2000 toàn thuộc tính. Cái này khiến thực lực của hắn lại lấy được rất lớn đề cao. Cái này tương đương với nửa cái thần khí đi. Mấu chốt là, thuộc tính ban thưởng cũng sẽ không chiếm dụng hũ trang bị tử, đơn thuần tặng không coi như không có phía sau thành trì ích lợi chỉ có cái này hai lần ban thưởng trương sơn tại Trấn ma thành đầu nhập đều xem như kiếm bộ rồi ngã quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau còn có ban thưởng sao vậy thì có cái gì kỳ quái đó là chúng ta thủ thành thành công nếu như Trấn ma thành bị ma tộc phá hủy lời nói nhất định là cái giám ban thưởng cũng không có sáu nòng đại lao thoải mái lại ban thưởng toàn thuộc tính thêm một ngàn ô ô, ô sáu nòng đại lao hai lần ban thưởng thuộc tính so với ta tất cả thuộc tính còn cao ngã cũng thật là có chuyện như vậy vậy cao hơn ta mẹ nó quá không công bình vì cái gì chúng ta chỉ ban thưởng một cái điểm kỹ năng, sáu nòng đại lão lại là ban thưởng toàn thuộc tính thêm một ngàn. có một điểm kỹ năng cho ngươi, là tốt lắm rồi. muốn cái gì xe đã a. đúng đấy, ngươi một cái đại lôi binh, có thể cùng thành chủ đại nhân so sao. hắc hắc, vãi liều, thì ra ta nhóm chỉ là đại lôi binh, sáu nòng đại lão đã là đại nhân vật. kia là đương nhiên, ai bảo ngươi không làm vị thành chủ đương đương đâu. mẹ nó, ta nhất định phải đi tìm tới một tòa ma tộc thành chỉ đến, ta muốn làm thành chủ. có mộng tưởng là tốt, nhưng là khẳng định thực hiện không được. hắc hắc, tàn đi đi, sự tình làm xong, không đi cày quái đều ở đây khoác lác ga, cày quái cày quái, cày quái khiến cho ta cường đại. Trấn Ma Thành tiếp tục 2 giờ quái vật công thành hoạt động, cuối cùng kết thúc. Cái này một đợt hoạt động, coi như không tệ. Chỉ ít Trương Sơn lại thu hoạch một ngàn điểm toàn thủ tính, cũng rất vui vẻ. Sự tình làm xong, Trương Sơn tuấn di đến phụ thành chủ bia đá nơi đem truyền tống phí, triệu hồi đến 200 kim tệ một lần. Làm xong về sau, Trương Sơn ở thế giới kênh bên trong phát ra một đầu tin tức, Trấn Ma Thành truyền tống phí đã khôi phục lại bình thường trình độ, hoan nghênh đại gia đến dạo chơi. Chú ý không nên công kích trong thành hỏa thần pháo, bọn chúng rất hung manh nha. Trương Sơn sau khi nói xong, đem trừ trong phủ thành chủ bốn đài bên ngoài những thứ khác hỏa thần tháo, toàn bộ đem công kích hình thức, cải thành đóng giữ hình thức. Tại đóng giữ hình thức bên dưới, chỉ cần bất động công kích, hỏa thần pháo chắc là sẽ không đánh người. Mẹ nó, cuối cùng là làm xong, ta muốn đi chấn ma thành, nhìn xem trong truyền thuyết sáu nòng hỏa thần tháo đến cùng như thế nào. Đúng nha, ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là dạng gì đồ vật có thể đem bá khí công hội làm nằm xuống? Hỏa thần pháo có gì đáng xem, ta muốn đi trên tường thành ngắm phong cảnh. Không nói nhảm, chấn ma thành ta đến rồi, ha ha. Trên kênh thế giới bạo động, Trương Sơn không tiếp tục đi để ý tới. Lúc này, hắn đã tại chạy tới Gì Đồng Hoang trên đường. Quái vật công thành hoạt động kết thúc, hiện tại đương nhiên tiếp tục trở về cày quái thường ngày rồi. Chơi game không cày quái, kinh nghiệm cũng sẽ không từ trên trời đến rơi xuống. Mặc dù nói hắn bây giờ đẳng cấp đã xa xa dẫn trước tại cái khác the layer, nhưng là, làm người không thể quá tự mãn, phải tùy thời bảo trì có nhiệt tình, có cái tình. Bất kể là đi làm vẫn là chơi game, cũng không thể làm cả ướt muối. Nếu không, ngay cả cái trò chơi đều chơi không vui, còn có thể làm một cái gì đi. Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn, một loạt đi tới Gì Đồng Hoang, tiếp tục mở ra cày quái kiếm sống. Vừa mở suất không bao lâu, Tiểu Yêu Tinh liền phàn nàn nói: "Cái ống ca, lại không có tuân ra ta dùng thần khí, không vui." Trương Sơn có chút im lặng. Trải qua một hồi lâu, hắn còn tưởng rằng Tiểu Yêu Tinh đã quên đi rồi việc này đâu, không nghĩ tới nàng vẫn là sắc ra. Nhưng vấn đề là, bộ tuân ra vật phẩm gì, lại không phải hắn có thể không chế. Lại nói, coi như tuân ra cung tiễn thủ dùng thần khí nhiệm vụ phẩm, Tiểu Yêu Tinh vậy không nhất định liền có thể giật được lấy đi. Dù sao một đợt đánh bọn không ít người, lại không phải chỉ có bọn hắn năm người. Coi như gia cung tiễn thủ thần khí, Tiểu Yêu Tinh giật bên trong độ khả thì Vậy không quá a vừa rồi một đợt đánh đột cung tiết thủ, thế nhưng là có thật nhiều cá nhân đâu. Bất quá, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Trương Sơn lại sẽ không nói ra ăn người miệng ngắn a, lần sau, lần sau nhất định soát một thanh thần khí trường cung giá tới. Trương Sơn trái lương tâm nói, kỳ thật đây đều là nói nhảm, lần sau nên tuân ra cái gì, lại không về hắn quảng. Bất quá cũng không còn quan hệ, tùy tiện nói một chút lại không phạm pháp, hắc hắc. Một đao, Phong Vân băng băng có đi chạy thần khí nhiệm vụ sao? Trương Sơn cấp tốc nói sang chuyện khác, hướng Phong Vân nhất đáo hỏi. Đi à? có nhiệm vụ phẩm đương nhiên lập tức liền bắt đầu chạy rồi, bất quá muốn đi đâu tìm lở vật cờ, trước mắt còn không biết, nàng chính mang theo tổn hại pháp trượng, tại Tây Đô tìm vận may đâu. Đi trước Tây Đô là đúng, đông đô càng nhiều hơn chính là vật lý nguyên tố, Tây Đô thì là ma pháp nguyên tố chiếm đa số, chữa trị pháp trượng đi Tây Đô cơ hội phải lớn một chút. Cái kia cũng không nhất định, lúc trước chấp nhận của ngươi, không phải liền là tại Tây Đô chữa trị sao? Chấp nhận của ngươi thế nhưng là vật lý thổ tính. Cũng đúng, xem ra vẫn phải là dựa vào vật khí, cũng không biết phong vân băng băng vật khí còn thừa lại bao nhiêu. Hắc <cười> hắc. Trương Sơn vừa cười vừa nói, nói thật ra Phong Vân băng băng tiểu mỹ nữ này hôm nay vận khí sắp thực quá mức nghịch thiên rồi. Hết thề tiểu ra hai cái tốt đồ vật toàn nhường nàng một người, làm cho đi. Nếu như nàng còn có loại này vận khí tốt lời nói, tìm tới chữa trị pháp trưởng nở to cờ, đây không phải là vài phút sự sao? Làm sao có thể một mực có loại này vận khí cất chó, liên tục hai lần gặp chúng, đã đủ nghịch thiên rồi, nàng còn muốn có lần thứ ba? Đó là không thể nào, chờ xem nàng khẳng định có được chạy. Bọn hắn một mực tay quái soát đến trước khi ngủ cũng không có nghe tới Phong Vân băng băng thần khí nhập vụ, có cái gì tiến triển đoán trường vẫn còn tiếp tục chạy đâu? Ngày thứ hai. Trương Sơn thật sớm rời giường, rửa sạch một lần tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền lên tuyến. Cũng không lâu lắm, trong đội ngũ đám tiểu đồng bạn cũng đều lần lượt tối lai. Chính soát lấy quái thời điểm, Phong Vân Nhất Đao đột nhiên nói, "Chúng ta tuần này trấn ma đài phó bạn, có đúng hay không cũng còn không có soát. Hôm nay thứ ba, ngày mai sẽ phải đổi mới phó bạn số lần, muốn hay không đi làm một đợt, nếu không, tuần này phó bạn số lần liền lãng phí." "Đúng a, ta đều kém chút quên đi việc này, tuần này làm sự tình hơi nhiều." Trải qua Phong Vân Nhất Đao nhắc nhở, Trương Sơn lúc này mới nghĩ tới, cũng thật là Bọn hắn tuần này phó bản, còn không có đi soát qua đây đến từ bọn hắn lên tới cấp 40 về sau, vẫn không có đi soát qua phó bản. Nếu không phải Phong Văn Nhất Dao nhắc nhở lời nói, tuần này phó bản số lần có thể liền lãng phí. Mặc dù nói, coi như bọn hắn đã thông phó bản, vậy không nhất định có thể tuân ra tốt đồ vật. Nhưng coi như rơi một hai kiện màu đỏ trang bị, cũng là tốt nha. Nói thế nào cũng là có thể bán điểm kim tệ đi. Nếu không cái này liền đi làm một đợt. Trương Sơn đối cái khác đám tiểu đồng bạn hỏi, chỉ chúng ta 5 người sao? Hiện tại toàn bộ trò chơi chỉ có chúng ta năm người, lên tới cấp bốn thu thập không đủ năm người đội ngũ à? Thâm theo ta động lo lắng nói, bình thường tẩy phó bản đều là tổ 50 người đại đội ngũ. Dù sao phó bản bên trong quái vật rất nhiều, mà lại phó bản thủ quan đại buôn, vậy không tính yếu. Người không nhiều lời nói, thật sợ là làm bất quá nha. Nhưng là bây giờ bọn hắn coi như nghĩ tổ người, vậy tổ không đến nhà. Bọn hắn đã qua cấp 40, chỉ có thể tiến phó bản 4 tầng. Công hội bên trong cái khác trợ layer, trước mắt cũng còn không có đến cấp 40, chỉ có thể tiến phó bản 3 tầng. Kỳ thật không được nói cấp 40, bọn hắn hiện tại liền một cái 39 cấp cũng không có. Công hội bên trong những người kia, tẩy quái cả chịu khó. Hiện tại cũng mới 37 30 tầng cấp. Tại đẳng cấp phương diện, Trương Sơn bọn hắn năm người đem cái khác ở layer rất xa bỏ lại đằng sau. Mấy người bọn hắn cày quá hiệu suất, thật sự là quá nhanh. Mà lại tại chiếm lĩnh chấn ma thành thời điểm, bọn hắn lại đánh vô số buột, trong đó còn có thực tên bổ sợ nhờ ý đều như vậy bộ kinh nghiệm, chỉ có bọn hắn năm người phân. Chọn vẹn để bọn hắn thăng hai cấp. Hiện tại Trương Sơn đều lên tới 40 tư cấp. Liền ngay cả thăng cấp chậm nhất Ngô lão bản, hiện tại vậy 41 cấp. Bọn hắn thăng cấp quá nhanh, làm cho hiện tại muốn tìm cái cùng bọn hắn một đợt cày phó bản người, cũng không tìm tới. Chỉ chúng ta năm người cũng được đi. Số cái phổ thông khó khăn là được, chí ít cũng là thủ thông phó bản, có thể trộn lẫn cái điểm kỹ năng. Cũng đúng, chúng ta 5 người làm cái phổ thông khó khăn phó bản, hẳn là không vấn đề gì. Vậy cái này liền làm lên. Vẫn là chờ đến tối đi, chúng ta đại chiêu, đêm qua dùng qua, chờ chúng ta đại chiêu làm lạnh được rồi, liền đi cậy phó bản. Trương Sơn nghĩ nghĩ vẫn là ổn một chút tương đối tốt. Mặc dù hắn hiện tại rất mạnh ở hắn trong nhận thức biết, cho dù là một mình hắn, hiện tại hẳn là cũng có thể đem phổ thông khó khăn phó bản xoát thông quan. Bất quá, làm người không nên quá lãng. Dù sao bọn hắn có đại triều, rốt khoát vẫn là chờ lại triều làm lệnh được rồi lại nói có thể ổn một điểm vẫn là tận lực cầu ổn đừng lãng chờ đến tối gần 10 giờ thời điểm trương sơn nhìn một chút bản thân thiên thần hạ phàm kỹ năng đã làm lệnh được rồi liền đối đám tiểu đồng bạn nói lên đường đi phó bản làm lên ta đại chiêu làm lệnh được rồi hôm qua hắn đại chiêu là trễ nhất dùng đến tại ứng phó ma tộc quan chỉ huy đại chiêu thời điểm hắn mới mở ra thiên thần hạ phàm kỹ năng những người khác đại chiêu dùng đến so với hắn phải sớm không ít hiện tại hắn đại chiêu làm lệnh được rồi cái khác đám tiểu đồng bạn đại chiêu khẳng định vậy đã sớm làm lệnh được rồi vế thành phó bản làm lên Đại gia đình chỉ cày quái động tác, đều tự tìm cái an toàn địa phương, độc đầu về thành. Tại trở lại đương Dương thành về sau, Trương Sơn thuận tiện chữa trị một lần trang bị, mua thêm nữa một chút tiếp tế. Liên Tuấn Di đến phòng đấu giá đem các loại về sau khả năng cần dùng đến vật liệu, quét dọn một đợt về sau. Hắn thật lòng tại phòng đấu giá bên trên xem xét, nhìn xem có thể hay không nhặt điểm để lọat cái gì. Nhưng mà, bọn hắn cái gì tốt đồ vật cũng không có nhìn thấy. Trò chơi mở ra lâu như vậy, bây giờ ở Later cũng đều học tính rồi. Hắn lại nghĩ trên đấu giá nhặt nhạnh chỗ tốt, đã càng ngày càng khó. Xem ra, về sau lại nghĩ mua tốt đồ vật lời nói phải bỏ lớn kim tệ mở đường mới được đến như nhặt nhạnh chỗ tốt, kia là cũng không tiếp tục muốn nữa rồi. Nghĩ tới đây, Trương Sơn lắc đầu, liền tuấn di đến quân vụ quan nơi đó đám tiểu đồng bạn sớm đã tại loại kia lời hắn. Trương Sơn lựa chọn phổ thông độ khó hình thức, tiến vào chấn ma đài phó bản bốn tầng. Chương 421, bọn mập mạn. Chương 421, bọn mập mạn. Tiến vào phó bản về sau, nhìn xem khắp địa đồ đều là tiểu quái, Trương Sơn có chút choáng, cũng không phải nói, lo lắng bọn hắn sẽ đánh bất quá phó bản bên trong những này tiểu quái. Trương Sơn hoàn toàn không lo lắng cái này. Trấn ma đài phó bản bốn tầng bên trong tiểu quái Đoán chừng tất cả đều là 50 cấp, liền ngay cả cuối cùng thủ quan đại buột cũng là 50 cấp. Bọn hắn tại trấn Ma Thành, ngay cả 60 cấp tiểu quái cùng 60 cấp buột đều có thể làm cho qua. Tại phó bản 4 tầng bên trong, giải quyết những này 50 cấp tiểu quái, nhất định là không đáng kể. Nhưng là phó bản bên trong tiểu quái, nhiều lắm a mà lại bọn hắn chỉ có 5 người, phó bản như thế bao lớn? Bọn hắn 5 người, kia được xoát tới khi nào? Tài năng những này tiểu quái, toàn bộ xoát xong ai nhìn xem đầy đất tiểu quái, những người khác cũng không khỏi được đau đầu. Phong Vân nhất đáo đối Trương Sơn hỏi, làm sao làm? Trực tiếp mở soát sao? Trương Sơn cũng có chút phiền muộn, nhiều như vậy tiểu quái, bọn hắn năm người, được xoát tới khi nào, mới có thể xoát cho hết à? Chúng ta cứ như vậy xoát quá khứ, có thể hay không quá chậm à? Như vậy xoát đến tối 12 điểm, vậy không nhất định có thể đem những này tiểu quái xoát xong. Cái kia cũng không có cách nào nha, phổ thông hình thức bên trong tiểu quái cũng sẽ không cực giống hạn hình thức như thế, sẽ tự động chạy tới, chúng ta chỉ có thể một đường xoát quá khứ. Nếu không như vậy, phân hai cá nhân cưỡi ngựa đi dẫn quái, đem tiểu quái toàn bộ dẫn tới. Cái khác ba người tại chỗ cày quái, như vậy có thể hay không phải nhanh một chút? Một đường xoát quá khứ, quá tốn thời gian rồi. Trương Sơn nghĩ một lát rồi nói ra: Biện pháp này tốt, cứ làm như thế. Đối với Trương Sơn, biện pháp này, Phong vân Nhất Dao biểu thị đồng ý có người dẫn quái. So với bọn hắn một đường xoát quá khứ, thực sự nhanh hơn nhiều. Một đường xoát quá khứ, trên đường vừa đi vừa nghỉ, được lãng phí không ít thời gian. Người nào đi dẫn quái đâu? Trương Sơn đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Láo Bản cùng Tiểu yêu Tinh, hai người bọn họ phát ra kém cỏi nhất, cày quái vậy xoát không nhanh, còn không bằng đi hỗ trợ dẫn quái, như vậy hiệu suất còn có thể để cao không biết. Nhìn thấy Trương Sơn hướng nàng nhìn lại, Tiểu Uyêu Tinh khó chịu nói: Không phải liền là ghét bỏ nhân gia không có thần khí? cái quái cà cá trông sao? đi, ta đi dẫn quái. tiểu yêu tinh sau khi nói xong, liền thở phì phò cưỡi ngựa dẫn quái đi. nô lão bản vậy đi theo. người cưỡi ngựa tọa kỵ, hướng một phương hướng khác chạy tới. cứ như vậy, nô lão bản cùng tiểu yêu tinh, cưỡi ngựa nhanh chóng tại phó bản bên trong chạy băng băng đem từng bầy tiểu quái mang tới. trương sơn ba người thì tại tại chỗ mở soát. nói thật, cái này chấn ma đài bốn tầng phó bản, đối bọn hắn tới nói, chẳng khó khăn gì điều này tiểu quái, đều là chút năm cấp ma tộc chiến sĩ ở trong mắt trương sơn, những này tiểu quái thật sự là yếu đến có thể năm cấp tiểu quái, trừ phi là đặc thù tồn tại, nếu không chỉ có hơn 2 vạn lượng máu, mà Trương Sơn bây giờ tổn thương phát ra, tại tăng thêm nô lão bản công kích chúc phúc cùng xương hảo tăng thêm về sau đạt tới hơn 6 vạn. Một thương đánh chết tiểu quái, còn có một nửa nhiều tổn thương tràn ra. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Nếu như không phải phó bản địa đồ quá lớn, một mình hắn đem phó bản bên trong tiểu quái toàn bộ dọn sạch, vậy phí không được quá nhiều thời gian. Hy vọng cuối cùng thủ quân đút, có thể có điểm tính khiêu chiến đi. Nếu không, cái này phó bản cả, thật sự sẽ không ý gì rồi. Nô lão bản cùng tiểu yêu tinh cưỡi ngựa qua lại rất khoái. Bọn hắn dẫn tới được tiểu quái càng ngày càng nhiều trong đó thậm chí còn xuất hiện hai con màu cam bột bật quá màu cam bột đối trương sơn tới nói cùng tiểu quái không sai biệt lắm cũng không có gì sai biệt hắn đều đem bột làm tiểu quái quét theo thời gian trôi qua từ từ phó bản bên trong tiểu quái càng ngày càng ít lúc bắt đầu tiểu yêu tinh cùng ngô lão bản còn có thể dẫn tới một đại sóng tiểu quái càng về sau bọn hắn ra ngoài đi một vòng sau lưng theo tới tiểu quái đều không mấy cái đeo đao đại ca không có tiểu quái sao phong vân nhất đao đối ngô lão bản hỏi hẳn là còn có đi thủ quan đại bột cũng còn không có xuất ra tới đâu ta lại đi tìm xem hai người bọn họ dẫn quái thời điểm cũng là tìm quái nhiều địa phương dẫn đoán chừng nơi nào còn có loạn mất tiểu quái bọn hắn không nhìn thấy mọi người cùng nhau tách ra tìm đi như thế tốc độ sẽ mau một chút trương sơn sau khi nói xong vậy gối ngựa hướng phó bản chạy vừa đi bọn hắn năm người tại phó bản bên trong tàn ra lần lượt phát hiện một chút tiểu quái sau đó đánh bại trương sơn đang tìm một vòng về sau đột nhiên thu được một đầu hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở bởi vì số lớn ma tộc chiến sĩ tử vong ma thần đem điều động ma tộc công trình sư giáng lâm chấn ma đài bốn tầng xem xét hệ thống nhắc nhở đồng thời còn cho một cái ma tộc công trình phụ xuống tọa tiêu cũng không biết là trong đội ngũ vị kia tiểu đồng bọn đem cuối cùng một con tiểu quái đánh bại phó bản bốn tầng sau cùng thủ quan đại buôn cuối cùng xoát đi ra hô cuối cùng là đem những này tiểu quái dọn sạch tốc độ tìm tới thủ quan đại buôn đánh xong kết thúc công việc kỳ quái ma tộc thủ quan đại buôn thế mà là một cái công trình sư vậy nó có năng lực công kích sao nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau phong vân nhất đao tỏ mò nói danh tự chỉ là một danh hiệu nếu là buôn nhất định là có thương tổn mà lại tổn thương không yếu đúng đấy cái ống ca vẫn là công trình đại sư đâu ngươi nói hắn có lực công kích sao vãi liều ngươi nói tốt có đạo lý Cái này ma tộc công chính sư, chỉ là kiêm chức sinh hoạt nghề nghiệp, thế nhưng là ma tộc cũng có sinh hoạt nghề nghiệp sao? Quản nhiệm như vậy làm gì, tìm tới buốt, đi lên làm liền xong chuyện. Đúng, nhìn thấy bọn về sau, đi lên đánh mấy lần, liền hết thể đều rõ ràng rồi. Dù sao chỉ là 50 cấp phổ thông màu đỏ buốt, lật không nổi cái gì bọc nước, tùy tiện đánh. Cẩn thận đừng là xe, hắc hắc. Nói nhảm, một con 50 cấp phổ thông màu đỏ buốt cũng có thể để chúng ta lật xe sao? Ngươi là xem thường bản thân vẫn là xem thường sáu nòng đại lão? Tota, ta chỉ là xem thường bản thân, nào dám xem thường sáu nòng đại lão a, đám người một đợt cưỡi ngựa Theo hệ thống nhắc nhở toạ độ, tìm tới thủ quan đại bột, ma tộc công trình sư đại gia xuống ngựa dừng bước lại, hướng xa xa bột nhìn lại, chỉ thấy ma tộc công trình sư cái đầu nhỏ nhỏ, không được nói cùng những cái kia to con bột so sánh, coi như so với thông thường ma tộc tiểu quái cũng muốn nhỏ hơn nhiều đại khái chỉ có ma tộc chiến sĩ một phần ba cái đầu. Tên nhỏ con ma tộc công trình sư có một cái loại cực lớn ba lô, hình tượng này xem ra cũng rất buồn cười. Nếu như không phải trên đầu nó, đỉnh lấy màu đỏ danh tự đại gia có thể gặp coi là, đây là nơi nào nô gia đặc thù tiểu quái đâu? Ha ha ha, đây là bộ sao? Cái này tướng mạo cũng quá khôi hài đi. Tiểu yêu tinh cười một cách tự nhiên nói: Mẹ nó, nhỏ như vậy hình người quái, trong trò chơi cũng thật là lần thứ nhất gặp, cái này ma tộc công trình sư hẳn là rất yếu đi. Công trình sư nha, đánh nhau không phải nó sở trường, đoán chừng sẽ chỉ làm một chút công trình sản phẩm đi. Ha ha, vậy cái này ma tộc công trình sư chờ sau đó sẽ không móc ra một đài hỏa thần pháo tới đi. Vậy liền đáng sợ. Ngươi nghĩ nhiều lắm, ngươi xem ma tộc công trình sư hai tay trống không, nó đi chỗ nào móc ra hỏa thần pháo đến? Vậy cũng chưa chắc à, nhân gia còn đeo một cái túi đeo lưng lớn đâu, nói không chừng hỏa thần pháo liền chứa ở trong ba lô. Chờ chút ma tộc công trình sư một lần móc ra mười mấy đại hỏa thần tháo vậy thì có được chơi hắc hắc khả năng ma tộc công trình sư sẽ chỉ dùng nắm đấm đánh người cũng khó nói nha các ngươi náo động thật là lớn không phải liền là một con thông thường màu đỏ bộ nha nào có các ngươi nói đến khuyết đại như vậy các ngươi ở chỗ này chờ một hồi ta đi lên khai buồn trương sơn ngăn lại đại gia nói chuyện tào lao nhạt cất bước hướng ma tộc công trình sư đi đến mặc dù nói cái này ma tộc công trình sư xem ra khá là quái dị cái đầu nho nhỏ mà lại trên tay ngay cả một cái vũ khí cũng không có xem ra cũng rất kỳ quái bất quá trương sơn cũng không lo lắng sẽ đánh bất quá. Không phải liền là một con thông thường màu đỏ bựa nha, còn có thể lật trời không thành. Lam Trương Sơn đi qua thời điểm, nguyên bản túi đầu ma tộc công trình sư đột nhiên ngẩng đầu, dùng hung tợn ánh mắt hướng Trương Sơn nhìn lại. Ma tộc công trình sư một bên nện bước chân ngắn nhỏ, nhanh chóng hướng về hướng Trương Sơn. Một bên từ ba lô bên trong, móc ra một cái viên viên đồ vật, đối Trương Sơn ném tới. "Oanh" một tiếng tiếng vang, tại Trương Sơn trên đầu nổ tung, tổn thương 46078. "Vãi lều, đây là cái gì quỷ?" Chương Sơn có chút bối rối. Mặc dù ma tộc công trình sư tổn thương không tính quá cao, nhưng là trận thế này thật hù dọa người. Cái này mẹ nó là ném bom sao? Hắn một bên nhanh chóng nổ súng, hướng ma tộc công trình sư phát động công kích. Một bên xem xét bộ thuộc tính. Ma tộc công trình sư, màu đỏ, cấp 50, lực công kích 12000, điểm sinh mệnh 60 triệu. Kỹ năng 1, ném bom, kỹ năng 2, cảm ứng địa lôi, kỹ năng 3, thuốc nổ tinh thông, kỹ năng 4, bạo phá. Ném bom, ma tộc công trình sư lấy tự mình chế tác ngây nổ bom, làm thủ đoạn công kích đối mục tiêu cùng xung quanh 5 ngựa phạm vi bên trong địch nhân, tạo thành gấp đôi tổn thương. Cảm ứng địa lôi, ma tộc công trình sư trong chiến đấu sẽ ngẫu nhiên bố trí địa lôi địa lôi cảm ứng được xung quanh đối địch mục tiêu về sau sẽ nhanh chóng nổ tung, tạo thành mục tiêu ba lần tổn thương. Phạm Vi cảm ứng năm ngựa, tổn thương Phạm Vi năm ngựa. Thuốc nổ tinh thông, ma tộc công trình sư tinh thông thuốc nổ nguyên lý, gia tăng sở hữu nổ tung loại tổn thương 100%. Bạo phá, ma tộc công trình sư vọt tới mục tiêu trung gian, tại gặp nhau lúc dẫn bạo thuốc nổ, đối Phạm Vi bên trong mục tiêu tạo thành gấp 5 lần tổn thương, cũng đem mục tiêu trầm mặc. Dẫn bạo lúc lại hợp trình sư tạo thành nhất định tổn thương. Tổn thương Phạm Vi 50 giờ, trầm mặc thời gian 5 giây đang nhìn qua ma tộc công trình sư thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn quả thực là hết ý kiến. Cái này mẹ nó chính là cái bọm bữa mãn. Tất cả kỹ năng đều cùng bom có quan hệ. Con tốt chỉ là 50 cấp phổ thông màu đỏ bộ sơ niệm như là ma tộc công trình sư, là một con 60 cấp bổ sổ ác là thực tên bột lời nói, bọn hắn thật là có khả năng đánh không lại. Mấy cái này kỹ năng, thật sự là quá buồn nôn người. Cái thứ nhất kỹ năng là ném bom. Tổn thương cũng là còn dễ nói, chỉ có 2 lần tổn thương. Xem như bình thường màu đỏ bột kỹ năng. Bất quá, ma tộc công trình sư ném ra bom là mặt tổn thương kỹ năng. Có thể nổ tổn thương một đám lớn cái chủng loại kia đây cũng chính là trường sơn bọn hắn, người tương đối ý. Nếu như là đại đoàn đội đánh bột lời nói Cái này tiểu kỹ năng, liền có chút làm người buồn nôn rồi. Khiên bột xe tăng xung quanh, căn bản cũng không có thể đứng người. Bằng không, xe tăng gánh vác được, những người khác có thể gánh vác không ngừng, ma tộc công trình sư tổn thương. Mà ma tộc công trình sư cái thứ hai kỹ năng, thế mà lại trôn địa lôi. Xem ra liền trách buồn nôn, bất quá kỹ năng này, chỉ xem miêu tả là nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Chủ yếu là không biết, ma tộc công trình bố trí địa lôi tần suất có cao hay không. Nếu như nó không dứt, không ngừng bố trí địa lôi, người nào chịu được? Không đánh được bao lâu, liền khắp địa đồ đều là địa lôi, bọn hắn ngay cả đứng địa phương cũng không có. Nếu như ma tộc công trình sư chỉ là ngẫu nhiên bố trí mấy cái địa lôi, vậy còn dễ làm. Chỉ cần thấy được nó bố trí địa lôi, trừ xe tăng bên ngoài, những người khác chú ý đến một điểm. Thấy rõ ràng địa lôi vị trí, chạy xa một chút. Ma tộc công trình sư cái thứ 3 kỹ năng, thuốc nổ tinh thông kỹ năng. Kỹ năng này dễ nói, tổn thương gia tăng 100% là một trạng thái kỹ năng. Rất nhiều màu đỏ buốt đều có tương tự kỹ năng. Ma tộc công trình sư mới hơn một vạn lực công kích, coi như tổn thương gấp bội, cũng không còn cái gì quá không được đối bọn hắn uy hiếp không lớn. Bất quá, ma tộc công trình sư cái kia đã chiêu. Liên Đệ Trương Sơn nhìn được có chút mơ hồ. Cái này mẹ nó là một giết địch 1000, tự tổn 800 kỹ năng a bất quá, cái này bạo phá đại chiêu, tại kỹ năng miêu tả bên trên chỉ nói rõ đối tặc lợi ở tổn thương, là gấp 5 lần tổn thương đến như ma tộc công trình sư bản thân, lại nhận bao nhiêu tổn thương, kỹ năng miêu tả bên trên cũng không có nói rõ. Chủ yếu nhất lời nói, cái này bạo phá kỹ năng, thế mà mang tự mang 5 giây chờ mặc. Cũng may Trương Sơn không phải một cái dựa vào kỹ năng ăn cơm nghề nghiệp, nếu không, vẫn thật là không dễ chơi rồi. Dạng này buộc kỹ năng, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, xem ra thì khác lạ. Trương Sơn đỉnh lấy ma tộc công trình sư Không ngừng ném tới bom tổn thương, không ngừng nổ súng công kích. Ma tộc công trình sư cùng lượng máu cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 60 triệu máu. Lấy bọn họ phát ra năng lực, khả năng 4 phút không đến, liền có thể đưa nó đánh nổ. Trương Sơn tại đem bột kéo ổn về sau, đối cái khác người nói, các ngươi đều chú ý điểm chỗ đứng, tận lực tách ra chạm. Ma tộc công trình sư kỹ năng phi thường buồn nôn. Sau khi nói xong, Trương Sơn đem vừa rồi xem xét đến bột thuộc tính cùng kỹ năng, biểu hiện ra đến kênh đội ngũ bên trên đám tiểu đồng bạn nhìn thấy, Trương Sơn đã đem ma tộc công trình kéo ổn, cũng đều vọt lên, các loại tổn thương không ngừng đánh ra bọn hắn một bên công kích buộc, một bên xem xét ma tộc công trình sư thuộc tính cùng kỹ năng. quá, đây là bò mờ mạn. Phong Vân nhất Đao ngạc nhiên kêu lên. thật bất khả tư nghị, nghĩ không ra trong trò chơi này lại còn có dạng này buôn, cũng không chính là bò mờ mạn à, còn tốt chỉ có thể phổ thông khó khăn phó bản, coi như ma tộc công trình kỹ năng lại buồn nôn, chúng ta cũng đã có qua. nói thì nói như thế, thế nhưng là ma tộc công trình sư mấy cái này kỹ năng cũng quá đáng ghét đi. sở long, chỉ cần chúng ta đánh được đủ nhanh, để nó không có cơ hội thả ra kỹ năng đến, không liền có thể lấy rồi sao? ngươi nói thật mẹ nó có đạo lý. Thế nhưng là ngươi có thể đem ma tộc công trình sư dây sao? Chỉ không dây không được nó, ma tộc công trình sư nhất định là có thể thả ra kỹ năng đến a. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tốc độ đánh, đoán chừng cái này bọn, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy. Đúng vậy, quá mức để 6 nòng đại lão một người đánh, chúng ta rất xa quan chiến là được, coi như ma tộc công trình sư lại biến thái, nó vậy đánh không chết 6 nòng đại lão đi. Ha ha, nói đúng, chúng ta nhiều nhất lại là nằm một đợt buốt. Mặc dù nói ma tộc công trình kỹ năng, xem ra là lạ. Bất quá tạm thời đối bọn hắn, cũng không có ảnh hưởng gì. Tại đại gia cuồng bạo công kích đến Ma tộc công trình sư lượng máu, xoát xoát xoát nhanh chóng hạ xuống. Không lâu lắm, liền hạ xuống đến 80%. Là ma tộc công trình sư lượng máu, hạ xuống đến 80% thời điểm. Chỉ thấy nó tay phải, như cũ tại đối Trương Sơn ném bom. Thế nhưng là ma tộc công trình sư, nguyên bản không có động tác tay trái, cái này sẽ vậy bắt đầu bắt đầu chuyển động. Nó tay trái từ ba lô bên trong, móc ra mấy cái vòng tròn lớn bánh bột lô, hướng đám người dưới chân quân ra. Ngoá, chạy mau, ma tộc công trình sư tại trôn địa lôi. Mẹ nó, đây là chôn địa lôi sao? Cái này mẹ nó là ném địa lôi a nhìn thấy ma tộc công trình sư ném ra địa lôi trừ trương sơn bên ngoài những người khác điên cuồng từ tại chỗ chạy đi nhưng mà tâm theo ta động chạy chậm một chút hắn vừa bước chân địa lôi ngay tại dưới chân hắn nổ tung chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang tâm theo ta động trực tiếp ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ ma tộc công trình sư bố trí địa lôi tổn thương là ba lần tổn thương lại thêm thuốc nổ tinh thông kỹ năng tổn thương tăng thêm lấy ma tộc công trình sư một vạn hai cơ sở lực công kích địa lôi lý luận tổn thương có hơn bảy vạn tâm theo ta động một mực không có mua được màu tím áo trắng Hắn mặc dù đã sớm lên tới cấp 40, nhưng là trên người áo choàng, chỉ là cấp 40 màu lam áo choàng. Lấy lượng máu của hắn, ngăn không được ma tộc công trình sư, nhất quả địa lôi tổn thương. Hắn lập tức chưa kịp né tránh, liền bị ma tộc công trình sư, nhất quả địa lôi đưa đi. Không biết muốn làm sao thiết lập buộc, chơi trước một thanh bỏm mở màn đi. Chương 422, đánh bể. Chương 422, đánh bể. Ma tộc công trình sư hết thệ ném ra năm cái địa lôi. Thâm theo ta động chưa kịp chạy đi, trực tiếp bị nổ ngã xuống đất. Trương Sơn thị không có chạy. Dưới chân địa lôi nổ tung, đỉnh đầu còn không ngừng có ma tộc công chính sư ném tới bom. Bất quá, hắn là không sao. Như thế điểm thương tổn, hắn vẫn gánh vác được. Tạm thời đều không cần Ngô lão bản cho hắn tăng máu. Dựa vào chính hắn hút máu đặc hiệu, còn kém không nhiều, có thể đem lượng máu hút trở về. Năm cái địa lôi, hai cái đã nổ tung. Tại chỗ còn có 3 cái địa lôi. Ba cái đĩa tròn tử lặng lặng nằm trên mặt đất. Lúc bắt đầu, bọn hắn còn có thể rõ ràng nhìn được địa lôi. Thế nhưng là không bao lâu, địa lôi dáng vẻ càng lúc càng mờ nhạt, chẳng mấy chốc sẽ không nhìn thấy đoán chừng là ma tộc công chính sư, bố thiết địa lôi. Tại qua sau một khoảng thời gian, liền sẽ che dấu. chạy đi mấy bước bên ngoài Tiểu yêu tình, cầm lấy cung tiễn nhắm ngay cái khác một con địa lôi, bắn ra một tiễn, một tiếng ầm vang tiếng vang, thế mà đem địa lôi đánh bể, quá, những này địa lôi lại có thể đánh nổ, nhanh, ba người các ngươi vĩ chỉnh tốc độ đem địa lôi đánh nổ, bằng không một hồi sẽ qua, đều không nhớ rõ nơi nào có địa lôi. Phong vân nhất đao trông thấy Tiểu yêu tình một tiễn đem địa lôi đánh nổ về sau, không ngừng cuồng thiếu, chính hắn là không dám lên đến đánh địa lôi. Phong vân nhất đao là một cận chiến, nếu như hắn đi lên chặt địa lôi, còn không bằng nhục thân lôi đâu. Nghe tới Phong vân nhất đao kêu gào. Trương Sơn đang chuẩn bị bước ra, trước đem còn dư lại hai con địa lôi đánh nổ. Bất quá, Tiểu Yêu Tinh cùng Ngô lão bản hạ thủ càng nhanh. Bọn hắn một người một con, đem còn dư lại hai con địa lôi đánh nổ. Ha ha, những này địa lôi cũng không có đáng sợ như vậy nha, có thể được chúng ta đánh nổ địa lôi, hoàn toàn không cần lo lắng. Như vậy mới đúng chứ, nếu không, qua không được bao lâu, ma tộc công trình sư ném được đầy đất đều là địa lôi, vậy còn làm sao làm? Ngẫm lại cũng là, những này địa lôi có thể bị đánh nổ là tốt rồi. Trước đem tâm tùy đại lão cứu lên tới đi, kẻ xui xẻo này, ngay cả cái địa lôi cũng không có né tránh. Hắc <cười> hắc. Đồ lão bản tiến lên, đem tâm theo ta động phục sinh. Trải qua ma tộc công trình sư một đợt địa lôi tập kích, đại gia đang chuẩn bị loay hoay trở thế. Tiếp tục đối với ma tộc công trình sư, phát động tấn mãnh công kích. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có thể đánh tới mấy lần. Liên gặp được ma tộc công trình sư tay trái, lại bắt đầu hướng ba lô bên trong móc đồ vật. Mẹ nó, lại muốn ném địa lôi sao? Kỹ năng này tần suất cũng có chút quá cao a. Đều cẩn thận một chút, nhìn thấy địa lôi cũng nhanh chạy. Nhìn thấy ma tộc công trình sư tay trái, lại bắt đầu bồn bán, đám tiểu đồng bạn tinh thần đều tập trung cao độ. Bọn hắn xem như sợ ma tộc công trình sư chỉ cần bị địa lôi nổ đến. Chư tiểu yêu tinh, bởi vì trang bị cấp 40 màu tím áo choàng, khả năng còn có thể khiên một lần. Những người khác dẫm bạo địa lôi, chính là một chữ, chết. Rất nhanh, ma tộc công trình sư quả nhiên lại tay năm tay mười. Tay phải ném bom, tay trái ném địa lôi. Bất quá, lúc này đại gia sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn thấy dưới chân xuất hiện địa lôi, liền nhanh chóng chạy đi. Lúc này bọn hắn đều tránh ra, một cái giảm quân số cũng không có. Trương Sơn theo thường lệ không có tránh. Chân hắn giẫm địa lôi, đỉnh đầu bom, chính là cứng rắn. Tại né tránh địa lôi về sau, nô lão bạn cùng tiểu yêu tinh xoay tay lại đem trên mặt đất bốn cái địa lôi đánh nổ. Sau đó đại gia cứ tiếp tục công kích ma tộc công trình sư, cứ như vậy tới tới lui lui, nhiều nhất chỉ có 1 phút không đến. Ma tộc công trình sư thế mà ném 5 lần địa lôi, 20 giây ném 1 lần, cái này trôn địa lôi tần suất, thật sự là tuyệt. Ma tộc công trình sư kỹ năng này, thời gian cùn đầu cứ như vậy ngắn sao? Thỉnh thoảng xuất hiện địa lôi, để đại gia luôn cuống tay chân, trừ Trường Sơn bên ngoài. Những thứ khác tiểu đồng bọn, liền không có nghiêm chỉnh đánh ra bao nhiêu tổn thương. Bọn hắn căn bản là không có thời gian đánh phát ra a khi nhìn đến ma tộc công trình sư tay trái, bắt đầu có động tác thời điểm, Bọn hắn liền phải chuẩn bị chạy ra. Chỗ nào còn có thể đánh ra bao nhiêu tổn thương? Vào xem lấy chạy được rồi. Thảo, cái này ma tộc công trình sư cũng quá buồn nôn đi, địa lôi còn ném cái không xong rồi. Tại lại tránh thoát một đợt địa lôi về sau, Phong Vân nhất đao buồn bực nói: "Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chúng ta là 5 người đánh bọn, cho nên mỗi lần ma tộc công trình sư đều là ném 5 cái địa lôi, nếu như 50 người một đợt đánh, vậy nó không được ném 50 cái địa lôi. Không có khoa trương như vậy chứ. 50 cái địa lôi, ma tộc công trình sư ba lô chứa nội sao?" Người đây không phải tranh cãi sao? Ma tộc công trình sư đối 6 nòng đại lão ném bao nhiêu thật đạn, còn không đều là từ ba lô bên trong lấy ra. Cũng đúng à? Lại nói ma tộc công trình sư cái này ba lô, nhất định là cái cực phẩm trang bị, không gian vô cùng lớn. Nếu như có thể tuân ra đến là tốt rồi. Hắc hắc, người ở đây nghĩ cái dám ăn? Ta xem đại bộ phận bọn vũ khí đều rất tốt, nhưng đó là có thể bạo được đi ra đồ vật sao? Đại gia trò chuyện chính hang say thời điểm, ma tộc công trình sư lại ném lên một đợt địa lôi. Lúc này phong vân nhất đao có thể là vào xem lấy tán gẫu đi, lập tức không có chạy đi dưới chân hắn địa lôi dẫn bạo trực tiếp bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất mẹ nó muốn hay không ác tâm như vậy cái này mẹ nó chỗ nào thấy qua đến a làm sao lại chú ý không tới là chính ngươi không chăm chú có thể trách đến ai ngươi song lão Ngô phục sinh kỹ năng còn tại làm lệnh tại đánh nổ bột trước đó cũng không thể đưa ngươi phục sinh bột kinh nghiệm ngươi là không được chia hắc hắc nhìn thấy Phong Vân nhất đau sau khi ngã xuống đất Tiểu yêu tinh cười trên nỗi đau của người khác nói lão bản phục sinh kỹ năng vừa rồi tại cứu tâm theo ta động thời điểm đã dùng qua một lần khởi tử hồi sinh kỹ năng coi như đem kỹ năng thăng đẩy Thời gian củ cũ đầu cũng muốn 5 phút, mà bọn hắn đem ma tộc công trình đánh nổ, vậy không dùng được 5 phút. Cho nên Phong Vân nhất đao là chờ không đến sống lại. Dựa theo trong trò chơi cơ chế, người nằm trên đất là không được chia kinh nghiệm. Phong Vân nhất đao lúc đầu đã đủ buồn mực, còn bị tiểu yêu tinh treo chọc một đợt. Hừ, ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm, chờ chút còn có phải là điệu lôi, cũng không tin ngươi có thể toàn bộ né tránh được. Phong Vân nhất đao phạn kích nói, bản cô nương thế nhưng là siêu cấp nghệ thuật gia, rất linh hoạt, chỉ bằng những này nhỏ điệu lôi, làm sao có thể nổi đến ta. Ngươi thì khoác lác đi. Phong Vân Nhất Đao sau khi ngã xuống đất, bọn hắn chỉ còn lại 4 người chặt buộc, mạ lại ngô láo bản phát ra hiệu suất, gọi là một cái thấp, hoàn toàn không có tồn tại cảm, chân chính có thể đánh ra tổn thương, cũng chính là Trương Sơn cùng tâm theo ta động, tiểu yêu tinh tổn thương phát ra, cũng coi như cũng tạm được, bất quá cũng không cái gọi là rồi. Dù sao ma tộc công trình sư lượng máu cũng không cao, chỉ có 60 triệu lượng máu, coi như Trương Sơn một người đánh, đoán chừng cũng không cần 6-7 phút, liền có thể đánh nổ. Hùng Chi hắn hiện tại còn có hai cái giúp đỡ đâu, tại ma tộc công trình sư không ngừng bố trí địa lôi tình huống dưới bọn hắn một đường va va chạm chạm, cuối cùng là từ từ muốn đem ma tộc công trình sư đánh tới nửa máu, gần nửa máu, chúng ta muốn hay không rút lui trước một bước. Thâm theo ta động lo lắng hỏi, ma tộc công trình đại chiêu bẻ phá, tổn thương phạm vi là 50 mươi giọt. Nếu như bọn hắn không nói trước rút lui, đoán chừng là không biện pháp tránh đi. Các ngươi rút lui trước đi, chờ ma tộc công trình sư đại chiêu kết thúc về sau, các ngươi lại đi lên. Tại đem ma tộc công trình sư lượng máu, sắp đánh tới nửa máu thời điểm, những người khác trước rất xa thối lui. Trương Sơn một người tiếp tục công kích, cũng không lâu lắm, tại ma tộc công trình sư lượng máu hạ xuống đến một nửa thời điểm. Chỉ thấy ma tộc công trình sư, giống như phát điên, đối Trương Sơn lao đến đoán chừng là muốn chuẩn bị xông lên, phóng ra bạo phá đại chiêu. Trương Sơn không có tránh, trên thực tế hắn vậy không tránh được. Tại không có cỡi ngựa thời điểm, đợt lẽ là không thể nào chạy qua bộ xạ lại có buột, đợt lẽ coi như cỡi lên tọa kỵ, vậy như thường không chạy nổi. Buột cương đại đều là toàn phương vị. Màu đỏ buột tốc độ di chuyển, cơ hồ liền không có chậm đặc biệt là thực tên bộ thực tên buột tốc độ di chuyển, cơ hồ thì tương đương với là thuần di. Chỉ cần tại buột cừu hận bên trong phạm vi, trên cơ bản đều là nháy mắt đến. Thông thường màu đỏ buột tốc độ di chuyển mặc dù không có thực tên buốt, khóa trương như vậy, nhưng là vậy phi thường nhanh. Trương Sơn coi như muốn tránh, vậy không có khả năng né tránh được. Còn không bằng thành thành thật thật nâng cao. Dù sao ma tộc công trình sư đại chiêu tổn thương, hắn là gánh vác được. Ma tộc công trình sư bạo phá đại chiêu là gấp 5 lần tổn thương. Lại thêm thuốc nổ tinh thông kỹ năng tổn thương tăng thêm, đó chính là gấp 10 tổn thương. Bất quá ma tộc công trình sư cơ sở lực công kích cũng không tính cao, chỉ có một vạn 2 lực công kích. Gấp 10 tổn thương cũng mới 12 vạn lý luận tổn thương. Như thế điểm tương tổn, đối Chương Sơn tới nói, hoàn toàn chính là mưa bụi căn bản là không làm gì được hắn, làm gì còn muốn tốn sức tránh đâu. Ma tộc công trình sư vọt tới trương sơn bên người, tại hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một trận cường đại sóng công kích, cơ hồ muốn đem hắn hất tung ở mặt đất, toàn bộ phó bản bốn tầng giống như đều lắc lư một cái. trương sơn lấy lại tinh thần, nhìn thấy bản thân thanh máu chỉ còn lại trường vẫn nữa. vội vàng tiếp tục hướng ma tộc công trình sư nổ súng công kích, phải nhanh lên đem lượng máu hút về một chút, cũng không nên một lần không có chú ý bị một con năm cấp phổ thông màu đỏ bột cho rơi ngã, vậy liền quá nói nhảm rồi. Đại Ma tộc công trình sư phóng ra quá lớn chiêu về sau, mặt khác ba vị còn sống tiểu đồng bọn, cấp tốc tiến lên tiếp tục công kích bổ sở ngổ lao bản nhìn thấy Trương sơn lượng máu, chỉ còn lại một nửa, tranh thủ thời gian cho hắn tăng thêm mấy ngụm máu đem hắn lượng máu mang tới đi lên. Lúc này, đại gia mới phát hiện, ma tộc công trình sư lượng máu chỉ còn lại 40%. Nguyên lai ma tộc công trình sư tại phóng ra đại chiêu về sau, chính nó lượng máu vậy rơi mất 10%. Quả nhiên là một cái giết địch một ngàn, tự tổn 800 chiêu số. Cái này bộ cũng là điên rồi. Vừa rồi ma tộc công trình sư phóng đại chiêu thời điểm, thật là dọa người à, động tĩnh làm cho như vậy lớn không có việc gì, sấm to mưa nhỏ, ma tộc công trình sư đại triều mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng là tổn thương cũng không thế nào. Trương Sơn biểu thị không đáng kể. Ma tộc công trình sư đại triều cũng chính là xem ra doanh người, kỳ thật tổn thương thật không thế nào, nếu không Trương Sơn vừa rồi ngẩn ra một chút, nhiều đã trúng mấy lần bom công kích. Ma tộc công trình sư đại triều đoán chừng cũng chỉ có thể đánh dụng hắn một điểm tí máu đối với hắn hoàn toàn là không có uy hiếp. Sáu nòng đại lão càng ngày càng ưu phê, lời này cũng chính là ngươi dám nói, bột tổn thương cũng có thể nói chẳng ra sao cả sao? Cho chơi này có 6 nòng đại lao tại, những thứ khác thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp đều phải đi nhảy lầu, không có một cái so 6 nòng có thể khiêng. Có lẽ đến trò chơi hậu kỳ, thủ hộ chiến sĩ lượng máu đề cao về sau, tài năng cùng 6 nòng đại lao so một lần đi, hiện tại bọn hắn không thể được, 6 nòng đại lao thần khí áo choàng cũng không phải đùa giỡn. Nói đến đây cái, ta liền cực không thăng bằng, mẹ nó, chúng ta mới trang bị màu lam áo choàng, 6 nòng đại lao đều có thần khí áo choàng, quả thực vô tình. Đúng vậy a, chúng ta ngay cả màu tím áo choàng đều không lấy được, quá khó khăn. 6 nòng đại lão vương giả áo choàng, hẳn là một cái ngoài ý muốn dạng này thần khí áo choàng đoán chừng rất khó lại xuất hiện vậy không nhất định đi không phải còn có 6 cái quốc gia thần thú pho tượng còn không có bị đánh bạo qua ai chờ sau đó lần quốc chiến thời điểm nói không chừng cũng có thể tuân ra thần khí áo choàng tới cái này liền có nói quốc chiến thông cáo bên trên chỉ nói là thần thú pho tượng sẽ tuân ra hoàn chỉnh thần khí lại không nói nhất định bạo thần khí áo choàng cũng đúng vẫn là áo choàng tốt so với cái khác thần khí tới nói áo choàng muốn chân quý được nhiều thịt nhiều mới là đạo lý quyết định kia là tự nhiên máu nhiều người khác đều không đánh nổi người đánh nhau đều không cần thao tác nốc đứng Mà lại máu nhiều mới có thể khiêng bột ra, nếu không phải sáu nòng đại lão có thần khí áo choàng lời nói, chúng ta sao có thể đánh được, nhiều như vậy thực tên bột. Thật mong muốn một cái thần khí áo choàng a. Nam mơ đi thôi, chờ ngươi trước làm đến màu tím áo choàng lại nói. Màu tím áo choàng đơn giản, nói không chừng chờ chút ma tộc công chính sư, liền sẽ tuân ra đến đâu. Vãi lều, ngươi có thể thật có thể nghĩ. Hắc hắc, ngẫm tưởng phải có. Đám người một bên chặt buốt, một bên thổi nước. Mà ma, ma tộc công chính sư, y nguyên sẽ thỉnh thoảng bố trí địa lôi, đem tất cả làm cho luôn cuống tay chân. Bất quá từng có trước mặt mấy lần kinh nghiệm về sau, Liên rốt của không có người, bị địa lôi nổ ngã xuống đất. Mỗi lần nhìn thấy ma tộc công trình sư ném ra địa lôi, những người khác có thể kịp thời chạy đi. Sau đó tiểu yêu tinh cùng nô lão bản cấp tốc đem địa lôi điểm bạo. Mặc dù tránh địa lôi lẫn mất có chút phiền, nhưng là đại gia đánh được y nguyên rất vui vẻ vui đương nhiên, phong vân nhất đao ngoại trừ. Hắn một cái người nằm trên đất, đã sớm không có kích tỉnh. Tại đại gia tiếp tục công kích đến, ma tộc công trình sư lượng máu, từ từ bị bọn hắn đánh tới 20%. Bật tiến vào cuồng bạo trạng thái, tốc độ đánh, sớm chút đem ma tộc công trình sư đánh nổ, một mực ném địa lôi, đem người làm cho phiền chết rồi chính địa lôi tốt lắm, có thể luyện thao tác, luyện tốc độ phản ứng, đối về sau đánh nhau có chỗ tốt, hắc hắc, vãi lều, nói đến giống như thật, chính ngươi tin sao? ha ha, ta không tin. nhìn xem ma tộc công trình sư lượng máu, càng ngày càng thấp. trương sơn triệu ra gấu trúc viên, may mắn gấu trúc viên lại muốn ra sân, hy vọng có thể cho bọn hắn mang đến vận khí tốt đi. cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đem ma tộc công trình sư đánh tới không máu. trương sơn cấp tốc không chế gấu trúc viên tiến lên, nhắm ngay thời gian, một chiêu liên kết kỹ năng đánh ra, gấu trúc viên cơ nó tiểu bá trưởng, hô hô bảy lòng bàn tay xuống dưới trực tiếp đem ma tộc công trình sư đánh nổ hệ thống thông báo chúc mừng bù tát sáu nòng tâm theo ta động một con tiểu yêu tinh thành công đánh giết ma tộc công trình sư ban thưởng điểm kỹ năng một công huân một hệ thống thông báo chúc mừng bù tát sáu nòng tâm theo ta động một con tiểu yêu tinh thành công thông quan chấn ma đài phó bản bốn tầng phổ thông độ khó ban thưởng điểm kỹ năng một công huân một liên tục hai đầu thông báo một đầu thủ sắt buốt một đầu thủ thông phó bản cái này phó bản đánh được giá trị nha mặc dù chính trương sơn không hề thiếu điểm kỹ năng hắn đều tìm không thấy tốt sách kỹ năng đến học đến bây giờ Trương Sơn còn tồn lấy mấy cái điểm kỹ năng đâu. Lần này lại là hai cái điểm kỹ năng doanh thu, hắn đều nhanh tồn đến 10 cái điểm kỹ năng rồi. Bất quá Trương Sơn không thiếu điểm kỹ năng, không có nghĩa là người khác vậy không thiếu ai trong đội ngũ đám tiểu đồng bạn vẫn là cần điểm kỹ năng. Bọn hắn cũng không giống như Trương Sơn như thế đánh nhau quái quái, đều không cần phóng ra kỹ năng, toàn bộ nhờ kỹ năng bị động ăn cơm. Tiểu đồng bọn bất kể là đánh nhau vẫn là quái quái, đều phải không ngừng tắt kỹ năng. Kỹ năng đa tải có sức chiến đấu ai cho nên, đối bọn hắn tới nói, điểm kỹ năng vĩnh viễn là không đủ dùng, lại nhiều điểm kỹ năng, bọn hắn cũng sẽ không ghét bỏ nhìn thấy hệ thống thông cáo sau khi đi ra, tiểu yêu tinh cười ha ha nói, ha ha ha, bà cô nương lại lên hệ thống thông cáo, lại tại sở hữu đợi lỡ trước mặt lộ một lần mặt, hắc hắc, nhìn đem ngươi đắc ý, nếu không phải ta bị địa lôi nổ ngã, nào có ngươi chuyện gì a? nằm dưới đất phong vân nhất đạo, vun bực nói, cũng đúng nha, cảm tạ ma tộc công trình sư, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ, biết rõ trước muốn đem ngươi đánh bại, cũng coi như giúp ta một tay, hắc hắc, một con tiểu yêu tinh trở tay chính là một câu trả phúng, chương 423, công trình áo choàng cùng ngây ngốc bong, chương 423, công trình áo choàng cùng ngây ngốc bong. Trương Sơn bọn hắn đem ma tộc công trình sư đánh nổ, thông quan chấn ma đài 4 tầng phó bản thông cáo sau khi đi ra. Trong trò chơi cái khác the layer đã có chút chết lặng đại bộ phận the layer, bây giờ còn tại vì thông quan phó bản bà tầng dãy rủa. Trương Sơn bọn hắn đã thông quan phó bản bộ tầng, đem tất cả mọi người đều rất xa bỏ lại đằng sau. Các người chơi tràn đầy hào ước đấu kỵ hận, chỉ có thể ở trên kênh thế giới phát tiết. Kênh thế giới. Bồ Tát 6 nòng đây là thông quan, chấn ma đài phó bản 4 tầng. Đây cũng quá mạnh đi. Có cái gì mạnh? Đối với đại lao tới nói, đây không phải cơ bản thảo tắc sao? Cũng đúng a, bọn hắn lên tới cấp 40 tự nhiên là phải đi tại phó bản bốn tầng. Trên lệch này cũng quá lớn, ta hiện tại mới 32 cấp đâu, Bồ Tát 6 nòng đều 40 tư cấp. Vãi lều, 32 cấp đại lão khủng bố như vậy, ta mới 31 cấp. Mẹ nó, không phải nói càng đi về phía sau, thăng cấp càng chậm sao? Vì cái gì Bồ Tát 6 nòng tốc độ lên cấp căn bản liền không có chờ qua. Ngươi cũng không nhìn một chút nhân ra là cái gì trang bị, ngươi chặt một cái muốn chặt hơn 10 lần, người khác đều là dây quái, cái này có thể so sao? Trên lệch càng lúc càng lớn, trò chơi này không có ý nghĩa a, rất muốn vứt bỏ dù. Đừng quá tích cực, dù sao Bồ Tát 6 nòng chỉ có một, cái khác dựa layer trên cơ bản coi như bình thường. Cũng đúng, dù sao ta cũng chính là cái cá ướp muối ở layer, tùy tiện chơi đùa. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bọn hắn là mấy người, một đợt thông quan phó bản. Bảng đẳng cấp bên trên không phải chỉ có 5 người, lên tới cấp 40 sao? Vậy liền nhiều nhất chỉ có 5 người chứ sao? Mẹ nó, 5 người đều có thể đả thông phó bản 4 tầng sao? Ta đây loại 50 người đội ngũ cũng không thể thông quan phó bản bà tầng người, có đúng hay không phế vật? Không cần hoài nghi bản thân, ngươi chính là phế vật, hắc hắc. Làm sao nói đâu? Bây giờ còn chưa có thông quan phó bản bà tầm tợ layer, nhiều đến đi, chẳng lẽ đều là phế vật sao? Đương nhiên, đều là phế vật, hắc hắc. Mẹ nó, có hay không triệu quốc huynh đệ, cùng đi cậy phó bản, hôm nay nhất định phải đem phó bản bà tầng đạt thông. Ha ha, chúc ngươi thành công. Đem ma tộc công trình sư đánh nổ về sau, đại gia tinh thần đều vương lòng xuống. Rốt cuộc không cần, vì tránh né những cái kia đáng chết địa lôi, chạy loạn khắp nơi rồi. Cái ống ca, mau nhìn xem rơi mất cái gì tốt đồ vật không? Có thể có cái gì tốt độ vật. Ma tộc công trình sư chỉ bất quá là một con thông thường màu đỏ bột, tối đa cũng liền tuân ra hai cái màu đỏ trang bị thôi. Vậy cũng chưa chắc ca, có lẽ chúng ta vận khí tốt đến bạo bằng đâu. Không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta tới cậy phó bản, cũng chính là làm theo thông lệ, trộn lẫn chút kinh nghiệm, thuận tiện làm điểm giáp dưới trang bị bán lấy tiền. Muốn tuân ra tốt đồ vật vẫn là được tìm thực tên một đánh. Đáng ghét, chờ mong một lần cũng không được sao? Tốt ta mỗi người đều có nằm mơ quyền lợi, mấy dậy. Hắc hắc. Trương Sơn không có phản ứng đám tiểu đồng bạn nói nhảm hành vi. Hắn mở ra ba lô, xem xét vừa rồi ma tộc công trình sư rơi xuống vật phẩm. Trương Sơn nhìn xem ba lô bên trong vật phẩm, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nghĩ không ra ma tộc công trình sư, làm một chỉ thông thường màu đỏ bút, cũng sẽ rơi xuống tốt đồ vật. Cái này một đợt kiếm được ga ma tộc công trình sư trừ bình thường rơi mất, hai cái màu đỏ trang bị, một cái màu đỏ vật liệu bên ngoài, còn bổ sung nhiều tôn ra hai cái vật phẩm. Một cái 50 cấp màu tím áo trắng, một tấm công trình học bản vẽ đều là tốt đồ vật ta hai thứ này vật phẩm. Mặc dù xa không so sánh với thần khí nhiệm vụ phẩm, cũng không so bằng trung cực sách kỹ năng, nhưng cũng là khó gặp tốt đồ vật. Mà lại loại này đồ vật dưới tình huống bình thường, muốn mua cũng mua không được đâu liên nói màu tím áo choàng đi. Mặc dù so với trương sơn vương giả áo choàng tới nói, kém lấy cách xa và giảm. Nhưng là hiện tại trong trò chơi màu tím áo choàng, hết thề cũng không có tuân ra qua bao nhiêu kiện áo hoàn toàn là cùng không đủ cầu. Người khác suất ra tới màu tím áo choàng, không phải giữ lại tự mình dùng, chính là giao dịch cho người quen. Cơ hội liền không có hướng ngoại bán đi. Nếu không, công hội bên trong nhiều như vậy đại lão, bây giờ còn đều là trang bị màu lam áo choàng đâu? Cũng là bởi vì không có nhà. bọn hắn coi như cơ bò lớn kiếm tệ, vậy mua không được màu tím áo choàng. Cái đồ chơi này, căn bản sẽ không người bán đấu giá bên trên cho tới bây giờ liền không có gặp qua. Có bán màu tím áo tràng. Có thể thấy được cái này chơi lại nhi, có bao nhiêu khó làm đến như tấm kia công trình học bản vẽ nha. Là một tấm cấp 4 công trình học bản vẽ, vừa vẫn thích hợp chính trương sơn sử dụng. Hắn đã học hỏa thần pháo chế tác bản vẽ, lại thêm bản vẽ này lời nói, chỉ cần lại làm đến một tấm cấp 4 bản vẽ, hắn liền có thể đem công trình học lên tới cấp 5 công trình tông sư. Mà lại cái này trương công trình học bản vẽ chế tác ra tới sản phẩm, trương sơn cảm thấy hẳn là rất có tiền đồ chỉ cần hắn đem sản phẩm chế tác được, hẳn là sẽ rất quý hiếm đây là một tâm chế tác ngây ngốc bom bản vẽ. Chính là ma tộc công trình sư ném ra, công kích Trương Sơn cái chủng loại kia bom. Loại này bom tổn thương năng lực siêu cấp mạnh. Ngây ngốc bom chế tác bản vẽ, chế tác ngây ngốc bom bản vẽ. Ngây ngốc bom sử dụng giản tiện, ném ra về sau, đối phạm vi bên trong mục tiêu, tạo thành 10 vạn tổn thương. Tổn thương không thể được ra, tác dụng phạm vi 10 dặm, yêu cầu, công trình học cấp 4 đồ ngốc này, bom rất nhiều phê A, mặc dù nói đối Trương Sơn tác dụng không lớn, chính hắn bản thân lực công kích, liền đã phi thường cao. Căn bản là không dùng được ngây ngốc bom Nhưng là những người khác lơ lực công kích, cũng không cao a ngây ngốc bom mười vạn phạm vi tổn thương, đối bọn hắn tới nói, quả thực là lực hấp dẫn vô hạn. Bất kể là dùng để cải quái vẫn là dùng để đánh nhau, quả thực chính là thần khí giống như tồn tại đương nhiên, gây nổ bom nhiều nhất chỉ có thể nói là một lần thần khí, ném ra sẽ không có. Muốn dựa vào ngây ngốc bom đưa đến đại tác dụng, phải số lượng đủ nhiều mới được. Chư nhìn xuống chế tác ngây ngốc bom, cần vật liệu. Chỉ cần một cái màu tím vật liệu bên ngoài, những thứ khác vật liệu khá tốt tìm, vậy không tính quá đắt. Rất thích hợp đại lượng chế tác. Duy nhất không xác định chính là, không biết chế tác một lần có thể làm ra bao nhiêu cái bom? Nếu như một lần chỉ có thể chế tạo ra một quả tạc đạn lời nói, vậy liền không có gì đáng làm rồi. Như vậy, ngây ngốc bom ra cả được bán đến rất cao. Trương Sơn tài năng hồi vốn. Nếu như một lần chế tác có thể sản xuất nhiều cái bom lợi nói, vậy liền phi thường có thể làm. Bất kể nói thế nào, cái này Trương ngây ngốc bom chế tác bản vẽ đều là rất có giá trị đến như đối Trương Sơn tới nói, là như thế này. Nhìn thấy Trương Sơn tại xem xét ba lô thời điểm, một mực trên mặt tiếu dung. Phong Vân nhất đao ngạc nhiên hướng hắn hỏi. Sáu năng huynh, chẳng lẽ ma tộc công chính sư, tuân gia tốt độ và sao? Là có tốt đồ vật, một cái các ngươi dùng, một cái ta dùng." Trương Sơn sau khi nói xong, liền đem rơi xuống vật phẩm đều biểu hiện ra tại kinh đội ngũ bên trên. "Ha ha, thật sự có màu tím áo choàng, ta thật sự là thần." Phong Vân Nhất Đao nhìn thấy màu tím áo choàng về sau, không khỏi lớn tiếng cười nói. Vừa rồi tại đánh bột thời điểm, hắn liền nói đùa, nói ma tộc công trình sư cũng có thể cho bọn hắn tôn ra một cái màu tím áo choàng. "Nghĩ không ra, thật đúng là để hắn nói chúng, đều không cần cùng ta đoạn, áo choàng là của ta." Phong Vân Nhất Đao vội vàng nói. "Đẹp mà ngươi, áo choàng tất cả mọi người có thể trang bị, nhất định là rồi điểm phân phối a." Mẹ nó, tổng sẽ không chúng ta năm người, một đợt rộn điểm a. Ta liền không tham dự rộn điểm, ta có vương giả áo choàng, cũng không lại cần áo choàng. Bình thường tới nói, cái này màu tím áo choàng, Trương Sơn cũng là có thể rộn lùa sao hắn cũng có thể trang bị nha. Bất quá tất cả mọi người là người một nhà, chính là không đi cùng bọn hắn cãi. Dù sao hắn cũng không cần. Coi như rộn tới tay, cũng là cầm đi bán. Ba người các ngươi rộn đi, ta cũng không cần, ta có kiến chủ áo choàng, còn có thể dùng thật lâu. Thiếu Yêu Tinh có được, không cùng Phong Vân nhất đạo tranh cãi. Nàng vậy bỏ qua, tham dự màu tím áo choàng rộn điểm. Theo đạo lý nói, Tiểu Yêu Tinh hoàn toàn là có tư cách tham dự giòn điểm. Nàng trang bị kiến trúc áo choàng là cấp 40, mà cái này vừa tôn ra đến màu tím áo choàng là 50 cấp. Trang bị chênh lệch 10 cấp, thuộc tính khác biệt cũng lớn 50 cấp màu tím áo choàng, gia tăng điểm sinh mệnh, so cấp 40, không sai biệt làm muốn gấp độ. Kiến trúc áo choàng là gia tăng hơn 6 vạn điểm sinh mệnh, mà cái này 50 cấp màu tím áo choàng, gia tăng rồi hơn 11 vạn điểm sinh mệnh. Dù sao cái này áo choàng, mặc kệ bị ai giòn đến, hiện tại cũng không thể trang bị bên trên, chỉ có chờ lên tới 50 cấp về sau mới có thể trang bị. Tiểu yêu tinh đương nhiên cũng được, tại dồn đến về sau, tôn lấy về sau thay đổi a bất quá nàng vẫn là bỏ qua. Cái này đến là để trương sơn lau mắt mà nhìn. Trương sơn cùng tiểu yêu tinh từ bỏ dồn cái này áo choàng đó chính là còn giữ lại phong vân nhất ao, tâm theo ta động cùng nô lão bản, ba người bọn họ một đợt dồn điểm, liền xem ai vận khí tốt. Trương sơn đem màu tím áo choàng mở ra dồn điểm phân phối hình thức, cái này áo choàng danh tự cũng rất ý tứ. Tiểu kêu là công trình áo choàng, danh tự này nghe thì khác lạ, bất quá áo choàng danh tự tiêu cái gì cũng không có quan hệ, chỉ cần thêm lượng máu đủ nhiều, tiêu đại gia liền thích. Cái này công trình áo choàng, gia tăng điểm sinh mệnh hơn 11 vạn, ai sẽ không thích. Nếu như Phong Vân Nhất Đao dẫn đến cái này áo choàng lời nói, kia tại lên tới 50 cấp thời điểm, lượng máu của hắn, đoán chừng có thể đạt tới hơn 20 vạn. Cao như vậy lượng máu bình thường tờ layer đều chặt bất tử hắn, thậm chí còn có thể đi khiêng khiêng cơ rồi. Tại Trương Sơn đem áo choàng mở ra rồi liền điểm hình thức về sau, Phong Vân Nhất Đao dẫn đầu ném ra xuất sắc, 88 điểm điểm số rất cao, cũng rất may mắn đáng tiếc, tâm theo ta động sau đó liền ném ra một cái 92 điểm, trực tiếp liền đem Phong Vân Nhất Đao đả hại nô lão bản tiện tay ném ra xuất sắc, bốn sáu điểm. Tốt a, đây là một buổi chơi, có thể xem nhẹ. Tâm theo ta động ném ra điểm số tối cao, cái này công trình áo choàng liền thuộc sở hữu của hắn rồi. Phong Vân Nhất Đao dùng ánh mắt ưu ái, nhìn xem Tâm theo ta động. Hắn rất khó chịu a, liền ba người dồn điểm, thế mà còn là không có dồn bên trong. Còn kém một chút xíu a, Phong Vân Nhất Đao quả thực phiền muộn hơn trí tử. Nhưng mà kết quả chính là như vậy, bản thân ném ra xuất sắc, được nhận. Trương Sơn đem công trình áo choàng phân phối cho Tâm theo ta động. Kiện vật phẩm thứ hai là ngây ngốc bom chế tác bản vẽ. Cái này không cần nói, Trương Sơn trực tiếp phân phối cho mình. Bọn hắn năm người, cũng chỉ có hắn học công trình học nghề nghiệp. Những người khác căn bản nhưng không dùng được cái này. Cái ống ca, bom làm được lời nói, nhớ được muốn phân mấy cái cho ta chơi đùa nhà. Không dám. Đối mặt tiểu yêu tinh yêu cầu, Trương Sơn miệng đầy đáp ứng. Cái này đều không phải sự, dù sao hắn dự định đại lượng chế tác, cho nàng mấy cái bom chơi đùa, cũng không có quan hệ áo choàng cùng bản vẽ phân phối xong sau, sau, chỉ còn lại hai cái màu đỏ trang bị cùng màu đỏ vật liệu. Những này không có gì tốt phân. Trang bị theo nghề nghiệp phân phối, vật liệu Trương Sơn liền tự mình giữ lại. Hắn bây giờ là cấp 4 công trình đại sư, cần dùng đến đại lượng màu tím vật liệu. Chờ hắn đem công trình sư đẳng cấp, lên tới công trình đại tông sư thời điểm, sợ là cần đại lượng màu đỏ tài liệu. Ngẫm lại liền đau đầu a, chậm rãi tuần đi. Phó bản làm xong, bây giờ còn đi cày quái sao? Thâm theo ta động đối đại gia hỏi. Ta liền không đi, hiện tại quá muộn, Hạ tuyến đi ngủ. Nô lão bản tiếp lời nói. Hắn mỗi ngày bình thường đều biết, tại 12 điểm trước Hạ tuyến. hiện tại cũng hơn 11 giờ, cũng nên đến hắn Hạ Tuyên thời điểm. Các người đi xoát đi, ta đi thử một chút, nhìn có thể hay không làm ra một nhóm ngây nốc bông tới. Tại làm đến ngây ngốc bom chế tác bản vẽ về sau, hắn liền không kịp chờ đợi muốn đi thử một chút. Nếu như có thể chế ra lời nói, vậy liền phóng tới phòng đấu giá bên trên thăm dò sâu cạn. Nhìn xem thị trường nhu cầu thế nào. Nếu như bán được tốt, vậy liền dành thời gian, nhiều chế tác một chút, kiếm lời một đợt kim tệ lại nói. Mặc dù nói hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng là không ai sẽ ngại tiền đã đi, mà lại công trình chế tác, lại không hao phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần có vật liệu, chế tác sản phẩm đây chẳng qua là vài phút sự, rất nhanh liền có thể làm được. Trở lại đương dương thành về sau, nô lão bạn hạ tuyến rời đi cái khác ba cái tiểu đồng bọn đi gở gì đồng hoàng quái quái. Trương Sơn chạy đến phòng đấu giá, đại lượng quét vật liệu. Bởi vì là lần thứ nhất chế tác ngây nốc bom, lúc bắt đầu nhất định là được không ngừng thất bại, phải chuẩn bị thêm một chút vật liệu mới được. Dù sao những tài liệu này bên trong, trừ màu tím vật liệu bên ngoài, những thứ khác vật liệu cũng không tính là quý. Trương Sơn một hơi, tại phòng đấu giá bên trên, mua hơn 1 ngàn phần chế tác ngây ngốc bom vật liệu. Lúc đầu hắn còn muốn mua một chút sáu nòng hỏa thần vật liệu xây cất. Dù sao hắn hỏa thần pháo độ thuần thục vẫn chưa tới 20 điểm, được chậm rãi đem điểm thuần thục thăng lên tới chỉ bất quá tại quái vật công thành hoạt động trước, trương sơn đã tại phòng đấu giá quét qua một lần. hiện tại phòng đấu giá bên trên cũng không có hàng, vật liệu mua tốt về sau, trương sơn thuận di đến công hội trụ sở, sử dụng độ cống hiến tiến vào công hội công xưởng đi tới công trình bàn điều khiển phía trước, trương sơn đem một phần ngây nốc bom chế tác vật liệu để lên bàn điều khiển, một đạo khói xanh thoát ra, chế tác thất bại đây là tình huống bình thường. mỗi lần chế tác sản phẩm mới thời điểm, hắn đều thất bại cái lớn mấy chục hơn trăm lần đối với thất bại, trương sơn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù sao hắn chuẩn bị hơn một phần tài liệu, tùy tiện giày vò, hắn cũng không tin dựa vào những tài liệu này vẫn chưa thể chế tạo ra một nhóm ngây nốc bom tới trương sơn đem phần thứ hai vật liệu để lên bàn điều khiển không hề nghi ngờ lần này vẫn vẫn là thất bại hắn lần lượt đem vật liệu để lên bàn điều khiển lần lượt thất bại nhưng mà trương sơn vẫn chết lặng đem vật liệu để lên bàn điều khiển cũng không biết thất bại bao nhiêu lần đột nhiên tại hắn đem vật liệu để lên bàn điều khiển về sau một đạo quang mang lóe qua một chồng tròn vo ngây nốc bom tại bàn điều khiển chậm rãi hiện ra ha ha cuối cùng là thành công một lần cái này mẹ nó cũng quá khó làm vừa rồi hắn chỉ ít thất bại hơn trăm lần khác còn dễ nói chính là quá phí tiền. Mặc dù nói, chế tác ngây ngốc bom tài liệu khác cũng không đáng tiền. Nhưng là màu tím vật liệu đáng tiền a, một cái màu tím vật liệu, không sai biệt lắm phải 500 kim tệ đâu. Hắn mua hơn 1000 phần tài liệu, mỗi phần tài liệu đều cần một cái màu tím vật liệu. Không nói khác, riêng này hơn 1000 cái màu tím vật liệu, liền bỏ ra hắn hơn 50 vạn kim tệ. Cái này mẹ nó ở đâu là tại học tập sinh hoạt nghề nghiệp a, quả thực chính là tại đốt tiền. Bất quá bất cứ chuyện gì, muốn có hồi báo, nhất định phải trước tiên cần phải đầu nhập. Hắn đem những này kim tệ tiêu xài chờ sau đó liền có thể gấp bội kiếm về. Những này ngây ngốc bom sản xuất, xuất, coi như không tệ. Ban điều khiển một trăm bom, liếc mắt nhìn sang, hẳn là có 10 cái trái phải đến lúc đó, hắn liền lấy một ngàn kim tệ một cái giá cả, đem những này ngây ngốc bom treo đến phòng đấu giá đi lên, kiếm lời mẹ nó mười mấy gấp 20 lần lợi nhuận đây chính là độc môn sinh ý. Trước mắt hẳn là vẫn chưa có người nào tuôn ra qua ngây ngốc bom chế tác bản vẽ đi đến như nói, đem ngây ngốc bom bán đến một ngàn kim tệ một con, có thể hay không quá đắt, cái này hoàn toàn không là vấn đề. Trương Sơn sẽ không trông cậy vào phổ thông tờ layer, sẽ mua của hắn bom. Những này ngây ngốc bom chính là bán cho đốt tiền đại lão. Một ngàn kim tệ một cái bom, không một chút nào quý nha. Dung để cày quái lời nói, một đứa ngốc bom ném ra, liền có thể nổ ngã một đám lớn. Cày quái hiệu suất so trương sơn còn cao hơn được nhiều đây đối với một chút, nóng lòng thăng cấp đốt tiền trợ lệ ở tới nói, quả thực chính là mê hoặc chí mạng. Nếu như không cần tới cày quái, dùng để đánh nhau, vậy thì càng là không tầm thường. Ngây ngốc bom 10 vạn tổn thương, chỉ cần ném chuẩn, cơ hội là thấy ai dây ai, hoàn toàn là đòn sát thủ giống như tồn tại. Nếu không phải ngây ngốc bom chế tác vật liệu, cũng không tính đắt tiền nói. Trương Sơn đều cảm thấy, đem ngây ngốc bom bán một ngàn kim tệ một cái, bán được quá tiện nghi rồi. Coi như bán một vạn kim tệ một cái, vậy đồng dạng có người mua. Bất quá Trương Sơn tại suy nghĩ về sau vẫn là cảm thấy, chỉ bán một ngàn kim tệ thì thôi. Hắn dự định lấy lượng thủ thắng, đại lượng chế tác, số lớn bán. Kiếm lời mẹ nó một đợt hung ác. Bom, nói ai là ngây ngốc đâu. Trương 424, tòa thứ hai ma tộc thành trì. Trương 424, tòa thứ hai ma tộc thành trì. Trương Sơn đem bàn điều khiển bên trên ngây ngốc bom thu vào ba lô. Hắn đếm, vừa vặn 10 cái bom. Không sai, không sai, một lần chế tác có thể sản xuất 10 cái bom. Vậy hắn đem tất cả vật liệu đều dùng xong nói, cũng có thể chế tạo ra lớn hơn mấy ngàn vạn cái ngây ngốc bom. Một cái bom bán 1000 kim tệ nói, một vạn cái bom, liền có thể bán đến 10 triệu kim tệ. Mà hắn mua tài liệu tiền, tối đa cũng liền hơn 60 vạn. Tiếp cận gấp 20 lần lợi nhuận. Làm ăn này tốt làm a, quả thực chính là đoạt tiền, cũng rất thoải mái. Trương Sơn không ngừng đem vật liệu để lên bàn điều khiển. Có lần thứ nhất chế tác thành công kinh nghiệm về sau, phía sau chế tác, liền muốn thuận lợi được nhiều. Mặc dù lúc bắt đầu, vậy thường thường sẽ có thất bại. Bất quá khi hạn chế tác ngây ngốc bom độ thuần thủ, đạt tới 50 điểm thời điểm. Trên cơ bản cũng rất ít thất bại. Dưới đại bộ phận tình huống đều là một lần thành công đem hơn 1000 phần tài liệu, toàn bộ tiêu hao hết về sau. Trương Sơn nhìn một chút ba lô. Vừa rồi chế ra ngây ngốc bom, hết thảy có một vạn 1000 nhiều cái. Trương Sơn không khỏi vui vẻ. Vẫn được, về sau có rảnh trở về thành chế tác một nhóm. Cái này đều là tiền ăn nếu là hắn không đem cái này tiền kiếm được tay, quả thực chính là đồ đần. Trừ chấn ma thành bên ngoài, Trương Sơn lại nhiều một đầu kiếm tiền con đường. Khi hắn trong trò chơi càng ngày càng lợi hại về sau, Trương Sơn cảm thấy bây giờ muốn kiếm tiền lời nói, thật sự không nên quá đơn giản. Toàn bộ vật liệu tiêu hao hết, hôm nay chế tác liền đến này là ngừng. Trương Sơn tuấn di đến phòng đấu giá, lấy 10 cái ngây ngốc bom vì một tổ, phân biệt phụ lên đấu giá. 1 vạn kim tệ một tổ, một ngàn kim tệ một cái. Người ngốc nhiều tiền mau tới. Trương Sơn tại phòng đấu giá bên trên, tổng cộng treo lên 1 vạn cái ngây ngốc bom, còn lại chưa ngàn cái bom, bản thân trước giữ lại. Chờ chút cho đám tiểu đồng bạn phân một chút để bọn hắn mang theo trong người một chút, nói không chừng lúc nào, liền có thể cần dùng đến đến như nói dùng ngây ngốc bom đến quái Trương Sơn hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Mặc dù nói những này ngây ngốc bom là chính hắn chế luyện, hắn chỉ cần ra vật liệu tiền là được, giống như cũng không quý, không hao phí bao nhiêu tiền. Nhưng là đại gia phải xem đến một cái vấn đề khác đó chính là Trương Sơn bây giờ đẳng cấp rất cao, hắn thăng một cấp cần lượng rất lớn kinh nghiệm, phải soát vô số rác quái mới được. Nếu như dùng ngây ngốc bom đến cải quái, lời nói đoán chừng không có mấy vật bom, hắn đều thăng không được một cấp. Cái này tiêu hao liền có chút lớn. Coi như hắn có tiền nữa, vậy chịu không được như thế cái tiêu hao phát đi. Lại nói bọn hắn hiện tại cày quái tốc độ cũng không chậm. Coi như so ra kém, sử dụng ngây ngốc bom tẩy quái tốc độ cũng kém không được quá nhiều đi. Mà lại, Trương Sơn bây giờ đối với đẳng cấp cũng không có quá cao yêu cầu. Hắn đều dẫn trước cái khác đợi layer 4 5 cấp trở lên. Coi như hắn nghỉ ngơi nửa tháng không tẩy quái, Chứ trong đội ngũ Tiểu Đồng bọn bên ngoài, những người khác vậy không có khả năng đủ kịp cấp bậc của hắn. Cho nên nói, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết sử dụng ngây ngốc bom đến thăng cấp. Chỉ cần làm từng bước tẩy quái là được đem ngây ngốc bom phụ lên phòng đấu giá về sau, an vị chờ thu tiền. Trương Sơn cũng không có ở thế giới kênh bên trên tuyên truyền. Gần nhất hắn nổ lông dê Nổ đến giống như có chút quá đà gắt, làm cho có chút bại nhân phẩm. Vẫn là điệu thấp một chút sẽ khá tốt. Nếu không, mỗi ngày bị người mắng thành lòng dạ hiểm độc gian thương, cũng là để cho người rất khó chịu nha đến như nói, hắn đem ngây ngốc bom treo ở đấu giá bên trên, có thể hay không không ai phát hiện mà tạo thành lưu phách. Trương Sơn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Toàn bộ trong trò chơi, nhiều như vậy tờ layer, chỉ cần phòng đấu giá bên trên xuất hiện tốt đồ vật, làm sao lại không ai phát hiện đâu. Hắn không dùng bản thân đi đánh quảng cáo, chờ cái khác tờ layer phát hiện về sau, tự nhiên sẽ có người sẽ giúp hắn tuyên truyền miễn phí đem ngây ngốc bom giải quyết về sau. Trương Sơn nhìn một chút thời gian, hiện tại mới 11 giờ rưỡi đi trước suất một hồi dã quái đi, chờ đến 12 giờ, lại xuống tuyến đi ngủ. Trương Sơn tuấn di đến truyền tổng đại điện, hắn nghi đi trước chấn ma thành nhìn xem. Quái vật công thành hoạt động, đã kết thúc hơn một giờ, nhìn xem hiện tại chấn ma tộc tình huống như thế nào. Có đúng hay không có tở lệ ơ truyền tổng tới. Trương Sơn đi ra chấn ma thành truyền tổng đại điện. Cửa điện lớn bên ngoài ba đài hỏa thân tháo, y nguyên đứng sừng sững ở đó, cũng không có bị người phá hủy. Xem ra, đại gia hiện tại cũng biết, những này 6 cái cái ống đồ vật, là không dễ trọc. Nói thật, Trương Sơn thật là có điểm lo lắng có người sẽ không biết sống chết, chạy tới đem hắn hỏa thần pháo hủy đi. Phải biết, những này 6 nòng hỏa thần tháo, chỉ có 1 triệu điểm sinh mệnh đem nó hủy đi, cũng không phải là việc khó gì đương nhiên, kia phải rất nhiều người mới được, nếu không, còn chưa đủ cái này 3 đài hỏa thần tháo đánh. Truyền tống cửa điện lớn bên ngoài hỏa thần tháo, bình yên vô sự. Trương Sơn liền để xuống tâm tới đến như nói cửa thành lầu bên trên, kia 11 đài hỏa thần pháo. Hắn thì càng không lo lắng. 11 đài hỏa thần pháo đứng ở một hồi, dám đánh bọn chúng chú ý người, đó là thật muốn chết. 11 đại hỏa thần pháo hỏa lực, liền xem như bột đều chịu không được, chúng chi là tờ layer. Mấy ngàn người nhỏ tới, đều chịu không được 11 đại hỏa thần pháo hỏa lực. Trương Sơn phấn di đến phủ thành chủ địa đá nơi. Kiểm tra một hồi, cái này hơn 1 giờ truyền tống phí ích lợi. Tại quái vật công thành hoạt động kết thúc về sau, hắn đã đem trước đó truyền tống phí ích lợi toàn bộ rút ra. Hiện tại chỉ còn lại gần nhất hơn 1 giờ ích lợi. Trương Sơn nhìn ích lợi, cũng không tệ lắm, lại thêm hơn 1 triệu kim tệ. Một cái tợ layer truyền tống tới, Trương Sơn có thể thu đến 100 kim tệ. Vừa rồi bọn hắn đánh phó bản, cái này hơn 1 giờ thời gian, tổng cộng có hơn 10000 tên tợ layer truyền tống đến trấn Ma Thành. Mặc dù nói, tương đối toàn bộ trò chơi Hai ba ước tờ lợi lưỡi lưỡi tổng số hơn một vạn người quả thực là mưa bụi. Nhưng là đối với trương sơn tới nói số người này đã đầy đủ nhiều. Lúc này mới hơn một giờ liền có một hơn trăm vạn kim tệ ích lợi quả thực chính là nhặt tiền. Không đúng, nhặt tiền đều không hắn thuận tiện như vậy. Mặc dù nói có thể là bọn hắn vừa đánh xong quái vật công thành hoạt động to mò tờ lợi lưỡi hơi nhiều cho nên mới chuyển tổng tới xem một chút. Bình thường đoán chừng là không có nhiều người như vậy. Nhưng là đã rất tốt. Theo tờ lợi lưỡi lẹo đề cao về sau chấn ma thành đồ họa sẽ chỉ càng ngày càng vượng. Thỏa thoả thỏa cây dụng tiền adam kim tệ lấy ra về sau. Trương Sơn liền thông qua định vị châu, truyền tống đến gở gì đồng hoang. Trước soát một hồi quay đi, soát một hồi liền đi đi ngủ. Căn cứ đội ngũ tin tức, Trương Sơn cưỡi ngựa tìm tới, ngay tại cài quái đám tiểu đồng bạn. Nhìn thấy Trương Sơn tới, Tiểu Yêu Tinh đưa tay hỏi: "Cái ống ca, ngươi bom chế tạo ra không?" "Tạo ra rồi." Trương Sơn sau khi nói xong, đem 100 lên ngơ bom, giao dịch cho Tiểu Yêu Tinh đồng thời cũng cho Phong Vân Nhất đao cùng Tâm theo ta động, mỗi người 100 bom để bọn hắn giữ lại, nói không chừng lúc nào liền có thể cần dùng đến. Tiểu Yêu Tinh tại tiếp nhận, Trương Sơn giao dịch cho nàng ngây nốc bom về sau, Cấp tốc xuất ra một cái, đối giáp mã trong đám nem tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, mảng lớn giáp mã bị nổ ngã xuống đất. Gơ dị đồng hoang bên trong giáp mã, lượng máu mới không đến 4 vạn. Mà ngây nốc bom có 10 vạn tổn thương. Dây quái đương nhiên không đáng kể, mà lại ngây nốc bom là phạm vi tổn thương. Mặc dù nói tổn thương phạm vi, cũng không tính quá lớn, chỉ có 5 giật tổn thương phạm vi. Nhưng là cái này đã rất mạnh rồi. Nếu như quái vật số lượng đầy đủ dày đặc lời nói, một cái ngây ngốc bom có thể nổ chết hơn 20 cái giáp mã. Cái này tẩy quái tốc độ, so chương sơn còn mạnh hơn. Chỉ là có chút quá phí tiền. Ha ha chơi vui, ta lại đến một cái. Tiểu yêu tinh chơi đến phi thường vui vẻ, trong tay bom liên tiếp ném ra. Từng mảng lớn rất mã, bị nàng nổ ngã xuống đất. Là rất thú vị, ta vậy ném mấy cái bom thử một chút. Phong Vân Nhất Đao trông thấy tiểu yêu tinh chơi đến vui vẻ, hắn vậy xuất ra ngây ngốc bom đối giác mã bảy, không ngừng ném. Trông thấy hai gia hỏa này, chơi tính như thế cao. Trương Sơn đều có chút hết ý kiến. Cái này mẹ nó, là không đem tiền làm tiền a. Những này ngây ngốc đều là tiền a hắn treo ở phòng đấu giá bên trên, đây chính là 1000 kim tệ một cái đâu. Liên Sếp như chính hắn chế luyện. Cái kia cũng muốn vật liệu phí à sao có thể như vậy lãng phí đâu? Các ngươi chơi một chút là được ga, không muốn lãng phí nha. Nhìn xem Phong Vân Nhất Đao cùng tiểu yêu Tinh, hai người ném bom ném cái không xong, Trương Sơn tranh thủ thời gian xuất khẩu ngăn lại. Những này ngây nỡ bom, là lưu cho bọn hắn phòng thân, nói không chừng ngày nào bị người vây công thời điểm. Còn có thể dựa vào lấy những này bom, nhặt về một đầu mạng nhỏ đâu. Cứ như vậy ném loạn lời nói, còn phong cái ra à? Sáu năm huynh, những này bom dùng tốt nha, dùng để tẩy quái lời nói, kinh nghiệm sàng đến bay lên. Phong Vân Nhất Đao ném ra mấy cái bom về sau, vẫn chưa thỏa mãn nói với Trương Sơn. Ngươi làm không cần tiền à? Cấp 4 công trình sản phẩm, mỗi phần tài liệu đều cần một cái màu tím vật liệu, cũng không rẻ. Cũng đúng, dùng để cải quái là có chút xa xỉ, bất quá đánh nhau thời điểm vẫn là có thể dùng, từng dây bom ném đi qua, hình tượng này cũng rất đẹp, hắc <cười> hắc. Hừ, đánh nhau thời điểm, ngây ngốc bom là dùng rất tốt, trên tay các ngươi bom trước giữ lại, về sau nếu là có hôn chiến lời nói, có thể tạo được kỳ hiệu. Suốt đến tối lúc 12 giờ, đại gia hạ tuyến đi ngủ. Sau đó 10 ngày qua, bọn hắn mỗi ngày tại Gì Đồng Hoàng cải quái thăng cấp. Những ngày gần đây, Trương Sơn lại thăng 2 cấp đẳng cấp lên tới 46 cấp. Bất quá muốn lên tới 50 cấp, đoán chừng còn phải muốn chừng 1 tháng thời gian. Dù sao hắn không đợi, thăng cấp từ từ sẽ đến. Cấp bậc của hắn đều dẫn trước người khác nhiều như vậy. Cho tới bây giờ, trừ bọn họ ra năm người bên ngoài, cái khác tợ layer vẫn vẫn chưa có người nào lên tới cấp 40 đẳng cấp cao nhất, cũng mới 39 cấp. Bất quá 39 cấp tợ layer, hiện tại đã có không ít đoán trùng tiếp qua 1 2 ngày, liền sẽ hiện lên rất nhiều cấp 40 tợ layer đi. Những ngày này, Trương Sơn trừ cải quái bên ngoài, cũng sẽ mỗi ngày rút ra một chút thời gian, trở lại đương Dương thành chế tác ngây nốc bom. Tại học xong ngây nốc bom chế tác về sau, Trương Sơn quả thực chính là mở ra tài phú mật mã. Chế tác ngây ngốc bom vật liệu rất tốt tìm. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở phòng đấu giá bên trên, mua lấy 1000 bản vật liệu. Chế tạo ra gần vạn cái ngây ngốc bom, sau đó treo lên đấu giá. Ngây ngốc bom tại phòng đấu giá bên trên, bán được phi thường lựa. Hiện tại hắn mỗi lần phụ lên đấu giá về sau, chẳng mấy chốc sẽ bị người mua hết. Thậm chí còn có người, làm hai đạo con buôn đem Trương Sơn ngây ngốc bom chụp được đến, sau đó lại tăng giá bán cho cái khác layer. Mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có để cao giá cả. Vẫn mỗi ngày lấy 1000 kim tệ một cái giá cả, đem 1 vạn cái ngây ngốc bom Phụ lên phòng đấu giá. Hắn không sợ người khác lẫn lụt. Người khác sao được càng lửa, đối với hắn lại càng có lợi. Dù sao hiện tại cũng không có cái thứ hai tờ layer. Biết chế tác ngây nốc bom đây là hắn độc môn sinh ý đến như nói, hắn đem nhiều như vậy ngây nốc bom bắn đi. Sẽ có hay không có một ngày, bị người khác cầm ngây nốc bom tới đối phó hắn. Trương Sơn hoàn toàn không lo lắng cái này, đây cũng không phải là cái vấn đề. Bởi vì đem ngây nốc bom ném ra, là có khoảng cách. Tờ layer cũng không thể, đem ngây nốc bom ném ra quá xa, nhiều nhất chỉ có thể ném ra Trương Sơn tầm bắn một nửa khoảng cách. Lấy Trương Sơn hiện tại phát ra năng lực, làm sao có thể nhường cho người cận thân, đem ngây nó bom ném tới trên đầu của hắn. Lại nói, coi như người khác, đem ngây nó bom ném tới bên cạnh hắn. Vậy nổ không chết hắn. Ngây nốc bom chỉ có 10 vạn tổn thương. Mấu chốt nhất là, ngây nốc bom tổn thương cũng không thể đạt ra. Nói cách khác, mặc kệ bên cạnh hắn có bao nhiêu cái bom đồng thời nổ tung đều chỉ có thể đối với hắn tạo thành một lần tổn thương. Lấy Trương Sơn vượt qua 50 vạn lượng máu, cái này hoàn toàn cũng không phải là sự nha. Mà lại, ngây nốc bom là hắn chế ra. Nếu như muốn so bom nhiều nói, ai có thể hơn được hắn? tiêu tốn một chút thời gian, hắn có thể một lần chế tạo ra mấy vạn cái bom ra tới, cho nên hắn yên tâm to gan bán, mỗi ngày đều bán đi một vạn cái ngây ngốc bom. những ngày gần đây, chỉ dựa vào bán bom, đều để hắn kiếm được hơn trăm triệu kim tệ. trương sơn quả thực liền hóa thân thành thế giới mới bên trong buôn bán vũ khí, hành tẩu máy y tiền, mấu chốt là cái khác tờ layer, bây giờ còn không biết những này ngây ngốc bom là hắn chế ra. trương sơn cố ý căn dặn đám tiểu đồng bạn, trước chớ nói ra ngoài, cái này liền rất có ý tứ. các người chơi hào hào suy đoán, những này ngây ngốc bom là ai chế ra? thậm chí có mấy nhà đại công hội. Mở ra giá cao mời trào, muốn đem vị này chế tác ngây ngốc bom tờ layer thu nhập công hội bên trong. Nhưng mà, bọn hắn làm sao vậy đoán không được. Những này ngây ngốc bom đều là Trương Sơn chế ra. Tại đại gia hình ảnh bên trong, Trương Sơn thực lực phi thường mạnh đến như nói Trương Sơn học sinh hoạt nghề nghiệp nhà sẽ không có người quan tâm. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Trương Sơn không chỉ thực lực rất mạnh, mà lại sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp cũng rất cao. Có thể chế tạo ra ngây ngốc bom, loại này như phê công trình học sản phẩm. Hôm nay, khi bọn hắn ngay tại gở dị đồng hoang cải quái thời điểm đột nhiên phong vân nhất đạo lớn tiếng kêu lên. Ngoa Có người phát hiện một tòa mới ma tộc thành trì. Ở đâu? Loại chuyện này không phải là trước bảo mật sao? Làm sao lại bị tuyên dương ra tới? Trương Sơn kỳ quái hỏi. Người khác phát hiện ma tộc thành trì thời điểm, không phải là trước nếm thử chiếm linh thành trì sao? Làm sao lại khắp nơi nói sao? Hắc hắc, không phải người khác không muốn chiếm linh thành trì, mà là căn bản là đánh không lại thủ thành một. Là ai phát hiện ma tộc thành trì, bọn hắn có thử qua sao? Nghe nói trước hết nhất là một tiểu công hội tớn lễ ở phát hiện, bọn hắn thử một chút đánh không lại, liền đem tin tức bán cho Vô Song công hội. Vô Song quân tử mang đi thử một lần, vậy đánh không lại Sau đó hắn liền liên hợp Bá khí công hội cùng đi đánh, kết quả náo động đến động tĩnh quá lớn, liền bị tuyên dương đi ra. Hắc hắc. "Nóa, nói như vậy, bây giờ là Vô Song công hội cùng Bá khí công hội, hai nhà liên hợp tại đánh ma tộc thành trì sao?" Nghe xong Phong Vân nhất đao lời nói, Trương Sơn rõ ràng sự tình đến long đi mật. Bất quá, Vô Song công hội cùng Bá khí công hội đều là bọn họ đối thủ một mất một còn đặc biệt là Bá khí công hội, cùng bọn hắn Phong Vân công hội kết thủ cũng lớn. Nếu như bọn hắn tại đánh ma tộc thành trì lời nói, Phong Vân Thiên Hạ hẳn là sẽ không thờ ơ đi. Cái này không đi làm một đợt phá hư, quả thực sẽ không tiên lý." Phải biết, ở tại bọn hắn quái vật công thành hoạt động thời điểm, Bá Khí Vương giả còn dẫn người tới làm phá hư đâu. Mặc dù nói Bá Khí Vương giả hành động cũng không có thành công, ngược lại là cho Trương Sơn đưa một số lớn truyền tống phí. Nhưng là song phương là từ đối đầu, chỉ cần chờ đến cơ hội khẳng định liền làm đối phương một đợt. Lần trước cũng là bởi vì Bá Khí Công Hội tới làm phá hư, Trương Sơn mới đưa ba đài hỏa thần tháo bố trí tại truyền tống cửa đại điện. Nếu không, hắn nhất định là đem hỏa thần tháo bố trí ở cửa thành lâu hoặc là trên tường thành áp bởi vì Bá Khí Vương giả quấy rối lãng phí hắn ba đài hỏa thần tháo. Lần này phải đến phiên bọn hắn phong vân công hội, đi cho bá khí công hội đảo loạn. Nói không chừng, còn có thể đem ma tộc thành trì đoạt tới đâu. Chương 425. Thất bại tan tác mà quay trở về. Chương 425. Thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe tới bá khí công hội cùng vô song công hội, ngay tại tiến đánh ma tộc thành trì, Trương Sơn an vị không ở cái này không phải đến làm một đợt. Nghĩ tới đây, Trương Sơn đối Phong Vân nhất đạo hỏi, lão đại nói thế nào? Chúng ta muốn đi trộn lẫn một cớ sao? Coi như không giành được thành trì, cho bọn hắn làm điểm phá hỏng cũng được a. Làm cái quạ lông, ngươi biết bọn hắn phát hiện ma tộc thành trì cách chúng ta nơi này có bao xa sao? chúng ta bây giờ xuất phát ít nhất phải chạy năm ngày mới có thể chạy tới đó. nếu như ba khí vương giả bọn hắn có thể đánh được trong thành trì bột lời nói, chờ chúng ta chạy tới thời điểm bọn hắn đã sớm đánh xong, bất quá bọn hắn hẳn là đánh không lại. hắc hắc, sàn gì? trương sơn buồn bực, cái này thiên môn quan địa đồ cũng quá mẹ nó lớn, tùy tiện đi cái xa một chút địa phương đều phải lấy ngày qua tính toán, cái này muốn làm sao làm? chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn? vạn nhất để ba khí vương giả đem ma tộc thành trì đánh xuống lời nói, đây không phải là quái làm người buồn nôn nha? trương sơn phi thường khó chịu bất quá hắn cũng không còn biện pháp, khoảng cách quá xa, hắn coi như lại không cam tâm, vậy không có khả năng ngay mắt, liền có thể chạy tới, chắc không được trương sơn làm sao cảm giác, mấy ngày nay truyền tống phí, chúng đến có chút nhanh đâu, nguyên lai like là bá khí công hội cùng vô song công hội có số lớn nhân viên, truyền tống tới đáng tiếc hắn biết rõ tin tức quá muộn, nếu như có thể sớm một chút biết rõ tin tức nói, hắn đem truyền tống phí một điều, xem bọn hắn còn thế nào tới, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bá khí công hội cùng vô song công hội người đã truyền tống tới rồi, nếu như hắn lúc này lại lên điều truyền tống phí lời nói vậy tương đương là ở giúp bọn hắn khó khăn, cho ba khí công hội giảm bớt đối thủ cạnh tranh. ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đánh được bên dưới ma tộc thành trì sao? Trương Sơn đối Phong Văn Nhất đau hỏi. Ma tộc trong thành trì bọn vẫn là phi thường mạnh, đặc biệt sau cùng đại bộ ma tộc thành chủ đây chính là thực tên bộ sở không có mấy cái bàn trải người, nhất định là đánh không lại. Lúc trước bọn hắn năm người liền có thể đem ma tộc thành chủ đánh nổ, là do ở nhiệm vụ nguyên nhân, ma tộc thành chủ ở vào trọng thương trạng thái hư nhược để bọn hắn đánh ra tổn thương, gấp bộ gia tăng đánh tới sau cùng thời điểm, bọn hắn đều có thể đánh ra gấp mười tổn thương rồi. còn có càng mấu chốt một điểm chính là bọn họ tuân ra một tấm chẩm mặc quyển trục đem ma tộc thành chủ chẩm mặc 5 phút. Nếu như không phải hai cái này nguyên nhân, bọn hắn nhất định là làm mất quá ma tộc thành chủ. Lần này ba khí vương giả bọn hắn đánh ma tộc thành trì, hẳn là sẽ không cũng có nhiệm vụ đi. Giống chẩm mặc quyển trục, loại này cực kỳ thưa thất vật phẩm, ba khí công hội hẳn là cũng không có chứ. Nếu như không có nhiệm vụ, lại không thể đem ma tộc thành chủ chẩm mặc. Như vậy ma tộc thành chủ, đoán chừng là hoàn toàn thể thực tên boss mù ổ ẩn đối phó thực tên boss, vậy liền rất khảo nghiệm đoàn đội thực lực. Bá khí công hội tăng thêm vô song công hội, có thực lực kia sao? Trường Sơn vậy không xác định, cho nên hắn muốn nghe xem Phong Vân Nhất Đao ý kiến. Tiên tâm đi, bọn hắn đánh không lại. Ngươi biết tòa kia ma tộc trong thành trì quái vật là bao nhiêu cấp sao? Cửa thành thủ vệ đều là 70 cấp, ba khí vương giả bọn hắn có thể đánh được mới là lạ. Vãi lều, tòa thứ hai ma tộc thành trì, tại 70 cấp giá quái khu vực sao? Đây là cái nào nhân tại, chạy đến xa như vậy địa phương đi. Nghe Phong Vân Nhất Đao nói đến, bên kia thủ thành ma tộc là 70 cấp quái vật về sau. Trường Sơn liền yên lòng. Bá khí công hội cùng vô song công hội, không có khả năng đánh thắng được 70 cấp thực tên muốt, cường đại cỡ nào? Trường Sơn không biết nhưng nhìn nhìn mà liền biết rồi. Manaus là 60 cấp thực tên bột đã chọn không tưởng nổi rồi. Có thể tưởng tượng, 70 cấp thực tên bột tuyệt đối sẽ biến thái tới cực điểm. Mà lại toàn bộ ba khí công hội, liền một cái cấp 40 tờ lệ ở cũng không có. Bọn hắn muốn đi đánh 70 cấp thực tên bột, quả thực là không biết chữ, chết, viết như thế nào? Bột đẳng cấp áp chế, là có thể đem bọn hắn áp chế đến khóc. Không được nói ba khí công hội, coi như bọn hắn phong vân công hội có trương sơ tại, cũng không còn khả năng đánh thắng được, 70 cấp thực tên bột sản thật không biết, ba khí vương giả là ở đâu ra lòng tin, dám chạy xa như thế đi tìm chết. Bọn hắn không biết 70 cấp đột sẽ có bao nhiêu cường đại sao? Vì cái gì còn muốn phi công chạy tới chịu chết? Trương Sơn liền kỳ quái, biết rõ ma tộc trong thành trì quái vật là 70 cấp. Như vậy đột đẳng cấp sẽ chỉ cao sẽ không thấp, Nạ Hạ khí vương giả vì cái gì còn muốn chạy tới? Cái này liền không khoa học a, ha ha, bọn hắn không biết ma tộc trong thành trì sẽ có thực tên bọn ra trừ chúng ta bên ngoài, những người khác lại không có tiếng đánh qua ma tộc thành trì. Cái này liền có trò hay để nhìn, hắc <cười> hắc. Làm phát hiện thứ hai ma tộc thành trì tin tức, truyền ra về sau, toàn bộ trò chơi đều sôi trào vô số tự nhận là có chút thực lực đỡ lay ơ, hào hào truyền tống đến chấn ma thành, sau đó hướng ma tộc thành trì chạy tới. cái khác các đại công hội, vậy hào hào tổ chức nhân thủ, chẳng trận hướng ma tộc thành trì tiến quân. mặc dù ba khí công hội cùng vô song công hội vượt lên trước một bước, nhưng là đại gia cũng không cam lòng, ý nguyên không muốn từ bỏ. có lẽ bọn hắn có thể ở ba khí vương giả đánh xuống thành trì trước đó, liền có thể đuổi tới đâu. mỗi người đều có may mắn tâm lý, hy vọng mình cũng sẽ một cái, giống trương sơn may mắn như vậy. thật sự là thành chủ danh hiệu quá hấp dẫn người, thượn như trương sơn như thế, chấn ma thành thành chủ nghe nhiều bá khí a mặc dù nói thành chủ danh hiệu cũng không có cái gì thuộc tính tăng thêm nhưng là trương sơn tại đánh xuống thành trì cùng hoàn thành quái vật công thành hoạt động về sau hết thảy phần thưởng 2.000 điểm toàn thuộc tính cái này ban thưởng vô cùng mê người không ai ngăn nổi nhà tương đối các đại công hội quy mô hướng ma tộc thành trì tiến quân phong vân công hội thì lộ ra rất bình tĩnh phong vân thiên hạ không lên tiếng những người khác muốn đi lời nói cũng chỉ có thể tự mình đi không có công hội lực lượng dựa vào cá nhân thực lực coi như chạy tới hiện nhiên là không có ý nghĩa kỳ thật phong vân thiên hạ cũng là nghĩ làm thành chủ nhưng mà Lúc nghe ma tộc thành trì thủ vệ đều là 70 cấp quái vật về sau, hắn liền bỏ đi suy nghĩ, căn bản là đánh không lại nha. Phong Vân Tiên Hạ cũng biết, ma tộc thành chủ là thực tên bổn một cái 70 cấp, thậm chí càng đẳng cấp cao hơn thực tên muốn, bọn hắn hoàn toàn đánh không lại. Chạy tới cũng là lãng phí thời gian. Phong Vân công hội tọa sơn quan hồ đấu. Trong trò chơi cái khác công hội lại thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng hướng ma tộc thành trì xuất phát. Tại còn chưa tới nơi ma tộc thành trì thời điểm, trên đường đi đều là gió tanh mưa máu. Rất nhiều người trên đường liền đánh nhau. Một trận đại nhiệt náo, kéo dài không đến nửa ngày đã có người tại Lam Điền Thành phát hiện bá khí vương giả của người, từ từ đại gia mới biết được. Bá khí công hội cùng vô song công hội đều thất bại. Bọn hắn vậy không hạ được ma tộc thành trì, thất bại tan tác mà quay trở về. Rất nhiều bá khí công hội cùng vô song công hội người bị ma tộc trong thành trì buốt, cho chặt trở về thành. Cái khác còn không có chạy đến ma tộc thành trì The Layer, đang nghe tin tức này về sau, cũng không có từ bỏ. Bọn hắn vẫn tiếp tục hướng ma tộc thành trì chạy tới. Thẳng đến sau năm ngày, trải qua các loại nếm thử, không có một cái thế lực có thể công được bên dưới ma tộc thành trì. Trên thực tế, bọn hắn liên thành bên trong cái thứ nhất màu đỏ bột, cũng không có đánh qua 70 cấp màu đỏ bột, dù chỉ là thông thường màu đỏ bột tương tự chợt một tớt. Mặc dù chạy đến ma tộc thành trì dở lẽ số lượng rất nhiều, nhưng là bọn hắn vẫn không làm gì được bộ sự một đợt đại nhiệt náo dần dần hòa hóa lại. Mặc dù không có người đánh xuống ma tộc thành trì, nhưng là đại gia y nguyên thảo luận được phi thường nhiệt liệt. Tất cả mọi người phi thường tò mò, lúc trước Trương Sơn bọn hắn là thế nào công thành ma tộc thành trì? Phải biết, lúc trước Trương Sơn bọn hắn chỉ có 5 người, mà lần này chạy đến ma tộc thành trì dở lẽ, trước sau có mấy chục vài người. Bọn hắn nhiều người như vậy đều không giải quyết được sự tình. Dựa vào cái gì Trương Sơn năm người liền có thể làm nổi không? Trên thế giới, mẹ nó, lãng phí lao tử 5 6 ngày thời gian, thật mẹ nó hố. Ai bảo ngươi đi qua, muốn làm thành chủ muốn điên rồi đi, hắc hắc. Ai mẹ nó biết rõ, ma tộc trong thành trì buốt sẽ mạnh như vậy à? Huynh đệ ngươi đã rất ưu phê, thế mà thấy được trong thành buốt, ta ngay cả cửa thành miệng thủ vệ cũng không có đánh qua. Quá mẹ nó khó khăn, 70 cấp buốt, đây là lão tở lẽ có thể đối phó được sao? Ai, thật không biết, lúc trước bổ tát 6 nòng bọn hắn, là thế nào đánh nổ buốt Cái này không giống đi, chấn ma tộc xung quanh tiểu quái, phần lớn đều là 50 cấp, đoán chừng lúc trước trong thành buốt cũng là 50 cấp. Không giống bây giờ ma tộc thành trì, tất cả đều là 70 cấp buốt. Mẹ nó, vẫn may toàn để Bồ Tát 6 nòng một người chiếm, vì cái gì hắn tìm được thành trì, cứ như vậy dễ dàng đánh, chúng ta chỉ có thể tìm tới loại này biến thái ma tộc thành trì. Toàn này ma tộc thành trì không tốt đánh, tìm tòa tiếp theo chắc chắn sẽ có đơn giản. Người sợ là cả nghĩ quá rồi, nếu như có, sớm đã bị người tìm được, càng đi địa đồ chỗ sâu, quái vật đẳng cấp càng cao. Chẳng lẽ chỉ có thể đánh tòa này ma tộc thành trì sao? kia phải đợi tới khi nào, tài năng đánh thắng được nha. Ít nhất phải lên tới 50 cấp đi, nếu không, bộ đẳng cấp áp chế quá mạnh mẽ. Đúng vậy à, 70 cấp cửa thành thủ vệ, ta chỉ có thể đánh ra mười mấy điểm thương tổn, thật mẹ nó thảo đàn. Ai, toàn này ma tộc thành trì, lại không biết sẽ tiện nghi ai. Ai chiếm đều được, dù sao ta đánh không lại. Đừng lại để cho Bồ Tát 6 nòng chiếm là được, cái kia chết cờ đèn tâm quá đen, chuyển tống phí thu đắc như vậy. Sợ muốn để ngươi thất vọng rồi, muốn nói ai có khả năng nhất đánh được bên dưới ma tộc thành trì, đoán chừng còn phải là Bồ Tát 6 nòng, ai bảo hắn đẳng cấp tối cao, trang bị tốt nhất đâu. Yên tâm đi, cái khác các thế lực lớn sẽ không để cho Bồ Tát Sáu Nòng như nguyện, bọn hắn nhất định sẽ sắp xếp người bảo vệ thành trì. Bảo vệ có cái dám dùng, Ma tộc Thành trì xa như vậy, chờ nhìn thấy Bồ Tát Sáu Nòng đi tiến đánh thời điểm, bọn hắn còn kịp sao? Đây không phải chúng ta bị vùi dập giữa chợ suy tính vấn đề, để các đại công hội đi đau đầu đi. Hắc hắc, Ma tộc Thành trì bên kia náo nhiệt, dần dần bình ổn lại. Phong Vân công hội bên trong, trừ cá biệt đợi lỡ chạy tới, cùng nhau bên dưới náo nhiệt bên ngoài. Những người khác can tĩnh, tại cửa gì đồng hoang cày quái. Tiếp tục năm sáu ngày náo nhiệt, Trương Sơn mặc dù không có tham dự nhưng là hắn kiếm được tiền a nhiều người như vậy, vì đi ma tộc thành trì đều là trước truyền thống đến chấn ma thành. Trước sau có mấy trăm ngàn người truyền thống tới, quả thực để hắn kiếm được một số tiền nhỏ tiền. Làm Trương Sơn ngay tại cày quái thời điểm, bỗng nhiên thu được Phong Vân Tiên hạ kêu gọi. "Sáu năm huynh, ngươi nói chúng ta có thể đánh được 70 cấp bồ sao?" Nghe xong Phong Vân Tiên hạ hỏi như vậy, Trương Sơn liền biết, hắn còn chưa hết hy vọng. Vẫn là muốn làm thành chủ a thế, nhưng là bọn hắn hiện tại thật sự đánh không lại. Nếu như nói, chỉ là thông thường màu đỏ bột lời nói, cho dù là 70 cấp, Trương Sơn đều có thể đi thử xem. Nhưng là ma tộc thành chủ là thực tên Bộ trưởng Sơn căn bản cũng không muốn đi thử, lãng phí thời gian. Có thời gian này, còn không bằng an tâm tẩy quái thăng cấp đâu. Đánh không lại, chờ thêm một tháng rồi nói sau. Đợi đến ta lên tới 50 cấp thời điểm, liền đi qua thử một chút. Trương Sơn đối Phong Vân thiên hạ trả lời nói, không phải hắn không muốn đi, mà là thật sự không cần thiết lãng phí thời gian. Chạy xa như vậy địa phương, đi làm một cái chú định sẽ không thành công sự tình, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Bất quá, chờ hắn lên tới 50 cấp lời nói, vậy vẫn là có thể thử một lần. Dù sao, lên tới 50 cấp về sau Trương Sơn ba cái thần khí, liền có thể lại giải phong một lần. Vậy hắn thực lực sẽ bị đến rất lớn để cao. Tại đồng đội dưới sự giúp đỡ, cũng có thể cùng 70 cấp thực tiên muốt, đọ sức một trận. Chủ yếu nhất là, khi hắn lên tới 50 cấp về sau, Bột đối với hắn đẳng cấp áp chế, liền sẽ giảm bất rất nhiều. Trương Sơn liền có thể đem hắn tổn thương hiệu quả, phát huy được càng tốt hơn. Được, vậy thì chờ ngươi lên tới 50 cấp về sau lại nói." Phong Vân Tiên hạ biết rõ Trương Sơn ý tứ. Hắn cũng biết, hiện tại đi đánh tiến đánh ma tộc thành trì, thật sự là quá miễn cưỡng. Mặc dù nói Trương Sơn thực lực rất mạnh, nhưng là cũng chính là một mình hắn thực lực mạnh. Công hội bên trong những người khác thực lực cùng Trương Sơn cách rời quá lớn. Tại đối phó cường đại bộ thời điểm, những người khác cơ bản không được bao lớn tác dụng. Bụt phải dựa vào Trương Sơn đến khiêng, phát ra cũng được dựa vào Trương Sơn đến đánh. Nếu như chờ vượt qua một đoạn thời gian, đại gia đẳng cấp đều lại để cao một chút nói, liền có thể tại đánh bộ thời điểm, đưa đến một chút tác dụng. Dù sao 70 cấp thực tên buột cũng không phải đùa dỡn, tuyệt đối sẽ biến thái đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Một tòa mới ma tộc thành trì bị phát hiện, nhưng mà toàn bộ trong trò chơi, thế mà không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể chơi được tòa thành trì này không thể không nói đây là một cái rất để đại gia hể vài tin tức. bất quá có áp lực liền có động lực mấy ngày kế tiếp thời gian toàn bộ trò chơi thế mà là gió em sóng lặng. thường ngày thiên môn quan trong địa đồ các loại loạn bay tán loạn trận hiện tượng gần nhất giống như vô hình biến mất. cơ hồ tất cả mọi người đều ở đây cố gắng cải quái thăng cấp chỉ cần online liền cải quái vậy không làm khác liền ngay cả cố ý đi tìm bọn đánh người đều giảm bất rất nhiều. mọi người hình như đều ở đây chết gặm tiểu quái ngay cả bọn đều không cái gì người đi đánh. bất quá một đạo hệ thống thông cáo xuất hiện đem ngắn mũi bình tĩnh đánh vỡ hệ thống thông cáo. Nhân tộc phát triển lớn mạnh, đưa tới Ma Thần chú ý Ma Thần đem điều động dưới Trương tướng lĩnh, đối nhân tộc thành trì phát động tiến công. Tình hình cụ thể xin lưu ý, web sẽ chính thức thông cáo. Nghe tới hệ thống thông cáo vang lên, Trương Sơn có chút nhỏ kinh ngạc. À, lại tới quái vật công thành hoạt động sao? Cũng nên đến rồi, lần trước web sẽ chính thức thông cáo bên trên, không phải nói quái vật công thành hoạt động một tháng một lần, hôm nay số mới tới, số 5. Vậy liền đúng rồi, lần trước quái vật công thành hoạt động là ở ngày mùng ngày 6 tháng 11, vậy ngày mai là hoạt động thời gian, sẽ không sai rồi. Ta đi phép sẽ chính thức bên trên, nhìn xem lần này hoạt động có cái gì cải biến, cải biến cái quạo lông, không phải lần trước vừa mới sửa chữa bản sao, tổng sẽ không sửa chữa bản về sau, chỉ làm cho đại gia chơi một lần, liền đổi mới cách chơi a, đây không phải là quá làm người sao? Hiện tại không giống nhau a, hiện tại nhiều hơn một tòa chấn ma thành. Vừa rồi thông cáo bên trên không phải nói, ma tộc chuẩn bị đối nhân tộc thành trì, phát động công kích. Ta muốn nhìn một chút, chấn ma tộc thành có thể hay không lại bị công kích. Trương Sơn có chút lo lắng nói, chấn ma thành mặc dù là Trương Sơn thiết lập lợi lợi thành trì. Nhưng cũng là nhân tộc thành trì A vừa rồi thông cáo bên trên, nói là ma tộc sẽ công kích nhân tộc thành trì đó có phải hay không chấn ma thành, cũng sẽ gặp phải công thành. Trương Sơn chính là lo lắng cái này. Hiện tại vừa thiết lập thành trì thời điểm, liên thủ qua một lần chấn ma thành. Cái này nếu là về sau, mỗi lần quái vật công thành hoạt động, chấn ma thành đều sẽ lọt vào công kích. Vậy liên sẽ dính dớp ở, bọn hắn rất nhiều tinh lực các bọn hắn chỉ có thể sắp xếp người viên tại chấn ma thành phòng thủ, mà không có thời gian đi đánh đỡ cở thành trì bên ngoài buốt, vãi lều, ta còn thực sự không nghĩ tới cái này. Hàn La sẽ không đi nợtợt cơ thành trì quái vật công thành hoạt động là ở ngoài thành đánh, mà Trấn ma thành là ở trên tường thành phòng thủ, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng cách chơi, hẳn là sẽ không đồng tiến được. Không dùng đoán mò, nhìn xem ép sẽ chính thức bên trên cụ thể thông cáo, liền biết rồi. chương 426 kỹ năng bị động sinh mệnh chuyên chú chương 426 kỹ năng bị động sinh mệnh chuyên chú vừa nhìn thấy quái vật công thành hoạt động hệ thống thông cáo, trương sơn liền có chút lo lắng Trấn ma thành, hắn cũng không phải lo lắng thủ không được thành trì, bọn hắn phong vân công hội lần trước có thể thủ ở chấn ma thành đằng sau coi như, lại đến mấy lần quái vật công thành nói cũng giống vậy chính là có thể thủ được. Nhưng là cái này sẽ kiểm chế lại, Phong Vân công hội rất lớn tinh lực ám mà lại thành trì là hắn cá nhân, lại không phải Phong Vân công hội. Cũng không thể mỗi lần thủ thành, đều kéo bên trên sở hữu công hội thành viên đi. Lão làm như vậy vậy không tốt lắm. Còn có một chút chính là, lần trước quái vật công thành thời điểm, những cái kia khổ người cao lớn ma tộc công thành tử thú, tiện tay vỗ, liền có thể đem tường thành đánh ra một đạo rất lớn lỗ hổng. Nếu như mỗi tháng đều đi lên một lần dạng này việc động. Vậy hắn tại trấn Ma thành, kiếm được truyền thống phí đoán chừng còn chưa đủ tu tưởng thành dụng. Cái này không cũng rất nói nặng sao? Hy vọng lần này quái vật công thành hoạt động, không muốn mang lên chấn ma thành mới tốt. Trương Sơn một bên cải quái, một bên mở ra website chính thức, tìm tới liên quan tới lần này quái vật công thành hoạt động thông cáo. Trước mặt nội dung, cùng lần trước thông cáo, cũng không có cái gì khác nhau. Duy nhất nhiều hơn một đầu giải thích, chính là liên quan tới tở Layer thành trì. Quái vật công thành hoạt động thời điểm, tở Layer bên ngoài thành trì cũng sẽ xuất hiện số lớn ma tộc quái vật. Bất quá, những này ma tộc quái vật, hội hợp nở tở cỡ thành trì đồng dạng, cũng sẽ không tới gần tường thành. Ma tộc quái vật vọt tới tới gần tường thành thời điểm, liền sẽ biến mất. Đo tở cỡ thành trì là bởi vì có đỡ tở cỡ quân đội tồn tại, ma tộc quái vật không dám tới gần. Mà tở layer thành trì thì là có hệ thống bảo hộ. Trong hoạt động ma tộc quái vật đang đến gần thành trì 100 giật khoảng cách về sau, liền sẽ biến mất. Tở layer có thể ở ngoài thành chặn đường ma tộc quái vật ở ngoài thành đánh bổ sở nhờ ẩn thấy cái tin này. Trương Sơn thở dài nhẹ nhõm. Mặc kệ cái này thiết lập là thế nào một chuyện, chỉ cần công thành ma tộc quái vật sẽ không tới gần tường thành, vậy liền dễ làm. Hắn đều có thể không cần để ý tới. Chuyên tâm tại đương dương thành tẩy quái, đánh buột là được. Nếu như đương dương thành buột, không đủ đánh bọn hắn cũng có thể phân ra một nhóm người, tại chấn ma thành đánh một quái này liền muốn nhìn phong vân thiên hạ an bài thế nào rồi. dù sao đối với hàn chấn ma thành không có ảnh hưởng là được, công thành ma tộc quái vật cũng sẽ không đối chấn ma thành tạo thành bất luận cái gì phá hư. nói trắng ra là đến từ lần trước quái vật công thành hoạt động sửa chữa bản về sau, Thành bên trong chính là nhân tộc thiên hạ, ma tộc quái vật chỉ có thể ở ngoài thành tàn phá bừa bãi, mà đờ leo muốn cậy quái lời nói cũng chỉ có thể ở ngoài thành soát đánh một, cũng chỉ có thể ở ngoài thành đánh. chỉ bất quá đoán chừng vẫn là cùng lần trước đồng dạng, tại quái vật công thành hoạt động, sau khi bắt đầu ngoài thành ma tộc quái vật sẽ nhiều đến giống gạo đồng dạng, không có chút thực lực tờ layer hoặc là đại đoàn đội, căn bản là ở ngoài thành chân đứng cương vững. Mặc dù nói ngoài thành ma tộc quái vật, đại bộ phận đều là một ít quái, nhưng là làm tiểu quái số lượng nhiều đến trình độ nhất định thời điểm, cái kia uy lực cũng là tương đối đáng sợ. Lần trước quái vật công thành hoạt động thời điểm, rất nhiều tờ layer trên cơ bản liền không có tham dự cảm giác, bọn hắn chỉ có thể ở thành bên trong ở lại, nếu không liền dứt khoát đi cái khác địa đồ cày quái. Ngoài thành ma tộc quái vật, bọn hắn căn bản là không dám đi trêu chọc, quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm xem hết web sẽ chính thức bên trên thông cáo về sau trương sơn đối phong vân nhất đau hỏi hoạt động lần này an bài thế nào chúng ta là tại đương dương thành cùng Trấn ma thành thách ra soát vẫn là tập trung lực lượng ở một tòa thành chỉ đánh một bây giờ còn không biết chờ muộn một hồi nhìn xem lão đại an bài thế nào a còn tốt lần này quái vật công thành hoạt động ma tộc quái vật sẽ không tới gần tường thành nếu không Trấn ma thành cái này một bên liền có được làm hắc hắc trương sơn khói trà nói sợ cái gì coi như ma tộc quái vật biết nhạy thượng thành tường công kích cũng không sợ chúng ta lần trước có thể thủ được hiện tại đương nhiên càng không đáng kể Phong Vân Nhất Đao không có chút nào để ý nói, hắn nói nhẹ nhõm, hợp lý không phải hắn làm thành chủ. Không biết, lần trước quái vật công thành thời điểm, Trương Sơn bỏ ra bao nhiêu kim tệ sao? Thủ là thủ được, nhưng này được dùng tiền a, mà lại mỗi tháng đều đến một lần lời nói, cái kia cũng quá phiền toái. Hắc hắc, cũng đúng. Quái vật công thành hoạt động hệ thống thông cáo, sau khi đi ra. Trong trò chơi, chỉ đưa tới một chút tiểu ba lan. Dù sao trò chơi này, vậy mở ra không ngắn thời gian. Quái vật công thành hoạt động, tất cả mọi người trải qua rất nhiều lần. Lần này hoạt động thông cáo, cùng lần trước cũng không có quá lớn khác nhau chỉ ít đối cái khác gờ layer tới nói là như thế này bọn hắn lại không giống trương sơn còn chiếm lấy một tòa chấn ma thành trương sơn được suy xét chấn ma thành vấn đề mà cái khác gờ layer nhưng không có phương diện này lo lắng bọn hắn chỉ cần có hoạt động là được có hoạt động liền có vật có thể đánh hơn nữa còn có thể dựa theo thủ thành cống hiến xếp hạng nhận lấy bảo dương mở dương đối đại gia tới nói cũng là một cái khoái trá sự tình nói không chừng liền sẽ có người mở bảo dương mở ra tốt đồ vật trực tiếp liền lịch thiên cãi mệnh đâu mặc dù nói khả năng này phi thường nhỏ nhỏ đến không đáng kể nhưng là trong trò chơi tỉ lệ nhân số nhiều như vậy, nhỏ nữa tỷ lệ sự tình cũng sẽ có người đụng phải a đối với phổ thông tơ lê ở tới nói mở bảo dương chính là bọn họ cơ hội mặc dù phổ thông tơ lê ở chỉ có thể cầm tới rác rưởi nhất nhất tinh bảo dương trên cơ bản chỉ có thể mở ra rác rưởi vật phẩm nhưng là không bài trừ sẽ có người vận khí đặc biệt tốt trước đó đã có người mở nhất tinh bảo dương mở ra qua quyển trục cùng bản vẽ loại hình vật phẩm chỉ cần là phẩm chất tốt quyển trục cùng bản vẽ tùy tiện đều có thể bán đi mấy chục vạn hơn trăm vạn kim tệ đối với phổ thông tơ lê tới nói cái này không phải liền làng lịch thiên cải mệnh sao tại hệ thống thông cáo ra tới một lúc sau, phong vân tiên hạ hướng trương sơn kêu gọi nói, sáu năm huynh, lần này quái vật công thành hoạt động, ngươi muốn thủ chấn ma thành sao? trương sơn hồi phục nói, cái này tùy tiện đi, dù sao ma tộc quái vật lại đánh không vào trong thành đến, đôi chấn ma thành không có ảnh hưởng, chỉ cần không ảnh hưởng chấn ma thành, vậy bọn hắn ở nơi nào đánh buôn, không đều là giống nhau sao? dù sao đều là đánh buôn đương nhiên, nếu như có thể đem hai bên buôn đều đánh, vậy khẳng định càng tốt hơn. nhưng là như vậy không tốt thao tác ga quái vật công thành hoạt động thời điểm, giai đoạn trước xuất hiện chỉ có tiểu bộ sơ nhường này tiểu buôn, không có gì làm đầu chỉ có cuối cùng xuất hiện đại bội mới là mọi người muốn giải quyết mục tiêu nhưng là bọn hắn thời gian không đủ không có khả năng nói đánh xong đương dương thành bội về sau còn có thể cấp tốc đến chấn ma thành đem chấn ma thành bên ngoài đại bội đánh nổ đây là rất khó làm được sự tình trừ phi đem phong vân công hội một phân thành hai hai bên riêng phần mình đánh bổ sơ nhờ yên là cái vật công thành trong hoạt động sau cùng đại bội khẳng định phải là thực tên bộ chờ trường sơn bên ngoài công hội bên trong không có người có thể gánh vác được thực tên bộ sở niệm như tách ra đánh cùng trương sơn một đội người còn dễ nói có trương sơn gánh vác buột, những người khác không có áp lực gì, bọn hắn một mực không ngừng đả thương hại phát ra là được. nhưng làm một đội khác người, cũng không tốt làm. không ai gánh vác buột tổn thương lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào cầm nhân mạng đi trồng. vấn đề là, nhiều khi cũng không phải là nhiều người, liền nhất định có thể đem thực tên buột để chết. rất nhiều thực tên buột phi thường cường đại, nhiều người cũng không nhất định có tác dụng. nghĩ đến hiện tại phong vân thiên hạ, cũng rất xoắn xuýt đi. muốn hai bên thành trì buột đều đánh, nhưng là lại lo lắng xảy ra điều rẻ. vạn nhất sau khi tách ra, hai đầu đều hững, vậy liền nói nhảm rồi vậy liền tại Dương Dương Thành đánh đi dù sao Dương Dương Thành ở một tòa cự thành ngoài thành xuất hiện bột khả năng càng có giá trị nếu như thời gian đầy đủ lợi nói đánh xong Dương Dương Thành bột về sau lại đi chấn Ma Thành Phong Vân tiên Hạ xoắn xuýt nửa ngày sau nói với Trương Sơn có thể ngươi an bài là được Trương Sơn cũng không xoắn xuýt vấn đề này chỉ cần không tổn hại lợi ích của hắn tùy tiện an bài thế nào đều được hắn chính là cái nghe chào hỏi cũng không muốn đi phí lầu vóc mặc dù quái vật công thành hoạt động thông cáo đi ra bất quá kia đạt được trời tối ngày mai tám giờ đang nhìn qua thông cáo tình hình cụ thể về sau. Đại gia vẫn vẫn là tiếp tục tẩy quái. Mặc dù cứ như vậy thời gian một ngày, vậy không có khả năng thăng cấp, nhưng là quái vẫn là muốn sốt nha. Góc gió thành bão, từ từ đẳng cấp chẳng phải thăng lên sao? Trương Sơn cùng đám tiểu đồng bạn tiếp tục tại G dì đồng hoang tẩy quái. Hắn một thương thương nhanh chóng đem viên đạn bắn ra. Bắn này tổn thương, tại ma hóa rác mã trong đám không ngừng bật lên. Trương Sơn một thương đánh ra, liền có 12 con rác mã ngã xuống đất. Tẩy quái tốc độ nhanh đến một tấc. Trước kia bọn họ đều là tụ tập tẩy quái đến từ Trương Sơn làm đến bắn này bị động về sau. Hắn tẩy quái tốc độ, lấy được trên phạm vi lớn tăng cường hiện tại hắn cày quái tốc độ quá nhanh, nếu như đang thắp chất thành một đống lời nói, quái vật đổi mới tốc độ, cũng không đổi kịp hắn cày quái tốc độ. cho nên sau này hắn đều là một người. tại đồng đội bên cạnh cày quái, chỉ cần còn tại lẫn nhau chia sẻ điểm kinh nghiệm trong khoảng cách là được. tại trương sơn đánh ra một thương về sau, hắn đột nhiên thu được một đầu hệ thống nhắc nhở. hệ thống nhắc nhở, ngươi bị động chi vương thiên phú, thông qua đánh giết ma hóa giác mã phát động, thu hoạch được kỹ năng bị động sinh mệnh chuyên chú. ha ha, cuối cùng đem giác mã cái này kỹ năng bị động cho xoát đi ra. cái này sinh mệnh chuyên chú kỹ năng, hắn coi trọng rất lâu rồi. Mặc dù nói, cái này kỹ năng bị động, hắn nhất định có thể cà ra tới. Dù sao những này ma hóa rất mã, là 55 cấp quái. Hắn hiện tại 140 6 cấp, còn có thể ở đây soát thật lâu. Coi như thiên phú phát động tỷ lệ lại thấp, vận khí lại kém. Chỉ cần thời gian đầy đủ dài, hắn đánh ngã rắc mã số lượng, đủ nhiều lời nói. Sớm muộn có một ngày, hắn có thể đem cái này sinh mệnh chuyên chú kỹ năng cho soát ra tới. Bất quá có thể sớm một chút, đem điều này kỹ năng bị động soát ra tới, đương nhiên thì tốt hơn. Lại nói hắn vậy quét hơn nửa tháng đến bây giờ mới đưa sinh mệnh chuyên chú soát ra tới, cũng coi là bình thường tỉ lệ cũng không tính là vận khí bộc phát. Bất quá không sao, chỉ cần sẽ bị động kỹ năng, xoát đi ra là được. Xem trước một chút kỹ năng này thế nào. Trương Sơn xem xét kỹ năng. Sinh mệnh chuyên chú, bị động, chuyên chú vào sinh mệnh, công kích thời điểm, có thể đem tổn thương chuyển hóa thành điểm sinh mệnh. Chuyển hóa tỷ lệ là 5%. Tạm được, chính là hút máu tỷ lệ có chút thấp. So với hắn trong tưởng tượng muốn thấp. Hắn còn tưởng rằng, tại đem điều này bị động xoát sau khi đi ra, sẽ gia tăng 10% hút máu hiệu quả đầu. Nghĩ không ra, thế mà chỉ gia tăng 5% hút máu. Bất quá 5% vậy không ít. Hắn trang bị bên trên hút máu đặc hiệu, hết thể có 13%. Thiên ứng Vương trước nhận ra tăng 10% hút máu đặc hiệu. Dây truyền ra tăng 3% hút máu đặc hiệu. Lại thêm cái này sinh mệnh chuyên chú kỹ năng bị động. Hắn sở hữu hút máu hiệu quả, cộng lại có 18%. Cái này liền rất khả quan. Phải biết, hắn hiện tại lực công kích là phi thường đáng sợ. Lấy hắn hơn 6 vạn tổn thương, một lần công kích đều có thể hút máu hơn 1 vạn. Nếu như tăng thêm bắn này tổn thương lời nói, vậy thì càng cao. Mà lại hắn tốc độ công kích còn phi thường nhanh. Lấy hắn hiện tại hút máu hiệu quả đoán chừng đơn đấu đại bộ phận màu đỏ bọn, hẳn là không có vấn đề gì hiện tại hắn đều không cần mang phụ trợ, tự mình một người liền có thể đơn đấu đại bộ phận màu đỏ bột đương nhiên, chỉ có thể là thông thường màu đỏ bột thực tiền bột. hắn nhất định là đánh không lại, nhưng là cái này đã mạnh phi thường rồi. phải biết, hiện tại toàn bộ trong trò chơi có thể đánh được màu đỏ bột đoàn đội cũng không tính là quá nhiều. chú ý a, kia là nói đoàn đội, người khác một đoàn đội đều đánh không lại bột trường sơn một người liền có thể đơn đấu, quả thực chính là phá hư trò chơi cân bằng tồn tại, chính là chỗ này a mạnh hắn hắc về sau có cơ hội được tìm màu đỏ bột đơn đấu thử một chút. hắn hiện tại mới cấp. Liên đã mạnh như vậy, có lẽ đợi đến lên tới 100 cấp thời điểm, thật sự có thể làm được đơn đấu đánh nổ ma thần. Rất chờ mong ai chờ có một ngày toàn trò chơi cường đại nhất siêu cấp đại bột ma thần. Bị một mình hắn đơn đấu đánh nổ lời nói, không biết cái khác after sẽ là dạng gì biểu lộ. Ngẫm lại cũng rất thú vị đến buổi tối thời điểm. Phong Vân thiên hạ tại công hội Kinh Bên trong, ban bố liên quan tới ngày mai quái vật công thành hoạt động an bài thông chi đại khái nội dung là, có thời gian người, chơi tối ngày mai tận lực bảo trì tại tuyến đại gia tự hành tạo thành 50 người đại đoàn đội. Tại quái vật công thành hoạt động, sau khi bắt đầu, diễn phần mình kết trận Tại Dương Dương thành ra khỏi thành cày quái đến như cái khác chuyện cụ thể, Phong Vân thiên hạ cũng không có nói rõ ràng, bởi vì không cần thiết. Tất cả mọi người là dân chuyên nghiệp rồi, mà lại quái vật công thành hoạt động, tất cả mọi người trải qua tốt nhiều lần, có thể nói là vô cùng quen thuộc, không phải liền là cày quái đánh boss nha. Chẳng qua là thay đổi cái địa phương, cũng không phải là giống lúc bình thường, tại giã ngoại địa đồ cày quái đánh boss ma ở Dương Dương thành ngoài thành đến như nói, nếu như cùng công hội người bên ngoài phát sinh xung đột lời nói, nên xử lý như thế nào vấn đề? Phong Vân Tiên hạ ngay cả sách đều không nhắc tới. Loại chuyện này căn bản cũng không cần nói đụng phải muốn chết người, tiện hắn một đoạn là được. Lại nói, bây giờ Phong vân Công Hội cũng không phải vừa mới bắt đầu thời điểm như thế. Hiện tại Phong vân Công Hội trong cả trò chơi có thể nói được là thanh danh vang dội. Bọn hắn không chỉ có nhiều lần đánh bại xếp hạng đệ nhị Bá khí Công Hội, càng là dẫn đầu Sở quốc Cờ Lai ơ đánh thắng qua quốc chiến. Lực ảnh hưởng kia là gã thẳng, cũng chính là Phong vân Thiên Hạ không nghĩ tới tại vận hành và thao tác. Nếu không, hắn hiện tại cũng có thể giống Bá khí Vương giả như thế. Tuy tiện liền có thể tại Sở quốc kéo một triệu người đội ngũ, chỉ cần Phong Vận Thiên Hạ giống như cũng không nóng lòng kinh doanh công hội, chỉ cần không người đến tìm phiền tói là được đến như những chuyện khác, phong vân thiên hạ căn bản cũng không để ở trong lòng, cũng chính là mang theo công hội bên trong huynh đệ, xoát cày quái đánh một chút bột bật quá dạng cũng tốt. trương sơn vậy không thích trương dương, nếu như một cái công hội quá trương dương lời nói, hắn cũng không phải rất thích, dù sao chỉ là chơi cái trò chơi, làm như vậy trương dương làm gì? chương 427 màu đen thủy triều, chương 427 màu đen thủy triều. ngày thứ hai ăn xong cơm tối về sau, đại gia một bên quái, một bên lẳng lặng chờ đợi quái vật công thành hoạt động đến. Lúc đó ở giữa đi tới lúc 7 giờ rưỡi. Trương Sơn đối đám tiểu đồng bạn nói: "Ta đi về trước chờ sau đó liền muốn bắt đầu quái vật công thành hoạt động, ta về trước đi làm một chút viên đạn cùng ngây ngô bom." "Được, ngươi trước trở về đi, chúng ta lại soát một hồi." Trước kia mỗi lần quái vật công thành hoạt động, tất cả mọi người sẽ sớm thời gian rất lâu trước quay về đương Dương thành. Cũng tốt nhiều một chút chuẩn bị. Bất quá bây giờ tất cả mọi người là kẻ già đời rồi. Quái vật công thành hoạt động, đối đại gia tới nói, cũng bất quá là cái quái đánh bổ sổ an toàn không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì, hoạt động sau khi bắt đầu, trực tiếp đi lên mở làm liền xong chuyện. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì quái vật công thành trong hoạt động, sẽ xuất hiện mấy cái buột lời nói đại gia bây giờ đối với việc này động, đã không nhiều lắm hứng thú đồng dạng xáo lộ chơi nhiều rồi. Liền sẽ cùng cày quái một dạng, nhường cho người rất vô vị đương nhiên, không còn thú đại gia cũng biết, tận lực tham gia hoạt động đối với rất nhiều tờ lệ ở tới nói. Bọn hắn coi như không đánh được buốt, chí ít cũng có thể trộn lẫn cái bảo dương ban thưởng đi. Chỉ cần tại tuyến, làm sao cũng sẽ báo danh tham gia hoạt động, đi lên trộn lẫn bên dưới thủ thành công hiến. Dù là chỉ đánh chết một con tiểu quái, cũng là tốt. Như thế liền có thể nhặt lấy đến thấp nhất ban thưởng, nhất tinh bảo dương. Trương Sơn dừng lại tại quái động tác, tìm cái không trách địa phương, đọc đầu về thành, Trở lại đường Dương thành về sau. Trương Sơn tuấn di đến phòng đấu giá đem các loại cần dùng đến vật liệu, quét dọn một đợt. Trong đó chế tác ngây ngốc bom vật liệu, trực tiếp quét 2000 phần. Vật liệu mua tốt về sau, Trương Sơn tuấn di đến công hội trụ sở. Hắn thông qua công hội độ công hiến, tiến vào công hội công sưởng. Bắt đầu chế tác các loại sản phẩm. Phổ thông viên đạn, sơ cấp đạn lửa cùng ngây ngốc bom. Thuận tiện còn chế tạo mấy đại sáu nòng hỏa thần thảo. Thông qua đoạn thời gian này thu thập vật liệu, Trương Sơn lại làm tới tầm 10 phần, chế tạo 6 nòng hỏa thần pháo vật liệu. Có vật liệu đương nhiên liền muốn, trước tiên đem sản phẩm chế tác được. Mặc dù bây giờ chấn Ma Thành, giống như cũng không có gặp được quá lớn uy hiếp, tạm thời xem ra, cũng không dùng được sáu nòng hỏa thần tháo. Nhưng là, ai biết trò chơi phát triển đến về sau sẽ là cái gì tình huống? Thượng như lần này quái vật công thành hoạt động, liền đem giật nảy mình. Nếu không phải trên website chính thức tra xét việc cụ thể động nội dung, hắn còn tưởng rằng, ma tộc quái vật lại muốn phá hủy chấn Ma Thành đâu? Làm cho hắn bạch bạch lo lắng một hồi lâu. Nếu như trên tay hắn có đầy đủ nhiều 6 nòng hỏa thần tháo, liền sẽ không lo lắng chỉ cần hỏa thần pháo số lượng, đủ nhiều lời nói, hắn có thể tại chấn ma thành trên tường thành che kín 6 nòng hỏa thần pháo. Như vậy, vô luận phát sinh dạng gì quái vật công thành hoạt động, hắn đều không cần lo lắng. Có số lớn hỏa thần pháo thủ hộ tường thành, ma tộc quái vật căn bản cũng không khả năng tới gần tường thành. Lại nói, coi như không phải là vì chế tác 6 hỏa thần pháo. chỉ là vì công trình học độ thuần thục, hắn cũng được làm nhiều một chút hỏa thần pháo a, hắn hiện tại chế tác ngây ngốc bom độ thuần thục đã thăng đẩy 100 điểm. Nhưng là hỏa thần pháo độ thuần thục, bởi vì thiếu khuyết tài liệu nguyên nhân, vẫn chưa tới 20 điểm đâu ít nhất phải đem chế tác hỏa thần pháo độ thuận thụ, lên tới 100 điểm đi. Như vậy, hắn chỉ cần lại làm đến một tấm cấp 4 công trình học bản vẽ, liền có thể đem công trình học đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 công trình tông sư. Coi như vì tăng lên công trình học đẳng cấp, hắn cũng được làm nhiều một chút hỏa thần pháo nha. Trương Sơn tại công hội công xưởng bên trong, bỏ ra tầm 10 phút, chế tác số lớn phổ thông viên đạn, cùng chừng trăm vạn sơ cấp đạn lửa. Mặt khác, 2000 phần ngây nốc bom vật liệu, vậy toàn bộ tiêu hao hoàn tất. Hết thể chế tác gần 2 vạn cái bom đến như 6 lạng hỏa thần tháo, lần này cũng thành công chế tạo 8 đại Những này đồ vật trước tiên ở ba lô bên trong đặt vào. Hỏa thân pháo tìm thời gian, nhìn xem bố trí tại trấn ma thành địa phương nào phù hợp đến như ngây ngốc bông nha. Hôm nay cũng không treo đầu ra rồi, chờ chút còn muốn tiến hành quái vật công thành hoạt động. Trước tiên ở ba lô bên trong đặt vào, vạn và nhất chờ chút cần phải đâu. Sử dụng vật phẩm chế tác sau khi hoàn thành. Trương Sơn rời khỏi công hội công xưởng. Lúc này công hội trụ sở bên trong đã tụ tập không ít công hội thành viên. Theo quái vật công thành hoạt động tới gần đại gia lần lượt trở lại đương dương thành bên trong. Không lâu lắm, Phong Vân tiên hạ tại công hội kênh bên trong nói, đại gia riêng phần mình tổ đội. Đội ngũ tổ tốt về sau, ngay tại ngoài cửa đông tập hợp. Còn không có về thành tốc độ về thành chờ sau đó quá muộn lời nói, liền báo không lên tên. Tham gia quái vật công thành hoạt động là cần báo danh. Nếu như không có báo danh lời nói, coi như tại hoạt động bên trong đánh giết quái vật, cũng sẽ không tính toán thủ thành công hiến. Như vậy, liền không thể thu hoạch được bảo dương phần thưởng. Tham gia quái vật công thành hoạt động, muốn tại hoạt động trước 5 phút, do đội trưởng báo danh, cũng có thể đơn độc báo danh. Bây giờ cách hoạt động bắt đầu, đã còn lại không đến 10 phút. Cho nên Phong Vân Tiên Hạ, mới có thể thúc dục chưa có trở về thành công hội thành viên, tranh thủ thời gian về tới trước. Không bao lâu, Phong Vân Nhất Đao bọn hắn cũng trở về đến Dương Dương Thành. Trương Sơn giải tán đội ngũ, chờ chút quái vật công thành hoạt động, muốn đánh đại bột được tạo thành đại đội ngũ. Loại tình huống này, bọn hắn bình thường là do Phong Vân Thiên Hạ tổ đội. Tại Trương Sơn giải tán đội ngũ về sau không bao lâu, Phong Vân Thiên Hạ đem hắn kéo vào đội ngũ, hết thể giải quyết, liền chờ hoạt động bắt đầu rồi. Bây giờ quái vật công thành hoạt động, thật sự không có ý nghĩa, toàn mẹ nó là tiểu quái, sẽ không mấy cái bột có thể đánh, còn không bằng trò chơi lúc mới bắt đầu nhất lúc đó, thành bên trong khắp nơi đều là bột, chỉ cần có thực lực, đánh bột có thể đánh tới trung tây. Đây mới là trạng thái bình thường của ta. Nếu như khắp nơi đều là bột lời nói, những cái kia bột rơi xuống vật phẩm, không phải được mất ra sao? Không biết ta, coi như khắp nơi đều là bột, cũng không còn bao nhiêu người đánh thắng được đi. Nói như thế nào đây? Giống trò chơi lúc bắt đầu như thế, thành bên trong tử vong sẽ không rơi điểm kinh nghiệm lời nói. Đại gia khẳng định đều sẽ liều mạng xuống bột, chỉ cần nhân số đủ nhiều vẫn là có thể đánh chết phổ thông bột. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trò chơi làm sao thiết lập? Chúng ta liền chơi như thế nào? Trừ phi ngươi không muốn chơi trò chơi này, nếu không, chỉ có thể dựa theo trò chơi thiết lập tới. Lời tuy như thế, chỉ là bột quá ít nha lần trước quái vật công thành hoạt động, đương dương thành hết thảy cũng mới xuất hiện 4 cái bột, ít là ít một chút, bất quá cũng không cái gọi là, bột quá nhiều lời nói, chúng ta vậy đánh không xong, giải quyết chúng ta phạm vi năng lực bên trong là được. ai nói không phải đâu, lần trước đương dương thành 4 cái bột, chúng ta chỉ đánh tới 2 con, còn dư lại 2 con đều để cái khác tở lỡ đánh bể. ai, cũng không biết lần này sẽ xuất hiện mấy cái bột, chúng ta lại có thể đánh nổ mấy cái, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đem sau cùng đại bột cướp được là được, những thứ khác bột tùy ý người khác muốn đánh lời nói, chúng ta vậy không đi cướp, không đoạt bột sao? không đoạt ra. Tiểu bột giành được cũng không còn có ý tứ gì nha. Phổ thông bột không đoạn, chúng ta chỉ cần đem sau cùng thực tên bột đánh nổ là được. Nhìn thấy đại gia thảo luận, Phong vân tiên hạ tại công hội kia bên trong, lên tiếng nói. Thông thường màu đỏ bột, xác thực không có gì tốt tước. Hiện tại không thể so trước kia. Trước kia trừ bọn họ ra bên ngoài, những người khác cơ bản không giải quyết được màu đỏ bổ xỉn hiện tại tự lợi tự lực, tăng lên rất nhanh đương dương thành bên trong, trừ bọn họ ra bên ngoài, khẳng định còn có thế lực khác, hiện tại cũng có thể làm cho. Thông thường màu đỏ bột sở nghiệt như bọn hắn đi đoạt người khác bột lời nói chờ bên dưới bọn hắn đánh bộ thời điểm tương tự cũng sẽ có rất nhiều người tới quấy rối loại này bại thanh danh sự tình vẫn là tận lực ít đi làm nói đến tất cả mọi người là cùng một tòa thành trì cùng một trận doanh tở layer không cần thiết vì điểm cực nhỏ tiểu lợi hay cùng người khác phát sinh xung đột bọn hắn lại không phải bá khí vương giả cái gì đồ vật đều muốn nổ bá lại nói thông thường màu đỏ bột giật khó tuân ra tốt đồ vật bình thường cũng chính là hai ba kiện màu đỏ trang bị cùng một hồng sắc vật liệu những này đồ vật phổ thông tở layer khả năng coi như trân bảo nhưng bọn hắn hoàn toàn không để vào mắt cần gì phải vì một chút không để vào mắt đồ vật đi bại thanh danh đầu liên sợ chúng ta không đi cướp người khác buồn người khác sẽ đến cướp chúng ta nha có công hội thành viên lo lắng nói sợ cái quọt lông ai dám cướp chúng ta đây không phải là muốn chết sao yên tâm đi không ai dám đến cướp chúng ta buồn cho dù có cũng chỉ là một đường tờ layer là không nổi nửa điểm bọn nước hoàn toàn không cần để ý cũng đúng đương dương thành trừ chúng ta bên ngoài cũng không có cái gì thế lực lớn chớ suy nghĩ quá nhiều chơi tốt chính mình là được tại khoảng cách quái vật công thành hoạt động còn có 5 phút thời điểm hệ thống nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở thứ chín ma thần dưới trướng huy tướng quân cụ rổ xuất bộ sẽ tại năm phút sau đến Dương Dương Thành đều đến đông đủ không có đến đông đủ toàn bộ đến ngoài cửa Đông tập hợp quái vật công thành hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu Phong vân tiên Hạ lần nữa tại công hội kinh bên trên xác nhận nói Trương Sơn đi theo đoàn người một đợt đi tới ngoài cửa Đông lúc này Dương Dương Thành bên ngoài đã rầm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là người bất quá so với lần trước quái vật công thành hoạt động lần này tham gia đỡ lỡ vẫn là thiếu một chút người khả năng rất nhiều liệu bị đỡ lỡ cũng biết coi như bọn hắn tham gia hoạt động vậy một cái ma tộc quái vật đều đánh không chết làm không tốt bản thân sẽ còn treo ở ngoài thành. Dù sao hoạt động sửa chữa bản về sau, tử vong là sẽ rơi điểm kinh nghiệm. Chờ bên dưới quái vật công thành hoạt động sau khi bắt đầu. Ngoài thành ma tộc quái vật, số lượng sẽ nhiều đến đáng sợ. Thực lực trên lệnh tờ Layer, căn bản là chân đứng không vững. Rất nhiều nữ bị tờ Layer, coi như tham gia quái vật công thành hoạt động, cũng không còn ý nghĩa gì. Quái vật đánh không chết, mình còn có có thể muốn rơi đẳng cấp. Bọn hắn liền dứt khoát không tham gia hoạt động, còn không bằng tìm một chỗ cày quái đầu đương nhiên, coi như như thế. Toàn bộ đương dương thành, tham gia quái vật công thành hoạt động ở Layer, số lượng vẫn có rất nhiều. Dù sao tờ Layer cơ số lớn, có người thống kê qua. Hiện tại Dương Dương thành tợ lệ ở tổng số đã vượt qua ngàn và người. Không lộ như vậy tợ lệ cơ số, cho dù có 5 triệu người không tham gia hoạt động, còn giữ lại 5 triệu người tham gia cũng đã rất nhiều. Tại Dương Dương thành ngoài cửa đông, phong vân công hội thành viên lấy 50 người tạo thành một đội. 10 cái đội ngũ tổ tiểu viên trận, hết thảy tạo thành gần 200 cái tiểu viên trận. Tại Dương Dương thành ngoài cửa đông, từng cái gạt ra, chỉ chờ ma tộc bái vật đến. Cũng không lâu lắm, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, thứ 9 ma thần dưới trướng Hữu tướng quân Cụ rỗ, xuất bộ đến Dương Dương thành, các dũng sĩ mời anh dũng giết địch chống trận gióng lên, kèn lệnh vang lên, quái vật công thành hoạt động, chính thức bắt đầu. Cú rổ, chúng tiểu nhân tiến lên đem nhân tộc đánh bại, khiến cái này ngu xuẩn sinh mệnh đầu nhập ma thần ốm ấp. Can rỡ. Trong phủ thành chủ hét lớn một tiếng vang lên. Một vị kim giáp tướng quân hóa thành lưu quang hướng ngoài thành bay đi. Tại đương dương thành bên ngoài, ngáy mắt mở ra kinh thiên động địa đại chiến, long trời lở đất, hào quang đầy trời. Quái vật công thành hoạt động mở ra nhiều lần như vậy, mỗi lần mở màn ảm nhỉ vẫn là không có đổi nha. Mỗi lần đều là đương dương thành thành chủ xông ra ngoài thành đem ma tộc lưu tướng quân cụ rổ cả lại có lẽ là bọn hắn còn chưa đủ mạnh, chờ đến bọn hắn đủ cường đại đến, có thể đánh nổ hưu tướng quân cụ rộ thời điểm đoán chừng cũng không cần thành chủ ra tay rồi. có lẽ đến lúc kia, quái vật công thành hoạt động mở màn an ním, mới có thể biến động đi. tại đương dương thành thành chủ, đem ma tộc hưu tướng quân cụ rộ chặn đường về sau. vô biên màu đen thủy triều từ đằng xa tràn ra khắp nơi tới, chuẩn bị sẵn sàng, quái vật đến rồi. rất nhanh, màu đen quái vật thủy triều đột phải tơ lơ lại trận, phong vân công hội thành viên. Thật sớm kết thành từng cái tiểu viên trận đối mặt đầy trời ma tộc quái vật, còn có thể ứng đối được đặc biệt là Trương Sơn bọn hắn cái này đối đối mặt vô số ma tộc dã quái, bọn hắn hoàn toàn không, có nửa điểm áp lực đợt thứ nhất xông tới ma tộc quái vật, đều là chút bọn hắn tại trò chơi vừa mới bắt đầu thời điểm, xoát qua tiểu quái đẳng cấp cũng không cao, phần lớn đều là 20 30 cấp, dễ đối phó cực kỳ. Trương Sơn một thương đánh ra, chính là 12 con quái vật ngã xuống đất. Dù là quái vật số lượng lại nhiều, cũng đều không có khả năng tới gần bên cạnh hắn. Cái khác đồng đội vậy đem các loại tổn thương đánh ra. Hàng phía trước chiến sĩ đem quái vật đứng vững đại ra lại bắt đầu khoái chà cái quái hoạt động. Những này ma tộc quái vật, xem ra đáng sợ. Thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng liền cùng bình thường cày quái, không có gì khác biệt. Hoàn toàn không có nửa điểm độ khó đối mặt vô số ma tộc quái vật. Bọn hắn mặc dù ứng đối nhẹ nhõm, nhưng là cái khác gỡ lỡ cũng không nhất định rồi. Làm quái vật thủy triều xông tới thời điểm, nấy mắt liền có rất nhiều gỡ lỡ ngã xuống đất. Bọn hắn ngay cả đợt thứ nhất quái vật đều chịu không được. Rất nhiều gỡ lỡ, mặc dù báo danh tham gia hoạt động, nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn đánh giá cao mình tư lực, đánh giá thấp quái vật cường đại. Vãi lỡ, quái vật quá mẹ nó nhiều. Ngươi mới biết được nha. Lần trước quái vật công thành hoạt động, ngươi không có tham gia sao? Ta tham gia nha, thế nhưng là lần trước ta còn không đến 30 cấp, hiện tại ta đều 31 cấp. Nào biết được đổi mới trang bị về sau vẫn là chịu không được những này tiểu quái. Mẹ nó, hoạt động vừa mới bắt đầu liền bị vùi dập giữa chợ, ta muốn làm sao bây giờ? Có hay không phụ trợ tới cứu ta một lần a? Nghĩ gì thế, khắp nơi đều rầm đạp chẳng trịt rác quái, người khác làm sao vượt qua cứu ngươi? Cầu phụ trợ phục sinh, ta ra 500 kim tệ. Người anh em tỉnh lại đi, phụ trợ không qua được à, nguyên kia 500 kim tệ vẫn là giữ lại tự mình dùng đi. Vậy nhưng làm sao bây giờ? ta không muốn rất cấp a, nén bi thương, hắc hắc, quái vật công thành hoạt động vừa mới bắt đầu, toàn bộ đương dương thành tần số khu vực liền lộn xộn. tại vừa rồi ma tộc quái vật xông tới thời điểm, nháy mắt liền có rất nhiều tơ lơ ngã xuống đất. mặc dù mọi người đã sớm chuẩn bị, nhưng là bọn hắn hay là đánh giá thấp những này ma tộc quái vật. mặc dù nói đợt thứ nhất xông tới ma tộc quái vật đẳng cấp cũng không tính cao, tạm thời đều là chút hai mươi cấp tiểu quái. bình thường tới nói, cho dù là bình thường nhất tơ lơ cũng có thể đánh thắng được những nẻ tiểu quái. Nhưng là tiểu quái số lượng nhiều lắm a nếu như không có đoàn đội lẫn nhau bảo vệ nói, có thể sẽ đồng thời đối mặt mấy chục con tiểu quái vây công. Những trang bị kia trên lệnh phổ thông tợ layer, làm sao có thể chịu nổi. Cho nên, hoạt động vừa mới bắt đầu, rất nhiều tợ layer ngay tại đương Dương thành tần số khu vực bên trên treo thưởng tiêu cứu. Tiêu gọi có phục sinh kỹ năng phụ trợ, đem bọn hắn phục sinh. Có người thậm chí đem số tiền thưởng lái đến 500 kim tệ. Nhưng là vậy tìm không thấy phụ trợ, quá khứ đem hắn phục sinh. Lẽ ra 500 kim tệ phục sinh một lần sẽ có bo lớn phụ trợ nguyện ý đi làm. Dù sao người chỉ là đổ vào ngoại thành chạy tới nửa phút đều không cần, chỉ cần huy động kỹ năng, liền 500 kim tệ tới tay. Cái này tiền kiếm được không nên quá đơn giản, mà lại kỹ năng dùng qua về sau cũng sẽ không có cái gì tổn thất đơn giản là làm lệnh mấy phút thời gian thôi. Nhưng là muốn kiếm số tiền này, phụ trợ cũng được chạy quá khứ nha. Ngoài thành dậm dạp chẳng chỉ tất cả đều là giả quái, nếu như không có cường đại thanh quái năng lực nói, muốn ở ngoài thành hành tẩu, cơ hồ có thể nói là nửa bước khó đi, không được nói phổ thông tọt layer, liền xem như công hội đại lão. Nếu như thoát khỏi đoàn đội, bọn hắn hiện tại cũng không cách nào ở ngoài thành hành tẩu. Những này ngã xuống đất tờ layer, trừ phi bên người vốn là có phụ trợ đồng đội, bằng không mà nói, không khả năng sẽ có người quá khứ cứu bọn họ. Không phải đương dương thành những cái kia phụ trợ, không muốn kiếm cái kia treo thưởng, mà là những cái kia phụ trợ, căn bản là làm không được. Bọn hắn căn bản là không đến gần được ngã xuống đất tờ layer, muốn cứu vậy không cứu được, đường đến lúc đó người không có cứu, bản thân còn đổ vào trên nửa đường đó mới là thiệt to lớn rồi. Nếu như là bình thường, không được nói liền ngã ở ngoài thành, coi như đổ vào khoảng cách thành trì, muốn chạy hơn nửa giờ địa phương, cũng sẽ có rất nhiều phụ trợ nguyện ý cướp chạy tới cứu người. Dù sao kiếm tiền sự tình, không có người sẽ tự tuyệt. Chương 428 Ma tộc giá quý. Chương 428 Ma tộc giá quý. Quái vật công thành hoạt động vừa mới bắt đầu, liền có rất nhiều tờ lay ở. Bị ma tộc quái vật đánh bại trên mặt đất đây cũng là chuyện rất bình thường đối mặt lượng rất lớn quái vật xung kích cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu nổi. Bất quá bọn hắn phong vân công hội khá tốt, mặc dù vậy người tại lúc bắt đầu không có chú ý chỗ đứng, bị ma tộc quái vật đánh bại, nhưng là rất nhanh liền bị bên người phụ trợ phục sinh kéo lên. Tại đoàn đội rèn luyện sau một khoảng thời gian. Bọn hắn cũng rất ít, lại có người ngã xuống đất rồi đối Phong Vân công hội thành viên tới nói, lần này quái vật công thành hoạt động. Bọn hắn giống như chỉ là đến tẩy quái, hơn nữa còn là không có kinh nghiệm gì giá trị loại kia. Dù sao đợt thứ nhất ma tộc quái vật đẳng cấp, đối bọn hắn tới nói, thật sự là quá thấp. Cho như vậy điểm kinh nghiệm, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Mặc dù bọn hắn những này ma tộc quái vật, đối bọn hắn không có áp lực gì, nhưng là những này tiểu quái, đã không có nhiều điểm kinh nghiệm, càng chưa nói tới cái gì rơi xuống. Cái này liền để đại gia rất buồn bực. Có người ở công hội kinh bên trên nhà danh nói, hiện tại cái này quái vật công thành hoạt động càng ngày càng không có ý nghĩa, quả thực chính là lãng phí thời gian. huynh đệ, không nên gấp kịch hay còn tại sau này, có thể có cái gì kịch hay, không phải liền là mấy cái bùa ta, cảm giác còn không bằng tại gờ gì đồng hoang cầy quái, tới dễ chịu một chút. Chỉ ít tại gờ gì đồng hoang cầy quái, cơ bản không dùng cái gì thao tác, cũng không cần lo lắng sẽ bị quái vật đánh bại. bình thường cầy quái có thể cùng hoạt động so sánh sao? quái vật công thành hoạt động, thế nhưng là có bảo dương ban thưởng. mẹ nó, cũng đừng xách những cái kia hố cha bảo dương, ta mở nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là màu trắng vật liệu, mẹ nó liền đáng giá mấy cái tiền đồng. Ai nói không phải đâu, nhất tinh bảo dương mở ra nhiều nhất vật phẩm, chính là màu trắng vật liệu, siêu cấp rất rưỡi. Đó là ngươi vận khí không tốt, ta xem cũng có người, mở nhất tinh bảo dương, mở đến qua tốt đồ vật nhà. Kia là người khác, trong trò chơi nhiều như vậy tờ player, ngẫu nhiên có một hai cái cấp chó đặc biệt tốt người, vậy không kỳ quái. Kia cũng là nói một chút mà thôi, ai biết thật hay giả, lại không có video làm chứng. Hẳn là thật sao? Ta liền hỏi, ngươi mở đến qua tốt đồ vật không có. Mở cọp lông, ta mở đến tốt nhất vật phẩm, chính là một cái màu tím trang bị, bán không đến 100 kiếm tệ. Ngoa Nhất Tinh Bảo Dương mở ra màu tím trang bị, ngươi vận khí này đã rất nghịch thiên rồi, có được hay không? Ai, những này tiểu quái quá yếu, cả thật chán. Chủ yếu là không có không có thể đánh đi, nếu như cùng người khác đánh nhau lời nói, ta sợ ngươi sẽ vui vẻ bay lên. Ha ha, muốn đánh nhau còn không đơn giản, hiện tại truyền tống đến quốc gia khác thành trì, bỏ lớn người ở nơi đó, tùy tiện giết. Lời nói này, sợ không phải thiểu năng a? Hiện tại truyền tống đến quốc gia khác thành trì, đây không phải là tùy tiện giết, là tùy tiện chết đi. Giết cùng bị giết khác nhau ở chỗ nào sao? Dù sao đều là đánh nhau. Vãi liều, ngươi nơi này luận thật sự là thần. Ai nguyện ý bị giết? Bị giết có cái gì kỳ quái sao? Đánh nhau nào có người bất tử? Chúng ta mỗi lần cùng Bá Khí Công Hội hôn chiến, không đều phải chết hơn mấy vạn người à? Mẹ nó, biết rõ ngươi nói là nguy biện, nhưng ta thế mà không biết làm sao phản bác. Muốn chết, còn cần đến đi quốc gia khác sao? Hiện tại hướng quái vật chồng vừa đi, cam đoan dây ngã. Đều đừng nói nhảm, quái vật trở nên mạnh mẽ, đều cẩn thận một chút. Mã, không phải đâu, lúc này mới không có qua mấy phút nha, quái vật liền tăng cường sao? Mẹ nó, làm sao đều là sáu cấp quái. Mã. Ta không chống nổi, phụ trợ nhanh cho ta thêm máu nha. Tại quái vật công thành hoạt động, vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia còn cái quái, cả nhẹ nhõm thêm vui sướng đáng tiếc cái này ma tộc quái vật, cũng không có để đại gia nhẹ nhõm thời gian quá dài. Làm quái vật công thành hoạt động, bắt đầu không đến 10 phút thời điểm. Về công bọn họ quái vật, tất cả đều biến thành 60 cấp ma tộc chiến sĩ. Mặc dù nói, lấy bọn hắn thực lực đối phó 60 cấp ma tộc chiến sĩ, cũng không phải là quá khó. Lúc trước tại trấn ma thành quái vật công thành hoạt động thời điểm. Sau cùng nửa giờ, nhảy lên tường thành tiểu quái, tất cả đều là 60 cấp ma tộc chiến sĩ. Lúc đó tất cả mọi người còn có thể đem ma tộc quái vật toàn bộ ngăn trở, nhưng là hiện tại càng khó. Tại chấn ma thành thời điểm, bọn hắn còn có tường thành, có thể dựa vào. Nhảy lên tường thành ma tộc chiến sĩ, mặc dù cũng rất nhiều, nhưng là so với hiện tại tôi nói, vậy liền kém xa. Hiện tại toàn bộ đương dương thành bên ngoài, Lít nha lít nhít tất cả đều là 60 cấp ma tộc chiến sĩ. Trang diện này quả thực đáng sợ. Bọn hắn phong vân công hội khá tốt. Chỉ ít bọn hắn công hội bên trong người, liền xem như thông thường công hội thành viên. Trang bị vậy không tính quá kém đại gia kết trận lẫn nhau hiệp hộ, thu nhỏ vòng phòng ngự. Mặc dù ma tộc chiến sĩ rất nhiều, nhưng là bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Phong Vân công hội người có thể chống đỡ được, những này 60 cấp ma tộc chiến sĩ. Nhưng là cái khác tợ layer, có thể thì không được. Làm ngoài thành quái vật, biến thành 60 cấp ma tộc chiến sĩ về sau. Nguyên bản ngay tại ngoài thành tẩy quái tợ layer, từng mảng lớn ngã xuống đất. Có chút tợ layer, vậy giống như Phong Vân công hội, lớn mấy trăm hơn ngàn người, tạo thành phòng ngự đoàn đội. Nhưng là vẫn ngăn không được, ma tộc chiến sĩ xuất kích. Dù sao hiện tại tợ layer đang cấp, đại đa số người vẫn là 30 cấp ra mặt, mà đối mặt 60 cấp ma tộc chiến sĩ, Bọn hắn cơ hồ liền, đánh không ra bao nhiêu tổn thương. Nếu như không thể nhanh chóng tiêu diệt những này ma tộc chiến sĩ nói, trung quanh bọn họ tụ tập lại quái vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Coi như lúc bắt đầu, những này tợ lệ ơ còn có thể thủ ở một hồi. Nhưng là bọn hắn khẳng định, kiên trì không đến cuối cùng. Là ngoài thành quái vật, toàn bộ biến thành 60 cấp ma tộc chiến sĩ về sau, số lớn tợ lệ ơ ngã xuống đất rời đi. Còn có rất nhiều tợ lệ ơ, nhìn ra tình thế không ổn, liền một đám người lẫn nhau hiệp hộ, từ từ hướng hướng cửa thành tối lui, từng bước lui vào đường dương thành bên trong trong lúc nhất thời, còn tại ngoài thành kiên trì tác chiến ở layer nhân số, nháy mắt liền thiếu đi hơn phân nửa. toàn bộ đương dương thành, còn tại ngoài thành cày quái ở layer nhân số, coi như tăng thêm phong vân công hội gần 10 vạn người, khả năng cũng chưa tới 1 triệu người rồi. phải biết, muốn quái vật công thành hoạt động, vừa mới bắt đầu thời điểm, chí ít có 5-6 triệu tờ layer ở ngoài thành cày quái. hiện tại những người này, đại bộ phận đã gánh không được rồi, không phải đã ngã xuống đất, chính là hào hào lui vào đương dương thành bên trong đại gia hào hào tại đương dương thành tần số khu vực, nhà rãnh nói, mẹ nó, cái này quỷ hoạt động ta cũng không tiếp tục tham gia. Quả thực chính là hồ tra. Đúng vậy a, làm sao quái vật đẳng cấp lập tức để cao 60 cấp? Quả thực chính là không cho người ta lưu đường sống. Ta mẹ nó mới 32 cấp, liền để ta đi đối mặt nhiều như vậy 60 cấp ma tộc chiến sĩ, làm sao có thể chống đỡ được nhà. Thiết kế việc này động trùng hạch, đầu hốc có hồ đi. Cái này quỷ hoạt động, cũng không phải là cho phổ thông trợ layer làm, cưỡng ép tham gia chỉ có thể mất mạng. May mà ta chạy nhanh, nếu không, lại được bạch bạch rất một cấp. Mẹ nó, ai tới mau cứu hài tử, ta nhanh không kiên trì nổi. Xung quanh tất cả đều là quái, ta căn bản là không đánh nổi. Người anh em Đừng dây dùa, an tâm đi đi. Chờ hoạt động kết thúc về sau, tìm phụ trợ đem phục sinh là được. Cũng đúng à? Dù sao quái vật công thành hoạt động, chỉ tiếp tục một canh giờ. Hiện tại đã qua gần 10 phút, coi như hiện tại ngã xuống đất, cũng có thể tại hoạt động kết thúc về sau, đợi đến cứu viện. Cho nên người anh em, ngươi liền an tâm đi đi. Hắc hắc, mẹ nó, ta vẫn là muốn dây dùa một lần, còn sống không phải tốt hơn à? Ngươi Như Phê, kia được sống được xuống tới mới được. Còn tại ngoài thành huynh đệ đều liên hợp lại a đại gia ôm đoàn cùng một chỗ, liền có thể sống. Bây giờ nói cái này có thể hay không quá muộn nha? Có thể liên hợp. Nhân gia đã sớm ôm đoàn rồi. Mẹ nó, ta liền kỳ quái. Lần trước quái vật công thành hoạt động thời điểm, giá quái tài cao nhất là 50 cấp, vì cái gì lần này liền biến thành 60 cấp ma tộc chiến sĩ? Cái này có cái gì kỳ quái? Tự lẽ ở đẳng cấp đề cao, quái vật đẳng cấp đương nhiên cũng sẽ đề cao nha, chẳng lẽ thật làm cho ngươi cày quái chơi à? Vấn đề là, một tháng này ta cũng mới thăng cấp 3 cấp 4 a, quái vật đẳng cấp trực tiếp liền tăng lên 10 cấp, đây cũng quá hung ác đi. Đó là ngươi đồ ăn, một tháng mới thăng cấp 3 cấp 4. Ngóa, hiện tại thăng cấp càng ngày càng khó, một tháng có thể thăng cấp 3 cấp 4, đã rất mạnh được không? Ai? vậy phải xem với ai so đi ngươi cùng càng món ăn đi so đương nhiên là rất mạnh nhưng là ngươi cùng bồ tát sáu nòng so sánh liền sẽ phát hiện ngươi kia tốc độ lên cấp quả thực chính là ước xin bò. mẹ nó tiểu nói này lời nói ta liền biết vì cái gì lần này quái vật đẳng cấp sẽ coi như thế cao đều do bồ tát sáu nòng hắn đều 46 cấp công thành ma tộc quái vật đạt tới 60 cấp cũng không phải là rất kỳ quái rồi mẹ nó bồ tát sáu nòng là ở cưỡng ép kéo cao trò chơi độ khó a biết rõ lại có thể thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể đi chém hắn? Chủ ý này không sai nha, nếu không chúng ta thành đoàn đi chặt bồ tát sáu nòng, đem hắn đẳng cấp chặt đi xuống lời nói. Lần sau quái vật công thành hoạt động thời điểm, có thể sẽ dễ dàng một chút. Hắc hắc, muốn tìm chết chính ngươi đi, không muốn kéo lên người khác. Đúng đấy, ngươi biết hiện tại bồ tát sáu nòng mạnh bao nhiêu sao? Đây chính là đơn đấu thực tên bột nam nhân, mạnh hơn cũng không có việc gì nha, công phu cao đến đâu cũng sợ giao phay, chỉ cần chúng ta người đủ nhiều, như thường có thể chém chết hắn. Ngươi nghĩ nhiều, lần trước có ý nghĩ này người là bá khí vương giả, sau này hắn đều lãnh đấu. Đúng nha, mạnh đến bồ tát sáu nòng loại trình độ kia nhiều người đều không nhất định có thể chém vào chết. Ai, đại gia chơi đồng dạng một cái cho chơi, vì cái gì trên lệch sẽ lớn như vậy đâu? Đốt tiền sẽ để cho người mạnh lên. Các cái cọp lông, đốt tiền hữu dụng không? Nếu như đốt tiền hữu dụng, những cái kia đại lao đã sớm đem bồ tát sáu nòng, chặt thành cho sám. Đốt tiền mặc dù đánh không lại bồ tát sáu nòng, nhưng là có thể đánh thắng được tiểu quái a. Hắc hắc, vãi lều, đốt tiền chính là vì xoát tiểu quái sao? Ý tưởng này có thể a? Ha ha, người anh em ngơi cái này mạnh suy nghĩ, quả nhiên rất mới lạ. Làm công thành quái vật, biến thành sáu cấp ma tộc chiến sĩ về sau. Số lớn dở lẽ ngã xuống đất hoặc lui về trong thành, nhưng là phong vân công hội người, một cái cũng không có lui. Mặc dù cũng có rất nhiều người, đính đến rất gian nan, nhưng là tại đoàn đội, lẫn nhau hiểm hộ phía dưới, bọn hắn từ từ ổn định trận cước Coi như ngẫu nhiên có người một lần không có chú ý, bị ma tộc chiến sĩ chém ngã, bên người phụ trợ cũng có thể nhanh chóng đem người phục sinh. Nói tóm lại, bọn hắn bây giờ còn chưa có xuất hiện tổn thất gì. Chỉ bất quá, theo áp lực gia tăng đại gia cũng không còn có thể giống trước đó như thế. Một bên nhẹ nhõm quái, một bên sung sướng thổi nước, có chỉ là hàng phía trước chiến sĩ Không ngừng kêu gọi phụ trợ tăng máu. Tiêu gọi hàng sau phát ra, tranh thủ thời gian đánh nhanh một chút. Mẹ nó, chú ý nhìn một chút ta thanh máu à, vừa rồi kém một chút liền treo, may mà ta mang theo lớn hủng dược. Tranh thủ thời gian chặt quái nha, trên tay các ngươi ra hỏa, đều là gậy cời lửa sao? Chớ qué giề nhau nhau, căn bản là làm không đến. Cái kia ai, ngươi thật mẹ nó là một phế vật, chặt cái tiểu quái ngươi đều phải chặt hơn 20 lần, trang bị của ngươi đâu, nhường cho người ăn. Mẹ nó, nói người nào? Nói thật giống như ngươi có thể hai đao chém chết một con tiểu quái một dạng. Đều chớ qué giề nhau nhau, có thể ổn định là được. Ai, liền sợ hiện tại ổn định cũng không dùng nha, chờ chút đến một thời điểm liền không giải quyết được. Bất sự tình, cần phải ngươi cái nhỏ bị vùi dập giữa chợ nhọc lòng sao? Có sáu nòng đại lao tại, ngươi một mực soát tiểu quái là được. Nói đúng, soát ngươi tiểu quái đi, đừng nhọc lòng quá nhiều. Haha, <cười> tương đối cái khác công hội thành viên đối diện với mấy cái này 60 cấp ma tộc chiến sĩ sẽ còn bị làm cho luôn cuống tay chân. Trương Sơn bọn hắn bên này cậy quái đoàn đội liền dễ dàng vô cùng. Dù sao bọn hắn nơi này không sai biệt lắm tập trung công hội bên trong sở hữu đại lao thành viên. So với những cái kia phổ thông thành viên tới nói, những này công hội đại lão, từng cái một đều là nguyên bộ hùng trang, rất mạnh. Lại nói, bọn hắn cái này bên cạnh còn có Trương Sơn mấy người bọn hắn, có thần khí người tại đối phó tiểu quái hoàn toàn không đáng kể 60 cấp ma tộc chiến sĩ, đối bọn hắn tới nói, cũng không so trước đó 2 30 tiểu quái mạnh bao nhiêu đơn giản chính là nhiều đánh mấy lần sự tình, rất dễ dàng. Phong Vân nhất đao cơ thần khí dự chiến, đè vào hàng phía trước. Hắn hai lưỡi búa liền đem một con ma tộc chiến sĩ chém chết, mà lại bởi vì thần khí bắn tung tóe đặc hiệu nguyên nhân nhân, Phong Vân nhất đao mỗi chém ra một dị, đều có thể chém ngã một đám lớn ma tộc chiến sĩ. Nếu như không phải là bởi vì lực công kích của hắn, so Trương Sơn yếu nhược nhiều lắm. Phong Vân nhất đao chặt quái tốc độ, không một chút nào có thể so với Trương Sơn chậm. Nói không chừng còn có thể càng nhanh một chút đâu. Mà Tâm theo ta động, tại làm đến thần khí minh quang kiếm về sau, tổn thương phát ra cũng có chất biến. Hắn minh quang kiếm, mặc dù không giống Phong Vân nhất đao lưới búa như thế, có bắn tung tóe đặc hiệu. Nhưng là Tâm theo ta động nghề nghiệp, là ma kiếm sĩ nha. Ma kiếm sĩ quần công kỹ năng lại nhiều lại mãnh. Hắn từng tiêu quần công kỹ năng quét qua đi, Từng cái ma tộc chiến sĩ liền ngã ở dưới kiếm của hắn. Cái khác công hội đại lão, mặc dù so ra kém hai cái này có thần khí gia hỏa, nhưng là cũng rất mạnh 60 cấp ma tộc chiến sĩ, mặc dù đối với bọn hắn có mấy ngăn đẳng cấp áp chế, nhưng là bọn hắn cũng kém không nhiều, 4, 5 lần liền có thể đánh chết một con quái. Chứ đừng nói chi là, bọn hắn cái đoàn đội này bên trong còn có Trương Sơn ở đây. Mỗi khi ma tộc chiến sĩ xông lên thời điểm, rất nhanh liền có thể bị bọn hắn quét sạch. Phong Vân nhất đao một bên cơ thần khí lây bữa chặt quái, một bên nhàm chán nói: "Vì cái gì còn không có bột ra tới? Gấp cái gì, sớm muộn sẽ đến." liền sợ bột xuất hiện ở cái khác cửa thành vậy chúng ta còn phải chạy tới thật phiền phái ta không sợ phiền phức, chỉ cần có bột đánh ta liền không sợ phiền phức, hắc hắc lúc này có lẽ còn là cùng lần trước hoạt động một dạng đi muốn cái hướng cửa thành mỗi cái phương hướng một con bột có lẽ vậy chúng ta người đi đánh cái khác hướng cửa thành bộ sao nhìn tình hướng đi nếu như cái khác hướng cửa thành xuất hiện bột không có người đánh chúng ta liền đi qua thu hoạch một đợt thu hoạch đại lao nói đến thật đơn giản không đem bột để vào mắt ta kia là đương nhiên có sáu nòng đại lao như thế thô bấp bủi tại nho nhỏ bột không đáng kể hắc hắc thua ta nói rất có đạo lý. Là ma tộc quái vật liền thành 60 cấp ma tộc chiến sĩ. Về sau không bao lâu, cái thứ nhất bột cuối cùng xuất hiện. Mau nhìn khu vực tán gỗ ken, cửa thành phía tây xuất hiện bột màu đỏ bột ma tộc giá quý. Mẹ nó, bột cuối cùng tới rồi sao? Ta xem một chút. Bột có người ở đánh sao? Bây giờ còn không biết. Trương Sơn nhìn xuống khu vực tán gỗ ken, bột xuất hiện, tọa độ tây môn, tốc độ người đến đánh a. Song song, vốn là phải có điểm không chống nổi, kết quả còn xuất hiện bột. Thật mẹ nó thảo đàn, ta muốn về thành, lão tử không quét. Mau tới người đem bột đánh nha chẳng lẽ Dương Dương Thành như thế yếu sao? Ngay cả cái màu đỏ buồn đều không người đánh thắng được. Dương Dương Thành cửa thành phía tây bên ngoài, tại xuất hiện buồn về sau, một trận tạo thành cực lớn hỗn loạn. Nguyên bản ở ngoài thành cày quái tờ layer, đỉnh lấy 60 cấp ma chiến sĩ, liền có rất lớn áp lực. Kết quả buồn vọt tới, rất nhiều người thậm chí không kịp chạy đường, trực tiếp liền bị một đợt mang đi. Lam Ma tộc giáo lý vừa xuất hiện thời điểm, cũng không có người đi đánh. Tại Trương Sơn suy xét, bọn họ có phải hay không muốn quá khứ làm một đợt thời điểm, mới phát hiện đã có người bắt đầu ở công kích xuất hiện ở Tây Môn bên ngoài Ma tộc giáo lý. Dù sao ma tộc ra quý, chỉ là một thông thường màu đỏ buột đường dương thành hơn 10 triệu đợt layer số lượng, không có đạo lý nói, trừ Phong Vân công hội bên ngoài. Những người khác liền làm bất quá bột đảo là không thể nào sự tình. Chương 429, trung cực kỹ năng thánh quang phổ chiếu. Chương 429, trung cực kỹ năng thánh quang phổ chiếu. Quái vật công thành trong hoạt động, cái thứ nhất bọn xuất hiện đáng tiếc không có xuất hiện ở bọn hắn vị trí cửa đông, mà là xuất hiện ở cửa thành phía tây bên ngoài. Hiện tại đã có người tại đánh, bọn hắn cũng không dễ chịu đi, loạt người khác bộ tất cả mọi người là cùng một tòa thành trì, cùng một quốc gia trận doanh tợ layer không cần thiết vì một con, thông thường màu đỏ buốt, liền chém chém giết giết, cái này không thích hợp. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, người khác đánh không lại ma tộc giáo ú. Sau đó, bọn hắn mới tốt quá khứ thu hoạch một đợt. Hoặc là tại cửa thành đông, lại xuất hiện một con buột cũng được. Dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm đi, không thể nói, cả trang quái vật công thành hoạt động. Bọn hắn vẫn soát tiểu quái, soát đến cùng. Cái này liền rất nói nhảm rồi đáng tiếc buột số lượng có hạn, trước mắt chỉ xuất hiện một con ma tộc giáo ú. Lấy hiện tại đương dương thành trợ thực lực, hoàn toàn không đủ chia ai chân chính là sói nhiều thì ít. Nhiều người bất ít, hoàn toàn không đủ đánh lúc này phong vân nhất lo hỏi, tây môn bên ngoài đánh buôn đều là những người nào, bọn hắn đánh thắng được sao? chúng ta muốn hay không trước đi qua vây xem một lần, ngươi cũng đừng ngượng phí tâm tư, bên kia cũng là một nhà công hội, mặc dù nói bọn hắn thực lực rất nước, nhưng là toàn bộ công hội gần vạn người, đối phó một con thông thường màu đỏ buôn nhất định là không có vấn đề. thảo, chơ mắt nhìn người khác đánh buôn, mà chúng ta chỉ có thể ở nơi này xoát tiểu quái, thật nham chắn a, không có việc gì bảo vệ sau cùng đại buôn là được, chúng ta chỉ cần cấp được sau cùng thực tiên buôn, những thứ khác tiểu buôn tùy tiện người khác đi đánh. lần này đại buôn sẽ còn xoát tại cửa đông sao? đừng đến lúc đó cày quá địa phương khác bị những người khác vượt lên trước một bước vậy liền nói nhảm rồi quản nó xoát ở đâu thực tên bột đều là chúng ta không nên nghĩ nhiều lắm toàn bộ đương dương thành trừ chúng ta ai còn có thể đánh được thực tên bột không sai thực tên bột vô cùng cường đại cũng không phải thông thường màu đỏ bột có thể so sánh được không được nói đương dương thành liền xem như toàn bộ trong trò chơi có thể ở trong thời gian ngắn giải quyết thực tên bột thế lực cũng sẽ không vượt qua năm nhà đúng vậy thời gian hoạt động có hạn lưu cho lợi lỡ đối phó đại bột thời gian nhiều nhất không cao hơn hai phút có thể ở hai phút bên trong. Giải quyết thực tên bộ thế lực, sắp thực không có mấy cái. Cái này còn cần nghĩ, lần trước quái vật công thành hoạt động, không phải đã nghiệm chứng qua sao? Trừ chúng ta bên ngoài, chỉ có ba khí công hội cùng chiến thần công hội đánh bể sau cùng đại bộn. Nghĩ tới là có chuyện như vậy. Bất quá bây giờ lại qua 1 tháng, đại gia thực lực tăng lên rất nhiều, có lẽ lần này sẽ nhiều mấy nhà, có thể đánh nổ đại bộn thế lực, cũng khó nói nha. Vậy ngươi đã muốn sai rồi, ta cảm thấy vừa vặn tư phản. Lần trước đại bộn đẳng cấp chỉ có 50 cấp, lần này tất nhiên là sáu cấp thực tên bốn, hiếu thắng quá nhiều, mặc dù lợi ở thực lực cũng có tăng lên rất nhiều nhưng là đối phó đại bột cũng sẽ không có tác dụng quá lớn Quản nó chi chúng ta có thể đánh được là được kia là đương nhiên mà nất mạnh như vậy bột chúng ta đều có thể đánh thắng được lần này đại bột coi như mạnh hơn vậy không có khả năng mạnh đến mức qua mạng nất à càng là mấy bột lại càng khảo nghiệm cấp cao chiến lược bọn hắn nhưng không có sáu nòng đại lão như thế như phê người tồn tại ha ha nói đúng nếu như không có sáu nòng đại lão ở đây chúng ta cũng rất khó chơi được thực tế bột lại nói đương dương thành hiện tại không có bột có thể đánh vậy chúng ta muốn hay không đi cái khác thành trì nhìn một chút, có lẽ cái khác thành trì buồn, còn không người đánh đâu. người anh em, người ý tưởng này có thể. người nghĩ đi đâu quốc gia, bản thân đi là được, xin đừng nên mang ta lên. mẹ nó, chết đâu vóc. ai nói muốn đi quốc gia khác đánh một à, chúng ta sợ quốc không phải còn có hai tòa thành trì sao? vậy hứa vân ngậm thành cùng ứng thiên thành buồn, vẫn chưa có người nào đánh đâu. chớ suy nghĩ quá nhiều, khẳng định có người tại đánh. nếu không chúng ta đi chấn ma thành xem một chút đi, có lẽ bên kia vậy xuất hiện buồn, đoán chừng tạm thời vẫn chưa có người nào đánh. cái chủ ý này không sai, nếu không chúng ta đi làm một đợt. Lão đại nói thế nào, chúng ta đi trước chấn Ma Thành, đánh một đợt bột đi, đánh xong lại về Dương Dương Thành. Đúng vậy a, luôn ở đây soát tiểu quái, rất không có ý nghĩa. Công hội bên trong những đại lão này cũng không phải là coi trọng màu đỏ bột rơi xuống. Nói thật, thông thường màu đỏ bột, mặc dù cũng có khả năng sẽ rơi xuống tốt đồ vật, nhưng là cái này tỷ lệ, thực tế quá nhỏ. Bình thường đều là 2 3 kiện màu đỏ trang bị, cộng thêm một cái màu đỏ vật liệu. Những này đồ vật, cộng lại cũng liền bán cái 2 3 vạn kim tệ. Những đại lão này, mới nhìn không lên đâu. Bọn hắn chỉ là cay quái cả nhàm chán rõ ràng là một trận kịch liệt quái vật công thành hoạt động, bọn hắn lại chỉ có thể soát tiểu quái chơi, là rất không có ý nghĩa. Mà đương dương thành một số lượng có hạn, căn cứ lần trước hoạt động kinh nghiệm, hết thảy chỉ có 4 cái bột đỉ là bá quát, cuối cùng xuất hiện thực tên bột bột số lượng thật sự là quá ít, hoàn toàn cũng không đủ chia. Nghĩ tại trong hoạt động tìm chỉ bột đánh, còn phải mở ra lối riêng mới được. Vừa vận chấn ma thành bên kia cũng có quái vật công thành, nghĩ đến hiện tại hắn không có tơ layer ở bên kia đánh bột đi, cho nên nên có công hội đại lao đưa ra, muốn đi chấn ma thành nhìn xem thời điểm đại gia hào hào biểu thị ủng hộ nếu có buồn có thể đánh, đương nhiên phải làm lên. được, vậy chúng ta cùng đi đi. những người khác tiếp tục ở đây bên trong tẩy quái, có tình trạng kịp thời kêu gọi. đối với đi chấn ma thành đánh buồn ý nghĩ, phong vân thiên hạ vậy biểu thị đồng ý bọn hắn xác thực không cần thiết, tại đương dương thành tốn hao lấy. mặc dù hắn đã sớm kế hoạch, lần này quái vật công thành hoạt động, ngay tại đương dương thành tẩy quái đánh bổ sơ nhờn là phong vân thiên hạ mục tiêu, cũng chính là sau cùng đại bổ sơ những thứ khác tiểu buồn cũng không ở hắn kế hoạch bên trong, mà đại buồn lại được đợi đến hoạt động sau cùng thời điểm mới có thể xuất hiện. hiện tại thời gian còn sớm đâu đi chấn ma thành đánh một chút tiểu buồn cũng không sao nhìn thấy đại gia dự định đi chấn ma thành đánh buôn, trương sơn mở miệng nói ra. vậy ta đi trước chấn ma thành nhìn xem. trương sơn sau khi nói xong, liền sử dụng định vị châu truyền tống đến chấn ma thành phủ thành chủ đến chấn ma thành về sau, trương sơn tuấn di đến cửa thành lầu bên trên, chỉ thấy ngoài thành rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là ma tộc chiến sĩ. bất quá những này ma tộc chiến sĩ cũng không có tới gần tường thành, mà là rậm rạp chẳng chịt trên tại rơi thành một trăm giật bên ngoài địa phương. rất nhanh trương sơn ngay tại rậm rạp chẳng chịt trong bảy quái vật thấy được thân mang thiết giáp ma tộc giả ý. thật vẫn có buột trương sơn tại kinh đội ngũ đã nói nói. nhìn thấy buôn không ai đánh sau khi nói xong liền liền tuấn di đến cửa thành sau đó liền hướng ma tộc gia quý vọt thẳng tới hắn cũng không đợi những người khác rồi lấy hắn bây giờ tổn thương cùng hút máu đặc hiệu cũng có thể một người đơn đấu đánh thắng được bộ sở không dùng những người khác tới hắn đều có thể đem thông thường màu đỏ bột đánh nổ chỉ là khả năng cần đánh được thời gian lâu dài một chút làm trương sơn xông ra cửa thành một trăm giật về sau số lớn ma tộc chiến sĩ hướng quanh hắn công tới cách không xa ma tộc gia quý vậy cưỡi khoái mã hướng hắn xông thẳng lại trương sơn nổ súng công kích Viên đạn hướng nơi xa chạy tới ma tộc giáo úy đánh tới đến như bên người vô số ma tộc chiến sĩ. Hắn đều không thèm để ý dù sao hắn hút máu đủ nhanh, những này tiểu quái coi như số lượng lại nhiều, vậy không có khả năng đánh được chết hắn. Trương Sơn đánh ra tổn thương. Tại ma tộc giáo úy cùng tiểu quái ở giữa, không ngừng nhảy vọt. Một thương đánh ra, 12 đạo tổn thương hiện ra. Náy mắt liền có thể đem hắn, bị tiểu quái đánh dụng lượng máu, cho hút trở về. Ma tộc giáo úy nhanh chóng từ đằng xa, vọt tới Trương Sơn bên người. Chỉ thấy nó cơ đại đao, một đao chặt trên người Trương Sơn. Tổn thương 78992. Vãi lều, cái này bọn vẫn là rất mạnh nha. Một đao chém đứt hắn gần 8 vạn máu, rất mạnh a, Trường Sơn một bên công kích, một bên xem xét ma tộc giáo Úy thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc giáo Úy, màu đỏ, cấp 60, lực công kích 40000, điểm sinh mệnh một 100. Kỹ năng 1, Phá quân đao pháp, kỹ năng 2, Thiết huyết tâm pháp, kỹ năng 3, Ma thần ý chí, kỹ năng 4, Đao quang tung hành. Phá quân đao pháp, ma tộc giáo Úy trong quân đội học tập đao pháp, uy lực vô tận, công kích lúc tạo thành mục tiêu hai lần tổn thương. Thiết huyết tâm pháp, ma thần truyền thụ cho dưới trướng tướng Linh tâm pháp, gia tăng lực công kích 100%. Ma thần ý chí, làm gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc giáo úy sẽ triệu hoán ma thần ý chí, hiệp trợ tác chiến đao quang tung hành, ma tộc giáo úy nắm giữ tuyệt thế đao pháp, chém ra một đao, vô số đao quang tung hành thiên địa. Cho xung quanh đối địch mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Tổn thương phạm vi 50 giọt. Nhìn thấy ma tộc giáo úy thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn đều kém chút coi là, đây là một con thực tên bổ quái này mẹ nó thông thường màu đỏ bổ, vậy mạnh như vậy sao? Lại nói hắn giống như, thật đúng là không có đáy qua, 60 cấp phổ thông màu đỏ bổ trực kia đánh qua màu đỏ bổ, đều là 50 cấp 60 cấp bổ, bọn hắn chỉ đánh qua mạn nở cùng Michael. Lee bất quá kia hai con đều là thực tên bộ sổ ma tộc giả úy, còn mạnh hơn nhiều. thế nhưng là ma tộc giả úy, mặc dù so ra kém thực tên bộ sở nhờ là so với bọn hắn trước đó đánh qua màu đỏ bột cũng muốn mạnh hơn nhiều lắm đi. mẹ nó một đao chém ra gần 8 vạn tổn thương. trừ trương sơn bên ngoài, toàn bộ trong trò chơi có thể gánh vác thương hại kia đoán chừng cũng không còn mấy người đi. lúc đầu hắn còn cảm thấy tại đương dương thành bên trong, trừ bọn họ gia phong vân công hội bên ngoài, cái khác gọi là thế lực, hẳn là cũng có thể đối phó đến. thông thường màu đỏ bột bực quá lại nhìn qua ma tộc giả úy thuộc tính về sau, hắn hiện tại có chút hoài nghi. Tại Dương Dương Thành Tây môn bên ngoài những tên kia có phải thật vậy hay không đánh thắng được Ma tộc giáo lý Trương Sơn cảm thấy hẳn là rất khó không phải nói người khác đánh không lại mà là phi thường khó phải hy sinh rất nhiều phá hôi mà lại muốn đánh thời gian rất lâu mới có thể tiêu được cầm bao nhiêu mạng người đi chồng, mới có thể đem Ma tộc giáo lý đè chết ra trừ phi bọn hắn cũng có giống Trương Sơn hoặc tiểu thư ký mạnh như vậy khiên thịt tồn tại đúng vậy giống Ma tộc giáo lý loại này hung mãnh bộ phẳng vân tiểu thư ký không sai bị lắm cũng là có thể đánh vắt được coi như không thể ổn định khiên đến nguồn nguồn nhưng là chi ít cũng có thể khiên thật lâu. Dù sao tiểu thư ký trang bị cùng kỹ năng đều rất không tệ, đặc biệt là hắn còn trang bị một cái thần khí tấm tuẫn. Nếu như vậy cũng còn không giải quyết được, một con thông thường màu đỏ bột đảo mới là khơi hại sự tình. Nhưng là tiểu thư ký chỉ có một nha, thế lực khác nhưng không có, giống tiểu thư ký loại tồn tại này. Thật không biết, người khác muốn làm sao tài năng mãi chết bột ký a được cầm bao nhiêu mạng người đi chồng a đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là ngẫm lại. Những chuyện này, cùng hắn cái gián quan hệ cũng không có. Hắn hiện tại chỉ cần đem trước mắt ma tộc giáo úy đánh nổ là được. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không tính khó. Ma tộc giáo úy tổn thương mặc dù nói rất cao, nhưng là với hắn mà nói, nửa điểm áp lực cũng không có. Phải biết lượng máu của hắn đã vượt qua 50 vạn đến như nói thời gian sử dụng hồi phục năng lực. Vậy thì càng không cần nói, Trương Sơn 18% hút máu năng lực, một thương đánh ra có thể hút 12 lần máu. Chỉ cần bổ xung quanh, còn có tiểu quái tồn tại nói, Trương Sơn mỗi lần công kích đều có thể hút máu hơn 10 vạn, không dùng dựa vào phụ trợ tăng máu, chỉ bằng chính hắn hút máu năng lực đều có thể so bộ đánh ra tổ thương cao hơn được nhiều. Chứ đừng nói chi là, hắn tốc độ công kích vẫn là buộc gấp 2 3 lần. Cho nên Đối với ma tộc Giáo Úy Tồn Thương, hắn hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Trương Sơn chỉ cần đỉnh lấy bột cùng tiểu quái tổn thương đem ma tộc Giáo Úy đánh nổ là được. Bất quá, ma tộc Giáo Úy làm 60 cấp bột số lượng máu hay là vô cùng cao, khoảng chừng 100 triệu lượng máu. Mặc dù không giống mạn nở như thế, biến thái đến 1 tỷ lượng máu. Nhưng là một thứ lượng máu, vậy không tính ít. Không sai biệt lắm là thông thường, 50 cấp màu đỏ bột hai lần. Nếu như không có những người khác hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình hắn đã thương hại phát ra lời nói, sợ là được đánh tới 10 phút mới có thể đem ma tộc Giáo Úy đánh nổ đương nhiên, hắn lại không phải sói cô độc. Trương Sơn cũng là có huynh đệ. Tại hắn giữ chặt ma tộc giáo úy về sau không bao lâu, Phong Vân Tiên Hạ mang theo trong đội ngũ những người khác, vậy chuyên tống đến chấn Ma Thành. Phong Vân nhất đầu, tâm theo ta động, Tiểu Yêu Tinh cùng nô lão bản, bốn người này, bởi vì danh hiệu nguyên nhân, có thể tại chấn Ma tộc tuấn di. Tại chuyên tống đến chấn Ma Thành về sau, bọn hắn trước một bước tuấn di đến cửa thành, rất nhanh liền gia nhập công kích bọn hàng ngũ. Những người khác đi theo Phong Vân Tiên Hạ, cũng mau nhanh chạy tới. 50 người một đợt, tướng ma tộc giáo úy phát động công kích, liền xem như trong đội ngũ phụ trợ nghề nghiệp, vậy đem bọn hắn kia ít đến thương cảm tổn thương đánh vào bộ trên thân, bởi vì Trương Sơn đều không cần bọn hắn tăng máu. Trong đội ngũ mấy cái phụ trợ, nếu như không công kích ma tộc giáo úy lời nói, vậy còn có thể làm gì? Cũng không thể tại bên cạnh xem được đi. Tại đại gia mãnh liệt hỏa lực đã kích xuống, ma tộc giáo úy lựa máu, xoát xoát xoát nhanh chóng hạ xuống. Ha ha, cuối cùng có được đánh. Phong Vân nhất đao một bên vung vậy lời bữa, một bên vui vẻ kêu lên. Ngươi gọi cái cọp lông, ngươi mỗi ngày đi theo sáu nòng đại lão, khắp nơi đánh đụ, chúng ta mới thật đáng thương, ta đều nửa tháng chưa từng gặp qua bữa rồi. Đúng đấy, chúng ta đều không nói chuyện, ngươi gọi cọp lông. Phong Vân Nhất Đao vừa mới rút lời, liền dẫn tới các đội hữu một bữa nhà ránh. Ta cũng rất lâu, không có đánh qua bột được không? Phong Vân Nhất Đao ủy khuất nói. Trương Sơn bọn hắn khoảng thời gian này, xác thực không có đi đánh bột một mực tại gờ gì đồng hoang cày quái. Cái này ma tộc giáo úy rất yếu nha, trừ đại chiêu bên ngoài, cái khác kỹ năng đối với chúng ta cũng không có nguy hiếp. Trong đội ngũ một vị nào đó đại lão đang nhìn qua ma tộc giáo úy thuộc tính cùng kỹ năng về sau, mở miệng nói ra. Mẹ nó, ngươi cái này bành trướng phải có điểm lợi hại nha, mạnh như vậy bột, ngươi thế mà cũng dám nói yếu? Mẹ nó một đao chém ra tám vạn tổn thương bột, đều có thể nói yếu lời nói. Vậy cũng không biết dạng gì buột, mới có thể nói được mạnh rồi. Dù sao hắn chỉ là một cái tay chân, lại không dùng hắn khiêng buột, đương nhiên liền tùy tiện nói. Nếu để cho hắn đến khiêng buột lời nói, đoán chừng chính là dây nã. Mới tự tin một điểm, đem đoán chừng hai chữ bỏ đi, nhất định là dây nã Ai, cũng không biết ma tộc gia húy có thể hay không rơi cái gì tốt đồ vật. Nghĩ làm như vậy nha, có cái buột nhờ ngươi thoải mái một lần là được, kéo cái gì rơi xuống đâu, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Thông thường màu đỏ buột có thể rơi ra cái gì tốt đồ vật? Không phải liền là màu đỏ trang bị sao? Có lẽ chúng ta vận khí bộ phát đâu đừng có năng động, chuyên tâm đánh bột đi. rất nhanh, bọn hắn liền đem ma tộc giáo úy lượng máu đánh tới 80%. ma tộc giáo úy bắt đầu triệu hồi ra ma thần hư ảnh, ma thần ý chí kỹ năng phát động đại gia lượng máu bắt đầu cùng rơi, một giây đồng hồ rơi sáu ngàn. cái này mất máu tốc độ vô cùng mãnh. bất quá tại châu các đại lão trang bị đều rất không tệ, lượng máu rất cao. tại phụ trợ duy trì dưới dễ dàng liền vượt qua, một đợt bột kỹ năng đại gia tiếp tục công kích, không sai biệt lắm hai phút. ma tộc giáo úy lượng máu cũng nhanh muốn bị đánh tới lượng máu. lúc này phong vân thiên hạ mở miệng nói ra, chúng ta rút lui trước. Chờ bọn thả xong đại chiêu, lại tới. Hiện trường trừ Trương Sơn bên ngoài, những người khác cấp tốc hướng hướng cửa thành rút lui. Ma tộc giáo úy đại chiêu tổn thương, bọn hắn là chịu không được. Ma tộc giáo úy đại chiêu, đao quang tung hoành có gấp 5 lần tổn thương. Bình thường tính toán, phải có 20 vạn lý luận tổn thương. Công hội bên trong những cái kia đại lão, trang bị mặc dù không tệ, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng còn không có đến cấp 40. Trừ tiểu thư ký bên ngoài, những người này lượng máu, ngay cả 10 vạn cũng chưa tới đối mặt bọn đại chiêu, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chịu nổi. Bất quá, chờ bọn hắn lên tới cấp 40 về sau, Những trang bị kiếm lưu phê thủ hộ chiến sĩ, chỉ cần lại làm đến một cái màu tím áo chẳng. hẳn là không sai biệt lắm liền có thể đem lượng máu chống đến 20 vạn trở lên đương nhiên, màu tím áo chẳng cũng không phải tốt như vậy làm. kia phải dựa vào vật khí. Tại các đội hưu rút lui về sau, Trương Sơn rất nhanh liền đem ma tộc giáo ú lượng máu, đánh tới nửa máu. Chỉ thấy ma tộc giáo ú đột nhiên thu đao vào vỏ, sau đó lại đem chiến đao nhanh chóng rút ra, đối Trương Sơn chính là một đao chém xuống tới. Ngáy mắt lấy Trương Sơn làm trung tâm, vô số đao quang giằng khắp nơi. Trương Sơn tanh máu, lập tức liền thiếu đi một mạng lớn bất quá cũng không cái gọi là trương sơn bưng lấy thủ pháo, viên đạn không ngừng hướng ma tộc giáo úy đánh tới từng đạo tổn thương tại ma tộc giáo úy cùng xung quanh tiểu quái trên đầu không ngừng thoát ra không bao lâu hắn liền đem lượng máu hút trở về bắn này bị động phối hợp hút máu hiệu quả quả thực chính là hoàn mỹ phối hợp tại ma tộc giáo úy phóng ra xong đại chiêu về sau cái khác đồng đội cấp tốc chạy rồi trở về tiếp tục cùng một chỗ công kích buột, thêm dầu cố lên tốc độ đem ma tộc giáo úy đánh đổ miễn cho lão muốn chạy đến chạy tới yên tâm đi nó không có cơ hội lại thả ra cái thứ hai đại chiêu rồi đúng đấy Nhiều nhất 2 phút, chúng ta liền đem có thể đem bột đánh nổ. Ma tộc giáo úy lượng máu có một mức, cái này lượng máu xem ra rất cao. Nhưng là bọn hắn 50 người bên trong, trừ mấy cái phụ trợ, thật sự là đánh không ra bao nhiêu tổn thương bên ngoài. Những người khác tổn thương vẫn là phi thường khả quan ở tại bọn hắn tiếp tục công kích đến. Ma tộc giáo úy lượng máu nhanh chóng hạ xuống 50 30 phần trăm 20 phần trăm, đột tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo sau ma tộc giáo úy, mặc dù tổn thương trở nên càng thêm hung mãnh, bất quá ma tộc giáo úy những tổn thương này, đối với Trương Sơn tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Tùy tiện nó làm sao cuồng bạo đều không làm gì được trương sơn ngược lại là ma tộc giáo ủy tại cuồng bạo về sau trở nên yếu đuối rất nhiều bọn hắn đánh ra tổn thương trở nên càng cao không đến 1 phút ma tộc giáo ủy cũng nhanh muốn bị bọn hắn đánh tới không máu trương sơn cấp tốc không chế gấu trúc viên tiến lên là ma tộc giáo ủy thanh máu rông về sau trương sơn nhắm ngay thời cơ không chế gấu trúc viên phát động liên kích kỹ năng một lần hành động đem ma tộc giáo ủy đập bạo hệ thống thông báo chúc mừng phong vân tiến hạng bù tát sáu đẳng tâm theo ta động thành công đánh giết ma tộc giáo ủy ban thưởng điểm kỹ năng một công hơn một ha ha thế mà còn là thủ sát, lại hôn đến một cái điểm kỹ năng. thủ sát cũng bình thường nha, 60 cấp màu đỏ bột, trước đó vốn là không có người đánh qua. nghĩ không ra chúng ta chạy đến chấn ma thành đến đánh bột, lại còn so người khác, trước đem bột đánh nổ. tiên là đương nhiên, những người khác đánh bột tốc độ, làm sao có thể so cho chúng ta? còn tốc độ đâu, bọn hắn có thể đem ma tộc giáo hí đánh nổ, liền đã rất tốt, còn muốn dạng tốc độ? cũng đúng, vẫn là chúng ta quá mạnh mẽ, hắc hắc. đều mẹ nó đừng cái này tại tự hi rồi. lão đại, nhìn một chút rơi mất cái gì tốt đồ vật không có. Có thể có cái giấm tốt đồ vật, dùng xong trang bị, tốc độ về đường Dương Thành. Phong Vân Tiên Hạ đem vật phẩm rơi xuống, biểu hiện ra tại kênh đội Ngũ bên trên, sau đó nói: "Lần này vẫn được, ra một bản vô ý trung cực sách kỹ năng." "Vãi lều, không thể nào. Phổ thông màu đỏ buộc cũng sẽ ra trung cực sách kỹ năng sao? Sẽ nha, chỉ là cái này tỷ lệ thực tế quá nhỏ, nghĩ không ra chúng ta vận khí tốt như vậy. Cùng ta không có nửa xu quan hệ, các ngươi ba vị đẹp nữ vô ý thật có phúc." Bọn hắn trong đội ngũ, tăng thêm nô lão bản, hết thảy chỉ có 6 cái phụ trợ. Ba cái đạo sĩ nghề nghiệp, ba cái vô ý nghề nghiệp. Trương Sơn cũng không có nghĩ đến Ma tộc giáo úy thế mà lại, tuôn ra trùng cực sách kỹ năng. Trong đội ngũ chỉ có 3 cái vui y nghề nghiệp, bản này sách kỹ năng, liền từ các nàng 3 người rồi điểm phân phối. Liên nhìn các nàng ai vận khí tốt hơn rồi, lại nói vui y trùng cực sách kỹ năng, bọn hắn trước kia còn không có tuôn ra tới qua đâu. Xem trước một lần kỹ năng miêu tả, nhìn xem vui y trùng cực kỹ năng, rốt cuộc là cái dạng gì hiệu quả. Thánh quang phổ chiếu, đem xung quanh phe bạn đơn vị điểm sinh mệnh, cấp tốc hồi phục đến đầy trạng thái. Cũng ra trì thánh quang trạng thái, tại thánh quang trạng thái dưới, miễn dịch hết thảy tổn thương, đối bọn vô hiệu. Tác dụng phạm vi 50 giật, tiếp tục thời gian 5 ngày thời gian cún đồ 24 giờ nghề nghiệp yêu cầu vui ý y trương 430 ma tộc vệ tướng quân đạt đồ Chương 430 ma tộc vệ tướng quân đạt đồ đang nhìn qua thánh quang phổ chiếu kỹ năng miêu tả về sau trương sơn quả thực chính là kinh ngạc cái này mẹ nó là một vô địch phụ trợ kỹ năng hơn nữa còn là quần thể vô địch phụ trợ kỹ năng này có chút mạnh a thánh quang trạng thái dưới miễn dịch hết thể tổn thương cái này chẳng phải vô địch sao mặc dù vu y gia chỉ thánh quang trạng thái chỉ có thể tiếp tục nằm giày thời gian nhưng là đã rất mạnh rồi cho xung quanh 50 giật phạm vi bên trong phe bạn đơn vị Toàn bộ hồi phục đến đầy trạng thái, cũng ra chỉ 5 giây vô địch thời gian. Cái này phụ trợ kỹ năng, không thể không nói có chút hung ác. Không hổ là trung cực kỹ năng. Thật sự, làm trung cực kỹ năng liền không có chiến lệnh. Mỗi một cái trung cực kỹ năng đều là tinh túy, đều rất mạnh. Cái này thánh quang phổ chiếu kỹ năng, thật sự là một cái thần phụ trợ kỹ năng đặc biệt là đang đánh nhau thời điểm, kỹ năng này phụ trợ hiệu quả, sẽ phi thường mạnh. Có thể tưởng tượng một chút, nếu có được 5 6 cái VUIE, đều có thánh quang phổ chiếu kỹ năng. Mấy người thay phiên phóng ra đại chiêu lời nói, cái này ai chịu nổi. Chớ tại chính là một đám người Đỉnh lấy vô địch hướng ngươi xung phong. Cho dù là Trương Sơn vậy chịu không được à nếu là hắn nhìn thấy trận thế như vậy, cũng được chạy đường. Mặc dù nói hắn có bắn nảy bị động, hơn nữa còn có rất cao hút máu hiệu quả. Nhưng là người khác đỉnh lấy vô địch trạng thái. Ngươi căn bản là đánh không ra tổn thương, tự nhiên cũng liền hút không đến máu. Lại đánh không chết người, lại không thể hút máu lời nói. Dù là Trương Sơn lại thịt, hắn cũng không dám đối cứng lấy một đám người chặn. Nếu để cho một đám người vọt tới bên cạnh hắn, các loại dao phay chém lung tung. Lại tùy tiện cho hắn hơn mấy cái choáng váng kỹ năng lời nói, thỏa thỏa phải ngã đất ra thánh quang phổ chiếu kỹ năng rất mạnh, bất quá kia được nhiều mấy người thay phiên sử dụng, hiệu quả mới có thể càng tốt hơn. Nếu không, chỉ có 5 giây vô địch thời gian. Nói thật, trừ phi là đặc định chẳng cảnh. Nếu không cũng chính là cùng cái khác tổn thương loại đại chiêu, tác dụng lẫn nhau triệt tiêu. Bình thường tổn thương loại đại chiêu có 5 giây tiếp tục tổn thương, mà thánh quang phổ chiếu kỹ năng vừa lúc là 5 giây vô địch. Nếu như song phương đồng thời phóng ra đại chiêu kỹ năng lợi nói, vừa vặn người này cũng không thể làm gì được người kia. Hình tượng này có thể liền thú vị rồi. Cho nên nói Bất kể là dạng gì đại chiêu đến cuối cùng vẫn là phải số lượng nhiều mới được. Bất kỳ một cái nào trung cực kỹ năng, chỉ cần số lượng đủ nhiều, nhiều cái tợ lệ thay phiên sử dụng, hiệu quả đều rất nghịch thiên đánh nổ một con thông thường màu đỏ buốt, đều có thể tuôn ra trung cực sách kỹ năng, không thể không nói bọn hắn hôm nay vật khí, rất không tệ. Đem vật phẩm chia rồi, chúng ta trở về Dương Dương thành. Phong Vân Thiên Hạ mở miệng, ngăn lại đại gia nói chuyện tào lao nhạt. Chia xong vật phẩm liền trở về. Bọn hắn truyền tống đến trấn ma thành đến, vốn chính là vì đánh bộ sĩ hiện tại đem bọn đánh xong, đương nhiên vẫn là phải trở về nha. Phong Vân Tiên Hạ đem Thánh Quang phổ chiếu sách kỹ năng, mở ra rồi lần điểm hình thức. Trong đội ngũ ba vị vui y học thẩm mỹ nữ, trước sau ném ra xuất sắc 48 điểm, 52 điểm, 55 điểm. Phong Vân Thanh Thanh lấy hơi yếu điểm số ưu thế, dồn đến nơi này quyển sách trung cực sách kỹ năng. Ha ha, bản cô nương lại trở nên mạnh mẽ. Phân đến sách kỹ năng Phong Vân Thanh Thanh, hoàn toàn mất hết hình tượng thuộc nữ, không khỏi cười ha ha. Ngươi cười quạc lông, mạnh hơn vậy ngươi là phụ trợ. Ngươi nói cái gì? Còn dám nói một câu, về sau không nên nghĩ để cho ta cho ngươi tăng máu. Vãi lều, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Sách kỹ năng phân phối hoàn thành còn dư lại màu đỏ trang bị cùng vật liệu vậy trước sau rồi chia xong phong vân tiên hạ mở miệng nói ra được rồi bột đánh xong chúng ta về đương dương thành đi Về đi trở về cày quái hy vọng có thể tại cửa thành đông bên ngoài gặp được bột tại đại gia quen người đang chuẩn bị về đương dương thành thời điểm đột nhiên phong vân nhất đau lớn tiếng kêu lên các ngươi nhìn là cái gì là lại một con bột tới rồi sao đại gia thuận phong vân nhất đau chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy nơi xa một cái cưỡi chiến mã ma tộc tướng quân chính quái ma hướng bên này chạy tới giai đến cùng bọn hắn vừa rồi đánh đổ ma tộc giáo huý không sai biệt lắm ha ha cái này trả lại làm gì, lại đánh một đợt. Thế mà lại còn buột liên tiếp đến, quả thực là hoàn mỹ. Hẳn là trước đó ma tộc gia húy đã soát ra tới có một sẽ, cho nên chúng ta vừa đánh xong, cái thứ hai tụi ra tới. Nói như vậy, chúng ta có phải hay không còn có thể đợi đến cái thứ ba. Nhìn tình huống đi, trước tiên đem chỉ giải quyết rồi lại nói. Nơi xa nhanh chóng chạy tới buột, lại là một con ma tộc gia húy. Trương Sơn đè vào phía trước, cấp tốc đem bột giữ chặt. Hắn kiểm tra một hồi bột tổ tính, cũng thật là cùng vừa rồi con kia, giống nhau như lúc, cùng vừa rồi bột một dạng. Trương Sơn mở miệng đối các đội lưu nói: Vậy liền đơn giản, tốc độ làm nó. Tại Trương Sơn đem ma tộc giáo úy kéo ổn về sau, những người khác cấp tốc đuổi theo phát ra. Bởi vì bọn họ vừa đánh qua một con đồng dạng bộ sinh loại đánh lần thứ hai lời nói, hoàn toàn không có độ khó. Mà lại có Trương Sơn ở phía trước đỉnh lấy đại gia chính người đánh cọc gỗ một dạng, đơn giản vô cùng. Bọn hắn tổn thương đánh rất nhanh. Không đến 5 phút, sẽ đem chỉ ma tộc giáo úy đánh nổ. Chỉ bất quá, lần này không tiếp tục tuân ra cái gì tốt đồ vật, chỉ có hai cái màu đỏ trang bị, cùng một cái màu đỏ vật liệu. Phong Vân Tiên hạ đem vật phẩm phân phối xong sau, nói lần nữa: "Đi thôi." không chờ sau đó một con chờ sau đó một con lời nói sợ sẽ chậm trễ sự đừng đi nếu không chờ một chút nói không chừng tiếp theo chỉ bột chẳng mấy chốc sẽ xuất ra tới đâu đúng vậy a lão đại nếu không chúng ta ngay tại chấn ma đánh bột được rồi nơi này tốt bao nhiêu đánh à hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rối cái này cũng không nhất định chấn ma thành ai cũng có thể tới nói không chừng chờ chút ngoại quốc tờ layer cũng có khả năng tới làm không tốt bột không có đánh lấy còn phải đánh một trận làm sao có thể chứ ai dám ở đây cùng chúng ta đánh nhau nơi này chính là sáu nòng đại lao địa bàn vẫn là trở về đi Dù sao chúng ta đã đánh hai cái buồn, chờ chút lại đánh một cái đại buồn, liền ba cái. Trận này quái vật công thành hoạt động, cũng coi như không có phí công chơi. Đúng, vẫn là về Dương Dương Thành ổn một chút. Nơi này ai biết, chờ chút có thể hay không toát ra một đám làm phá hư gia hỏa. Vậy liền trở về đi, Dương Dương Thành vẫn là an toàn một chút. Đại gia mặc dù có chút không bỏ, có ít người còn muốn tiếp tục tại Trấn Ma Thành lại đánh một con ma tộc giả hủy. Nhưng là suy xét đến, bọn hắn lần này hoạt động mục tiêu là sau cùng đại bột vị an là về Dương Dương Thành bảo vệ sau cùng đại bột đi đừng làm đến cuối cùng, bởi vì nhỏ mất lớn, vậy liền nói nhảm rồi. Trấn Ma Thành dù sao cũng là ai cũng có thể đến địa phương. Mặc dù nói nơi này là Trương Sơn địa bàn, còn có mười mấy đại hỏa thần pháo còn tại đó. Bình thường tới nói là không sợ người khác bày rối, nhưng là vẫn là cầu ổn một chút sẽ khá tốt. Dù sao tại Dương Dương Thành lời nói bọn hắn là tuyệt đối quyền uy Dương Dương Thành đợi layer trên căn bản là không có người sẽ ăn no không có việc gì cùng bọn hắn bày rối, liền xem như có cũng là cực thiểu số đợi layer hoàn toàn có thể không nhìn. Chủ yếu nhất là Dương Dương Thành dù sao cũng là một tòa cự thành khả năng bên kia đại bọn rơi xuống sẽ tốt hơn một chút, mà Dương Dương Thành chỉ là một tòa năm dặm thành nhỏ. Sau cùng đại buột, có đúng hay không thực tên buột, vậy không nhất định đâu đừng làm đến cuối cùng, bọn hắn ở tại trấn Ma Thành, chỉ đánh tới bốn cái ma tộc giá hú, đó mới là chê cười. Cho nên vẫn là trước về Dương Thành đi. Mặc dù mọi người có chút không bỏ, nhưng là vẫn trước sau lui vào trấn Ma Thành. Sau đó đọc đầu trở lại đương Dương Thành. Bọn hắn tuấn di đến cửa đông, chuẩn bị trở về trước đó cải quái vị trí. Lúc này đương Dương Thành ngoài thành rậm rạp trầm trì, tất cả đều là 60 cấp ma tộc chiến sĩ. Bình thường người ở ngoài thành hấn đấu là phi thường khó khăn, quái vật quá nhiều, mà lại rất mạnh. Bình thường tớ layer có thể đỉnh lấy những này ma tộc chiến sĩ, không ngã xuống đất đã rất tốt đến như nói, muốn tại quái vật trong đống hành động, quả thực chính là không thể nào làm được sự tình. Nhưng là đối với Trương Sơn bọn hắn cái này đội người đến, hoàn toàn không có vấn đề. Trương Sơn vung lấy thủ pháo, ở phía trước mở đường 60 cấp ma tộc chiến sĩ, ở trước mặt hắn đều là một thương ngã. Hơn nữa còn không phải ngã một cái, một thương ngã 12 cái. Trương Sơn ở phía trước, nhanh chóng thanh ra một con đường. Cái khác đồng đội ở phía sau theo vào. Rất nhanh liền cùng vẫn ở ngoài thành, cái quái công hội thành viên tụ họp. Trương Sơn bọn hắn trở lại lúc đầu phòng ngự hệ thống về sau, Đại gia tiếp tục cải quái, Phong Vân Nhất Đao một bên cải quái, một bên đối cái khác công hội thành viên hỏi, cái này bên cạnh tình huống như thế nào, xuất hiện mấy cái bột, bắt đầu con kia bột đã bị đánh bể sao? Trước mắt đã xuất hiện hai bột, đều đã có người ở đánh, bất quá cũng còn không có đánh bạo. Bọn hắn hiệu suất thật chậm nha, chúng ta đều đánh bể hai con bột, những người này làm sao còn không có đánh xong nha? Bọn hắn sẽ không đánh không lại à? Hắc hắc, Phong Vân Nhất Đao nhịn không được đắc chi nói, đánh vẫn là đánh thắng được, chính là được từ từ mài. Hiện tại đương Dương Thành đã xuất hiện hai con bột của thứ nhất Ma Tộc Giá Hủy, xuất hiện ở Tây Môn bên ngoài cái thứ hai ma tộc giáo úy xuất hiện ở ngoài cửa nam, cái thứ nhất ma tộc giáo úy từ xuất hiện đến bây giờ hẳn là cũng có mười mấy phút đi, lại còn không có bị đánh nổ, có thể thấy được phổ thông ở layer đánh bộn độ khó phải có bao lớn, bất quá ngấm lại cũng là bình thường đánh bộn thời điểm, nếu như không thể đỉnh lấy đánh, lại không ngừng giảm quân số không nói, Mấu chốt là sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng phát ra hiệu suất, không ai có thể đem bộn giữ chặt, những người khác cũng không còn biện pháp, chuyên tâm đánh phát ra a chỉ có thể vừa đánh vừa chạy, sợ đem bộn cứu hận cho dẫn tới, trương sơn bọn hắn ở xa cửa đông, không nhìn thấy tây môn cùng nam môn, tình huống bên kia. Bất quá đại khái tình hình, cũng có thể đoán chừng phải đến. Chính là pháo hôi không ngừng tiến lên chịu chết, tận lực đem buột ngăn chặn để những người khác tận lực nhiều, đánh ra một chút tổn thương phát ra. Trương Sơn một bên cải quái, một bên nhìn một chút tần số khu vực. Bọn hắn vừa rồi mặc dù đi chấn ma thành, đánh hai con bộ sợ nhờ ên là cũng không còn tốn quá nhiều thời gian. Trước sau đại khái dùng 11-12 phút. Thế nhưng là tần số khu vực bên trên đã quét vô số tin tức. Dù sao cải quái cũng không cho chuyện. Trương Sơn đem tin tức kéo đến phía trước, nhìn xuống tần số khu vực bên trên tán gẫu gì chép. Trong đó có một đoạn tán gẫu ghi chép, vô cùng thú vị đoán chừng là bọn hắn đánh nổ cái thứ nhất ma tộc gia thú, lên hệ thống thông cáo chuyện sau đó. Vãi lều, Phong Vân công hội không phải đang cải tiểu cái sao? Bọn hắn ở nơi nào đánh nổ bột? Quỷ biết đâu, có đúng hay không ngoài cửa đồng, vậy xuất hiện bột a. Không có a, ta ngay tại cửa đồng, không nhìn thấy bọn hắn đánh bột. Võ, bọn hắn không phải đoạt tây môn bên ngoài bột a? Đừng nói mỏ, Phong Vân công hội đại lão, mới nhìn không lên như thế cái tiểu bột đâu. Bọn hắn không đến đoạt, tây bên ngoài bột vẫn còn đang đánh đâu? Cái này liền kỳ quái, bọn hắn đi đâu đánh bột? Chẳng lẽ Phong Vân công hội đi vượt qua thành đánh bọn rồi? Không thể nào. Vượt qua thành đánh nhà người ta bọn, vậy còn không được nháo lật trời. Các ngươi đừng đốc, không phải còn có chấn ma thành sao? Hẳn là chấn ma thành vậy xuất hiện bộ Phong Vân công hội người, vừa rồi tại chấn ma thành đánh bọn ta. Vãi lều, thật đúng là không nghĩ tới cái này. Vậy liền đúng rồi, lần này cũng tốt. Vốn là còn điểm lo lắng Phong Vân công hội người sẽ tới đoạt bọn đâu. Ngươi lo lắng cái rắm, người khác có thể để ý ngươi kia tiểu bộ sao? Mẹ nó, màu đỏ bọn cũng có thể tính tiểu bộ sao? Nếu không ngươi tới Tây môn bên ngoài nhìn một chút. Ma tộc giáo úy trợn một tấc, chả hai cũng là một dao dây. Không thể nào, thông thường màu đỏ bột, vậy mạnh như vậy sao? Kia thực tên bột chẳng phải là muốn nghịch thiên rồi. Ai biết được, dù sao ta chưa từng có đánh qua thực tên bột. Thông thường màu đỏ bột đều mạnh như vậy, thật không biết bù tát sáu ngẩng, là thế nào đơn đấu đánh nội thực tên bột. Vậy con dùng nghĩ, nhất định là lợi dụng bờ UG nha. Nói đến đơn giản, ngươi đi thẻ cái bờ UG thử một chút, thử cái dám, thực tên bột như thế nào, ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta đã thấy, bất quá là tại trên diễn đàn, nhìn video thấy, ha <cười> ha. Vậy ngươi nói cái quọng lông các ngươi nhọc lòng cũng thật nhiều. thực tên bọn cùng các ngươi có quan hệ sao? không nhìn thấy kia là vận khí tốt. vạn nhất thật sự thấy được lời nói, nói không chừng chạy đều chạy không thoát. xác thực. trương sơn nhìn xem tần số khu vực bên trên tán gẫu đi chép, không khỏi cảm khái. hiện tại tể lệ ở giữa thực lực sai biệt, đã càng kéo càng lớn rồi. liền không nói hắn, chính hắn là một ngoại lệ. liền nói phong vân công hội những cái kia đại lao, bọn hắn thực lực so với phổ thông tể lệ ở tới nói, quả thực chính là trên trời cùng dưới đất khác biệt. tựa như hiện tại tây môn bên ngoài ma tộc giáo ý, nếu như là phong vân công hội những cái kia đại lao đi đánh không dùng Chương Sơn tham dự, vậy đã sớm đánh bể. Mà không phải giống bây giờ như thế. Một đám người ở nơi đó đánh nửa ngày, sừng sốt còn không có đem bột đánh chết. Không có thực lực làm gì cũng khó khăn ở tại bọn hắn sau khi trở về không bao lâu. Cái thứ ba ma tộc giáo úy xuất hiện ở Bắc môn. Tại tạo thành một đoạn thời gian hỗn loạn về sau, rất nhanh liền có tợ lệ thế lực, thành đoàn đi lên đấu võ. Mẹ nó, đương Dương Thành đều soát ra ba con đuốt, thế mà không có một con xuất hiện ở cửa đông, đây là tới từ hệ thống khinh bị sao? Đừng quá đề cao bản thân, hệ thống biết rõ ngươi là cái nào dễ hành. Tiểu Bụt không có xuất hiện ở cửa đông, đó mới tốt đâu, vậy đã nói rõ sau cùng đại Bụt sẽ xuất tại chúng ta nơi này. Cũng đúng a, đi mẹ nó ma tộc gia húy, lão tử trước mắt, lão tử muốn đánh thực tên Bụt. Ngươi Như phê. ai, cũng không biết đại Bụt lúc nào mới có thể xuất ra tới. Đúng rồi, lần trước là qua bao lâu, đại Bụt mới xuất ra tới? Có chút không nhớ rõ. Ta nhớ được bên trên, đại khái còn thừa lại 15 phút thời điểm, đại Bụt mới có thể xuất ra tới. Mẹ nó, đây không phải là nhiều nhất chỉ có tầm 10 phút thời gian cho chúng ta đánh muốt, chỉ có ngần ấy thời gian, chúng ta có thể đánh được chết thực tên Bụt sao? Nghĩ cái gì đâu, lần trước chúng ta đều có thể đánh được chết, hiện tại càng không đáng kể. Cái này có thể một dạng sao? Lần trước là 50 cấp thực tên buột, lần này nhất định là 60 cấp, lượng máu phải hơn rất nhiều, liền sợ thời gian không đủ a. Người lo lắng cái quặp lông, chúng ta như thế nhiều người tại, một người đánh một lần, đều có thể đánh dụng bột hơn mấy triệu máu. Đúng đấy, chúng ta đều mạnh như vậy, còn cần lo lắng đánh không chết buột sao? Chủ yếu là chúng ta có 6 nòng đại lao tại, nhỏ nhỏ bột không đáng kể. Ha ha, nói đúng, ôm chặt 6 nòng đại lao bắt đuổi, liền xong chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Quái vật công thành hoạt động, đã tiến hành rồi hơn 40 phút. Xuất hiện ở đương dương thành ba con ma tộc giá quý, lại còn không có bị đánh nổ. Hoạt động sau cùng đại bột, đều nhanh muốn soát đi ra. Mà cái khác tờ layer vẫn còn không có đem ma tộc giá quý đánh nổ. Ba con ma tộc giá quý hiện tại cũng vẫn đang, không thể không nói hiệu suất của bọn hắn thật sự là quá kém đặc biệt là cái thứ nhất xuất hiện ở tây môn bên ngoài ma tộc giá quý đến bây giờ trải qua hơn nửa giờ, thời gian lâu như vậy đều không thể đánh chết bột sẽ không là đánh không lại đi. Bất quá cái này không có quan hệ gì với trương sơn, bọn hắn chỉ cần bảo vệ sau cùng đại bột là được. Lúc này Phong Vân nhất đao, tại công hội kinh bên trên lớn tiếng kêu lên. Đều đem con mắt sáng lên một điểm, đại buột sắp tới, nhìn thấy đại buột cứ nói, một đao ngươi gấp cái cọc lông, từ từ sẽ đến, không đợi. Ta đây là gấp sao? Ta là lo lắng bọn hắn một lần không có chú ý, bị bộ sông loạn trận cước lời nói, liền phải toàn bộ ngã xuống đất. Ngươi chính là gấp, cần gì phải kiếm cớ đâu? Nói đến như thế đường hoàng, hắc hắc. Mẹ nó, ngươi đây là nói xấu, trần chủi nói xấu. Phong Vân nhất đao vô lực phản bác nói. Bất quá tất cả mọi người không có coi ra gì. Vội vã đánh muốt, đây cũng là nhân chi thưởng tình nha chính đáng đại gia còn tại nói nhảm thời điểm, chợt nghe nơi xa, có công hội thành viên lớn tiếng kêu lên, "Vãi lều, bộ tại chúng ta cái này một bên, thần suất khí buốt, bạch mã trưởng tường, một thân bạch bảo. "Đang ở đâu? Ta tại sao không có thấy?" Nghe tới đại bộ xuất hiện, Phong Vân nhất đao vội vàng hỏi. Rất nhanh liền có công hội thành viên đem tọa độ phát đến công hội kênh phía trên. Mặc dù nói, bọn hắn Phong Vân công hội toàn bộ đều tập trung ở đương Dương thành ngoài cửa đồng cải quái, nhưng là bọn hắn dù sao có 10 vạn người nhiều. Nhiều người như vậy, ở ngoài thành triển khai, lẫn nhau ở giữa cách cũng có chút xa. Các công hội thành viên thấy được bộ trưởng Sơn bọn hắn nhìn bên này không đến, cũng là bình thường. Nhìn thấy công hội thành viên cung cấp vị trí tọa độ, Trường Sơn bọn hắn những này công hội chủ lực đang chuẩn bị hướng mục tiêu vị trí đến gần thời điểm. Chỉ nghe rất nhiều công hội thành viên, tại công hội kênh bên trên điên cuồng kêu gọi. Các đại lao tốc độ tới chi viện a, chúng ta không ngăn được, bột quá hung mãnh. Song song, ta lại rồi. Mẹ nó, chỉ có ngươi ngã sao? Là ngã một đám lớn được không? Vãi lều, bột thật sự quá mạnh, ta trước nằm vì tính. Đại ca ngươi sẽ không tỉnh mịch, huynh đệ sau đó liền đến. Trường Sơn bọn hắn cách còn có chút xa không nhìn thấy tình huống bên kia, chỉ lắng nghe được công hội thành viên, tựa như là đang không ngừng ngã xuống đất. đây là cái gì tình huống? chẳng lẽ bọn vừa mở trận, liền dùng đại chiêu chiêu sao? nếu không, những người này vì cái gì ngã được nhanh như vậy? phong vân thiên hạ tại công hội kinh bên trên hỏi, tình huống như thế nào? các ngươi sẽ không tránh đi một lần một sao? lão đại, tránh không khỏi à? bột đuối chúng ta, trực tiếp liền xông lại rồi. đúng vậy à, bột xông lại, đem chúng ta hàng phía trước chém ngã, chúng ta những này nhỏ ra dọn, ngay cả tiểu quái cũng đỡ không nổi. mẫu chốt là muốn chạy đều không chạy được, xung quanh tất cả đều là tiểu quái không xông ra được. Ai, không giải rủa, chờ chết đi. Dạng gì bột? Là thực tên bột sao? Phong Vân Thiên Hạ tiếp tục hỏi. Đúng vậy, là thực tên bột, ma tộc vệ tướng quân Đạt Đồ. Ha ha, là thực tên bột là được. Treo huynh đệ trước hết nằm đi, chờ chút hoạt động kết thúc về sau sẽ giúp các ngươi phục sinh. Chúng ta tốc độ quá khứ. Mẹ nó, vì cái gì bở cả, cách chúng ta xa như vậy, nơi này khắp nơi đều là dặm dặm chẳng trị tiểu quái, đi đều đi không được. Đúng vậy à, cũng đừng chậm trễ chúng ta đánh bộ thời gian, hiện tại thời gian cũng không nhiều, chỉ còn lại tầm 10 phút. Thảo, đừng làm đến thời gian không đủ đánh không chết buột, vậy liền nói nhảm rồi. Ngựa, thật sự là đáng ghét, vận khí của chúng ta vì cái gì cứ như vậy kém đâu? Chẳng lẽ là vừa rồi tuân ra trung cực sách kỹ năng, đem vận khí dùng hết rồi? Cũng đừng nói mò, ta còn trông cậy vào đại buột, tuân ra thần khí nhiệm vụ đâu. Lúc này Trương Sơn mở miệng nói ra, "Tất cả đi theo ta, ta mở ra đường, các ngươi cùng ta đằng sau, bảo vệ hai bên là được." Trương Sơn một ngựa đi đầu, bưng lên thủ pháo không ngừng nổ súng. Viên đạn không ngừng đánh ra, cấp tốc giết ra một cái thông đạo. Những người khác ở phía sau nhanh chóng theo vào. Chương 431: Ma lòng thương Trương 431, trăm ba Ma Long Thương, ngoài thành rầm rầm chẳng chịu trong bầy quái vật. Trương Sơn ở phía trước mở đường, một đoàn công hội thành viên đi theo phía sau hắn. Chứ công hội bên trong đại lao bên ngoài, những thứ khác công hội tinh anh, vậy lần lượt gia nhập theo vào. Tại quái vật công thành trong hoạt động, sau cùng đại bốt, dù sao cũng là một con thực tên bộ mã lại thời gian có hạn. Nếu như chỉ có bọn hắn mấy chục người đi đánh, thật đúng là không nhất định có thể ở hoạt động kết thúc trước đó đem bọn đánh nổ. Cho nên, Phong Vân Tiên hạ triệu tập tất cả công hội tinh anh, chỉ cần có thể theo kịp, liền tận lực đuổi theo cùng đi đánh một đường nhiên, bây giờ có thể theo kịp người, cũng chỉ là một bộ phận đại bộ phận công hội thành viên vẫn là ôm đoàn đầy quái đối mặt lượng rất lớn 60 cấp ma tộc chiến sĩ. Những này công hội thành viên, ôm đoàn đầy quái là không có vấn đề gì, nhưng là muốn để bọn hắn từ trong đống quái vật lao ra, vậy thì có điểm làm khó bọn họ. Bọn hắn thật sự là rất khó xông qua được. Trương Sơn vậy không có khả năng nhất nhất đi tiếp ứng. Hắn còn phải đi đánh một đâu. Bây giờ cách hoạt động kết thúc chỉ có tầm 10 phút, bọn hắn có thể được bắt chút gấp mới được. Nếu không, thật đúng là sợ thời gian không đủ. Nếu như đánh không chết bộ lời nói, đây không phải là thiệt tỏi lớn rồi lại nói đánh một vậy không nhất định muốn toàn công hội cùng lên đi có cái ngàn thênh người hẳn là đã đủ rồi trương sơn mang theo một đám người tại quái vật trong đống mạnh mẽ đông tới một đường hướng một vị trí rất tới cũng không lâu lắm hắn đã nhìn thấy nơi xa một tên ma tộc tướng quân ngay tại đội layer trong đám người đại sát tứ phương những này đội layer bên trong có là phong vân công hội thành viên có là đương dương thành cái khác đội layer nhưng mà tại đối mặt bộ thời điểm bọn hắn đều không cái gì khác nhau chỉ cần bị ma tộc tướng quân xung lên liền toàn rối loạn trận cướp bọn hắn không ai có thể chống đỡ được ma tộc tướng quân một thương mấu chốt là bọn hắn còn không chạy được, xung quanh tất cả đều là 60 cấp ma tộc chiến sĩ, bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Coi như bọn hắn muốn rời xa ma tộc tướng quân cũng làm không được, ai chỉ có thể cầu nguyện ma tộc tướng quân không muốn hướng về phía bản thân là được. Muốn hai họa liền đi hai họa người khác đi, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Ma tộc tướng quân tại tơ leur phòng thủ trong trận hình, một đường tung hoành vô địch. bị nó đánh vỡ trận hình phòng ngự tơ leur đoàn đội, rất nhanh liền bị vô số ma tộc chiến sĩ bao phủ. Nhìn phía xa ma tộc tướng quân, trường thương thúc ngựa, bạch bào đấm máu bộ dáng, tất cả mọi người kinh ngạc. Vãi lều, đó chính là bộ sao quả thực quá tuân tú rồi, mẹ nó cảm giác chúng ta làm sao giống như là chùn phẳng diện, đẹp trai như vậy buồn, chúng ta cũng muốn đi chả sao? Ngươi mẹ nó trong đầu trang đều là thứ gì quỷ đồ vật, chúng ta là đi đánh buồn, quản nó dáng dấp ra sao đâu, chỉ cần bạo tốt đồ vật là được. Như vậy xuất khí buồn, ta đều có chút chặt không đi xuống à? Đồng đội bên trong một vị nào đó tiểu mỹ nữ nhìn về phía xa xa buồn, hai mắt toát ra kim quang, tự lầm bầm nói, thật mẹ nó là một hoa si. Hừ, hoa si lại làm sao? Nếu là đều lớn lên giống như ngươi, bản cô nương mới sẽ không nhìn một chút đâu. Ngươi đây là cái gì ánh mắt nhà? Kaka ta chẳng lẽ dài đến không đẹp trai sao? Chính ngươi dài đến cái kia quỷ bộ dáng, trong lòng mình không có điểm phê số sao? Ha ha, nhờ ngươi miệng tiện, dám đắc tội ngụy tử, cẩn thận chịu không nổi. Đồng đội bên trong lại có sắt thép thẳng nam, khiêu chiến hoa si ngụy tử ánh mắt, không thể không nói là rất có dũng khí. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này bộ sắc thực rất xuất khí nha. Nếu có thể đem nó kia một thân trang bị, cho tuân gia đến là tốt rồi. Mẹ nó, ngươi ý tưởng này rất độc đáo nha. Ngươi muốn buộc trên người cái nào trang bị? Cái kia thanh trưởng thường cho ngươi dùng, có thể sử dụng sao? Trong trò chơi này, liền không có cái nào nghề nghiệp có thể trang bị trường thương. Hắn có thể là muốn đem bộ chiến mã cho Tuân Gia đến, hắc hắc. Ý nghĩ này không sai, ngươi gọi điện thoại tìm vận doanh, để bọn hắn đổi một lần thiết lập. Tòa kỵ không thể chỉ dựa vào mua nha, nếu có thể đánh buột Tuân Gia đến, vậy nên tốt bao nhiêu. Các ngươi thật mẹ nó đùa, có thể muốn chút đáng tin cậy sự tình sao? Cũng đúng à, trường thương bạch mã là không cần nghĩ, nhưng là bộ kia thân bạch bảo, giống như có thể chờ mong một cái đi. Mượn ngươi cắt hồn, nếu như có thể Tuân Gia một cái màu tím áo choàng đến, cũng không tệ. Xinh đẹp như vậy áo choàng, tại sao là màu tím, liền không thể là thần khí sao? Đầu góc ngươi có hồ đi. Như thế để mắt vào sao? Ngươi xem toàn thân nó trên dưới, có thể đáng một cái thần khí sao? Vậy coi như khó nói, nói không chừng chờ chút liền sẽ, tuôn ra một cái thần khí nhiệm vụ phẩm đến đánh ngươi mặt. Vãi lều, hoang nên đánh mặt. Có thần khí còn sợ đánh mặt sao? Mặt đánh sưng lên đều không lỗ, ha ha. Ha ha, cái này có thể có. Trương Sơn ở phía trước mở đường, hắn không có thời gian phản ứng đội đều chúng những cái kia lô bực. Hắn mang theo đội ngũ, một đường giết qua tầng tầng ma tộc chiến sĩ đi ngang qua từng bảy quái vật Nhanh chóng hướng ma tộc tướng quân tiếp cận. Ngay tại phụ cận ôm đoàn quái vật Bất kể là phong vân công hội thành viên vẫn là cái khác tờ layer, nhìn thấy Trương Sơn bọn hắn đám người này xuất hiện về sau, cũng không khỏi được thở dài một hơi. Nguyên bản bọn hắn nhìn phía xa Ma tộc tướng quân, đều là kinh hồn táng đảm. Sợ Ma tộc tướng quân sẽ sống lại, đem bọn hắn trận hình cho sông rối loạn. Nếu như không thể hình thành ôm đoàn trận hình lời nói, coi như không bị Ma tộc tướng quân chém chết, cũng sẽ bị tiểu quái chém chết, a muốn chạy đều không chạy được. Hiện tại Trương Sơn bọn hắn giết tới đây, đương nhiên phải đi đánh bộ cáo người tới đánh bộ lời nói, bọn hắn những này tại phụ cận cầy quái tờ layer, liền an toàn a đương nhiên, nếu như Trương Sơn đánh không lại bọn, đoàn diệt lời nói kia tại phụ cận cầy quái Vờ Layer, cuối cùng cũng là không chạy được. Nhưng là, chỉ ít tạm thời là an toàn nha. Mà lại Trương Sơn bọn hắn những người này mạnh như vậy, từng có nhiều như vậy đánh bột ghi chép, làm sao có thể đánh không lại, cái này ma tộc tướng quân đâu? Không chỉ Phong Vân công hội người, đối Trương Sơn bọn hắn tràn ngập lòng tin. Liền ngay cả tại phụ cận cầy quái cái khác Vờ Layer, vậy không hoài nghi chút nào. Tin tưởng vững chắc Trương Sơn bọn hắn có thể đem ma tộc tướng quân đánh nổ. Trương Sơn cấp tốc hướng ma tộc tướng quân tới gần. Tại lại một đội Vờ bị ma tộc tướng quân xông loạn về sau, Trương Sơn cuối cùng vọt tới, Ma Tộc tướng quân phụ cận, hắn thủ pháo, đã vơi tới một rồi. Gặp tình hình này, Trương Sơn quyết đoán đối Ma Tộc tướng quân nổ súng, viên đạn không ngừng hướng Ma Tộc tướng quân quét tới, từng đạo tổn thương tại Ma Tộc tướng quân trên đầu toát ra. Tại bị Trương Sơn công kích về sau, Ma Tộc tướng quân thả lập tức bỏ quên, những cái kia bị xông đến thất linh bắt lạc tở lấy ở. Cấp tốc hóa ma hướng Trương Sơn lao đến. Mặc dù Ma Tộc tướng quân nhìn lên rất hung mãnh, nhưng là Trương Sơn không có chút nào lo lắng xấu cấp thực tiên buốt, bọn hắn lại không phải không có đánh qua. Chấn ma thành ma tổ quan chỉ huy mai cầm ly cung cửa gì đồng hoang man lở, đều là 60 cấp thực tên bột bình hắn còn không phải đem đánh bể. hiện tại trương sơn càng ngày càng tương đại, căn bản cũng không lo lắng, sẽ chịu không được bộ huynh là bộ mạnh hơn, cái kia cũng không quan hệ, không làm gì được hắn, bởi vì hắn vậy đủ mạnh. Gánh vác ma tộc tướng quân tổn thương, khẳng định không đáng kể. tại trương sơn mở ra mấy phát về sau, ma tộc tướng quân ạt đổ cưỡi chiến mã, từ dầm dạp chẳng chị trong bảy quái vật, vọt ra đối trương sơn bắn một phát đâm ra. đạt đổ rõ ràng chính là một thương đâm thẳng, trương sơn lại không nhìn thấy thương ảnh, chỉ thấy trên người mình đã toát ra mức thương tổn, tổn thương. 168.935. Dựa vào, thương hại kia rất mạnh. A nhìn thấy sự tổn thương này giá trị, trương sơn đều có điểm kinh ngạc. Cái này ma tộc vệ tướng quân đạt đồ, thật đúng là có điểm mánh á tổn thương cùng mạng nợ sẽ không sai biệt lắm. So với ma tộc quan chỉ huy macerli tới nói, hiếu thắng rất nhiều. Xem ra tương tự là 60 cấp thực tên bộ sẽ lệnh nhau ở giữa khác biệt vẫn là lớn vô cùng đây cũng chính là trương sơn rồi. Nếu là thay đổi những người khác lời nói, căn bản là ngay cả bột tùy tiện đâm ra một thương, đều không tiếp nối đương nhiên. A đồ mặc dù rất hung mãnh, nhưng là đối với trương sơn tới nói, cái này đều không phải sự. Lượng máu của hắn nô lệ vượt qua 50 vạn. Sau lưng còn đi theo một đám lớn huynh đệ, trong đó tăng máu phụ trợ liền có lớn mười mấy cái. Át đồ tổn thương, mặc dù rất khoa trương, nhưng là vậy không có khả năng đánh được chết hắn. Trương Sơn đỉnh lấy át đồ công kích, sau lưng đồng đội cấp tốc tản ra. Hiện tại vừa mới bắt đầu, Trương Sơn còn không có đem bộn kéo ổn. Bọn hắn vẫn chưa thể đi lên công kích bổ sơ nha không? Vạn nhất rối loạn cử hận, vậy thì có được làm? Bất quá, bọn hắn mặc dù tạm thời không thể công kích bổ sơ, nhưng là cũng có sự tình khác có thể làm. Bọn hắn mới từ nơi xa vọt tới tới nơi này, nơi này khắp nơi đều là. 60 cấp ma tộc chiến sĩ, không đem xung quanh ma tộc chiến sĩ, dọn dẹp một chút lời nói, bọn hắn chờ chút muốn làm sao đánh bột a, hoàn toàn liền không đánh được nha. Phong vân thiên hạ lớn tiếng nói, cấp tốc đem xung quanh tiểu quái, toàn bộ thanh quang, lấy bột làm trung tâm, đem tiểu quái ngăn cách bên ngoài, đừng ảnh hưởng chúng ta chờ chút đánh bột. Nếu như là trương sơn một người, hắn là cái gì, bột xung quanh tất cả đều là tiểu quái, như vậy, hắn bắn này bị động, phối hợp hút máu hiệu quả, tài năng hoàn mỹ thể hiện ra tác dụng. Nhưng là, bây giờ là một đám người, một đợt đánh bột trương sơn có thể đỉnh lấy tiểu quái cùng bột công kích, một chút việc cũng không có nhưng là những người khác không thể được đặc biệt là những cái kia ra giòn nghề nghiệp. Nếu có được 2 3 cái tiểu quái, tại chém bọn họ lời nói, bọn hắn căn bản liền chịu không được. Vậy còn đánh cái cái giấm bột da đừng làm không tốt, bột không có đánh lấy, còn để tiểu quái chém ngã xuống đất, đó mới là chê cười đâu. Cho nên, phong vân tiên hạ mới khiến cho người, cấp tốc đem xung quanh tiểu quái dọn sạch. Sau đó nghề nghiệp chiến sĩ, ở ngoại vi đứng vững đem tiểu quái cùng buốt, hoàn toàn ngăn cách ra. Như vậy, bọn hắn những này đánh một người. Tài năng an an ổn ổn đánh phát ra. Không cần lo lắng bị tiểu quái quấy nhiễu. Mặc dù nói, nếu như bọn xung quanh không có tiểu quái lời nói Trương Sơn bắn này bị động, liền phát huy không được tác dụng. Không có mục tiêu có thể bắn này, hắn chỉ có thể đối buộc đánh ra tổn thương. Nói cách khác, Trương Sơn chỉ có thể hút tới một lần tổn thương hồi máu đối với hắn hút máu hiệu quả sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì đâu? Hắn không phải một người tại chiến đấu. Trương Sơn đằng sau còn có một tiền lớn huynh đệ. Hắn căn bản cũng không cần hút máu. Có công hội bên trong phụ trợ tại, hoàn toàn có thể bảo đảm lượng máu của hắn, một mực ở vào khỏe mạnh trạng thái. Trương Sơn một người công kích một xíu lưng mười mấy cái phụ trợ, không ngừng tự cấp hắn tăng máu đến như những người khác, thì cấp tốc đem xung quanh tiểu quái dọn sạch, cũng đem nơi xa còn tại hướng bên này xông tới tiểu quái, toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Trương Sơn một bên công kích, một bên xem xét tạ đồ thuộc tính cùng kỹ năng. Ma tộc vệ tướng quân tạ đồ, màu đỏ, cấp 60, lực công kích 90.000 nghìn bộ nhiệm giá trị, 500 triệu, kỹ năng 1, vô ảnh thương, kỹ năng 2, bách chiến tâm pháp, kỹ năng 3, ma thần ý chí, kỹ năng 4, ma lòng thương, vô ảnh thương, ma tộc vệ tướng quân tạ đồ, gia thương tốc độ cực nhanh, thương gia vô ảnh đột nhiên xuất hiện mũi thương. Có thể cho mục tiêu tạo thành hai lần tổn thương. Bách chiến tâm pháp, ma tộc vệ tướng quân đạt đồ, thân kinh bách chiến. Từ trong chiến trường nộ được tâm pháp, gia tăng lực công kích 100%. Ma thần ý chí, tại gặp được nguy cơ thời điểm, ma tộc vệ tướng quân đạt đồ, sẽ triệu hoán ma thần hư ảnh hiệp trợ tác chiến. Ma long thương, ma tộc vệ tướng quân đạt đồ tuyệt kỹ thành danh, trường thương đâm ra, giống như ma long hàn thế, hủy thiên diệt địa đối bên trong khu vực đối địch mục tiêu, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, tổn thương phạm vi 100m. Xem hết đạt độ thuộc tính cùng kỹ năng về sau, Trương Sơn không khỏi cảm khái. Cái này bọn manh a có thể nói Trên cơ bản cùng Manus, không kém nhiều lắm. Duy nhất chiến lệch, đại khái chính là tại thuộc tính phía trên. Manus bởi vì thần lực kỹ năng bị động là gia tăng toàn thuộc tính, cho nên trừ lực công kích gấp bội bên ngoài, điểm sinh mệnh cũng là tăng gấp bội. Mà cái này ma tộc vệ tướng quân đạt đồ, chỉ là công kích lực gấp bội. Lượng máu vẫn còn tính bình thường 500 triệu lượng máu, mặc dù đã coi như là rất nhiều. Nhưng là, đối với một cái 60 cấp thực bộ tới nói, chuyện này chỉ có thể xem như bình thường trình độ, cũng không phải là rất khoa trương. Nhưng là liền kỹ năng mà nói, ma tộc vệ tướng quân đạt đồ, không một chút nào so Manus kém thậm chí khả năng hạt đồ còn mạnh hơn một chút. Dù sao hạt đồ đại chiêu tổn thương phạm vi lại có 100 dật. Cái này liền hơi cường điệu quá rồi, 100 dật tổn thương phạm vi, thật là có điểm mạnh. Vừa rồi Phong Vân thiên hạ, còn nhường cho người Thanh Không 100 dật phạm vi bên trong tiểu quái. Hiện tại xem ra, chỉ thanh ra 100 dật phạm vi, sợ là có chút không đủ a ma tộc vệ tướng quân ạt đồ. một cái đại chiêu bao trùm xuống tới, liền còn có 100 ngựa phạm vi đến lúc đó, bọn hắn hướng chỗ nào tránh. Xem ra, còn phải tiếp tục mở rộng, thanh lý tiểu quái phạm vi. Nếu không, đợi đến ạt độ phóng ra đại chiêu thời điểm. Trư Chương Sơn bên ngoài, tại chỗ những người khác Toàn bộ đều phải bị vùi dập giữa chợ ở nơi này trong trò chơi, mỗi một cái bộ đại chiêu đều phi thường hung mãnh, sẽ không một là dễ dàng đối phó. Mà ma, ma tộc vệ tướng quân ạt đồ đại chiêu, càng là như vậy, tổn thương cao tới đáng sợ. Lấy ạt đồ cao đến 9 vạn lực công kích, đại chiêu gấp 5 lần tổn thương lời nói, có thể tạo thành 45 vạn lý luận tổn thương. Trừ Trương sơn bên ngoài, ai có thể chịu được thương tổn như vậy. Cho nên, bọn hắn còn phải mở rộng, thanh lý tiểu quái phạm y. Tại chương sơn giữ chặt buột về sau, cũng không lâu lắm, những người khác vậy bắt đầu gia nhập công kích đương nhiên, bọn hắn nhiều người như vậy vậy không có khả năng toàn bộ đều đến đánh buộc phỏng vân tiên hạ mang theo hai ba trăm người đi theo trương sơn công kích bổ sơ những người còn lại vẫn còn tiếp tục thanh lý tiểu quái cũng đem còn tại hướng bọn hắn xung kích tới được ma tộc chiến sĩ ngăn cách bên ngoài từ từ hình thành một cái phạm vi trăm ngựa đất trống để bọn hắn đánh buộc cổng hội bên trong các đại lao tại gia nhập công kích buộc hàng ngũ về sau bọn hắn một bên công kích một bên xem xét đạt độ thuộc tính cùng kỹ năng sau khi xem xong bọn hắn cũng là giật nảy cả mình mã cái này tiểu bạch kiểm tướng quân mạnh như vậy sao ta hoài nghi chúng ta khả năng đánh không chết cái này mẹ nó thời gian có chút không đủ à Khoảng cách hoạt động kết thúc, chỉ còn lại 10 12 phút. Ngươi đánh rắm, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể đánh không chết bọn, ngậm miệng đi ngươi. Ngươi xem bột thuộc tính không có nha, mạnh như vậy bột, là trong thời gian ngắn có thể đánh được chết sao? Yên tâm đi, chúng ta tổn thương phát ra là đủ, chỉ cần không ra đường dễ, hoàn toàn có thể tại hoạt động kết thúc trước đó đem đemạt đồ đánh nổ. Mẹ nó, cái này ạt đồ đại chiêu, tổn thương phạm vi như thế nào là 100 giật. Thế này thì quá mức rồi. Quản nhiệm như vậy làm gì, mặc kệ bột đại chiêu, tổn thương phạm vi lớn đến bao nhiêu. Dù sao chúng ta đều là tại bột nửa vết chi trước, đều sẽ sớm rút lui. Đúng vậy nha, đừng nói 100 giật, coi như 500 ngựa lại có thể thế nào. Quá mức chúng ta chạy xa một chút nha. Mẹ nó, xung quanh tất cả đều là tiểu quái, người chạy chỗ nào? Vãi lều, đem việc này quên mất. Tiếp tục điều người tới, vòng phòng ngựa còn muốn mở rộng, mở rộng đến 500 ngựa phạm y. Như vậy, tại buổi phóng gia đại chiêu trước đó, vậy thuận tiện chúng ta cơ động chạy đường. Hiện tại làm sao điều người? Khắp nơi đều là ma tộc chiến sĩ, còn dư lại những người kia, không có cao thủ mang theo, bọn hắn xung không đến nơi này đi. Vẫn là có thể trôi qua đến, chính là muốn chậm một chút. Để công hội bên trong những người còn lại từ từ tập hợp dựa sát vào. Sau đó một đợt hướng chúng ta cái này bên cạnh vận động. Nhiều người như vậy một đợt, không có đạo lý sông không qua tới. Đúng, coi như bọn hắn yếu một ít, chỉ cần nhân số đủ nhiều, cũng hẳn là có thể sông qua được tới. Lão đại, tiếp tục gọi người đi tới đi. Tốt, ta tới gọi người. Phong Vân Tiên hạ vậy nhìn ra vấn đề. Lần này bọn hắn xác thực bất cần rồi. Lúc đầu cảm thấy, lấy bọn hắn cái này ngàn thanh người, giải quyết một con thực tiên buột, nhất định là không có vấn đề. Có chương sơn tại, có thể gánh vác bộ tổn thương. Những người khác, chỉ cần không ngừng đánh phát ra là được. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ Cái này hạt đồ đại chiêu. Thuật thương phạm vi thế mà là 100 trật. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Bọn hắn hiện tại nhân thủ không đủ đem vòng phòng ngự mở rộng đến 100 trật, đã không sai biệt lắm là đến cực hạn. Lại nghĩ mở rộng lời nói, liền phải giảm bớt đánh đụ nhân thủ. Mà lại vậy mở rộng không được bao lớn phạm vi. Loại chuyện này vẫn là phải nhiều người mới được. Người không đủ nhiều, căn bản cũng không là đủ, chống đỡ lấy càng lớn vòng phòng ngự. Nghĩ tới đây, Phong Vân thiên Hạ tại công hội kênh bên trong tiêu lên. Tất cả mọi người hướng bọn phương hướng dựa vào, trước tập hợp một đợt, lại từ từ tới, cái này bên cạnh cần chi viện. Phong Vân Tiên Hạ sau khi nói xong, Phong Vân Nhất đao theo sát lấy lên đường, tốc độ phải nhanh, nếu không, thời gian cũng không đủ rồi. Nguyên bản còn tại cày quái công hội thành viên kinh ngạc, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Trương Sơn mang theo nhiều như vậy công hội đại lão cùng đi đánh bộ sườn lại còn cần chi viện, cái này không khoa học ca tại công hội thành viên hình ảnh bên trong. Sáu nòng đại lão kia là một cái, có thể đơn đấu thực tên bột tồn tại. Hiện tại mang theo một đám lớn công hội đại lão, lại còn cần chi viện, dạng gì bột mạnh như vậy, tình huống như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn đánh không lại bộ sao? Đánh thắng được, chính là xung quanh tiểu quái nhiều lắm, muốn thanh lý tiểu quái, mở rộng vòng phòng ngự thu được, lập tức tới ngay. Tại quái vật công thành hoạt động, trước khi bắt đầu. Phong Vân Thiên Hạ đem công hội bên trong người, lấy 500 người làm một đại đoàn đội, một đợt ôm đoàn quái quái. Bình thường tới nói, an bài như vậy, soát kẻ quái tiểu quái là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như quá nhiều người, tụ tập ở chung với nhau nói, kia tất cả mọi người soát không đến bao nhiêu quái. Mặc dù nói, quái vật công thành hoạt động mục đích chủ yếu, cũng không phải là vì tẩy quái thăng cấp, nhưng là có thể bao đồng một lần, đương nhiên thì càng tốt nha. Dù sao đánh bộ sự tình, liền giao cho bọn hắn những này công hội chủ lực là được. Còn giữ lại phổ thông công hội thành viên để bọn hắn an tâm cày quái là được. Dù sao đại gia chơi game nhà, luôn luôn muốn cày quái thăng cấp. Có thể nào biết được, cái này liền xảy ra ngoài ý muốn nữa nha. Bọn hắn mang ngàn thanh người, tới đánh bộ thiểm mà nhân thủ sẽ còn không đủ. Bọn hắn còn phải cần, dựa vào còn giữ lại công hội thành viên tới chi viện. Nói thật, coi như không có chi viện, bọn hắn cái này ngàn thanh người cũng có thể đánh thắng được gạt đồ. Quá mức, liền đem vòng phòng ngự thay đổi trận hình nha. Cũng không có nói, nhất định phải làm thành hình tròn vòng phòng ngự. Có thể đơn độc cách ly ra một đội phòng ngự thông đạo. Chờ đến hạt đồ sắp nửa máu thời điểm, Bọn hắn liền thuận thông đạo chạy xa một chút. Nhưng là, làm như vậy vừa đến cũng không bảo hiểm. Mạt đồ có thể hay không? Theo bọn hắn nghĩ đến, vậy không nhất định nha. Thứ hai thao tác bên trên cũng có chút độ khó. Vạn nhất thời gian không có khống chế tốt. Tất cả mọi người chen tại một đầu lối đi hẹp chạy đường. Rất khó nói, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại thời gian có hạn, bọn hắn hẳn là tận lực tránh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có thể thuận thuận lợi lợi đem mạt đồ đánh nổ. Đó mới là tốt nhất. Nhưng là bây giờ phong vân công hội người đều là phân tán ở ngoại thành tài quái. Muốn đem những người này, tập hợp lời nói, vậy thì phải tốn thời gian rồi. Dù sao ngoài thành khắp nơi đều là ma tộc chiến sĩ. Lại không phải tại không trách đất trống, đại gia có thể phóng ngựa không chạy. Nếu như thực lực không đủ mạnh, bọn hắn bây giờ căn bản liền nửa bước khó đi.